trong ư Trước không không lại lại dấu dếm. 1234, không lại dấu dếm. t r gian phòng này không chỉ là vết tưởng mặt nền cái bàn đèn treo những thứ đồ k h á c cũng đều là phương khối tạo thành đúng không bao gồm ăn hết đồ ăn uống vàng nước hết thảy tất cả m ắ c linh nhìn xem mắt tin nghiêm túc hỏi mắt tin không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu vì cái gì muốn làm như thế vì để cho nàng nắm giữ tiềm lực từ khi đó liền bắt đầu từ nàng sinh ra phía trước liền bắt đầu nàng là được tuyển chọn chỉ có nàng có thể nghe đến mắt tin trả lời mắt linh trong đầu nghi hoặc đạt tới cực hạ vì cái gì nhất định phải là nàng có một số việc là không có lựa chọn khác là người đó là người nào tựa như là người có duy nhất tính đ ồ n g dạng vận mệnh đã sớm chỉ định nhân tuyển m a r tin một bên nói một bên đi đến mạc linh bên người vũ vũ mạc linh bạ vai biết những này là đủ rồi a nàng sống rất tốt tin tưởng ta không mạc linh lắc đầu ta phải biết toàn bộ là ai thiết kế căn phòng này là lê lạc phụ thân mạc linh đột nhiên nghĩ đến lê lạc trong trí nhớ đạo thân ả n h kia vị kia lê lạc vẫn muốn tìm kiếm người hắn chỉ là một con cờ mắt tin lắc đầu bất đắc dĩ nói chỉ là con cờ cái kia phía sau kỳ thủ là ai bố trí xong liên lạc tuổi thơ thậm chí có thể liền liên lạc thâm viên hành trình đều là bị tính toán tốt bao gồm cùng hắn gặp nhau mặt linh chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác sợ nổi da gà mắt tin một mực tại né tránh hắn vấn đề tựa hồ cũng là không muốn đụng vào vị kia kỳ thủ cấp á o n g ư ờ i đang lo lắng ta đắc tội tên kia kỳ thủ sao mặt linh nghiêm túc hỏi đắc tội không người đắc tội không được ta chỉ là tại bảo vệ n g ư ờ i duy trì hiện trạng chính là kết quả tốt nhất ngươi sẽ không nhận bất cứ thương tội gì ta cũng không cần bảo vệ ta chỉ muốn biết trật tướng mặt linh lại lần nữa biểu đạt chính mình nguyện vọng hắn vốn cho rằng m a r t i n sẽ tiếp tục né tránh nhưng làm hắn n g o ạ i ý muốn chính là lần này m a r t i n trực tiếp hỏi ngược lại hắn một vấn đề ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao m ặ c linh mật người sau đó liền kiên định gật gật đầu ta liền biết m a r t i n nhẹ nhàng lẩm bẩm sau đó đột nhiên đánh tới đem mạc linh ngã nhào xuống đất mạc linh còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì trên mặt nền liền xuất hiện một đạo màu cái n ứ c nháy mắt đem hai người nuốt vào trong đó rơi xuống m a r t i n cứ như vậy đẻ lên mặt linh càng không ngừng hướng phía dưới rơi xuống hô hô tiếng gió từ bên cạnh vội qua xung quanh là giống ngàn tầng bánh đồng dạng trùng điểm n g ộ n cảnh thế giới chúng ta thời gian không nhiều ta sẽ đem tất cả đều nói cho ngươi đón lấy tới làm cái gì từ ngươi chính mình lựa chọn sự tính nhắc tới rất phức tạp cái này muốn theo ngươi tại đáy thâm viên mất đi ý thức nói lên đáy thâm viên h ỏ a diễm thiêu đốt mang đến cứu rỗi nhưng cũng đưa đến nhục thể sụp đổ dùng nhân loại thân thể đối kháng thâm viên tuyệt vọng là một loại châu chấu đá xe hành động húng chi hắn là lấy một loại không được cho phép phương thức xâm nhập thiên mạc bên trên tuyệt vọng chút xuống duy nhất tính để thân thể của hắn cũng là duy nhất bị phá hủy về sau ý thức liền lại không ký thác tại n g ộ n cảnh không tầm thức tỉnh đường từ trong tay cầm một đoàn hòa diễm đó là thuộc về mạc linh ý thức tại tuyệt vọng ăn mòn bên dưới. Đã hòa diễm, diễm vẫn đang lay động đ ư ờ n g từ đã không cảm giác được bao nhiêu ấm áp hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng đoàn kế hoạ thân thể đã bắt đầu run run dày hắn nghĩ đến làm chút gì đó để h ỏ a diễm đốt cháy rừng dược điểm vừa sợ chính mình hành động dẫn đến hòa diễm dập tắt chỉ có thể cứ như vậy rằng co n g hắn ĩ một chút b i pháp, n g đem tay chút c pháp, biện vươn vào một bên màu trong cái khe lấy ra một cái đồ chua hộp đi tới đường từ trước mặt mở ra cái nắp đem đoàn kêu hỏa diễm bỏ vào trong đó sau đó chậm rãi che lên chống không đồ chua hộp bên trong đoàn kêu hỏa diễm chính lơ lửng giữa không chúng tựa hồ vẫn là chính là sắp tắt bộ dạng nhưng vào lúc này một chút màu xúc tu từ khe hở bên trong chui r a nhẹ nhàng đ ị a gật gật hỏa diễm hỏa diễm lắc lư một cái lớp ngoài cùng của ngọn lửa tựa hồ mắt trần có thể thấy bành trướng một ít nhưng rất nhanh lại co lại xuống dưới hỏa diễm cùng xúc tu cứ như vậy cầm cự được mỗi khi hỏa diễm sắp dập tắt lúc xúc tu liền sẽ vươn ra chất dẫn cháy nhưng cũng chỉ có thể duy trì tại cái này n ử a chết n ử a sống trạng thái đường từ thấy thế thở dài một hơi thân thể cũng có các mềm núm r a ta chỉ có thể để hắn bảo trì trạng thái này tiến thêm một bước liền không làm được mắt tin đem trong tay bình xứ g a o cho đường từ trong tay không quan hệ cái này đã rất khá đường từ nâng bình xứ nhẹ nhàng nói hắn nhìn xem cái k i a hư nhược hòa diễm trong lòng dâng lên to lớn này nấy nếu như không phải là bởi vì hắn bị tuyệt vọng ăn mòn mặc linh cũng không đến mức sẽ đi từ hắn cũng sẽ không biến thành hiện tại cái bộ dáng này hiện tại hắn ngược lại là từ trong tuyệt vọng thoát đi đi ra có thể đại giới như là hắn còn có thể khôi phục bộ dáng lúc trước sau đường từ hướng trước mắt vị này xa lạ quán đầu nhân hỏi trừ phi tìm tới thích hợp vật dẫn bằng không cũng chỉ có thể một mực bảo trì dạng này cái gì là thích hợp vật dẫn một cũ có đầy đủ tính ổn định này ngược lại là rất dễ dàng thỏa mãn rất nhiều thứ đều có tính ổn định sinh vật thân thể cơ giới thể đều có thể nhưng khác một cái điều kiện sẽ rất khó thỏa mãn nhất định phải có duy nhất tính duy nhất tính ngươi nói là giống như hắn duy nhất tính đường từ hỏi tới ân chỉ có duy nhất vật dẫn mới có thể gánh chịu duy nhất ý thức hắn nguyên bản nhục thể chính là tại sao muốn là duy nhất ân ta suy nghĩ một chút ta đánh cái so sánh nếu để hắn tiến vào một cái không có duy nhất tính trong thân thể hắn khống chế thân thể này sinh ra di động cái kế h mặt khác thế giới song song thân thể là không phải cũng phải di động đâu một cái ý thức khởi động vô số cái thân thể cái này sẽ để cho ý thức của hắn nháy mắt sụp đổ vì cái gì tất cả thế giới song song thân thể đều muốn di động không thể liền hắn k h ô n g chế cỗ thân thể này đơn độc di động sao đương nhiên không được cỗ thân thể này lại không có duy nhất tính cùng tất cả thế giới song song thân thể đều là liên quan tựa như là tinh vi bánh răng đồng dạng trừ cùng một chỗ ý thức chính là động lực nguồn gốc khởi động bánh răng chuyển động duy nhất tính ý thức chỉ có thể khởi động một cái bánh răng chuyển động nhiều như thế bánh răng hắn đuổi không động được n g h e lấy cái này cụ thể ví von đường từ sửng sốt hắn không nghĩ tới duy nhất tính còn có dạng này thiếu sót quả nhiên tất cả đều là có đại giới cho nên phải tìm đến một cái tồn tại bánh răng mới có thể vừa xứng hắn cái này không có bao nhiêu động lực động lực nguồn gốc đúng không không sai ngươi lý giải cực kỳ đối cái này liền nhường đường từ phạm vào khó hắn biết nắm giữ duy nhất tính đồ vật cũng chỉ có mạc linh một cái loại này thuộc tính đặc biệt vẫn là từ vĩnh khát giả nơi đó nghe được hắn cũng không có rất sâu hiểu rõ ngươi biết nơi nào có duy nhất tính đồ vật sao có thể làm vật dẫn hắn lại lần nữa hướng mắt tin hỏi có chỉ có lắc đầu c h ư một nghìn hai trăm ba mươi lăm cứu dôi con đường c h ư một nghìn hai trăm ba mươi lăm cứu dôi con đường hắn biến thành dạng này ta cũng có trách nhiệm ta sẽ phụ trách m a r t i n nhìn xem bình xứ nghiêm túc nói nếu như không phải là bởi vì hắn cho mạc linh chỉ một con đường mạc linh cũng sẽ không chạy đến thiên mạc bên trên hắn cũng không nghĩ tới mạc linh thế mà lại vì cứu vớt bằng hữu làm đến dạng này liền tính thân thể tan vỡ mất cũng không nguyện ý từ bỏ sao có thể thật sự là hắn nghĩ không ra cái gì duy nhất tính đồ vật trừ mạc linh bên ngoài người trước không cần phải gấp chỉ cần hắn ở tại bình xứ bên trong liền tạm thời là an toàn duy nhất tính vật dẫn có thể chậm rãi tìm kiếm n g h e lấy m a r t i n lời nói đường từ cũng không có gấp gáp như vậy hắn nhẹ gật đầu bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh ngươi có thể cho ta giải thích một chút nơi này sao còn có ta còn không biết tên của ngươi đương nhiên hai người đứng tại giường trong biển chuyện cho, mắt tin nói cho đường từ chính mình danh tự cũng nói cho hắn nơi này tồn tại cùng với thâm viên âm mưu đường tứ nghe lấy cắn chặt hàm răng hắn chưa hề nghĩ qua đấy thâm v i ê n lại là một cái nhằm vào nhân loại cà b ấ y hắn mê man cùng sầu lo tại nghe xong mát tin giải thích phía sau nhộn nhịp hóa thành phẫn nộ thì ra là như vậy thì ra là như vậy đi tới đấy thâm uyên sẽ không tìm được cứu vớt thế giới phương pháp ngược lại sẽ ạ sẽ vớt hủy diện chuyến này lữ đồ thế mà lại là kết quả như vậy tại tức giận về sau đột nhiên chống rông r â n g lên trong lòng tất cả những thứ này tựa hồ cũng không có ý nghĩa chờ đợi không cứu vớt được thế giới đi tới đ ấ y thâm n g u y ê n cũng không cứu vớt được thế giới tựa hồ tuyệt vọng như bóng với hình chỉ cần thâm n g u y ê n bắt đầu xuất hiện thế giới cũng chạy không thoát diệt vòng kết quả đ ư ờ n g từ nháy mắt cảm thấy một trận bất lực ngày xưa đồng bạn vì cứu hắn biến thành một đoàn hư nhược hòa diễm ở tại bình xứ bên trong mà hắn không thu hoạch được gì thế giới thậm chí trong tay hắn biến thành phế tích trận này mạo hiểm từ đầu đến cuối đều là thất bại đương từ túi thấp đầu xuống nhìn qua bình xứ bên trong hòa diễm thở dài một hơi Cái kia t hắn i lại chiếm nội ê bên trên n vọng lại lần nữa mạc tâm cứ tuyệt h Nhưng hắn l ú cũng này, còn không thể rơi vào tuyệt vọng, hắn còn có nhất định phải hoàn thành tỉnh. đến giúp mạc Linh tìm về thân、thể. Hắn không nhất người đứng bên cạnh. Hắn vào tuyệt có Mạc cứu được có cứu c thể phải thể. thế thể giúp giới, Ta tìm vất ít vất rơi về sự không tin cái này lớn như vậy thâm uyên vô số thế giới song song tìm không được một cái khác có duy nhất tính độ vật tiến về đáy thâm uyên mạo hiểm kết thúc cứu vớt bằng hữu hành động hiện tại vừa mới bắt đầu m ạ c linh lưu trong lòng hắn hỏa diễm cũng không có dập tắt hỏa diễm có thể thiêu đốt đến trên người hắn hắn cũng có thể lại đem hỏa diễm phản hồi cho m ạ c linh cũng có thể đem hỏa diễm truyền lại đến những cái tia còn chưa hủy diệt nhân loại trên thân vừa nghĩ tới m ạ c linh mang cho chính mình hy vọng đường từ nội tâm liền dâng lên một cô ấm áp còn chưa kết thúc ngươi muốn đi tìm duy nhất tính vật dẫn sao m a r tin ở một bên hỏi đường từ nhẹ gật đầu thâm viên như thế lớn thế giới nhiều như thế ta cũng không tin tìm không được vậy ta đi theo ngươi đi ta có thể mang theo ngươi xuyên qua thế giới nghe đến mắt tin lời nói đường từ hy vọng trong lòng chi hỏa lại lần nữa lớn mạnh mấy phần Có như thế cái cường đại giúp đỡ tại tìm kiếm duy nhất tính đường nhất định sẽ đi đến càng thêm thuận lợi mắt ớ i liền lưu đổ rất nhanh b đầu, m ắ tin t đầu tiên là dẫn đường từ tại thâm viên bên trong dạo qua một vòng bọn họ lại lần nữa tìm tới vĩnh khát giả hỏi thăm về duy nhất tính tồn tại nhưng vĩnh khát giả cũng không có đáp án chỉ là để bọn họ không muốn ở cái thế giới này tìm cái này cái thế giới không có mặt khác duy nhất đi cái khác thế giới tìm kiếm vĩnh khát giả vì bọn họ chỉ ra một con đường đường từ còn muốn hỏi thăm tiểu tinh linh vẫn vẫn nó có thể hay không sử dụng nguyện vọng lực lượng tìm tới duy nhất tính nhưng tiểu tinh linh tự h ồ là bởi vì làm lực lượng dùng dùng quá độ Hiện tại còn m ộ t mực ở vào tin r ạ n g t h á g Cũng không ủ say có thể khôi phủ. Bọn họ chỉ có muốn nào Bọn khi khôi thể phủ họ thể biết mới dẫn ự a ta Martin vào chính、mình. Chúng ta đi cái khác chút mình thế giới xem một giới Tốt đi đi d đường từ đi đến cái khác thế giới mượn nhờ mộng cảnh lực lượng bọn họ có thể chạy trốn lên không có bó từ liên thông mộng cảnh đi tới những cái k i a còn chưa bị thâm viên nỗi khổ đường từ nhìn xem những thế giới này tựa như là nhìn thấy chính mình đã từng quê hương thế giới song song vốn là tương tự tại không có hoàn toàn hủy diệt phía trước bọn họ cùng thâm viên đấu tranh q u tích có độ cao trùng hợp tính một số nước sôi lửa bỏng thế giới chỗ tại sắp sụp đổ tuyệt vọng bên trong nhưng người ở đó bọn họ lại bắn ra vô hạn hy vọng chi quang đường từ đang tìm kiếm duy nhất tính quá trình bên trong cũng không miễn cho bị những ánh sáng này hấp dẫn gia nhập trong đó hắn tại những này dãy r u ộ đám người trên thân nhìn thấy mạc linh ả n h tử cũng nhìn thấy hy vọng tuổi đương nhiên không ngại chất dẫn cháy một cái ta có thể muốn ở cái thế giới này lãng phí một điểm thời gian bọn họ cần ta trợ giúp không quan hệ chúng ta đồng thời không nắm、so、này đương từ còn phát hiện một kiện chuyện kỳ quái không có người sẽ nhớ tới m a r tin cứ việc m a r tin cũng sẽ ra sức cũng sẽ nên yêu cầu của hắn tại cứu thế quá trình bên trong phát huy tác dụng cực lớn nhưng làm m a r tin rời đi về sau liên quan tới m a r tin tất cả đều sẽ bị thế giới quên lãng không chỉ là nhân loại ký ức liền hình ảnh tư liệu bất luận cái gì có thể giữ lại tin tức cùng với vết tích đều sẽ bị hoàn toàn xóa đi vì cái gì bọn họ đều sẽ quên ngươi đương từ có một ngày cuối cùng nhịn không được hướng m a r tin hỏi cái này không kỳ quái nếu là ngươi rời đi ta một đoạn thời gian ngươi cũng sẽ quên ta đây là ngươi năng lực sao xem như thế đi đ ư ờ n g từ cũng không có cẩn thận bởi vì cứu vớt thế giới thất bại mà nhụt trí tại xem như đạo hỏa giả đem hy vọng truyền lại cho hắn thế giới lúc hắn cũng thấy được đủ kiểu nhân tính quan huy nhìn thấy nhân loại đối mặt nhất định tử vong kết quả lúc buộc phát ra tiềm lực tại tuyệt vọng trước mặt nhân loại tựa như là không muốn dập tắt đ ố m lửa nhỏ liều mạng bay đến càng xa chỉ cần tìm được bất luận cái gì một điểm có thể đốt v ậ t liền sẽ liều mạng phóng thích ra nhiệt lượng đốt lên t r ù n g tiên đại hỏa hắn tại giúp đỡ những thế giới này những thế giới này nhân loại cũng tại cảm nhiễm hắn mặc dù sụp đổ thế giới sẽ mang đến quen thuộc tuyệt vọng nhưng những n à y tuyệt vọng tại đã sớm trải qua nước mắt chi hải tẩy lễ đường từ trong mắt không tính là cái gì hắn vừa bắt đầu còn lại bởi vì không thành công cứu vớt thế giới mà hối hận nhưng về sau hắn tiêu tan chỉ cần tận lực liền có thể ít nhất hy vọng cũng không có tiêu vong mọi người còn một mực tại chống lại tại giúp đỡ từng cái thế giới quá trình bên trong hai người chúa cứu thế danh hiệu cũng chạy chuyển tới mặc dù không có người nhớ tới martin nhưng đều nhớ hắn kỳ quái là có chút martin làm sự tình cũng bị về đến trên người hắn tựa như là thế giới tại tự mình tiến hành ốn nắn đồng dạng chúa cứu thế rõ ràng là hai người nhưng tại ghi chép bên trong lại trở thành một người bất quá hai người cũng, cũng không thèm để ý kết quả như vậy một cái thế giới kết thúc liền tiến về một cái thế giới khác một bên tham dự cùng thâm viên chiến đấu một bên tìm kiếm lấy duy nhất tính sự vật cứ như vậy trong lúc bất chi bất giác qua rất nhiều năm chương một nghìn hai trăm ba mươi sáu đây ố t đốt. chứ m ê bên n trong r có ấ là, là hắn i u k h g t bệnh cũ có lẽ là vì bệnh nhọc quá độ tập trung tinh thần nhào vào cứu vớt thế giới sứ mệnh bên trên có lẽ là từ đầu đến cuối tìm không được duy nhất tính hoán hận chất chứa thành nhanh. Không có sao có chứ. mắt tin à y quay duy mộng một bộ rộng cảnh sứ giả đồng thời sẽ không nhận thời gian quay nhiêu, vẫn như cũ còn ráng. Không Đường háng đúng giả gì, cũ có việc cái. Có thời thời khu khu khu. Đường từ háng một cái. Có đôi khi thật sứ sẽ đi đôi trì từ qua lạnh à ghen tị ngươi, thân thể còn tị l ư thế khỏe m ạ ngặt h Ta c ũ n có nói ta có thể giúp ngươi thay máu không cần ta nghĩ bảo trì nhân loại thuần túy chỉ muốn tiếp nhận thâm viên lực lượng liền tất nhiên sẽ tiếp nhận đại giới tại xuyên qua thế giới quá trình bên trong đường t ử cũng gặp phải rất nhiều có thể có được lực lượng cơ hội nhưng hắn đều không chút do dự lựa chọn từ bỏ thu hoạch cùng đại giới là cùng tồn tại đây là hắn tại cùng thâm viên chiến đấu bên trong nổ ra đến đạo lý không những như vậy tại nhìn qua nhiều như thế thế giới hủy diệt về sau hắn đã đem thâm viên coi là cả đời địch nhân hắn không muốn tiếp thu đến từ địch nhân bất luận cái gì bản t â n người biết rõ ta chán ghét thâm viên lợi dụng thâm viên lực lượng cũng không có nghĩa là tiếp thu thâm viên mắt tin nghiêm túc thuyết phục nhưng đường t ử vẫn là cố chấp lựa chọn t u y ệ chúng ta có thể đi một cái khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt thế giới ta tin tưởng nhân loại khoa học kỹ thuật cũng có thể trị hết thân thể của ta chúng ta cũng không phải là nhất định muốn mượn nhờ thâm viên lực lượng mặc dù là nói như vậy nhưng mỗi đến một cái thế giới đường từ luôn là đệ nhất thời gian đầu nhập cùng thâm viên chiến đấu bên trong ngựa không dừng vó đi tìm hiểu cái này cái thế giới tìm kiếm duy nhất tính sự vật hắn tựa như là một kiện vĩnh viễn không ngừng nghỉ cứu thế máy móc đem hết toàn lực tiêu đốt chính mình đường từ đang trở nên càng ngày càng cố chấp cũng biến thành càng ngày càng thuật túy nếu như nói vừa bắt đầu tiến vào thâm viên hắn còn là một vị mê man thiếu niên cái kia tại đến đáy thâm viên về sau v ị k i u mê man thiếu niên liền chết đi hắn vô cùng rõ ràng biết chính mình nên làm những gì vô cùng rõ ràng chính mình mục đích tại mới lữ đồ sau khi bắt đầu hắn liền bắt đầu l i ề u mạng ép tiềm lực của mình hết sức đem chính mình tất cả tác dụng đều phát huy hoàn toàn không quản là tại cùng thâm viên chiến đấu bên trong vẫn là đang tìm kiếm duy nhất tính lữ đồ bên trên mãi đến thân thể bắt đầu sụp đổ ý chí của hắn ngược lại càng thêm kiên định trong mắt thiêu đốt hỏa diễm tựa hồ có thể đốt lên tất cả cái tiên là đến từ mạc linh ngọn lửa hy vọng lấy thân thể của hắn là tuổi đốt thành trùng t i ê n l i ệ diễm đi thôi kế tiếp thế giới vậy người đáp ứng ta đến kế tiếp thế giới trước đi xem bệnh. đường từ nhẹ gật đầu sắc mặt đã có chút tái nhợt mắt kính k i a phía dưới mắt q u ầ n g thâm cũng hoàn toàn giấu kín không được được đến hứa hẹn về sau m a r tin cầm lên đường từ tay lại lần nữa tiến vào mộng cảnh bên trong bọn họ sớm thành thói quen dạng này xuyên qua m a r tin thuần thục điều động mộng cảnh năng lượng tìm tới thế giới lỗ hổng thế giới song song ở giữa cá thể thường xuyên lại bởi vì mộng cảnh mà sinh ra liên quan có ít người nằm mơ thời điểm sẽ mơ tới một cái khác đầu thế giới online phát sinh sự tỉnh bọn họ mơ mơ màng màng đắm chìm tại những ngày mê m i ế mộng cảnh bên trong kinh lịch có thể phát sinh sự tỉnh lại tại sau khi tỉnh lại quên mất tất cả đây chính là mộng cảnh chỗ cường đại thế giới liên thông cũng chỉ tại dễ như t r ở bàn tay bên trong m a r tin chính là mượn nhờ những ngày tình cầm động đem chính mình cùng đường từ đưa đến cái khác thế giới những ngày lỗ hổng một mực tồn tại chỉ là cần hắn tiêu phí lực lượng đi tìm bọn họ vượt qua mê man linh hồn xuyên qua lo nghĩ tư tưởng mượn nhờ những cái kia liên thông người m ộ n g đẹp nhảy nhảy đến một loại khác có thể bên trong đi theo màu bít sẽ hướng dẫn quy tích một lần nữa về tới hiện thực vừa về tới hiện thực đường tử lại kịch liệt h ó khăn mắt tin vội vàng vô vô h ắ lưng cho hắn lấy ra nước thế giới xuyên qua vốn là một kiện thân thể gánh vác chuyện rất lớn hai người đều b i ế tại rõ Martin điểm này, nhưng đều thân giao cách cảm lựa chọn không đi đàm đường để Đường động đàm giao biết, liền nói, biết, cảm này, nhưng thân chọn không luận. tính hắn nói, đường từ cũng sẽ không để ý. Đường từ cũng biết, nếu như hắn chủ động đàm luận chuyện này, ngược cách chủ từ từ lựa l sẽ ý. sẽ cho Martin tạo thành gánh tạo trong Martin nặng lữ ò n người g Hai tại l đồ quá trình bên trong đã rèn luyện ra đầy đủ ăn ý ta trước đi tìm hiểu một chút cái này cái thế giới nhìn xem thâm viên ăn mòn đến cái tình trạng gì đường từ thứ nhất chỉ hoa tới liền đối m a r tin nói các loại người đáp ứng ta trước đi xem bệnh m a r tin chính mình cũng là y học cao tài sinh mặc dù phía sau đường đi lệnh nhưng kiến thức y học cũng không có hoa phế hắn nhìn ra được đường từ tình trạng cơ thể đã rất tồi tệ Tốt, nghe ngươi đường t ử mặc dù cố chấp nhưng tại những chuyện nhỏ nhặt này ngược lại sẽ không c ò t cường bọn họ đi tới cái này cái thế giới bệnh viện kiểm tra lên đường t ử thân thể ho khan bao lâu bác sĩ một vừa nhìn đường t ử một bên nghiêm túc hỏi rất lâu cụ thể thời gian đâu một tuần lễ một tháng vẫn là bao lâu không nhớ rõ đều đang bận rộn đường t ử t r ộ t dạ hồi đáp làm sao không có chút nào chú ý thân thể của mình ho khan triệu chứng có tại tăng thêm sao có lẽ có a phía trước hình như không có, có như thế thường xuyên những bệnh trạng khác đâu n g c đau hô hấp khó khăn những này có hay không có có đôi khi đ ầ m bên trong còn có máu nghe lấy đường từ miêu tả bác sĩ sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng hắn lấy ra ống nghe y tế n g h e nóng lông mày nháy mắt n i í u lại đi đập cái phim t ố t cửa bệnh viện đường từ bọc lấy y phục nhìn về phía phía trước hắn đã theo bác sĩ nào biết kết quả đi thôi đi làm chính sự chúng ta nên bắt đầu hiểu rõ cái này cái thế giới martin cũng không có đón lấy hắn lời nói mà là cứ như vậy nhìn xem hắn hỏi ngươi thật không chị không chị cái này cái thế giới lại chị không được tìm có thể chị thế giới lại chị chúng ta thời gian rất quý giá không martin lắc đầu là ngươi thời gian rất quý giá mỗi người thời gian đều rất quý giá cái này cái thế giới còn có rất nhiều người n g ư ơ i dù sao cũng phải trước tiên đem chính mình chiếu cố tốt biết ta chỉ là đề nghị tìm tới một cái khoa học kỹ thuật càng phát đạt thế giới cái này cái thế giới chị không hết ta chỉ có thể lãng phí thời gian ta minh bạch nếu không ngươi liền để ta cho ngươi thay máu a thuốc đến bệnh trừ đừng nói nữa t r ư ớ c làm chính sự đường từ đánh gây martin lời nói hắn hay là không muốn không chịu nhận thuộc về nhân loại lực lượng xem một chút đi cái này cái thế giới nhân loại còn đang chờ chúng ta đây đương tự nhìn qua phía trước trong con ngươi g dấy lên hy vọng ánh lửa cứ việc hắn vừa mới từ bác sĩ cái k i a nghe đến tuyệt vọng thông tin nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào hắn đầy c õ i lòng hy vọng xem đợi cái này cái thế giới nói không chừng cái này cái thế giới chúng ta có khả năng thành công cứu vớt đâu ngươi nhìn cái này cái thế giới cũng không có bị thâm viên ăn mòn bao nhiêu mà còn trật tự xã hội còn bảo trì đến như thế bình thường tựa như ta nguyên bản thế giới không có bị thâm viên xâm nhập phía trước đồng đạo ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có hy vọng thế giới trong mắt ngươi mỗi một cái thế giới đều là tràn đầy hy vọng mắt tin trong lòng suy nghĩ cũng không có nói ra đến đi thôi chúng ta trước đi thật tốt hiểu rõ cái này cái thế giới đ ư ờ n g từ nhìn về phía mắt tin đối mặt với cái k i a đốt lấy ánh lửa đôi mắt mắt tin căn bản là không có cách cự tuyệt Tốt. hắn không tình nguyện gạt ra một tia âm thanh mỗi một lần hắn đều là bị ánh mắt như vậy cho thuyết phục cái tia tràn đầy hy vọng vĩnh viễn nóng bỏng ánh mắt thậm chí liền chính mình cũng thiêu đốt hầu như không còn cũng chẳng hề để ý ánh mắt quá chú tâm muốn cứu vớt tất cả nhân loại ánh mắt có khả năng chiến thắng tất cả mê man ánh mắt chương một nghìn hai trăm ba mươi bảy mắt tin sầu lo chương một nghìn hai trăm ba mươi bảy mắt tin sầu lo so với đương m a r tin cho tới nay đều là làm một cái người quan sát tồn tại hắn cũng không có giống đường từ như thế quá chú tâm đầu nhập cùng thâm viên đấu tranh bên trong đại đa số thời điểm chỉ là ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem hắn cũng thử qua ra mặt nhưng mỗi lần ra mặt được đến kết quả chính là lãng quên vô luận hắn cho người khác lưu lại bao sâu ấn tượng tại bọn họ phân biệt về sau những này ấn tượng liền sẽ dần dần biến mất mãi đến hoàn toàn không nhớ nổi m a r tin người này hắn dấu vết lưu lại cũng sẽ bị bóp méo thành những vật khác tạo thành loại này lãng quên chú định hắn chỉ có thể đứng ở phía sau màn đoạn đường này đến bởi vì hắn vị trí góc độ hắn cũng rõ ràng xem đến đường từ biến hóa Với b ắ tại đầu cái kia có chút kia man mê l n nhạt h h t ế huyết đến u sau, niên, tại bị ngọn lửa hy vọng đốt lên nhiệt huyết về sau, dần dần thay đổi đến thành、thủ. tại đổi Tại đốt thay thục. bị lửa hy về xuyên việt từng cái thế giới về sau hắn cũng biến thành càng ngày càng có đảm đương không lại bởi vì khiêng nhận trách nhiệm mà lo nghĩ ngược lại sẽ bởi vì không có chuyện để làm mà lo lắng dù sao cũng phải đi làm những gì hắn không tại như thế lý tính bắt đầu cùng ở vào trong tai nạn đám người cảm động thân thụ lại bởi vì không cứu vớt được thế giới mà chán nản cứ việc cái này vốn không phải hắn trách nhiệm tại chán nản sau đó hắn lại sẽ mang theo chết đi thế giới chờ mong tiến về kế tiếp thế giới dùng qua đi ở hạ tay mải đến trải rộng ra thông hướng con đường phía trước tiếp tục tiến lên tuyệt vọng dần dần tại đường từ trên thân không có ảnh tử hắn triệt để thành thiêu đốt n g ọ t đuốc mang theo nhân loại h ò a t trùng đốt lên cái này đến cái khác thế giới chiến đấu mở màn mỗi cái bị đốn l ử a nhỏ đốt thế giới đều sẽ đem hết toàn lực cùng thâm viên đụng vào nhau lấy nhân loại sức ngọn xung kích cái kia không có thể dung chuyển tuyệt vọng đường từ bắt đầu cháy rừng rực mattin lại càng ngày càng tỉnh táo hắn phát phát hiện mình đã không có ban đầu muốn giải thế giới chân tướng lúc nhiệt huyết hắn hiện tại ngược lại đi cùng đường từ ngược lại đường tại lần lượt xuyên qua bên trong thay đổi đến càng ngày càng m là từ khi nào thì bắt đầu đâu tựa hồ là từ nhìn thấy những cái kia thất bại tạo vật chủ bắt đầu nhân loại vô luận như thế nào cùng thâm viên đấu tranh kết quả đều là thất bại những cái kia mưu toan dùng văn tự thay đổi thế giới tạo vật chủ là như vậy hiện tại những n à y mưu toan cùng thâm viên chiến đấu nhân loại cũng là như thế đối lửa nhỏ tại đốt thế giới thế giới nhiệt lượng ngay tại bành trướng trong lòng của mỗi người đều tràn đầy hy vọng nhưng thì tính sao đâu kết quả vẫn là một mảnh cho tàn martin cho rằng kết quả so quá trình trọng yếu những cái kia hy vọng cuối cùng vẫn là sẽ biến thành bọc nước hắn nội phục đường từ cái kia không bao giờ ngừng nghỉ ý chí nhưng cũng bi quan xem đợi loại này đốt cháy từ hành vi của ta tại bị người quên lãng nơi hẻo lánh xem như một vị không cách nào bị ghi chép chúa cứu thế hắn cũng đang quan sát những n à y gần như sụp đổ thế giới hy vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn đã từng hỏa d i ễ m thiêu đến càng vượng lưu lại cho tàn cũng càng nhiều những n à y cho buổi cuối cùng cũng sẽ chỉ trở thành thâm viên chất dinh dưỡng tại tử vong thế giới bên trong không ngừng kêu trên đương nhiên martin cũng chưa quên bọn họ một cái khác nhiệm vụ tìm kiếm duy nhất tính sự vật kỳ thật mát tin trong lòng là có đáp án hắn biết mạc linh cuối cùng vật chứa là cái gì bởi vì hắn thật sự rõ ràng xem qua một cái quy quy củ c ủ kim loại phương khối tại thời gian giao thoa một cái khác tiết điểm đi qua hắn trùng hợp cùng tương lai mạc linh gặp nhau hắn cũng phải lấy nhìn trộm đến thời gian trường hà hướng đi bọn họ tại thâm viên dối loạn thời gian bên trong lấy hai loại hoàn toàn khác biệt thời gian hướng chạy gặp phải mạc linh tương lai là quá khứ của hắn mạc linh đi qua là hắn tương lai cái k i a người khối vương thân ảnh cũng có hạnh lưu tại trí nhớ của hắn bên trong mắt tin rõ ràng chính mình muốn tìm chính là cái gì nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng đó là cái gì hắn có thể mượn nhờ m ộ n cảnh lực lượng xem thấu rất nhiều thứ bản chất nhưng cái tia kỳ quái phương khối hắn lại nh một cái t r ô n g không vào bọc đây là m a r tin đối phương khối ấn tượng đầu tiên làng mộng cảnh năng lượng kéo dài đến cái kia trên vách kim loại lúc cái gì đều không cảm giác được tựa như là xuyên qua một mảnh tinh khiết vô cùng hư không nơi đó so mặt khác tất cả địa phương đều sạch sẽ hơn không tồn tại bất kỳ tin tức thậm chí liền tư tưởng ở trong đó đều sẽ rơi vào lắng lại nhưng cái kia trống r ồ n g kim loại phương khối chính là có thể chứa mạc linh vật chứa martin không biết vật kia đến cùng là cái gì cũng không biết nó từ đâu mà đến chỉ là trong trí nhớ có nó hình dáng hình dạng nhan sắc chỉ biết là nó bên ngoài mà đối với nó bản chất hoàn toàn không biết gì cả chuyện này đối với tìm kiếm không có bất kỳ cái gì trợ giúp bởi vậy hắn cũng không có nói cho đường t ử chỉ là tại lữ đồ quá trình bên trong đối các chủng loại giống như kim loại cùng phương khối hình thức đồ vật có nhiều lưu ý tại đường từ thu hoạch thế giới hiện tại nhân loại tín nhiệm về sau martin sẽ còn mượn dùng thế giới kia kho số liệu tìm kiếm cùng loại di vật nhưng không may hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới giống nhau như đốt đồ vật kia rốt cuộc là cái gì vì cái gì có thể phù hợp duy nhất tính yêu cầu martin một mực đang suy nghĩ hắn nghĩ qua rất nhiều loại có thể vật kia có lẽ nguyên bản cũng không phải là cái dáng vẻ kia chỉ là chế tạo thành vật chứa về sau cố hóa thành cái dạng kia tựa như là kim loại vốn là vốn cũng không là kim loại bộ dạng đồng dạng tại tự nhiên giới bên trong lấy khoáng thạch hình thức tồn tại đi ngang qua giá luyện gia công về sau mới biến thành mọi người biết rõ hình thái cho nên martin cũng không có xoắn suýt tại mạc linh tương lai vẫn như cũ cẩn thận ở thế giới bên trong tìm kiếm các loại khả năng sự vật tại đường từ bởi vì đối kháng thâm viên vấn đề mà loay hoay thoát thân không ra lúc martin cũng sẽ tự mình đi thăm dò thế giới một bên mượn nhờ đường từ thu hoạch quyền lực thu thập các loại tin tức đi một bên đến một chút trốn không người lợi dụng mộng cảnh khuyết tán tính lục soát khả nghi vật phẩm thu hoạch tất nhiên là có. bọn họ tìm tới rất nhiều nhìn qua có thể làm vật chứa đồ vật những vật này phần lớn là một loại vô cùng hy hữu di vật bọn họ chưa hề tại cái khác thế giới gặp qua chỉ ở cái nào đó đặc biệt thế giới xuất hiện cũng vô cùng có đặc điểm nhưng trải qua m a r tin kiểm tra đo lường những vật này đều không có duy nhất tính bọn họ chỉ là đặc biệt không hề duy nhất lại có lẽ chúng nói chúng nó thật là duy nhất nhưng đồng thời không có duy nhất tính loại này đặc tính thực sự là quá hiếm có m a r tin cùng đường từ thứ nhất độ hoài nghi trừ mạc linh bên ngoài đến cùng thật sự có, không có mặt khác có đủ duy nhất tính sự vật có khả năng hay không duy nhất tính sự vật chỉ có một kiện đâu bọn họ tồn tại cũng là duy nhất tại ngàn vạn thế giới bên trong sẽ chỉ có một kiện đồng thời tồn tại mặc linh chính là cái k i a duy nhất sẽ không có cái khác duy nhất nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị m a r tin hủy bỏ hắn là biết mặc linh tương lai hắn cuối cùng vẫn tìm được vật chứa nói rõ chúng ta không có có thất bại đường là đúng chỉ là không biết còn bao lâu mới có thể đi đến điểm cuối cùng nhìn xem đường từ càng ngày càng kém thân thể m a r tin trong lòng sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sầu lo có lẽ chúng ta không nên tiếp tục như thế đầu vóc choáng váng tìm đi xuống có hay không phương pháp khác đâu lần trước martin cùng đường từ lúc nào tới tìm vĩnh khát giả thời điểm vĩnh khát giả liền đối hắn cái này đổ chua quán đầu nhân cảm thấy hứng thú vô cùng một mực t u y ế t phục hắn biến thành cao cấp hơn tồn tại m a r tin tại vĩnh khát giả đề nghị bên trong cảm thấy một loại ác thú vị nó cũng không phải là thật muốn trợ giúp m a r tin mà là muốn dùng hắn đến làm thí nghiệm nghiệm chứng một loại nào đó tri thức loại này trần trụi ý đồ biểu lộ đến hết sức rõ ràng cho nên m a r tin không chút do dự cự tuyệt vĩnh khát giả trợ g i ú p ta đối ta hiện tại trạng thái rất hài lòng m a r tin nghiêm túc hồi đáp a còn có người c a n nguyện làm khôi lỗi sao lấy ta đối nhân loại hiểu rõ nhân loại là một loại đem tự do nhìn đến trọng yếu v ta ở trên thân thể ngươi cũng nhìn thấy đối với mình từ khát vọng nhưng ngươi bây giờ lại cự t u y ệ ta t ta thật không hiểu ngươi đây là tại hoài nghi ta sao là ngươi nhìn qua liền dụng ý khó giò mắt tin không có chút nào che giấu trực tiếp s ạ c trở về cái kia nhãn cầu bên trong tham nghiệm thực tế quá rõ ràng phản phất tại mơ ước hắn toàn bộ muốn đem hắn ăn sống n u ố t tươi ta như thế giúp ngươi đương nhiên cũng có chính ta mục đích ta muốn thu hoạch một chút tri thức làm thí nghiệm chính là một loại thu hoạch được tri thức phương pháp đã giúp ngươi cũng có thể thỏa mãn ta đối chi thức dục vọng đây là cả hai cùng có lợi ta cũng không che giấu ta ý nghĩ ngươi cũng không cần đối ta quá mức đề phòng mặc dù vĩnh khát giả nói như vậy martin vẫn là không cách nào tùy tiện tin tưởng không cần nhiều lời ta là đến t r ư n g cầu ý kiến duy nhất tính giống như lần trước hắn biểu lộ chính mình đến ý đồ ta biết vĩnh khát giả không có chút nào ngoài ý m u ố n các ngươi không tìm được đúng không là chúng ta đi rất nhiều thế giới nhưng những thế giới kia đều không có duy nhất tính vết tích duy nhất tính dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy liền có thể tìm tới liền như ngơi ư loại này mộng cảnh khôi lỗi đồng dạng trên đời rất nhiều chuyện vật đều sinh ra tại không có khả năng bên trong nhìn qua xuất hiện đến rất đơn giản trên thực tế là vô số ngẫu nhiên nhân tố giao thoa lấy một cái gần như là không tỷ lệ sinh ra thiên thời địa lợi cùng người cùng thiếu một thứ cũng không được cho nên người mới đối với chúng ta tràn đầy ngấp n g ẽ m a r t i n ở một bên nói bổ sung ta đương nhiên ngấp n g ẽ các ngươi ta ngấp n g ẽ các ngươi đeo trên người c h i thức có thể hiểu các ngươi những này ngẫu nhiên sản vật cơ hội có ít tựa như là hy hi hữu đa quý tại vô số bình thường trong viên đá chiếu sáng rặng rỡ rất khó không cho ta sinh ra tìm tòi nghiên cứu dục vọng vĩnh khát giả đối chi thức đói khát chưa hề thay đổi qua nó khát vọng từ đầu đến cuối đều như thế t h u ầ t ú chỉ là hiện tại thu hoạch tri thức thủ đoạn không có có như thế trực tiếp ngươi khi đó vì cái gì để chúng ta đi thế giới khác tìm kiếm ngươi cũng biết cái này cái thế giới đã không có duy nhất tính đúng không ân cái này cái thế giới ta đã hiểu không sai bị lắm nơi này không có duy nhất tính xuất hiện điều kiện chỉ có thích hợp chiết nôi mới có thể dựng dục ra thích hợp cá thể sinh ra duy nhất tính điều kiện là cái gì martin lập tức hỏi tới nếu như biết những điều kiện này hắn liền có thể sàng chọn thế giới không cần lại cùng hiện tại đồng dạng đầu góc tròn váng tại ngàn vạn thế giới bên trong mỏ kim đáy biển vĩnh khát giả cũng không có trả lời ngay martin vấn đề mà là bắt đầu hỏi lại ngươi hiểu rõ vị kia các ngươi nghĩ muốn trợ giúp duy nhất người sao ngươi nói là mạc linh ân chính là vị kia được s ư n g mạc linh nhân loại ngươi hiểu rõ hắn sao m a r tin suy tư một hồi vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu tính toán là hiểu rõ a ngươi hiểu rõ hắn tự nhiên có thể từ đẩy lên người của hắn đo ra duy nhất tính xuất hiện điều kiện thật có thể đoán ra được sao m a r tin cẩn thận nhớ lại một cái mạc linh kinh lịch tựa hồ đồng thời không có gì đặc biệt trừ vận khí tốt một một chút r a ngươi đồng thời không hiểu rõ hắn nhìn xem m a r tin cái này mê man bộ dạng vĩnh khát giả lệnh nhặt nói ngươi nói đúng ta địch xác không có hiểu rõ như vậy hắn mắt tin vẫn là thừa nhận xuống trên thực tế hắn cùng mạc linh ở chung thời gian đồng thời không có bao lâu cũng chỉ gặp nhau qua mấy lần càng nhiều vẫn là từ đường từ cái kia nghe được ném đi đã từng đến đ ấ y thâm viên kinh lịch đến xem mạc linh chỉ là ngàn vạn người bình thường bên trong một cái không có xuất sắc trí tuệ cũng không có cao thượng đạo đức thể năng càng là chỉ có nhân loại giá trị trung bình mắt tin tại thiên mạc phía dưới gặp qua rất nhiều hoàn mỹ nhân loại mạc linh loại này người bình thường ném tại trong đám người căn bản tìm không được không đối vẫn là có thể tìm tới hắn thật đẹp trai mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng đây chính là sự thật bất quá bề ngoài xuất chúng nhân loại khắp nơi đều có mạc linh lại có cái gì đặc biệt đây này người suy nghĩ kỹ một chút hắn duy nhất tính là vào lúc nào xuất hiện vĩnh khát giả ở một bên nhắc nhở nói mắt tin dừng một chút bắt đầu hồi tưởng lại tại tiến vào thâm viên về sau giống như cũng không là tại thâm viên giáng lâm thời điểm nghe đường từ miêu tả mặc linh hình như một mực đều chưa từng thay đổi chỉ là tại thâm viên giáng lâm thời điểm thu hoạch đến tầm mắt năng lực là loại kia năng lực mang tới duy nhất tính sao hình như giữa hai bên đồng thời không có có liên quan gì hắn một mực vận khí đều rất tốt cũng một mực như thế ngây thơ duy nhất tính hình như vẫn luôn tồn tại ở trên người hắn thậm chí cùng thâm viên không có quan hệ tất cả những thứ này đều từ hắn sinh ra một k h ắ c này bắt đầu tại nghĩ rõ ràng điểm này phía sau m a r tin suy nghĩ nháy mắt mở ra h ắ n tử sinh ra liền mang theo duy nhất tính cùng hắn tất cả kinh lịch đều không có quan hệ m a r tin bừng tỉnh đại ngộ duy nhất tính là trời sinh cái kia vô số ngẫu nhiên đan vào vận mệnh thúc đẩy sinh trưởng điều kiện toàn bộ đều phát sinh ở mạc linh sinh ra phía trước ngươi minh bạch đi vĩnh khát giả hỏi lần nữa ân duy nhất tính là cùng hắn cùng nhau sinh ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn nghĩ rõ ràng lại suy nghĩ một chút hắn cùng chúng ta có cái gì khác biệt ta nói chúng ta b a gồm ngươi cũng b a gồm ta chúng ta m a r tin có chút không biết rõ vĩnh khát giả lời nói mặc linh địa phương khác nhau vấn đề này hắn vừa vặn không phải suy nghĩ qua sao mặc linh đồng thời không có gì đặc biệt hắn chính là cái phổ phổ thông thông nhân loại chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai còn thật có hiệu quả không đến mức a muốn nói khác biệt mỗi người đều là khác biệt cái này để hắn nghĩ như thế nào m a r tin rơi vào trầm tư hắn không ngừng mà đem mặc linh cùng mình so sánh lại cùng một bên vĩnh khát giả so sánh chỗ khác biệt càng ngày càng nhiều đột nhiên hắn liên tưởng đến chính mình vừa vặn trả lời duy nhất tính là cùng hắn cùng nhau sinh ra khi đó tựa hồ còn không có t h ô n nguyên mà lực lượng của chúng ta đều đến từ thâm viên nếu như nói lực lượng của chúng ta là thâm viên chi nhánh vậy hắn có duy nhất tính là cùng thâm viên song song tồn tại ở thâm viên bên ngoài mắt tin nháy mắt thể hồ quán đỉnh suy nghĩ bay tán loạn Trước 1239, chi thức lực lượng. Trước 1239, chi thức lực lượng. lượng. chi lực chi 1239, 1239, lực không sai duy nhất tính là thâm viên bên ngoài lực lượng loại này thuộc tính một mực tồn tại ở duy nhất người trên thân tựa như là một loại vốn có đặc tính từ không chủ động bên ngoài lộ ra chỉ ở thời khắc đặc biệt mới sẽ phát huy tác dụng nếu như hắn vị trí thế giới kia không có thâm viên giáng lâm hắn sẽ không buồn không lo vượt qua cả đời duy nhất tính cũng sẽ không cho cho hắn bất kỳ chỗ tốt nào ngược lại sẽ còn cho hắn tạo thành rất lớn bánh nhiễu hắn sẽ phát hiện chính mình so người khác gần người khác rất dễ dàng liền có thể nghĩ rõ ràng vấn đề hắn muốn suy nghĩ rất lâu người khác có thể trong đầu tính toán ra toán học vấn đề hắn chỉ cần trong đầu xuất hiện chữ số liền sẽ rơi vào hôn mê loại này khác biệt tại nhân loại trong xã hội sẽ dùng cá thể khác biệt đến giải thích người với người khác biệt so với người cùng hầu tự khác biệt còn một lớn có ít người chính là tại đặc biệt sự tỉnh bên trên không am hiểu cái này tại nhân loại trong xã hội cũng phổ biến tồn、tại. nếu như thâm viên không có giáng lâm loại này q u ấ y nhiều sẽ nương theo cuộc đời của hắn tiềm ẩn duy nhất tính bị nhân loại rộng rãi nhận biết che giấu cho đến chết đi hắn đều sẽ không ý thức đến chính mình là đặc biệt cái kia ngẫu nhiên sinh ra đặc tính cũng sẽ tại hắn chết về sau biến mất tựa như là chưa hề châm ngòi qua khói lửa đồng dạng ngàn vạn thế giới bên trong có vô số cá thể bọn họ bởi vì ngẫu nhiên hoặc tất nhiên thu được một loại nào đó thuộc tính nhưng những n à y thuộc tính tại bọn họ trước mắt hoàn cảnh bên giới không cách nào bên ngoài lộ ra cho đến chết đi đều không bị phát hiện tình huống như vậy mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh hắn chỉ là vận khí tốt gặp thâm viên g á n g Chỗ thế giới bị ăn đây là i n hắn chưa hề nghĩ tới sự tình ham học hỏi là kiện chuyện rất thú vị a tại chính mình suy nghĩ bên dưới chậm rãi tiếp cận đáp án cảm thụ được suy nghĩ xoắn út chậm rãi lên cao đến tri thức tri sơn đình phong quan sát đã từng đi qua đường những cái kia suy nghĩ lo dịp tựa như là xây dựng thành bản thân c ụ c gạch mỗi một khối đều tràn đầy ý nghĩa vĩnh khát giả đột nhiên đối mattin nói mattin lúc này mới ý thức được vĩnh khát giả không trực tiếp nói cho hắn đáp án nguyên nhân lại là muốn để chính hắn suy nghĩ ra đáp án cái này xác thực rất có cảm giác thành công nhưng hắn vẫn là đối phương hướng tràn đầy mê man ngươi còn không có nói cho ta muốn đi đâu tìm kiếm duy nhất tính đâu biết những này liên quan tới duy nhất tính tri thức tựa hồ đối với hắn cũng tìm kiếm không có bất kỳ cái gì trợ giút hắn vẫn còn không biết rõ nên như thế nào xác định phương hướng không có cách nào sàng chọn thế giới cũng không có cách nào phân loại đối tượng vẫn như cũ chỉ có thể giống con ruồi không đầu đồng dạng một cái thế giới một cái thế giới chậm rãi tìm tòi ta không biết ta hiểu rõ tri thức toàn bộ đều nói cho ngươi biết vĩnh khát giả nhàn nhạt hồi đáp nếu như ta biết đi đâu tìm khẳng định sẽ trực tiếp nói cho ngươi ta có tri thức liền nhiều như thế ta cũng rất tò mò các ngươi sẽ ở nơi nào tìm tới cái khác duy nhất tính những kiến thức này liền làm làm ta đối với các ngươi đầu tư vĩnh khát giả đồng thời không có nói ra cái gì giao dịch cũng không có từ mát tin nơi này tìm kiếm lấy vật gì chỉ là đem chính mình biết tri thức không giảng buộc chia sẻ cho hắn trừ cái đó ra ngươi liền cái gì cũng không biết sao m a r tin lại lần nữa xác nhận nói ân thế gian này tri thức nhiều như thế ta không biết rất bình thường vĩnh khát giả bình tĩnh hồi đáp lúc này nó tựa hồ lại không có loại kia đối với tri thức khát vọng lộ ra đến mức dị thường phát hệ ta còn tưởng rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện đâu m a r tin không nhịn được nổ nước b ọ t nói ta cũng nhớ ta biết tất cả mọi chuyện vĩnh khát giả đối với m a r tin m ạ o phạm không có chút nào để ý nó đã qua chém chém g i ế t g i ế t nghĩ chỉ đối tri thức cảm thấy hứng thú nó cũng sẽ không để ý những cái kia không liên quan chi tiết ta trở về cẩn thận suy nghĩ lại một chút ta nói không chừng có thể từ những kiến thức này bên trong nghĩ ra chút gì đó cảm ơn ngươi chia sẻ tri chi thức do dự một chút mắt tin vẫn là đối vĩnh khát giả biểu thị ra cảm tạng ngươi thật cảm tạng ta sao vậy ngươi có thể hay không phối hợp ta làm thí nghiệm ta có thể giúp ngươi thoát ly mộng cảnh gò bó trở thành tồn tại càng cường đại hơn chúng ta có thể dùng đồ chua làm một cái bẫy để mộng tự chui đầu vào lưới ta có một cái to gan ý nghĩ vĩnh khát giả lại bắt đầu nói thầm lên những cái kia lại nhải lời nói mắt tin vội vàng tại tạm biệt về sau vội vàng thoát đi thư viện h ắ n lo lắng chính mình lại chờ lâu một chút Liền thật muốn bị bắt đi làm thí nghiệm. trở lại đường từ bên cạnh về sau m a r t i n đem chính mình từ vĩnh khát giả cái kia hỏi ý đến tin tức kỹ càng thuật lại cho đường từ duy nhất tính là một loại tại thâm viên bên ngoài thuộc tính sao này ngược lại là rất ngoài ý liệu biết điểm này đối với chúng ta tìm kiếm không có bất kỳ cái gì trợ giúp m a r t i n tiếc nuối nói không có trợ giúp đường từ khung kính bên trên lóe lên một đạo khác thường chỉ riêng hắn tự hồ đối với chuyện này có cái nhìn khác biệt có sao m a r t i n nghi hoặc nhìn về phía đường từ chờ đợi giải thích của hắn đường từ đồng thời không có gấp trả lời hắn ho khan mấy tiếng từ trong ngăn kéo lấy ra mấy phó bãi bộ kẻ sau đó hắn đem cái này mấy phó bài bổ kẹ đều bày tại trên bàn ngay sau đó hắn từ bên cạnh bàn cầm một tờ giấy trắng quy củ điện thành bài bổ kẹ hình dạng nhét vào trong đó một bộ bài bổ kẹ bên trong martin còn đang nghi hoặc hắn muốn làm gì đường từ đột nhiên chỉ vào cái kia mấy phó bài bổ kẹ ngựa khí nghiêm túc nói đây là b ị thâm viên liên thông thế giới song song hắn lại chỉ chỉ cái kia tờ giấy trắng đây chính là m ặ c linh hắn là duy nhất có thể lý giải a martin nhẹ gật đầu cái này rất dễ lý giải giấy trắng tại những n à y bài bổ kẹ bên trong chính là duy nhất cái khác bài đều có thể tìm tới đối ứng chúng ỉ có c á ta không là mạc n dạng. cần h tìm a duy nhất vốn là không thuộc về những này bài bổ k ẹ không phải cái nào đó màu sắc vấn đề không phải cái nào đó con số vấn đề cũng không phải nào đó lá bài phá một góc vấn đề chúng ta lại cũng không cần cân nhắc những thứ này đường từ giang tay ra Hắn cạnh bên bàn từ tìm lại m ộ đường từ theo à bài n lớn nhỏ, h bổ kẹ cầm t tay cầm lên một tấm thông hành thẻ vứt xuống b à i bổ kẹ bên trong cái này cũng được đây cũng là duy nhất hắn lại cầm lên một cây bút đặt ở bài trống lên chúng ta thậm chí có thể không cần câu nghệ tại hình dạng hắn chỉ chỉ cái k i a m ấ y phó bài bộ k ẹ chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp từ bên ngoài làm ít đồ đi vào liền sẽ tại bọn họ bên trong biến thành độc nhất vô nhị tồn tại không cần cân nhắc bài bộ k ẹ khác biệt tính không cần cân nhắc bọn họ bài lưng có hay không giống nhau không cần cân nhắc y n ấn tì vết đường từ đôi mắt bên trong lóe ra linh quang nhìn về phía mắt tin chúng ta có thể tự mình chế tạo duy nhất c h ư một nghìn hai trăm bốn mươi chế tạo duy nhất phương pháp c h ư một nghìn hai trăm bốn mươi chế tạo duy nhất phương pháp tại hướng m a r t i n giải thích xong ý nghĩ của mình phía sau đường từ lại kịch liệt ho khan mới vừa vừa mới nói nhiều lời như vậy hắn đã không n h ị n được không có sao chứ m a r t i n liền vội vàng tiến lên muốn vô vô đường từ sau lưng nhưng bị ngăn lại không có việc gì ta còn chưa nói xong đường từ nhấc lên tay âm thanh suy yếu nói ta chậm rãi hắn cứ như vậy chống đỡ cái bản dùng sức hô hấp lấy tiếng hít thở kia âm thanh giống như là thẻ thứ gì nghe tới dị thường thô giáp hắn không thể không há miệng liều mạng đem ngoại giới không khí hút vào trong p h i tức tiếp tục ca lại một lát sau hắn dùng thanh âm khàn khàn phá vỡ trầm mặc v ớ i v ạ n chúng ta nói đến chế tạo duy nhất hắn cầm lên trên bàn giấy trắng chỉ cần chúng ta tìm tới một cái không thuộc về b à i bổ kẹ đồ vật là được rồi sau đó đem nó điện thành chúng ta muốn hình dạng liền có thể làm vật chứa chúng ta tìm tìm chỗ hướng sát thực sai chúng ta không nên tại cái này đắp b à i bổ kẹ bên trong tiệm chúng ta nên đi những địa phương khác t ì m chỉ cần tại b à i đắp bên ngoài địa phương tìm tới đồ vật đối với những này b à i bổ kẹ đ ế nói n liền nhất định là duy nhất martin đường từ đột nhiên kêu martin một tiếng ân làm sao vậy martin lực chú ý còn tại đường từ trên thân thể không có cẩn thận nghe hắn nói bị cái này một k ê một ớ song song. Cái, song song cái, cái vô cùng bình thường nhân loại thế giới chưa từng có bị thâm viên cho xâm lấn qua cũng từ trước đến nay chưa từng xuất hiện các loại kỳ dị lực lượng không có di vật không có sinh vật vượt sâu nhân loại làm từng bước phát triển khoa học kỹ thuật tại một đầu thuần túy nhất trên đường phát triển tiếp chính là bởi vì không có thâm viên g á n g lâm cái này cái thế giới cũng không có giống những cái kia tồn tại thâm viên thế giới đồng dạng biến thành dập theo một khuôn khổ b à i bộ kẽ nó di thế độc lập tồn tại rời xa bài đắp bên ngoài khả năng là nơi xa một cái ống đựng bút cũng có thể là ống đựng bút bên trong một cây bút khả năng là đèn trên trần nhà cũng có thể là gian phòng bên ngoài một cây trổi nếu như không có thâm viên g á n g lâm tất cả đều có khả năng martin đột nhiên hiệu được đường từ ý nghĩ tất nhiên bọn họ tại bài bổ k ẹ bên trong tìm không được độc nhất vô nhị tồn tại vậy liền không tại bài bổ k ẹ bên trong tìm thâm viên giáng lâm để thế giới lẫn nhau liên thông vô số thế giới song song bị giống nhau vận mệnh chỗ trói buộc chung một chỗ chính là bởi vì có thâm viên bọn họ mới có thể xuất hiện đồng hóa mặc linh duy nhất tính là tại thâm viên giáng lâm về sau mới biểu hiện ra tại thâm viên giáng lâm phía trước loại này duy nhất tính căn bản không tồn tại bởi vì mọi việc vạn vật đều là duy nhất trên thế giới không có hai mảnh giống nhau là cây một bộ bài bổ kẽ bên trong không có giống nhau bài nguyên bản giấy trắng đặt ở đơn phó bài lý trên thực tế cũng cùng cái khác bài không có gì khác biệt chính là bởi vì mấy phó bài đều l a n lộn ở cùng nhau tấm kia duy nhất giấy trắng mới hiện ra mắt tin nháy mắt nghĩ thông suốt hắn cũng thuận đường từ vấn đề suy tư đi xuống chúng ta làm như thế nào đi đến bài b ổ kẽ bên ngoài vấn đề này để mắt tin phạm và o khó hắn tất cả lực lượng đều là xây dựng ở mộng cảnh bên trên mà mộng cảnh loại này đổ vật cũng là tại thâm viên giáng lâm về sau mới xuất hiện có thể nói không có thâm viên liền không có mộng cảnh những cái kia tầng tầng điện màu ảo mộng cuối cùng cũng là thâm viên lực lượng chi nhánh là thâm viên giáng lâm về sau mang tới dị thường đường từ như thế kháng cự mắt tin cứu chữa cũng là đều từ, từ, không không từ cách làm nghe tới rất đơn giản tìm tới một tờ giấy trắng điện thành bài bổ kẻ hình dạng chế tạo ra một cái duy nhất nhưng bây giờ vấn đề là bọn họ liền giấy trắng tại nơi nào cũng không biết martin suy tư thật lâu vẫn là không nghĩ ra biện pháp giải quyết đ ư ờ n g tử ta tìm không được bài bổ kẹ bên ngoài địa phương ta minh bạch ngươi lực lượng bị thâm viên t r ỗ giới hạn đ ư ờ n g tử lập tức liền đoán được mát tin khó xử đối với một mực tại cùng thâm viên đấu tranh một mực tại nghiên cứu thâm viên đường từ lúc nào tới nói đó cũng không phải rất khó nghĩ rõ ràng sự tỉnh thân là bài bổ kẹ bên trong người là chạy trốn không đến bài bổ kẹ bên ngoài vô luận là hoàng hậu quốc vương vẫn là lớn nhỏ quỷ bọn họ có lực lượng từ đầu đến cuối xây dựng ở bài bổ kẹ quy tắc bên trên là bài bổ kẹ quy tắc để hoa bài áp đảo chữ số bài bên trên cũng là bài bổ kẹ quy tắc để lớn nhỏ quỷ thu được siêu thoát trở thành bài đất đình nhưng mà tại quy tắc bên trong cường đại hơn nữa thì có ích lợi gì đâu bọn họ vấn đề không hề tại bài trong cục không quản bài bên trên ấn chính là cái gì tại quy tắc bên ngoài đây chính là một tấm p h ổ phổ thông thông giấy không có quy tắc ban cho ý nghĩa giấy chẳng phải là cái gì sự tình lâm vào thế bí bọn họ nghĩ phải nhanh một chút tìm tới duy nhất liền phải tìm được chưa thâm viên thế giới nhưng bọn hắn không có có dạng này năng lực đ ư ờ n g từ ta cuối cùng hiểu ngươi lý giải cái gì đ ư ờ n g từ hỏi ngược lại ngươi không phải luôn nói không muốn quá đáng ủy lại thâm viên sao hiện tại ta hiểu người suy nghĩ nhiều ta chỉ là bởi vì chán ghét thâm viên mới nói với ngươi như vậy chúng ta cũng là dựa vào ngươi lực lượng mới có thể tại nhiều như thế thế giới bên trong xuyên qua nếu như không dựa vào thâm viên lực lượng chỉ dựa vào chính chúng ta có thể tìm được chưa thâm viên thế giới sao martin nghiêm túc hỏi lúc này hắn chỉ có thể đem kỳ vọng đặt ở đường từ trên thân có thể đường từ vẫn lắc đầu một cái không được chỉ dựa vào chính chúng ta khẳng định là không được chúng ta chỉ có thể mượn nhờ toàn thể nhân loại lực lượng dùng thuần túy nhân loại khoa học kỹ thuật chế tạo ra một cái xuyên việt máy móc đi đến những cái k i a không có thâm viên thế giới cái này martin vừa nghe đến đường từ thuyết pháp đã cảm thấy có chút ngang đường xuyên việt máy móc thứ này không phải nhân loại có thể tạo nên húng chi hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật sớm đã bị thâm viên kỹ thuật cho thẩm thấu bất kỳ một cái nào thế giới cũng không tìm tới thuần túy nhân loại văn minh muốn tại không trộn lẫn thâm viên lực lượng điều kiện tiên quyết chế tạo ra xuyên việt máy móc vốn là si tâm vọng tưởng cái này có chút khó khăn có lẽ chúng ta nên đổi một loại phương pháp mắt tin luyện chuyển đề nghị xác thực con đường này hẳn là đi không thông cho dù là luôn luôn tràn đầy lạc quan đường tử cũng cảm thấy con đường này có chút không thực tế chương một nghìn hai trăm bốn mươi mốt in ấn chương một nghìn hai trăm bốn mươi mốt in ấn chúng ta có lẽ không nên gấp gáp như vậy chờ một chút đi ta đi siêu tập chút tư liệu ít nhất chúng ta bây giờ biết chế tạo duy nhất là có thể xuyên qua thế giới tốc độ có thể chậm dần ta nghĩ càng hiểu rõ thâm n g u y ê n bản chất cái này cũng có thể đ ố i chúng ta tìm tới thâm n g u y ê n bên ngoài thế giới có chỗ trợ g i ú p chúng ta chỗ đến nơi mỗi một cái thế giới gặp phải mỗi người đối thâm n g u y ê n đều có không giống nhau kể đến giải đây đều là rất chân quý tri thức ta nên ổn định lại tâm thần nghe một chút những cái tia thanh n â m bất đ ộ n g đ ư ờ n g từ đối mắt tin trình bày ý nghĩ của mình mắt tin cũng biểu thị ra đồng ý vô luận ngươi làm ra quyết định gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi cảm ơn Bọn họ thế giới xuyên qua hành trình. luôn luôn là vô cùng chú trọng hiệu suất bọn họ không có thời gian đi nhận thức khác biệt thế giới p h o n g quang cũng không có thời gian đi nhận biết mỗi một cái gặp phải người vội vàng đến lại vội vàng rời đi đường từ cùng martin đều rất rõ ràng chính mình nhiệm vụ tìm kiếm vật chứa đồng thời trợ giúp c h â đến nơi thế giới cùng thâm viên chiến đấu vừa bắt đầu bọn họ sẽ còn đối đến nơi thế giới sinh ra tình cảm lại bởi vì cùng những cái kia trợ giúp qua bọn chúng người tách rời mà cảm thấy không lớn nhưng dần dần tại kinh lịch thế giới càng ngày càng nhiều phía sau bọn họ dần dần bắt đầu chết lặng mỗi cái thế giới đấu tranh tự a hồ cũng là dập theo một khuôn khổ mỗi cái thế giới gặp phải nguy cơ tự a hồ cũng không hoàn toàn giống nhau bọn họ giống như là làm theo thông lệ thành là chúa cứu thế lại ở thế giới sắp đến phần cuối phía trước xong chuyện p h ù i đạo đi hiệu suất mới là trọng yếu nhất cái khác tất cả đều không có quan hệ gì với bọn họ tại gấp rút lên đường quá trình bên trong bọn họ dần dần mất đi đối thế giới cảm giác cũng chính bởi vì d ạ n g này đường từ kỳ tài đề nghị thả chậm tốc độ thật tốt cảm thụ một chút những này tương tự nhưng lại thế giới khác nhau mặc dù bài bổ kệ đều là giống nhau nhưng sờ lên cảm nhận in ấn đường vân cầm lên tay trọng lượng chắc chắn sẽ có một ít khác biệt nhân loại đối với thâm viên nhận biết là vĩnh viễn sẽ không hoàn chỉnh mỗi người đều chỉ có thể nhìn trộm đến thâm viên một góc tựa như là người m ù sở voi đồng dạng b ỏ lấy thân voi người cảm thấy đó là một bức tường b ỏ lấy voi đuôi người cảm thấy đó là một cây roi cho dù là đối thâm viên hiểu rõ rất sâu đường từ cũng vô pháp khẳng định chính mình nhận biết nhất định chính xác thả chậm bước chân về sau hắn liền có thể từ mặt khác người m ù cái kia nghe đến đối với con voi cách nhìn lấy bổ sung chính mình nhận biết thâm viên là từng cái sẽ thôn vệ cự t ú thâm viên là hỗn độn u y ế t tán dục ương thâm viên là một loại khác cao cấp hơn sinh thái hình thức thâm viên là loại bỏ ô huế hệ thống miễn dịch thâm viên là đến từ nhân loại tư tưởng hư cấu viễn cảnh thâm viên là cao đẳng văn minh dùng cho sàng chọn công cụ thâm viên là một loại hủy diệt sinh mệnh vũ khí thâm viên là ngưng tụ ngoại thần ánh mắt tác ý thâm viên là người quan sát trong đầu khoái động dòng điện thâm viên là khuyết tán thế giới tế bào ung thư in ấ n tại bài bổ kẽ bên trên đồ án làm không có người đi giao cho bọn họ bất luận cái gì nhận biết thời điểm bọn họ bản thân đồng thời không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì liền vẹn vẹn chỉ là đồ án thâm viên cũng đồng dạng cần mọi người giao cho nhận biết nhận biết là một loại rất vật kỳ quái vĩnh viễn cũng không có chính xác cùng sai lầm phân chia chỉ có cấp độ khác biệt cấp độ cũng không có cao thấp tại khảm trụt vào nhất tầng lại nhất tầng xây mới nhận biết về sau có lẽ lại sẽ trở lại ban đầu cái kia nhất tầng không phải tầng tầng điện điện dương thông giống như là một đoàn đan vào một chỗ mô bụ vòng đụng vào nhau cỡ ly bình vĩnh viễn cũng không phân rõ như thế nào trái phải như thế nào trong ngoài như thế nào bộ phận như thế nào toàn diện ta tốt muốn biết nên làm như thế nào ngay nào y nào đó đường từ đột nhiên hướng mát tin nói người nghĩ ra biện pháp ân đường từ tự tin gật gật đầu là biện pháp gì tìm được chưa thâm lên thế giới biện pháp còn có thể trực tiếp xuyên v i ệ t đến những thế giới kia biện pháp m a r tin không kịp chờ đợi truy vấn làm hắn không nghĩ tới chính là đường từ trực tiếp lắc đầu đều không phải đều không phải đó là biện pháp gì chúng ta cũng không phải là không phải là muốn tìm tới những thế giới kia đường từ ánh mắt xuyên qua lọ thủy tinh nhìn về phía m a r tin sau lưng chúng ta đưa ánh mắt thả qua xa kỳ thật đáp án liền tại phía sau chúng ta m a r tin nghi hoặc nghiêng đầu bình xứ bên trong xúc tu không ngừng đ n g đưa lại không thấy gì cả ngươi nói là có ý gì chúng ta cũng không cần đi đến như thế địa phương xa tìm kiếm giấy trắng Chỉ cần quay đường ầ u lại là đ ợ c cái có trước, chỉ cho có sắc, chắc chữ, có chữ cái, có đồ án, để bọn họ bị buộc rồi, trắng, trói trong. đồng đồ kia bài tại in giấy in giao tại những không ấn dạng ấn bọn nghĩa, bọn nắm án, bọn bên phía họ họ họ kẻ bổ bị là là màu tắc ư để để đ quy ý từ từ một bên lấy ra một bản sách nhỏ m a r tin nhận ra cái này sách nhỏ phía trên kia ghi chép đường từ thứ nhất đường đến nay kiến thức tại quyết định thả chậm bước chân về sau đường từ mua đến một cái thế giới đều sẽ tại sách nhỏ bên trên viết một đống đồ vật những thế giới này vốn là tràn đầy khác biệt tại thâm viên giáng lâm phía trước bọn họ có riêng phần mình lịch sử riêng phần mình văn hóa riêng phần mình văn minh lộ tuyến mọi người lý tưởng cũng không giống nhau nhưng tại thâm viên xâm nhập về sau những thế giới này liền bắt đầu s u thế cùng thâm viên mang tới sung kích thực tế quá lớn đối nhân loại ảnh hưởng cũng quá lớn vì vậy thế giới liền bị nhiễm lên nhan sắc bắt đầu dần dần thay đổi đến song song tại thâm viên lực lượng ảnh hưởng phía dưới bọn họ bắt đầu có màu sắc nắm chắc chữ có chữ cái có đồ án dây trắng liền không còn là dây trắng bị in lên cố định quy tắc bắt đầu hướng giống nhau phương tiến về phía trước cùng hắn nói là thâm viên liên thông những n à y thế giới song song không bằng nói là thâm viên để thế giới thay đổi đến song song bởi vì đối thâm viên nhận biết khác biệt nhân loại phát động chống lại cũng có chỗ khác biệt nhưng đều không ngoại lệ bởi vì thâm viên xâm lấn tất cả thế giới đều không thể tránh khỏi bắt đầu cùng thâm viên chiến đấu không thể tránh khỏi rơi vào bãi trong c ụ muốn chiến thắng thâm viên liền nhất định phải thu hoạch được lực lượng muốn thu hoạch được lực lượng liền nhất định phải tiếp thu thâm viên đây là đại giới cũng là tất nhiên tại tham dự ván bãi quá trình bên trong những thế giới này cũng c h ậ m chậm biến thành bãi b ộ kẻ năng lượng tự động từ chỗ cao hướng chạy chỗ thấp thâm viên cao năng cấp ô nhiễm tại lối ra vào hiện đồng thời liền tràn vào thế giới mang theo các loại tin tức cũng bắt đầu bao trùn nguyên bản dây trắng tựa chúng ư l ta, ta loại này tìm kiếm giấy ạ trắng hành động cũng sẽ trở thành in ấn bài bổ kẻ trình tự thậm chí bởi vì hành động của chúng ta dẫn đến thế giới biến thành bài bổ kẻ tiết điểm trước thời hạn mang theo thâm viên năng lượng chúng ta cái gì bài bổ kẻ giấy trắng cái gì thuốc màu in ấn m a r tin không nghĩ lại nghe những này lý luận hắn chỉ muốn biết hắn nên làm như thế nào đối mặt mắt tin truy hỏi đường từ không nhanh không chậm nhìn xem hắn chậm rãi giải, giải thích nói có một chỗ khắp nơi đều là giấy trắng cái kia tờ thứ nhất bài bổ kẻ sinh ra địa phương chương một nghìn hai trăm bốn mươi hai tờ thứ nhất bài bổ kẻ tại r ư ớ c 1242, tờ thứ nhất b nơi đó nó lần thứ nhất sinh ra lần thứ nhất xuất hiện lần thứ nhất bị định nghĩa lần thứ nhất được trao cho quy tắc lần thứ nhất bị gọi làm thâm viên mà thời điểm đó nó cũng giống tờ thứ nhất xuất hiện bài bổ kẻ n g dạng là độc nhất vô nhị khi nghe đến độc nhất vô nhị cái từ này phía sau mắt tin nháy mắt minh bạch vô luận thâm viên phía sau được trao cho ý nghĩa gì vô luận bài bổ kẻ phía sau bị in ấn bao nhiêu phó tại sinh ra thời điểm nó chính là duy nhất đó là ban đầu khởi điểm cho dù đã bị thuốc màu trối nhuộm màu cũng vô pháp che giấu nó là duy nhất sự thật chỉ là tại cái kia thời gian tiết điểm về sau nó duy nhất tính mới dần dần biến mất cái này cùng nó có hay không gánh chịu lấy thâm viên lực lượng không có quan hệ nó liền tại nơi đó đoan đoan chính chính cố định tại thời gian trường hà trung ương nơi đó tất cả đều là duy nhất chỉ là một nghĩ tới chỗ này mắt tin liền kích động ý vị này hắn có thể dùng thuộc về thâm viên lực lượng tìm tới cái kia điểm khởi đầu không cần lẩn tránh cái gì đương tư nhìn về phía hắn ánh mắt cũng dần dần tràn đầy t r ờ mong người có thể tìm tới a có thể nhưng ta phải tốn điểm thời gian nơi đó rất xa mộng cũng rất sâu nhưng tóm lại là có thể tìm tới nơi đó ít nhất không giống thâm viên bên ngoài thế giới đồng dạng không có bất kỳ cái gì vết tích chỉ cần là tại thâm viên bên trong tồn tại qua đồ vật ở trong mơ đều là có dấu vết lại càng không cần phải nói nơi đó là điểm khởi đầu m a r tin ý thức chìm vào mộng cảnh chỗ sâu tại chỗ này hắn hướng hắn vô số h i n h đệ truyền đạt chỉ lệnh những cái kia giống nhau m a r tin nháy mắt hóa thành xúc tu tại tầng tầng điện điện trong mộng tìm tòi mộng thân thể kéo dài đến mỗi cái thế giới bên trong chỉ cần là tồn tại ý thức thế giới liền có mộng tồn tại mộng dùng ít xeo ghi chép những thế giới này đưa bọn họ dùng chói lọi màu xin kết hợp lại theo ít xeo lập lụe những cái kia không thể nhận ra xúc tu tại k i a sáng bên trong phục chế hướng mỗi cái ít xeo điểm chúng tìm kiếm mắt tin lọ thủy tinh thay đổi đến chống giống h ắ n cũng như ngừng lại tại chỗ ý thâm viên điểm khởi đầu là có thể ngược dòng tìm hiểu tựa như là dọc theo phân nhánh cành cây tìm tới ban đầu tiết điểm kia rừng dạng tất cả mát tin đồng loạt từ cành cây phần cuối bắt đầu hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu liền nhau bọn họ tại gần nhất tiết điểm gặp nhau lẫn nhau nói cho phương hướng lại bắt đầu trùng điệp tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm mãi đến cùng mặt khác một cái mát tin gặp nhau lại lần nữa trùng điệp cứ như vậy không ngừng mà kiềm chế trùng điệp gặp nhau kết hợp bọn họ số lượng càng ngày càng ít trùng điệp ra cá thể tốc độ cũng càng lúc càng nhanh bọn họ tại n ộ n g cành biên giới chạy nhanh tại con càng lúc này tại những cái kia c ả n h cây bên trong nằm mơ ý thức một lần t ỉ n h cờ sẽ thấy một thân ảnh vội vàng chạy qua trong nháy mắt liền mất tung ảnh m a r tin tại lợi dụng những cái kia ý thức làm làm vắng nhảy dùng những cái kia ý thức trải qua quỹ tích đến đối mộng cảnh tiến hành phân loại cái này có thể trợ giúp hắn phân do phương hướng phân rõ bên nào là trụ cột bên nào là phân nhánh mãi đến nhảy qua cái này cái thế giới mộng biên giới cùng một cái khác m a r tin gặp nhau bọn họ dùng giống nhau tư thế chạy hướng đối phương không giảm chút nào nhanh tại đụng nhau nháy mắt bọn họ hoàn thành tin tức lẫn nhau lọ thủy tinh đụng vào nhau xúc tu cũng tại một trận ít xeo lấp lánh về sau bọn họ tốc độ bắt đầu đập ra hướng về một phương hướng khác chạy đi martin martin đường t ử kêu martin mấy tiếng martin đều không có phản ứng chỉ là đứng tại chỗ đồ chua hộp bên trong không có một tia ánh sáng gặp martin không có trả lời đường t ử lại đưa tay ra muốn vô vô m a r tin bả vai nhưng mà tay của hắn lại xuyên qua m a r tin thân thể trên tay không còn đường t ử cũng xứng sở chỉ chốc lát hắn suy nghĩ một chút ý thức được martin đại khái là đi tìm cái gọi là điểm khởi đầu vì vậy hắn hít sâu một hơi bình tĩnh lại yên lặng bồi tại mát tin bên cạnh đ ư ờ n g từ cũng không biết m a r tin trong miệng phải tốn điểm thời gian là bao lâu chỉ có thể cứ như vậy trở lấy có thể hắn không nghĩ tới chính là hắn như thế vừa chờ chính là hai năm đ ư ờ n g từ tại hết bận một ngày làm việc về sau về tới trong phòng hắn vị trí cái này cái thế giới đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ chiếu thường ngày đến nói lúc này hắn cùng m a r tin cũng đã tại chuẩn bị lên đường tiến về kế tiếp thế giới đ ư ờ n g từ nhìn một chút tấm gương trong gương nam nhân lại tiểu tụy h không ít kính mắt cũng che giấu không được cái kia sâu sắc mắt còn thâm hắn nhìn một chút còn đứng ở cái kia mát tin thở dài một hơi làm sao vẫn chưa trở lại gần như mỗi một ngày đ ư ờ n g t ừ đều đang chờ mong đứng tại cái kia m a r tin có thể nhúc nhích một cái nhưng không như mong muốn m a r tin triệt để thành một đạo nhìn thấy nhưng không cảm giác được h u y ì n ảnh không nhúc nhích đứng tại cái kia đứng hai năm đ ư ờ n g t ừ cũng không thèm để ý m a r tin âm thầm ra đi hai người hợp tác nhiều năm như vậy hắn sớm đã thành thói quen m a r tin tác phong chỉ là hắn có chút bận tâm m a r tin sẽ đang tìm kiếm điểm khởi đầu trên đường gặp phải khó khăn trí hoa n xuống nghĩ đến những thứ này phiền lòng sự tỉnh lồng ngực của hắn liền bắt đầu khó chịu hắn lại ngăn không được ho khan khu khu cụ cái này ho khan tới quá tấn mãnh hắn cũng ho đến quỷ xuống thân thể nửa quỷ trên mặt đất một tay vị một tay đặt tại trên ngực liên t ạ i hắn thật vất vả trì hoa tới tính toán chống đỡ cái bàn lúc đứng lên lại tay trượt đi hướng trên mặt đất đi vòng quanh một cỗ lực lượng nâng lên hắn như nhút ra thân thể chậm d ã i đem hắn đỡ lên đường từ sau khi đứng vững lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía sau hắn tâm tâm niệm nhậm mắt tin liền đứng ở phía sau tay còn duy trì đỡ tư thế hai người đều không nói thêm gì cứ như vậy mặt đối mặt đứng mãi đến trên bàn cái bình r ấ t xuống đất đánh nát bình tĩnh tìm được sao tìm tới vất vả hai người đều không có thêm lời thừa thãi có cái gì ngoài ý muốn sao không có tất cả cũng rất thuận lợi cũng không có hao phí bao dài thời gian hai năm ân vừa bắt đầu tại mộng cảnh phân nhánh cuối cùng không tốn bao dài thời gian nơi đó tốc độ chạy không nhanh nhưng càng đến gần điểm khởi đầu thời gian liền chạy qua càng nhanh ta không có cách nào đây là cần thiết thời gian tiêu phí ta minh bạch đường từ đồng thời không nói thêm gì m a r tin có khả năng an toàn trở về đã để hắn rất cao hứng chúng ta bây giờ xuất phát sao m a r tin có chút vội v à n g hỏi c h ư ớ không nóng n ả y c h ư ớ ăn bữa cơm đường từ bình tĩnh hồi đáp ngươi không cần ăn cơm ta còn muốn ăn ta có thể là nhân loại ta cũng là nhân loại m a r tin bột miệng nói ra không ăn cơm không phải nhân loại m a r tin lập tức cá khẩu không trả lời được hắn tựa hồ cảm giác được đường từ lời nói trong mang theo một cỗ như có như không h o à n khí chương một nghìn hai trăm bốn mươi ba thế giới hình dạng chương một nghìn hai trăm bốn mươi ba thế giới hình dạng ngươi thấy rõ ràng điểm khởi đầu là cái dạng gì sao lúc ăn cơm đường từ hướng m a r tin hỏi không có ta mới vừa tìm tới vị trí liền vội vàng đuổi trở về ngươi phía trước liền không hiếu k ỳ thâm viên điểm khởi đầu là dạng gì sao ngươi năng lực cường đại như vậy liền không nghĩ đi qua nhìn một chút ta cũng không phải vẫn luôn cường đại như vậy ta năng lực cùng ta đối mộng cảnh lý giải có quan hệ tại chúng ta không ngừng xuyên qua thế giới quá trình bên trong ta cũng có lý giải khác biệt thế giới ở giữa mộng cảnh quan hệ cũng nguyên nhân chính là như vậy ta mới có thể tìm được điểm khởi đầu đổi lại phía trước ta căn bản là làm không được sẽ chỉ ở khác biệt thế giới mộng cảnh bên trong mất phương hướng mattin nghiêm túc giải thích đường từ cũng vừa ăn cơm một bên lắng nghe ta phía trước vẫn cho là khác biệt thế giới mộng là giống một cái nho x i y ê n bên trên nho đồng dạng thành đống tụ lại cùng một chỗ dạng này lẫn nhau ở giữa vị trí quan hệ liền không có cách nào phán đoán m ộ n cảnh cùng m ộ n cảnh ở giữa cũng là song song quan hệ không có lên hạ cấp phân chia nhưng theo chúng ta xuyên qua thế giới càng ngày càng nhiều ta liền phát hiện khác biệt thế giới mộng cảnh quan hệ không phải như vậy thế giới có thượng hạ cấp phân chia mộng cảnh cũng có thượng hạ cấp phân chia tựa như là r ễ cây đồng dạng r á c rối khó gỡ tối thượng cấp tiết điểm tại thỏa mãn tự thân dưới tình huống đem năng lượng gửi cho cấp tiếp theo sau đó cấp tiếp theo tiếp tục gửi từng bậc từng bậc hướng phía dưới t r u y ề n lại mãi đến cuối cùng căn cứ gánh chịu mức năng lượng khác biệt thế giới hình thức cũng có chỗ khác biệt có thế giới nắm giữ cả một cái vũ trụ có thế giới chỉ có một cái nho nhỏ ngân hạ hệ điều này dẫn đến nhân loại văn minh tiềm lực phát triển cũng khác biệt nói đến đây mắt tin dừng lại một chút nhìn về phía đường tử quả thật giống n g ư ơ i nói đồng dạng đó là một loại thuốc màu chạy x u ô i từ cao xuống thấp thâm nguyên điểm khởi đầu cũng là một cái tiết điểm từ tiết điểm kia bắt đầu thâm nguyên liền tại hướng bên dưới ô nhiễm chỗ chạy x u ô i đến thế giới đều xuất hiện thâm nguyên nó vừa bắt đầu chỉ lây nhiễm hạ cấp tiết điểm sau đó làm những tiết điểm này bị nó sau khi thốn vệ nó liền bắt đầu tiếp tục hướng phía dưới lan tràn từng bước một mãi đến cuối cùng đương nhiên cái này cái gọi là cuối cùng cũng không phải chân chính cuối cùng chỉ là thâm nguyên còn chưa lan tràn đến mộng cảnh cũng không lan tràn đến cho nên ta nhìn không thấy càng hạ cấp thế giới lấy càng lớn t h ì dắt đến xem chúng ta vị trí toàn bộ thâm nguyên trên thực tế chỉ là thế giới thụ một cái nhỏ khu vực nhỏ mà ta có thể nhìn thấy khu vực chỉ là mộng cảnh theo thâm nguyên lan tràn khu vực thâm nguyên đích thật là một loại thế giới ung thư nhưng loại này ung thư chỉ có thể theo thế giới bộ dễ năng lượng chuyển vận hướng phía dưới lan tràn cho dù đoạn này bộ dễ toàn bộ mục nát nát cũng chỉ là một đoạn nhỏ ta không biết toàn bộ thế giới bộ dễ lớn bao nhiêu nhưng ta suy đoán cái này mục nát một đoạn nhỏ sẽ không đối toàn bộ thế giới bộ dễ có bất kỳ ảnh hưởng gì thâm nguyên đối tại chúng ta những này hạ cấp thế giới đến ó i là kinh khủng ung thư đối toàn bộ thế giới thụ đ ế nói có thể chỉ là một điểm chút ít hư thối nói không chừng còn có thể dài ra lại sự trao đổi chất bộ dễ thay đổi thế giới bộ dễ t ạ i lớn lên quá trình bên trong có lẽ còn lại không ngừng mọc ra mới dễ trùn hoặc dễ c o n mà những cái kia tương đối già bộ dễ cũng lại bởi vì công năng suy yếu chất dinh dưỡng cung ứng không đủ chờ nguyên nhân dần dần già yếu tử vong hoàn thành tự nhiên thay đổi n g h e lấy m a r t i n giải thích đường từ ngừng động tác ăn cơm hắn n g n g đầu nghiêm túc nhìn về phía m a r t i n sau đó hỏi một vấn đề ý của ngươi là thâm niên là một loại tự nhiên thái đổi quá trình mattin nhẹ gật đầu cái này cũng chỉ là phán đoán của ta ta tại những cái kia bị thâm viên ăn mòn hư thối thế giới bên trong nhìn thấy cùng loại vết tích chỉ ở vào một cái thế giới bên trong là rất khó nhìn rõ ràng toàn cảnh mà giống mắt tin d ạ n g này có khả năng tại hư thối bộ rễ trung du đang cá thể mới có thể lấy một cái càng lớn thị giác đi xem thỏa thích toàn cục nhưng hắn cũng vẹn vẹn có thể nhìn thấy một chút manh mối lại cấp độ sâu bộ rễ thay đổi quy tắc liền không phải là hắn có thể hoàn toàn lý giải đó cũng không phải chúng ta nên quan tâm đồ vật mắt tin thích hợp từ nghiêm túc nói đối với nhỏ bé nhân loại đến nói thâm viên k u y ế t tắn cũng đã đầy đủ làm bọn hắn bể đầu sức chán ta cũng chỉ rất là hiếu kỳ mà thôi đ ư ờ n g từ từ tốn nói một câu sau đó cầm lấy đũa tại trên bản cơm vẽ lên cây hình g i n g cầu từng cái tiết điểm từng cái phân nhánh một mực kéo dài đến cuối cùng cái kia vô hình bút họa tựa hồ vẽ ra bọn họ t r ỗ ở thế giới chân tướng nay ngược lại là cùng lấy trước kia chút thế giới song song lý luận rất tương tự mỗi một cái chủ quan lựa chọn khác biệt đều sẽ tạo ra một cái tiết điểm từ đây chia ra thành hai cái thế giới khác nhau phân biệt hướng đi phương hướng khác nhau dạng này điều kiện tiên quyết là lựa chọn của chúng ta đều là chủ quan mắt tin ở một bên nói bổ sung ngươi cảm thấy lựa chọn của chúng ta là chủ quan sao đương từ ý vị thâm trường hỏi thăm vệ mắt tin nếu như là lúc trước ta nhất định sẽ trả lời không phải bởi vì thời điểm đó ta cảm thấy thế giới là một quyền tiểu thuyết mỗi cái lựa chọn đều là tất nhiên nhưng bây giờ ta chỉ có thể trả lời ngươi ta không biết ha ha ngươi ngược lại là so lúc trước chính mình càng thêm không quả quyết đường t ừ nhẹ khẽ cười nói trêu chọc một câu martin cũng không để ý chỉ là nhẹ gật đầu hắn đ ố i tại thế giới nhận biết đúng là một mực đang thay đổi tựa như đường t ừ nói tới hiểu càng nhiều ngược lại càng cảm thấy mê man càng ngày càng không xác định gần như mỗi trong nháy mắt m a r tin đối tại thế giới nhận biết đều sẽ phát sinh thay đổi nào đó một số chuyện lại sẽ triệt để thay đổi hắn thế giới quan tới tới lui lui lặp đi lặp lại đang tìm kiếm chân tướng trên đường ngã sắp xuống một lần lại một lần về sau hắn hiện tại ngược lại bình tĩnh không ít đây là một loại có chỗ tốt chết lặng ít nhất hắn sẽ lại không bởi vì thấy cái gì cái gọi là chân tướng mà giật mình hiện tại ngươi còn cảm thấy thế giới là một quyển tiểu thuyết sao đường từ dùng đũa đập cái kia vô hình thế giới bộ dễ đồ án hướng mắt tin hỏi tới ai biết được mắt tin lắc đầu nói không chừng thế giới thụ cũng là một vị tác giả vẽ ra đến đây này thế giới nhưng thật ra là một bức họa làm đâu m a r t i n vươn tay tại đường từ vừa vặn vẽ tranh vị trí điểm một cái sau đó tác phẩm hội họa lại là một loại nào đó âm mưu âm mưu bên ngoài mới là thế giới chân thật thế giới chân thật bên ngoài lại là một món khác tác phẩm tác phẩm bên ngoài lại là càng thêm thế giới chân thật đường từ kết hợp chính mình đã từng bị lừa kinh lịch tự rêu nói ngươi vẫn là h ả o h ả o ăn cơm a m a r t i n có chút bất đắc dĩ nếu như thế giới thật là cái nào đó tác phẩm cái kia đang thưởng thức cái này tác phẩm người nhìn thấy chúng ta đàm luận khẳng định sẽ bật cười cái này có gì đáng cười bọn họ cũng không nhìn không rõ thế giới của mình từ trình độ nào đó tới nói chúng ta cùng bọn hắn đồng thời không hề khác gì nhau vậy cũng đúng m a r tin nhẹ gật đầu sau đó m a r tin trầm mặt một hồi tựa hồ làm quyết định gì đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời ngay sau đó liền nói ra một chút kỳ quái lời nói ngươi biết thế giới chân tướng sao là tác phẩm vẫn là âm mưu v ẫ n mệnh là cố định vẫn là thay đổi ngươi lựa chọn là chủ quan sao bây giờ nhìn ta ngươi là ngươi lựa chọn sao m a r tin lọ thủy tinh cứ như vậy nhấc lên nhìn qua vô hình chỗ tựa hồ tại cùng một loại nào đó không tồn tại tồn tại nhìn nhau đường từ sửng sốt vỗ vô tay của hắn dùng một loại nhìn đồ đần biểu lộ hỏi người đang làm gì ta tại cùng những cái kia nhìn ta người nói chuyện à bọn họ đều nhìn ta lâu như vậy ta tổng muốn đáp lại một cái bọn họ à ngươi có phải hay không còn chuẩn bị cùng bọn họ nói tiếng cảm ơn đúng a m a r tin lại n mầm đầu lên cảm ơn quan sát cảm ơn ngươi lựa chọn chương một n r ă m bốn m ư b ộ dễ dạo chơi chương một n r ă m bốn m ư b ộ dễ dạo chơi nên xuất phát thủy túc cơm no nghỉ ngơi thỏa đáng đường từ đối m a r tin nói m a r tin tại đường từ trong mắt lại lần nữa nhìn thấy thiêu đốt ánh lửa có lẽ nói cái này đạo hỏa quang từ chưa t á c qua một mực tại kiên định thiếu đốt đốt khắp cả bọn họ đến nơi mỗi một cái thế giới thuận lấy bọn hắn trô đến nơi bộ dễ tại toàn bộ thâm viên bên trên từ đầu đến cuối tản ra nóng rực nhiệt độ n ắ m ở của ta tay m a r tin đưa tay phải ra đặt ngang ở trên không đường từ cũng không chút do dự nắm lấy đi lên m a r tin cũng không biết có phải hay không là bởi vì chính mình không có cái gì nhiệt độ cho nên hắn cảm giác được đường từ bàn tay vô cùng ấm áp thậm chí có chút nóng lên ngươi phát sốt cái gì đường từ lộ ra một bộ mê hoặc biểu lộ không có việc gì mắt tin vội vàng rời đi chủ đề nhớ phải nắm chắc t h ế giới bộ dễ rất phức tạp, ta p h ả i đ e m lực chú ý đặt ở điểm ặ t t ở ế t đ i s à n g r bên t r ê n có t h ể c h i ế u cố k h ô n g đ ế n ngươi. t ố t Đường thủy n ặ n g n lấp đầy c đầu. là m t ố t t ấ t cả chuẩn bị, mắt tin lọ t h ủ y tin h b ê n t r o n g từ xung quanh hoàn rất n h i ề u đồ c h á y mắt vỡ n á kia đồ c h u v c ũ n g nháy mắt xoay tròn ngay sau đó vô số xúc tu trôi ra bắt đầu truy đuổi những cái k i a đồ chua xúc tu cũng tại bình xứ bên trong thay đổi thành từng vòng từng vòng điểm điểm vòng hình dáng Những này điểm, điểm vòng rất nhanh liền đem toàn thủ điểm điểm đem rất lọ bộ tựa như là đẩy ngã xếp gỗ đồng dạng tất cả pit seo đều sạt lở sụt xuống biến thành từng khoả màu hạt trâu tí tách rơi trên mặt đất lại giống lắp lò so nháy mắt bắn ra lên tại những hạt trâu kia lại lần nữa sau khi rơi xuống đất bọn họ lại một lần được đến gia tốc mỗi lần rơi xuống đất bọn họ động năng đều sẽ có được tăng cường tại lần lượt bắn ra bên trong thay đổi đến càng lúc càng nhanh xuyên qua không khí xuyên qua mát tin cùng đường từ thân thể bị những hạt trâu kia xuyên qua không có cảm giác nào chỉ là bị đánh trúng bộ vị cũng biến thành màu hạt trâu bắn ra đến càng lúc càng nhanh đánh trúng hai người số lần cũng càng ngày càng nhiều mãi đến những hai người cũng đều cùng xung quanh màu hòa thành một thể bọn họ hình như cũng biến thành cao tốc vận động hạt châu tại không biết không gian chúng đặt bán phía trước xuyên qua thế giới thời điểm hình như không có cót như thế phức tạp màu không gian bên trong chuyến ra đường từ giọng nghi ngờ lần này tốc độ của chúng ta muốn đầy đủ nhanh cho nên không thể dùng phía trước xuyên qua phương pháp m a r tin nhàn nhạt giải thích ta làm sao không thấy được ngươi nói bộ dễ đường từ âm thanh lại lần nữa chuyến ra ngươi muốn xem không đương nhiên trước chờ một lát đến cái này cái thế giới biên giới ta lại mở ra tầm mắt của ngươi màu pit xeo bên trong hai người âm thanh không ngừng vang lên Âm t h a người h vị trí c ũ n đang thay không ngừng nói hành ít seo mộng còn thật bán, c h ế giới trong ngủ bên sự có thể được thế nhưng chúng ta chịu không được như thế gãy điện mộng tại gãy điện thời điểm ý thức của chúng ta cũng sẽ gây điện nhân loại ý thức quá yếu đuối đi thuyền kết thúc về sau chúng ta đều sẽ thay đổi đần có nhiều đần mặc linh như thế đần sao mắt tin âm thanh biến mất một lát mới vang lên lần nữa nên sẽ không phải đến mặc linh như thế đần có thể một năm cái mặc linh a vậy vẫn là rất đáng sợ tại thu hoạch đầy đủ r a tốc về sau hai người cuối cùng bắt đầu hướng thế giới biên giới bắn tới mậu viên bi lại lần nữa hướng đánh vào mặt đất bên trên nhưng lần này lại không có lần nữa bắn lên mà là trực tiếp kích phá mặt đất bỏ trốn đến mặt đất bên ngoài xung quanh đột nhiên biến thành đen không còn là một mảnh màu chỉ có một đầu t ì n h tế tiếng h ò reo khen ngợi dây kéo dài đến không biết phương xa bọn họ tựa như là lao ra ngân hà hệ phi thuyền lâm vào một mảnh hoang vu mang xung quanh đã không còn từng khỏa tinh cầu thay vào đó làm ê n h m ô n g vô bờ hắc cám hư không cô độc màu phi thuyền dọc theo cái tia tinh tế sợ tắt đường dây đi tới hai vị người điều khiển âm thanh cũng dần dần thay đổi đến linh hoạt kỳ hảo hiện tại ta v ì ngươi mở ra tầm mắt t ố t chủ n g ư ơ i điều khiển theo ra khỏi phi thuyền bên trên một cái nút một tấm ký càng tinh đổ liền tại tay lái phụ trước mặt hiện ra đến cái tia tinh tế màu sợ tắt đường dây cũng không phải là độc lập tồn tại tại không biết phương xa còn kết nối cái nào đó tiết điểm mà tiết điểm phía dưới lại là vô số song song hạ cấp tiết điểm những cái kia hạ cấp tiết điểm cũng có từng đầu màu dây nhỏ kết nối những dây nhỏ này chính là ngậu uy tích tại cái kia tinh đồ bên trên vượt vòng quanh một mảnh to lớn bộ d ễ mạng lưới đây là lần trước ta tìm kiếm điểm khởi đầu thời điểm h o ạ n phía trên nhất cái kia chính là điểm khởi đầu đúng không cái kia vô số màu dây nhỏ cuối cùng tại một cái cự đại tiết điểm giao hội không tại hướng lên trên cũng đã không còn phân nhánh đó là tất cả phân nhánh căn nguyên cũng là tinh đồ điểm cuối cùng chiếc này màu phi thuyền lúc này liền tại hướng cái kia bay đi、Ơ. m a r tin nhẹ nhàng đáp âm thanh tại chống trải vũ trụ bên trong tiêu tán thật đúng là giống dễ cây c h ắ c không được ngươi sẽ cảm thấy như vậy đây chính là ta hiện nay có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới thật xinh đẹp tay lái phụ nhân viên nhìn qua cái kia phức tạp tinh đồ cảm t h ắ n nói vô số ảm đạm tinh hệ kết nối cùng một chỗ thế mà lại lộ ra như vậy lấp lánh trong lòng của hắn biết cái kia cũng không phải là cái gì ảm đạm tinh hệ chỉ là tại cái này thị giác bên trên nhìn bọn họ hơi có vẻ ảm đạm đó là từng cái vô số người dựa vào sinh tồn thế giới là từng cái tràn đầy hồi ức quê hương có lẽ đối với toàn bộ bộ dễ đến nói bọn họ chỉ là bình thường tiết điểm nhưng đối với sinh tồn ở trong đó đám người đến nói đó chính là bọn họ toàn bộ cái thiết lập l o ạ ngôi sao là mỗi người chống lại hỏa diễm hỏa diễm tụ tập ở cùng nhau tạo thành từng khỏa hàng tinh mà vô số hàng t i n h tụ tập cùng một chỗ mới tạo thành một cái trong hư không có chút tỏa sáng tinh hệ ý thức đang nhảy nhót tạo dựng ra từng cái mậu đẹp mậu cảnh nhan sắc buộc vòng quanh tuyệt vừa này vô cùng tinh đồ vì bọn họ chỉ dẫn ra đường chẳng biết tại sao tay lái phụ nhân viên cảm giác đến rơi nước m vô luận là đã hư thối thế giới vẫn là ngay tại chống lại thế giới nhân loại ý thức đều tại chiếu lấp lánh nhân loại sẽ bị hủy d i ệ t nhưng sẽ không bị đánh bại cho dù vật chất tiêu trừ thế giới biến thành phế tích mộng như cũng tại giống trái tim nhảy lên tay lái phụ nhân viên đột nhiên cảm thấy hắn phía trước trợ giúp những thế giới kia vô cùng đáng giá lúc trước hắn xem như chúa cứu thế là những thế giới kia nhân loại chỉ dẫn con đường phía trước mà bây giờ những thế giới kia nhân loại tại nâng ngọt đuốc chiếu sáng hắn con đường phía trước martin ân ngươi nhìn thấy bọn họ sao nhìn thấy chúng ta đồng thời không cô độc bọn họ thật sáng nhân loại vẫn luôn như thế loại sáng chương một n g h ì r ă m bốn m ư ơ thâm niên mở đầu chương một n g h ì r ă m bốn m ư ơ thâm niên mở đầu cái này to lớn bộ rễ vũ trụ bên trong một chiếc màu phi thuyền chậm rãi bay qua vô số ngôi sao vì nó chỉ dẫn phương hướng nhân loại ngộng vì đó trải ra một đầu thẳng tới chỗ cần đến rõ ràng quy tích lấp lánh đít xeo giống như nhân loại h o n g á n h ý thức vĩnh viễn không ngừng nghỉ biến hóa tìm kiếm thuộc về tự thân đ ư ờ n g ra tất cả nhan sắc đều không phải chính xác biến hóa mới là chính xác làm nhạy vọt h ầ n kinh dòng điện đang biến hóa thời điểm nhân loại mới có thể sống làm bắp thị tại co vào kéo ruôi mấu chốt tại chuyển động thời điểm nhân loại mới có thể thành làm sinh mệnh lưu động sinh mệnh khác biệt với vật chất nắm giữ sáng tạo tất cả năng lực cái này là sinh mệnh tại mấy chục ứ c năm tiến hóa bên trong không ngừng lựa chọn kết quả vô luận cái kia lựa chọn có hay không chủ quan làm nhân loại vẫn là một đoàn hóa học vật chất thời điểm cũng không quan tâm chủ quan không chủ quan bọn họ thậm chí liền lựa chọn quyền lực đều không có hoàn cảnh ngẫu nhiên để thu được sinh mệnh năng lực bị ép bị vận mệnh đẩy mạnh hướng đi lấp lánh con đường tuyển chọn không lựa chọn trọng yếu sao khi thấy tinh đồ bên trong vô số nhân loại phát họa ra mỹ rượu quỹ tích lúc đường từ cũng đang suy tư vấn đề này cho đến hôm nay nhân loại vẫn là một đoàn hóa học vật chất nhiệm vụ hàng ngày chính là tìm tới đầy đủ năng lượng hấp thu vào đầy đủ nguyên tố đồng thời cam đoan tự thân an toàn cái này cùng mấy tỷ năm trước đồng thời không có gì khác biệt cho dù thâm viên giáng lâm bộ r ễ hư thối thế giới biến thành chưa từng thấy qua bộ dáng nhân loại cá thể nhiệm vụ y nguyên chưa từng xảy ra thay đổi những cái kia triết học suy nghĩ cùng sáng tạo tất cả đều là nhân loại tại nhàn thời điểm làm ra đồ vật hành hạ như thế đến cùng là vì cái gì đâu bộ r ễ còn là sẽ mục nát tại một thời điểm nào đó triệt để rơi đường từ nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên ý thức được mình bây giờ suy nghĩ cũng là tại d i à y vò hắn hình như liền tại thi hành khiến tự thân cảm thấy mê hoặc sự tình nhân loại chính là như vậy mâu thuẫn bất quá cũng chính bởi vì vậy mâu thuẫn mới có thể phát ra ánh sáng giấc mộng bên trong nhân loại nghĩ đến ban ngày không cách nào kết thúc cực khổ dùng ác mộng đến tra tấn tự thân tự hỏi vui vẻ đoạn á n dùng mộng đẹp đến an ủi linh hồn nhân loại này hư hảo đồ vật đến xem như hiện thực giải dược những cái kiêm mộng cảnh bên trong lập loại chỉ riêng liền la tới từ mâu thuẫn như vậy cùng xoắn suýt nhân loại tại g i y vò cũng tại bởi vậy biến hóa Bọn họ tự hồ muốn hồ tự đương ể c nhiên cũng là một cái thế giới nếu như mỗi cái tiết điểm đều là một cái thế giới lời nói nơi đó khẳng định cũng là đ ư ờ n g t ử trong lòng đã có đại khái đáp án nếu như điểm khởi đầu là một cái thế giới lời nói cái kia thâm viên tại sao lại xuất hiện ở nơi đó đâu mắt tin hỏi tới có lẽ là chuyện gì xảy ra thâm v i ê n đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện cái này ăn mòn vô số thế giới lực lượng đáng sợ nhất định cũng là tại một loại nào đó vô cùng dưới tình huống cực đoan mới sinh ra trước mắt cũng chỉ có đến điểm khởi đầu mới có thể giải đáp hai người nghi hoặc màu phi thuyền vẫn không có giảm tốc dọc theo quy tích xuyên qua từng cái hư thối tiết điểm martin cũng đình chỉ nói chuyện chuyên tâm khống chế mậu cảnh đột nhiên phi thuyền giống như là đụng phải thứ gì hai người đều cảm thấy kịch liệt rung động ngay sau đó trên người bọn họ màu liền cấp tốc rút đi thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống m a r tin hiển nhiên cũng không có dự đoán đến trường hợp này hắn nắm chặt đường từ tay lọ thủy tinh bên trong s ú c tu điên cuồng vũ động điều động n ộ n g lực lượng cuối cùng tại hai người sắp rơi rơi xuống mặt đất lúc dùng màu khe hở điện thành một đạo vùng h ò a hoãn đem thân hình của hai người ổn lại chúng ta làm sao sẽ ở trên trời m a r tin nghi hoặc mà nhìn xem phía trên theo lý đến nói thông qua ngộng cảnh đến nơi địa phương không nên ở trên trời mới đối trừ phi có người ở giữa không c h u n g đi ngủ cái này hiển nhiên rất không có khả năng m a r tin lôi kéo đường từ nhảy tới trên mặt đất xác định không có nguy hiểm gì về sau mới đưa khe hở thu hồi đồng thời bơm lỏng ra đường từ tay làm màu khe hở dần dần tàn đi hoàn cảnh xung quanh cũng dần dần xuất hiện ở hai trong mắt người đường từ nín thở mong đợi nhìn hướng thải quang về sau thế giới nhưng làm cái này cái thế giới hoàn toàn hiện ra trong mắt hắn lúc hắn lại sửng sốt cái này không phải liền là cái phổ phổ thông thông tiểu c h ấ n sao bọn họ chính toàn thân kéo căng đứng tại một đầu đường quốc lộ giữa đường xung quanh là không cao tiểu c h ấ n kiến trúc hai bên đường chỉnh tề chứa hàng rào hàng rào bên cạnh còn trồng lên dùng cho xanh hóa cây cối ánh mặt trời vẩy vào mát tin lọ thủy tinh bên trong giống như là thấu kính đồng dạng chiếu lấp lánh trời xanh mây trắng ngược lại cũng chiếu vào hộp trên thân sau giờ ngọ gió nhẹ thổi qua hai người góc áo mặt kia đối thâm viên điểm khởi đầu khẩn trương cảm giác cũng bị một tia khô nóng chỗ tiêu trừ u i đột nhiên một thanh â m phá vỡ sau giờ ngọ yên tĩnh cũng đâm xuyên qua hai người căng cứng thần kinh bọn họ đồng thời hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn mới phát hiện là ven đường sạp báo bên trong chẳng biết lúc nào đi ra một vị lão đại gia chính một bên hướng bọn họ hô hào một bên phát tay các ngươi hai cái đứng ở nơi đó làm cái gì lão đại gia âm thanh trung khí mười phần mang theo vài phần chất vấn nhưng lại có một ít lo lắng không muốn đứng tại ngựa giữa đường những cái kia chuyển hầm mỏ xe ngựa không nhìn thấy các ngươi mau tới đây đối mặt đại gia kêu gọi hai người liếc nhau một cái quyết định trước đi qua nhìn một chút đi đến đại gia bên cạnh phía sau đại gia cũng sửng sốt đỡ kính lão dùng tờ báo trong tay che kín thái dương nhìn chằm chằm m a r tin đầu nhìn thật lâu trong mắt tràn đầy nghĩ hoặc ngươi đầu này làm sao cái dạng này đại gia hiển nhiên không thể nào hiểu được vì cái gì có đầu người là cái lọ thủy t i n h bên trong còn có bay tới bay lui đổ chua cùng mẫu xúc tu martin vẫn còn đang suy tư giải thích thế nào đại gia liền tự mình não bổ ra đáp án hợp lý ngươi đây là thi tư phổ lôi đúng không martin sửng sốt đang định gật đầu đại gia lại hưỡng n g c lên tự tin nói ta hiểu ta hiểu hai cánh v ư ờ n nhà tôn tử của ta cũng làm những này mang giả lông làm cái n ộ bộ mặc vào chút loẹn loẹt y phục liền ở trên đường chạy tới chạy lui cũng không biết nóng người trẻ có sức sống rất tốt nghĩ tới ta lúc còn trẻ cũng giống các ngươi như thế có sức sống lúc ấy ta k h i ê n công cụ bên trên quạt mỏ một người một ngày liền tu hai mươi chiếc chuyển xe chở quán g đại gia vùng báo c h i cho chính mình có rõ liền tại cái kia nhớ lại đường từ cùng m a r tin cũng không có cách nào chỉ có thể cứ như vậy nghe lấy bất quá bọn họ ngược lại là từ đại gia trong miệng hiểu được không ít cái chấn nhỏ này hồ phụ là trong h u ộ c v lòng hai người đều sinh ra to lớn nghi hoặc chúng ta lúc ấy khổ à không giống các ngươi hiện tại có như thế chất lượng tốt sinh hoạt còn có thể khắp nơi chơi đại gia lời nói xoay chuyển đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc các ngươi chơi là chơi nhưng phải chú ý an toàn a đại này gia tận ư xuyên ngựa có tình khuyên ô n g có bảo khuyên ngủ mắt tin cùng đường từ cũng giống là giã tội liên tiếp gật đầu làm đại gia cuối cùng tính toán bung tha hai người đi trở về sạp báo lúc đường từ lên tiếng hỏi thăm về hắn đại gia cái này sạp báo là của ngươi sao đúng vậy a ta có thể nhìn xem báo chí sao tùy tiện nhìn đại gia thờ ơ xua tay sau đó hai người liền tựa vào sạp báo phía trước nhìn lên b ả y ra báo chí đường từ cẩn thận tra xét cái này cái thế giới tin tức phát hiện cái này cái thế giới văn minh trình độ không hề cao đại khái là ta thế giới kia thâm viên giáng lâm phía trước trình độ trên báo chí phần lớn là một chút tình hình chính trị đương thời tin tức quốc gia nào lại bắn đạn đạo quốc gia nào lại phát động chế tài cái này để đường từ nhìn đến có chút hoảng hốt hình như về tới hắn khi còn bé khi đó nhân loại còn không có cùng chung không m ộ theo đ ị nhân, c đại gia nói tới tiểu trấn hầm mỏ đã sắp đào xong cùng tất cả tài nguyên khô kiệt địa phương đồng dạng theo khoáng sản lượng càng ngày càng ít thị trấn cũng càng thêm xa suốt nơi này trước đây rất phốn hoa ven đường đều là tiểu than tiểu phiến hiện tại liền thừa lại ta một cái sau giờ n g ỏ ánh mặt trời bị sạp báo sắt lá cản lại đại gia chi kỷ mở quạt điện cánh quạt phát ra kéo kẹt kéo kẹt tạ tầm mang theo một ít khô nóng gió cũng thổi tới đường từ trên mặt để nội tâm hắn dần dần bình tĩnh lại cái này cái thế giới thực tế quá bình thường thâm viên điểm khởi đầu vì sao lại là bình tĩnh như vậy địa phương đường từ trong mối vẫn không có cách giải hắn lại tìm đại gia lấy ra phía sau mang theo tạp chí lật xem đại gia cũng không để ý hai người chỉ nhìn không mua cứ như vậy nhàn nhã ngồi tại trên ghế nằm l u n la l u n lay cầm báo chí từng chữ từng chữ nhìn thấy đại gia gần nhất có đại sự gì sao có a đại gia tự a hồ đột nhiên rất dũng cảm từ trên ghế nằm ngồi dậy tây bá đinh vịnh bên kia muốn đánh nhau đông bá đinh tại không muốn sống chiếm lĩnh địa bàn b ắ c bá đinh phái một đống lớn sát thủ đi ám sát cho đông bá đinh quan chỉ huy đều g i ế t sạch sẽ nam bá đinh tại vịnh biển bên trong an bài một chi hà đ ộ i bóp lấy đông bá đinh ra cửa biển một hàn huyên tới những thế giới này chính trị đại gia tựa như là điên cuồng điên cuồng thích hợp từ chuyện vận giải thích của mình một đống bá đinh cho đường từ làm đầu góc quay cuồng nhưng cái này lại là chính hắn hỏi vấn đề không thể không giả vợ như cảm thấy hứng thú bộ dạng đại gia nói đến mặt mày hớn hở tốt như chính mình cũng gia nhập bá đinh chi lại nói từng cái bá đinh tại một trăm năm trước cũng coi là huynh đệ ruột thịt đáng tiếc chiếm cứ vị trí địa lý quá tốt lại ngày càng lớn mạnh khó tránh khỏi sẽ gặp phải kiên kỵ vì vậy tại một phen châm ngòi li dán phía dưới lần thứ nhất bá đinh chiến tranh bạo phát từ đây huynh đệ ruột thịt hướng đi phân liệt cho tới bây giờ lẫn nhau căm thủ có thể nói là nấu đậu đốt cành đầu lộc trao cho rằng nước bá đinh đánh bá đinh chít chít khôi phục chít chít đại gia cũng không biết từ chỗ nào chép đến thờ nửa trước đoạn còn có chút lo gì nửa đoạn sau liền bắt đầu thêu dệt vô cớ đương từ cũng minh mạch tại đại gia trong mắt những này liền xem như đại sự hắn cùng đại gia hoàn toàn không tại một cái trên kênh. một bên ứng phó đại gia đường từ cũng suy tư bọn họ đi tới cái chấn nhỏ này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên nếu như cái này cái thế giới không có cái gì đại sự lời nói cái kia vấn đề nằm ở chỗ cái chấn nhỏ này bên trên cái chấn nhỏ này chính là thâm viên đ i ể m khởi đầu khiến đường từ cảm thấy ngoại ý muốn chính là hắn vốn cho rằng nơi này cũng sẽ bị thâm viên a n mòn giống như là những cái kia bị thâm viên lan tràn đến thế giới đồng dạng nhưng hiện tại xem ra nơi này cũng không có giống phía dưới những cái kia bộ dễ đồng dạng mục nát vì cái gì bởi vì nơi này còn có thể tiếp thu bộ dễ phía trên dinh dưỡng sao có lẽ hư thối vị trí là tại dưới thế giới này v ừ a vặn vượt qua cái này cái thế giới điểm khởi đầu thâm v i ê n lực lượng một mực tại hướng xuống lan tràn cũng không có hướng lên trên ảnh hưởng đến cái này cái thế giới cho nên cái này cái thế giới mới sẽ bình tĩnh như vậy nhưng đây cũng chỉ là đường từ suy đoán hắn còn phải tìm tới chân chính mở đầu vị trí mới có thể xác định đến cùng phát sinh cái gì người trẻ người nhìn thế giới thế cục dung chuyển như vậy lại xem chúng ta cuộc sống bây giờ vẫn là muốn chân quý lập tức à hào hào ăn cơm thật tốt đi ngủ chú ý an toàn không muốn đến trên quốc lộ chạy loạn đại gia lại bắt đầu khuyên ngủ tuy là lải n ả i nhưng cũng tràn đầy thiện ý đại gia chúng ta đi t ố t có thời gian thường đến đại gia vẫy vẫy tay lại nằm trở về trên ghế nằm tiếp tục nhàn nhã nhìn lên báo chí đi thôi đường từ nhẹ nhàng kêu m a r tin một tiếng hai người c h ậ m u n g d u n g rời đi xà báo người có phát hiện gì sao một rời xa xà báo đường từ liền đối m a r tin hỏi m a r tin lắc đầu tựa hồ có chút không quá có sức sống người thế nào đường từ bén nhạy phát giác m a r tin không thích hợp nơi này không có mộng m a r tin lạnh nhạt nói ta lực lượng tại suy yếu nghe nói như thế đường từ lập tức khẩn trương lên có thể kiên trì bao lâu ba ngày trong vòng ba ngày chúng ta nhất định phải rời đi và không liền đi không được bọn họ có khả năng xuyên qua thế giới dựa vào chính là mát tin lực lượng nếu như hoàn toàn suy yếu cũng chỉ có thể ở lại chỗ này ta hiện tại tận lực không sử dụng lực lượng mắt tin giơ tay lên nắm chặt lại nằm đấm hắn lọ thủy tinh bên trong xúc tu tựa hồ đã bắt đầu có chút h ề vải suy sụp phía trên nhan sắc cũng ảm đạm không ít lực lượng suy yếu tốc độ rất nhanh nếu như không mau rời khỏi mắt tin thậm chí khả năng sẽ chết chúng ta có thể hay không tại nhanh đến ba ngày thời điểm đi ra sau đó lại đi vào đường từ đưa ra một cái phương pháp không được ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc đi vào đánh vỡ đồ vật sao đó là mậu biên giới chúng ta là tại thu hoạch được đầy đủ tốc độ phía sau mới có thể dựa vào q u á n tính lao ra biên giới xông vào trong thế giới này đến cái này cần rất dài thời gian gia tốc cũng cần rất nhiều năng lượng ngắn thời gian bên trong ta không có cách nào nhắc lại một lần nữa chương 1247, q u ì n h a m n m ỏ tiểu chấn chương 1247, q u ì n h a m n m ỏ tiểu chấn tại cái này bình tĩnh b ặ n g mỏ trong tiểu chấn tất cả tựa hồ cũng như vậy nhàn nhã có lẽ là vì thái dương quá lớn tiểu chấn cư dân đều n ú t ở trong nhà đã bắt đầu có chút nóng rực gió lay động manh môi lá tại không có xe trải qua trên quốc lộ vang xào sạt c đường ó nhẹ nhàng đường từ cùng h mát tin r tại s bên lề đường đi trên cơ bản đều không thấy mấy người chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện một chút trốn tránh thái dương đi người đi đường vội vàng trốn vào trong vòng tối nhìn thấy mát tin đầu phía sau nhìn chăm chú mấy giây lại rời đi ánh mắt bình tĩnh như vậy an lành địa phương đối với hai người mà nói lại tràn đầy t r à tấn quá mức bình thường bình thường đến bọn họ thậm chí sẽ cảm thấy đến nhầm địa phương bọn họ trên đường chẳng có mục đích du đãng không biết nên đi đâu không biết điểm khởi đầu tại vị trí nào không biết muốn tìm duy nhất ở phương nào chỉ là cứ như vậy vô duyên vô cớ lãng phí thời gian tựa như trong tiểu trấn những cái kia nhàn nhã cư dân đồng dạng nhưng bọn họ thật vất vả mới đến nơi này cách cái kia nhất vừa mới bắt đầu khởi điểm liền kém một bước ngắn đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ người nhìn bên kia mắt tin đột nhiên dưng bước chỉ vào đường phố đối diện nói đường từ theo mắt tin chỉ vào phương hướng nhìn mới p mắt mắt người n có, có, có thể hay m ắ không dùng ngộng cảnh lực lượng cho ta là một tấm thẻ căn cước ta lực lượng không thể dùng ở loại địa phương này thuống hổ cái tia máy móc thoạt nhìn chính là mạng lưới liên lạc ta làm chương giả dối vì cái gì dùng cũng không biết có hay không lưới đen a hoặc là thư viện cũng được chúng ta đến tìm một chỗ lên mạng hai người cứ như vậy đứng tại ven đường x o a n suýt bọn họ đối với nơi này cũng không quen giống như là hai cái con ruồi không đầu cái k i a khô nóng không khí từ dần dần thay đổi đến nóng lên trên mặt đất dâng lên cũng để cho hai người càng thêm bực bội l i ê n tại đường tư định tìm cái người qua đường hỏi đ ư ờ n g lúc đột nhiên nơi xa chuyển đến một tiếng một ngạt tầm ầm âm thanh ngay sau đó mặt đất tựa hồ lắc lư một cái sau đó nháy mắt bình tĩnh thanh â m này nhường đường từ nháy mắt nhớ tới thâm viên phụ xuống thời giờ động tĩnh hoàn toàn giống nhau như lúc chấn động to lớn tại ngắn thời gian bên trong chuyến khắp chỉnh t o à thành thị sau đó đến liền là mặt đất sụp đổ nhưng thanh â m này tựa hồ không có thâm viên đến thời điểm khủng bố như vậy chấn động cũng không kịch liệt vang lên một tiếng về sau liền kết thúc vô cùng kỳ quái tại xác định đã hoàn toàn bình tĩnh về sau hai người lập tức hướng phía trước phát ra tiếng ầm ầm phương hướng nhìn mới phát hiện là nơi x a quặng mỏ bởi vì quặng mỏ cách tiểu chấn rất gần cho nên n g n g đầu liền có thể trông thấy thanh â m kia chính là từ quặng mỏ bên trên chuyển đến bọn họ lập tức liền ý thức được khả năng là quặng mỏ bên trên xảy ra chuyện gì nhưng rất nhanh đường từ lại phát hiện không thích hợp rõ ràng vừa vận động tĩnh như thế lớn làm sao quán nét bên trong người một điểm phản ứng đều không có chơi đùa đều chơi mê mẩn không đối không chỉ là những cái kia lên mạng người còn có quản trị mạng vẫn còn tại cái kia ăn đồ ăn và xem ti vi kịch hình như đối vừa mới âm thanh mắt điếc thai ngơ bọn họ đều không nghe thấy sao có thể quản trị mạng máy tính rõ ràng là phóng ra ngoài thanh âm kia lại như thế lớn làm sao có thể không nghe thấy đâu thấy tình cảnh này đường từ cũng nhìn không được nữa hắn lại lần nữa đi vào con nét đi tới quản trị mạng trước mặt quản trị mạng một vừa nhìn máy tính một bên hướng đường từ xô tay đều nói không mang thẻ căn cước lên không được điện tử thẻ căn cước cũng không có vậy ta thật không giúp được ngươi ta không phải đến lên mạng a quản trị mạng nhàn nhạt lên tiếng tiếp tục không chấp mắt nhìn chằm chằm ngay tại phát ra phim truyền hình bên kia có ghế nếu là cọ máy điều hòa không khí lời nói ngồi vậy cũng tốt hắn r ơ i lên dính đẩy đồ ăn vặt bã v ụ n tay tùy ý chỉ một cái phương hướng đường từ vội vàng lắc đầu do hỏi ngươi vừa vặn nghe đến cái thanh âm kia sao thanh âm gì q u a ngỏ bên trên âm thanh tiếng ầm ẩm rất vang ngươi có lẽ nghe đến mời đối nghe đến đường từ miêu tả quản trị mạng dùng ngón nút ấ n xuống một cái khoảng trắng xác định phim truyền hình bị tạm dừng về sau mới chậm dai xoay đầu lại trên mặt viết đầy nghi ngờ thật lớn hắn lấy ra đồ ăn vặt gặn một cái tựa hồ có chút không quá lý giải đường từ lời nói còn đắm chìm tại phim truyền hình kịch bản bên trong mơ mơ màng màng đường từ chính muốn tiếp tục miêu tả quản trị mạng đột nhiên trong mắt lóe lên hình như nháy mắt khôi phục ý thức biết đường từ muốn biểu đạt ý tứ ngươi nói là tiếng nổ đúng không bạo tạc đường từ suy nghĩ một chút dùng bạo tạc để diễn tả hình như không quá chuẩn xác các ngươi là nơi khác ca lần đầu tiến tới quản trị mạng khỏe miệng có chút câu lên mang trên mặt một tia nụ cười như có như không ân đường từ nhẹ gật đầu quản trị mạng quan sát một chút đường từ nhìn xem đường từ thần sắc khẩn trương hắn cuối cùng nhìn không được nhẹ cười vài tiếng ha ha các ngươi cảm thấy đó là cái gì quái thu sao vẫn là hỏa sơn phun trào vẫn là nào đó vị đại năng tại độ kiếp quản trị mạng t r e o ghẹo hỏi ngược lại ta không biết cho nên ta mới đến hỏi ngươi có nghe đến hay không đường từ hơi nghi hoặc một chút quản trị mạng nhìn qua biết thanh n m kia nơi phát ra chỉ là bây giờ nhìn hắn là nơi khác muốn t r e o chọc hắn nhìn xem đường từ nghiêm túc bộ dạng quản trị mạng cũng không có ý định tiếp tục hắn lại một lần nữa dùng n g ó nút nhân xuống khoảng trắng đầu cũng chuyển trở về một lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở trên màn ảnh máy tính đó là hầm mỏ bên trên tạ i b ạ o phá mỗi ngày giữa t r ư a c ũ n g sẽ có đừng ngạc nhiên quản trị mạng lại bắt đầu gặm lên đồ ăn v ặ t thùng máy phát ra tiếng ông ông giống như là đang dễ cận đường từ hiếm thấy nhiều q u á i đường từ sửng sốt hắn chẳng thể nghĩ tới t h a n h âm kia nơi phát ra thế m à như thế bình thường cùng thâm biên đối kháng lâu như vậy hắn sớm đã thành thói quen các loại nguy hiểm vừa gặp phải đột phát tình hình liền sẽ nháy mắt liên tưởng đến khả năng là ra cái gì ngoài ý muốn cho nên khi nghe đến cái kia thình lình tiếng ầm ầm về sau thần kinh của hắn mới sẽ lập tức căng đến như thế gấp hiện tại xem ra là hắn có chút quá mức nhạy cảm nguyên lai、like、chỉ là bạo phá sao đường từ hít sâu vài khẩu khí bình phục một hạ tâm tình hắn cũng không phải là không biết lấy quặn bạo phá chỉ là một thời gian không có kịp phản ứng hắn sớm đã bị thâm liên làm cho thần hồn nát thần tính thói quen liên tưởng đến các loại đáng sợ nguy cơ trong đầu hiện ra vô số thâm liên phụ xuống thời giờ khủng bố hình ảnh căn bản là không có hướng hơi bình thường phương hướng đi suy nghĩ quán nét bên trong quạt hô hô chuyển thùng máy vang lên tiếng long lòng lên mạng đám người thỉnh thoảng phát ra chém giết tâm thành tiểu trấn vẫn như cũ bình tĩnh như vậy chỉ có đường từ cùng m a r tin nội tâm vẫn đang dung chuyển bên trong dù cho cho tới bây giờ bọn họ vẫn đang xoắn suýt thâm bên điểm khởi đầu vì sao l ạ i như thế cái bình tĩnh tiểu trấn tại được đến quản trị mạng trả lời phía sau đường từ sưng sờ đi ra có nét n đứng tại bên lề đường có chút thất thần xuyên qua nhiều như thế thế giới cái này vẫn là thứ nhất để hắn cảm giác được mê man thế giới lúc này m a r tin ở một bên đúng lúc đó nhắc nhở chúng ta cũng không phải là nhất định muốn đem cái này cái thế giới c h â n tướng bắt tới cũng không phải đến cứu vớt thế giới chúng ta là đến tìm kiếm duy nhất chỉ cần tìm được thích hợp giấy trắng mang đi ra ngoài chế tạo thành mạc linh vật chứa liền hoàn thành nhiệm vụ đ ư ờ n g tư lắc đầu nhưng nếu như không hiểu rõ nơi này làm sao tìm được giấy trắng đâu hắn nhìn một chút nơi xa q u ọ n mỏ bắt lấy một mảnh từ trên cây rơi xuống lá rụng chúng ta dù sao cũng phải tìm tới tờ thứ nhất b à i bộ kệ a đó mới là chúng ta thứ cần thiết có lẽ cái này cái thế giới tất cả đều có thể coi như tờ thứ nhất b à i bộ kệ martin lạnh nhạt nói sau đó chỉ chỉ đường từ trong tay lá rụng mặc dù là nói như vậy nhưng martin cũng không dám bảo đảm đương tư nhìn trong tay lá rụng chúng ta cũng không có thử lỗi không gian vạn nhất mang đi ra ngoài đồ vật không có duy nhất tính sẽ lãng phí rất nhiều thời gian dứt lời h ắ n chậm rãi bung ô ra lá dụng để gió mang theo phiến lá trôi giặt đến trên mặt đất cái này cái thế giới mặc dù vô cùng không giống bình thường nhưng cũng không thể cam đoan thứ gì đều là duy nhất bọn họ trước hết xác định bộ r ễ là từ đâu hư thối từ hư thối điểm khởi đầu hướng lên trên tìm kiếm mới có thể bảo đảm tìm tới đồ vật là giấy trắng mà bây giờ bọn họ không hề biết tòa này tiểu chấn vị trí là tại hư thối điểm phía trên vẫn là phía dưới hiểu rõ cái này bình tĩnh nhận tàng bí mật kỳ thật cũng là vì xác định hư thối điểm m a r t i n n g ư ơ i biết vĩnh khát giả là làm sao phân biệt duy nhất tính sao m a r t i n nhẹ gật đầu ta hỏi qua nó vấn đề này nó nói cho ta là lợi dụng tính toán nhiều ra đến hàng số chính là duy nhất hàng số ân ví dụ như một cái công thức iac c chính là hàng số cùng công thức bên trong những vật khác đều không có quan hệ chính là duy nhất thả tới càng thêm phức tạp công thức bên trong c cũng vẫn như c ũ bảo trì đồng dạng lớn nhỏ chỉ cùng chính hắn có quan hệ công thức tính toán ra kết quả cũng bị cái này c ảnh hưởng cho nên chỉ cần tính toán ra kết quả không phù hợp y hạt công thức xuất hiện một cái cố định c sai lầm liền chứng minh có duy nhất tính tồn tại đúng không đ ư ờ n g t ừ lập tức hiểu m a r t i n muốn biểu đạt ý tứ ân vĩnh khát giả vẫn luôn tại lợi dụng kiến thức của mình tính toán xung quanh tất cả chỉ cần khống chế đầy đủ lượng biến đổi rất nhiều thứ đều là có thể tính ra nhưng nếu như đột nhiên phát hiện mỗi một lần tính toán đến đều không đối mỗi một lần sai lầm đều là như thế một cái cố định giá trị đó chính là xuất hiện duy nhất mặc linh liền là như thế bị hắn phát hiện cái này thật đúng là cái thô bạo biện pháp đương tư thở dài nếu như là tính toán hắn cùng mattin đều làm không được hắn không có loại này năng lực mà m a r t i n nếu như muốn tính toán cần phải mượn mộng cảnh có thể là m a r t i n hiện tại không thể không có tiết chế sử dụng mộng cảnh lực lượng nếu như cái gì đều tính toán một lần bọn họ không cần ba ngày mấy phút bên trong liền phải rời đi cái này cái thế giới còn có biện pháp nào bọn họ cũng không thể cứ như vậy chẳng có mục đích ở trong c h ấ n nhỏ đi dạo đi xuống đi gió thổi lá cây vang xào xạt cũng tại nhiễu loạn hai người suy nghĩ càng thêm nóng rực mặt đất b ư ớ c hơi nóng để bọn họ bất chi bất giác bên trong đã có chút tâm phiền ý loạn đường từ cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại quyết định vẫn là trước theo kế hoạch lúc trước làm việc đi trước đi thư viện hai người hỏi đường tiểu trấn không lớn rất nhanh liền đi tới trấn thư viện thư viện trước cửa là một cái quảng trường nhỏ trên quảng trường có rất nhiều tập thể dục thiết bị tiểu trấn thư viện cũng không có nhiều h ữ nghị liên một tòa phổ phổ thông thông tiểu lâu cái gì nhà văn hóa trung tâm hoạt động cơ quan toàn bộ đều nhét ở bên trong lúc này còn có một đám người ra tại tầng một báo chí khu nhìn xem báo chí nhìn thấy những người lớn tuổi này đường từ hai mắt tỏa sáng hiểu rõ một chỗ biện pháp tốt nhất chính là hỏi thăm lao nhân hắn không có quáy dày những cái kia xem báo lao nhân mà là đi tới báo chí khu bên ngoài tới gần nhà vệ sinh trên hành lang đúng lúc nhìn thấy một vị khuôn mặt lão nhân hiền lành đứng tại cuối hành lang bệ cửa sổ một bên hướng bên ngoài nhìn lại tựa hồ đang suy nghĩ gì tâm sự đường từ vội vàng sẽ tới người tốt l ã o nhân gia lão nhân gia vừa bắt đầu còn không có kịp phản ứng tại đường từ kêu mấy tiếng về sau lão nhân gia mới chậm ung dung xoay đầu lại l ã o nhân gia có thể hỏi ngài một vài vấn đề sao lão nhân nhẹ gật đầu sau đó đối với đường từ làm một cái suy động tác nhẹ nhàng đối h à n nói có thể nhưng ngươi muốn nhỏ giọng chút ân ta là muốn hỏi một chút trong tiểu chấn có chưa từng xảy ra kỳ quái sự tình lão nhân ngừng lại một chút cũng không có trả lời ngay mà là hỏi ngược lại người muốn biết phương diện nào đ ư ờ n g tử lúc này mới ý thức được chính mình vấn đề có chút quá mức rộng rãi hắn suy nghĩ một chút nói bổ sung ví dụ như một chút rất manh động đại sự hoặc là sự t ì n h có kỳ lạ vụ án lại hoặc là một chút dị thường sự kiện người nào đều không thể lý giải hắn cũng không biết sự miêu tả của mình có đúng hay không xác thực suy nghĩ một hồi lại tính toán nâng chút ví dụ nhưng chính đang hắn tính toán nói tiếp lúc lao nhân đánh gây hắn có lao nhân nhẹ nhàng gật gật đầu tựa hồ vô cùng chắc chắn có chuyện như vậy ngài nói là rất a n h động sự tỉnh vẫn là vụ án vẫn là dị thường hiện tượng đương ờ thường lời, đường n hắn âm thanh gấp rút hỏi. Là. Lao nhân lạnh nhạt nói, oanh động dị thường vụ án. Nghe đến、lao、nhân trả lời, đường từ nháy mắt kích động, ngài có thể cẩn thận nói g gấp từ rút rất trả từ mắt thể một chút hỏi. kích âm Lao Đều đ là Lao có dị ư vụ sao?、Đương、nhiên có thể lao nhân ngữ khí rất phản g trí hoãn ngôn ngữ cũng rất có lo di lúc tuổi còn trẻ đại khái cũng là người trí thức nói chuyện đến chuyện của quá khứ hắn cái kia có chút vẩn đục con ngươi nháy mắt liền trong suốt cứng ngắc mặt cũng xuất hiện lâu ngày không gặp thần thái biến hóa hình như về tới lúc còn trẻ khi đó ta mới vừa đến nơi đây rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu hớ đức dân là chủ động báo danh đến đồng q ố trấn xem như niên đại đó sinh viên đại học hắn mới vừa đi tới cái này liền nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh đức dân n g ư ơ i đi tới cái này có cái gì không thích ứng trực tiếp tới tìm ta ta lập tức giúp ngươi giải quyết lãnh đạo vỗ bờ vai của hắn đối hắn nói hầm mỏ thượng nhân mới khan hiếm hứa đức dân dạng này người liền thành bánh trái thơ ngon các đơn vị đều muốn đoạt lấy lãnh đạo cũng là lực bài chú nghị n g phân chiến bốn phương mới đưa hắn đoạt lại lãnh đạo ta một mực không hiểu nơi này vì cái gì kêu đồng cô a đây không phải là chủ yếu sinh sát sao cổ đại là sinh đồng bị đạo đến không sai biệt lắm nha Chúng ta chở nhìn dẫn ngươi ta đi nhìn xem khi o á n sạn phân n g g bố, ư ơ liền hiệu chương đó ồ Đồng Cô, 1249, đồng, n chương năm trước thời điểm, mọi người ngay ở chỗ này trên núi phát hiện đồng, khổng g Cô, Cô. trước chỗ tước thạch thời phát Khi điểm, đ mọi mỏ biết ở à. khắp nơi đều là bị những cái tia trên núi l i ệ p nhân cầm đi ra ngoài quan phủ biết liền đến tra xét sau đó liền phát hiện có mỏ đồng khi đó cũng không có cái gì lấy quặn kỹ thuật chính là thủ công khai thác sản lượng cũng không lớn có thể đào ra liền đào đào không ra được cũng không muốn lớn rồi bởi vì nơi này vị trí địa lý rất lệnh vận chuyển chi phí lớn liền tính phát hiện phía dưới có quan sát cũng không có nhiều đảo về sau đến cận đại thời điểm nơi này quảng mỏ bị chiếm lĩnh kẻ xâm lược cường trinh mấy vạn dân công để bọn họ một ngày một đêm khai thác chiến tranh thời kỳ quan sát là rất trọng yếu tài nguyên lại là chiếm lĩnh thổ địa vì vậy những tên kia liền tiến hành điên cùng cướp đoạt tính khai thác đào một trăm vạn hơn tấn a toàn bộ dùng hỏa xe kéo đến bến cảng chuyển trở về phía sau tới xâm lược người đầu hàng ngụy quân lại tới không có khôi phục sinh sản ngược lại đem nguyên là kẻ xâm lược lưu lại máy móc cho bán sạch quần mỏ đường sát cơ sở có thể bán bán không thể bán liền đặt ở cái kia mãi đến hoa phế bất quá tất cả những thứ này đều tại ngụy quân bị cưỡng chế di rời về sau kết thúc đem đồng cô quặng sắt thu về nhân dân năm thứ hai công nghiệp bộ liền động viên nhân viên đối đồng cô quặng m ỏ tiến hành chữa trị xây dựng lại đem có thể lợi dụng đều lợi dụng tới tại bên ngoài đến giúp tay cùng bản địa dân chúng cộng đồng cố gắng bên dưới cùng năm đồng cô khôi phục sinh sản nói đến đây lúc lãnh đạo trong mắt tràn đầy tia sáng hứa đức dân trong lòng cũng tràn đầy kích động hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ đồng cô trấn lại có như thế ẩm ẩm sóng dậy lịch sử lãnh đạo ta nhất định sẽ thật tốt kiến thiết đồng cô quặng mò hứa đức dân tại chỗ liền lập xu lãnh đạo vô vô hứa đức dân bà vai có loại này trí khí rất tốt nhưng tiến tiết đồng cô cặn mỏ cũng không phải là chỉ dựa vào chính n g ư ơ i một người là phải dựa vào thiên thiên tuyệt đối đồng công người lãnh đạo ta lúc nào đầu nhập công tác n g ư ơ i trước tiên cần phải học tập tại hầm mỏ bắt đầu làm việc làm chủ yếu nhất là an toàn thứ nhỉ mới là hiệu suất ta dẫn ngươi đi gặp mặt mấy người sư phụ bọn họ mặc dù không có ngươi trình độ cao nhưng đều tại hầm mỏ bên trên làm mười mấy năm kinh nghiệm rất phong phú ngươi đến khiêm tốn hướng bọn họ học tập hứa đức dân cứ như vậy tại đồng cô chờ số giới mới đến hắn nhìn cái gì đều là ly kỳ giống như là một khối b ậ biển k hắn. Hắn hứa ô n ngừng g mà h ú đức dân tại những ngày không phải thân nhân trưởng bối trên thân cảm nhận được thân nhân ấm áp cũng để cho hắn kiên định kiến thiết đồng cô quyết tâm nhưng liền tại đi tới cái này năm thứ hai đã bắt đầu đầu nhập công tác lúc lại phát sinh một kiện người nào đều không tưởng tượng được đại sự tại trong một ngày buổi chưa bạo phá về sau hứa đức dân giống thường ngày ăn cơm xong tính toán về ký túc xá nghỉ ngơi một hồi lúc này lại nhìn thấy rất nhiều người tại hướng bên ngoài chạy đi hắn vội vàng ngăn cản một vị đồng chí hỏi thăm về xảy ra chuyện gì bạo phá nổ đến người làm sao sẽ hứa đức dân đầu một tiếng hầm vang tiếng vang hầm mỏ bên trên chưa hề phát sinh qua loại này sự cố hứa đức dân tại cái này ở một năm hắn biết loại này sự cố khái tỷ lệ rất thấp bạo phá trình tự đặc biệt phức tạp mỗi một bước đều là một đạo an toàn phòng tuyến mặc dù nhìn qua rất nguy hiểm nhưng phát sinh sự cố khả năng lại so đi trên đường bị chuyển hầm mỏ xe đụng chết sát xuất còn múa nhỏ đả thương bao nhiêu người Còn k hứa ô n g b i ế đức dân g i thấy ư ớ n g b ê xa đ xa lãnh đạo tại đi qua đi lại lãnh đạo quản hạt chính là hiện trường sinh sản xảy ra chuyện lớn như vậy hắn cũng khó từ tội lỗi hứa đức dân tranh thủ thời gian hướng lãnh đạo chạy đi hỏi thăm về hiện tại tình hình lãnh đạo đã mồ hôi nghĩa ngại nhưng vẫn là trước chấn an lên hứa đức dân không có việc gì không có việc gì cứu viện đã tới bệnh viện cũng ở bên ngoài chờ khẩn cấp xử lý rất kịp thời sẽ không có cái vấn đề lớn gì lãnh đạo làm sao sẽ tổn thương đến người bạo phá không có theo bình thường quá trình sao trình tự đều là bình thường bạo phá thiết lập kho cũng đều trước thời hạn kiểm tra qua bạo phá thời gian cũng không có sai lầm cái gì đều là đúng vậy làm sao lại tổn thương đến người còn không rõ ràng lắm tại bạo tạc phát sinh phía sau bộ chỉ huy để hồi phục chỉ lệnh bạo phá tổ liền không có tin tức vì vậy bộ chỉ huy lập tức thông báo cứu viện hiện tại còn không biết bên kia phát sinh cái gì bạo phá xong liền không có tin tức ân lãnh đạo nhẹ nhàng lên tiếng mỗi người đều không có tin tức ân lãnh đạo cổ họng giống như là thẻ thứ gì âm thanh đã có chút khẳng khản hứa đức dân không có cách nào chỉ có thể tại tuyến phong tỏa bên ngoài chờ lấy lo lắng nhìn xem bên trong năm phút m ộ ư ơ i phút hai mươi phút thời gian rất nhanh đi tới một giờ khẩn cấp bộ môn xe chậm rãi mở đi ra đã sớm chờ ở bên ngoài xe cứu thương cũng nên đón tiếp lấy nhưng mà chờ khẩn cấp bộ môn xe mở cửa xe số người lại đẩy mặt mê man thương binh đâu bệnh viện người gấp gáp mà hỏi thăm không có thương tổn nhân viên không có người ở chỗ này đều nháy mắt sắc mặt trắng bệnh ý vị này đã không có người sống gặp chính mình lời nói để mọi người sinh ra hiểu lầm vị t i a khẩn cấp bộ môn nhân viên liền vội k h o á t k h o á t tay không không không ta không phải ý tứ này ý của ta là tìm không được người toàn bộ không thấy hắn quay đầu nhìn hướng lúc đến phương hướng trong ánh mắt mang theo mê man cũng có mấy phần đối với không biết hoảng sợ chúng ta tìm một vòng lớn bạo phá điểm xa trình chỉ huy chỗ liền đống đá phía dưới đều tìm không tìm được một điểm vết tích người cũng không có quần áo cũng không có xe liền dừng ở chỗ đó thiết bị hoàn hảo không chút tổn hại chúng ta kiểm tra bạo phá vết tích Tất cả bệnh viện người lo lắng nói không được bên trong nguy hiểm tại không xác định sự cố nguyên nhân phía trước người nào đều không thể đi vào người đây là tại chậm trễ cứu viện thời gian nào có người sẽ biến mất không còn tăng hơi các ngươi là nghĩ che giấu sự cố trách nhiệm chúng ta đã thông báo công an mắt thấy tình huống càng thêm hỗn loạn lãnh đạo vội vàng ngăn tại vị kia khẩn cấp bộ môn đồng sự phía trước không nên gấp áp không nên gấp áp bệnh viện đồng chí chờ người ở bên trong hoàn toàn bài trừ hai hoàng ẩm các ngươi lại đi vào hầm mỏ bên trên rất nguy hiểm chúng ta phải bảo đảm mỗi người an toàn hớ đức dân lúc này đã hoàn toàn mất đi suy nghĩ năng lực nơi này phát sinh mỗi một việc đều tại sung kích hắn nhận biết hắn trong trường học học chính là chủ nghĩa duy vật đi tới đồng cô về sau các sư phó dạy hắn cũng là nói đúng sự thật kết quả bây giờ nghe như là người biến mất không còn t ă m hơi vừa vặn nghe lấy khẩn cấp nhân viên giải thích hắn ý nghĩ cùng bệnh viện là giống nhau khẳng định là ra cái gì một chút không thể bị ngoại nhân biết sai lầm vì che giấu những ngày sai lầm bảo vệ một ít người mới biên ra như thế cái hoang đường thuyết pháp nhưng hứa đức dân nhìn xem vị kia khẩn cấp nhân viên trên mặt thần sắc hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ nói láo chỉ có vô tận mê man cùng sợ hãi người nói láo hoặc là hiểu ý h ế u ớt ánh mắt khắp nơi bay hoặc là sẽ vì nhấc lên sức mạnh giả v ờ như một bộ tỉnh táo dáng vẻ tự tin nhưng trước mắt này người ánh mắt n ố c trệ sắc mặt trắng bệnh mà bối rối càng giống là gặp một loại nào đó không thể nào tiếp thu được sự tình tại hầm mỏ bên trên công tác một năm hứa đức dân cũng biết người nơi này bọn họ không có đại thành thị ngươi lừa ta gạt liền những cái kia thân cư cao vị lãnh đạo tâm tư cũng vô cùng đơn thuần tập trung tinh thần nào đang kiến thiết bên trên là cái gì liền nói cái gì rất nhiều thậm chí đơn thuần đến có chút ngay thẳng sẽ vì một chút chuyện nhỏ cùng phía d ư ớ i công nhân ở m ỹ lên nhất định muốn tranh ra cái đúng sai hứa đức dân mặc dù không hiểu rõ toàn bộ lãnh đạo nhưng hắn rõ ràng đồng q ố c gặn mỏ bầu không khí chính là như vậy tại xảy ra chuyện về sau lập tức r ũ sạch trách nhiệm che giấu chân tướng không phải khu mỏ quặng người t ắ t phong làm việc nhìn thấy lãnh đạo một người không ứng phó q u a nổi hứa đức dân cũng đi lên phía trước giúp đỡ nói tới nói lui mấy vị đồng chí hầm mỏ bên trên bạo phá về sau rất nhiều nơi sẽ có đá vụn xe của chúng ta chiếc lốp xe trải qua đặc thù xử lý có thể vượt qua những cái tia thạch đường nhưng các ngươi xe cứu thương không được hố hồ trước mấy ngày còn vừa mới mưa lộ thiên đường hầm biên giới sẽ nước động các ngươi không quen thuộc địa hình đi xuống cũng rất dễ dàng xảy ra bất chắc không phải chúng ta cố ý muốn ngăn cản các ngươi chúng ta cũng biết mạng người quan trọng nhưng càng quan trọng hơn vẫn là phòng ngừa sự cố về sau bận rộn bên trong phạm sai lầm hứa đức dân lấy ra chính mình mang theo người sách nhỏ bên trong kẹp lấy một tấm lộ thiên đường hầm quy hoạch cầu đây là phía trên cho hắn nhiệm vụ để hắn thử xem có thể hay không ưu hóa một cái chuyển xe chở quán g lộ tuyến hiện tại vừa vặn có đất dụng võ đồng chí ngài nhìn xem trong hầm mỏ phức tạp hơn xe cứu thương không tốt mở a hắn đem quy hoạch cầu đưa tới bệnh viện nhân viên trước mặt lễ phép hỏi nhìn thấy có người lấy ra sự thật căn cứ đối phương cũng hết giận không ít tiếp nhận quy hoạch cầu nhìn một hồi cuối cùng vẫn là thở dài còn đưa hứa đức dân các người biết những cái kia bị đá vụn ngăn chặn kẻ sống s ó t làm sao cứu viện sao biết khẩn cấp dự án bên trong đều có viết ta một cái phổ thông công nhân đều biết bệnh viện sắc mặt người trì hoán một chút ta nhắc nhở các ngươi một chút bộ kia giải thích chân đứng không vững chờ công an tới các ngươi phải tự mình đi giải thích Tốt. tiếng. mắt một Thừa đối Hứa lãnh hắn hiệu, hắn cũng lui qua một bên. Thừa dịp lãnh đạo cùng bệnh chuyện, hứa nhỏ đức đức Quay ra qua đầu, đạo đạo liếc cũng cùng dân dịp dân lên bên. viện người nói lùi giọ ta có chỗ tốt gì sao người chính là không có toàn bộ bạo phá tổ hai mươi người toàn bộ đều không thấy đừng kích động đừng kích động các người báo cáo bộ chỉ huy không có báo lên để chúng ta tiếp tục lục soát đường hầm như t h ế lớn liền không có người chứng kiến sao bạo phá thời điểm là cơm chưa thời gian người đều đi hết sạch mà còn bạo phá là muốn thanh trản g sợ có người chạy vào đi xảy ra ngoài ý m u ố n cái kia ngược lại là hứa đức dân nhẹ gật đầu từ khẩn cấp nhân viên trong lúc nói chuyện với nhau hứa đức dân càng phát giác đối phương không giống như đang nói dối loại kia sợ hai tâm tình bất an là ngụy trang không ra được bạo phá tất cả bình thường người nhưng không thấy hứa đức dân đột nhiên linh quang loại lên chẳng lẽ bạo phá cùng những người kia biến mất không có quan hệ bạo phá chỉ là một cái thời gian tiết điểm tại tiếng phá hủy vang lên thời điểm phát sinh mặt khác một ít chuyện hứa đức dân mơ hồ cảm giác phải tự mình phát giác trần tướng có thể hắn cũng không phải cái gì chuyên trách xử án bao thanh thiên loại này sự tỉnh còn phải chờ công an cơ quan tới mới có thể điều tra rõ ràng đúng lúc này lãnh đạo lên tiếng đức dân ngươi tổ chức một chút hiện trường quần chúng vây xem để đoàn người trước trở về không nên ở chỗ này ngăn cản cứu viện còn có ngươi n đi hứa i Minh ề u khu mỏ quảng quy hoạch cầu. cầm hoạch Bạch, phần mấy mỏ h đức dân biết, c xa xa nhìn thấy cái tia người đã mượn khóc khoa tay mùa hơi chân nói xong nhưng bên người công an đều là một mặt xanh xám không có người tin tưởng hắn đi về trước đi đức dân ngươi cũng vất vả mấy ngày nay đoán chừng không có cách nào sản xuất nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một cái đi lãnh đạo cầm quy hoạch cầu đối hứa đức dân nói hắn cũng không giúp được một tay đối lãnh đạo nhẹ gật đầu phía sau liền quay trở về ký túc xá mấy ngày kế tiếp quả thật cũng giống như lãnh đạo nói đồng dạng sinh sản đình chỉ đến từ từng cái bộ môn xe công vụ từng chiếc mở lên đồng cô cọt mỏ hứa đức dân cũng gặp được rất nhiều chưa từng thấy qua người còn có rất nhiều người bị mang đi rốt cuộc không có trở về trong đó liền bao gồm hứa đức dân vị lãnh đạo kia tại sự tình phát sinh ngày thứ tư hứa đức dân liền bị gọi đến đến hầm mỏ bên trên cảnh vệ phòng nơi này đã bị ngành công an lâm thời tiếp quản hứa đức dân đồng chí đúng không ân chúng ta gọi ngươi tới là muốn biết một chút tình huống không cần khẩn trương minh bạch trưởng quan ngồi trên ghế hứa đức dân trong tay lau một vệ mồ hôi hắn sẽ không cùng lãnh đạo đồng dạng đang tra hỏi xong sau trực tiếp bị mang đi à. hứa đức dân đồng chí ngươi có thể kỹ càng giải thích một cái ngày đó trải qua sao ngươi tại cùng ngày làm chuyện gì cùng với đến sự cố hiện trường bên ngoài thời điểm xử lý cái nào sự tỉnh có thể hứa đức dân hám dọn một cái đem ngày đó trải qua lấy chính mình thị giác thuật lại đi ra đang nói đến người đột nhiên biến mất thời điểm hứa đức dân nhìn một chút thẩm vấn t r ư ở n g quan phát hiện đối phương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ thật giống như đã thành thói quen loại này thuyết pháp đồng dạng nói sau ngày đó sau khi trải qua thẩm vấn nhân viên lại hỏi hứa đức dân một vấn đề hứa đức dân đồng chí ngươi có phải hay không rất quen thuộc khu mỏ quặng địa hình hứa đức dân là người cẩn thận hồi đáp ta mới đến một năm không phải rất quen thuộc thẩm vấn nhân viên nghe đến hắn lời nói lấy ra một phần tư liệu nhìn mấy lần căn cứ những người khác thuyết pháp bệnh viện đến hiện trường thời điểm ngươi cung cấp quy hoạch cầu v ề sau chúng ta đồng sự đến lúc các ngươi lãnh đạo cung cấp quy hoạch cầu cũng đến từ ngươi lúc đầu lục soát công tác cũng là dựa theo ngươi cung cấp quy hoạch cầu tiến hành nói đến đây thẩm vấn nhân viên đột nhiên tập trung vào hứa đức dân con mắt ngươi thật không quen thuộc khu mỏ quạng địa hình sao nghe đến vấn đề này phía sau hứa đức dân nháy mắt từ đầu đến chân một trận l ạ n h b ư ớ c hắn không nghĩ tới chính mình nhất thời g i a mặt thế mà đưa tới dạng này hoài nghi hắn một thời gian luôn cuống thân sát hốt hoảng cũng lập tức bị thẩm vấn nhân viên bắt được ánh mắt kia nháy mắt thay đổi đến càng thêm băng hẳn giống như là muốn đem xương cốt của hắn từ huyết nục chỗ sâu cho mổ đi ra. Hứa đức dân hít sâu một hơi. h ắ nghe biết i i ả t í chính c của cho có hoạch cầu, trước được công tác h mình nhất định phải làm cho đối phương hài lòng, mới có thể tẩy thoát chính mình hiểm nghi. không nhận nhiệm hiểm nghi, chương 1251, người hiểm nghi. quan, kia ta làm mới tấm mới lòng, Trường trường người trường người n tẩy đối đây là lâu g quy vụ 1251, 1251, lời hứa đức dân giải thích thẩm vấn nhân viên băng lanh ánh mắt dần dần h ò a hoãn nhưng hắn đồng thời không có đình chỉ thẩm vấn ngược lại tăng nhanh thẩm vấn tốc độ các loại xảo trá vấn đề như mưa rông gió bao rơi xuống ngươi vì cái gì muốn như thế chủ động đi cùng bệnh viện đồng chí thương lượng chuyện xảy ra ngày đó vì cái gì muốn đi đến hiện trường ngươi cùng túc xá đồng sự nói ngươi thường ngày lúc kia đã đến ký túc xá nghỉ ngơi vì cái gì ngày đó mà lại ngươi chậm ngươi ngày đó ăn cơm vì cái gì c h ậ m như vậy có phải là trước thời hạn biết cái gì trước đây ngươi chỉ đánh hai cái đồ ăn ngày đó vì cái gì đánh ba cái đồ ăn có phải là cố ý hay không phóng ăn đồng chí nói ngươi từ không ăn canh vì cái gì ngày đó ngươi phải xếp hàng đánh canh ngươi lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo đối ngươi có tốt hay không hắn có hay không yêu cầu ngươi hiệp trợ hắn làm chuyện gì ngươi có hay không mượn cùng hắn quan hệ tốt từ chỗ của hắn thu hoạch một loại nào đó lợi ích ngươi ở trường học có hay không học qua liên quan tới thuốc nổ tri thức ngươi vị trí đơn vị bên trong có mấy vị niên kỷ khá lớn đồng sự đồng thời nâng lên ngươi đối học tập khu mỏ cặn tương quan tri thức cảm thấy rất hứng thú liên quan tới bạo phá khai thác tri thức ngươi cũng học qua ngươi vì cái gì muốn tận lực học tập phương diện này kiến thức ngươi vì cái gì muốn ngăn cản bệnh viện đồng chí ngươi trong ký túc xá vì cái gì có quan hệ với thuốc nổ sách vở ngươi là dùng phương pháp gì hối lộ lãnh đạo lấy được khu mỏ cặn quy hoạch cầu ngươi ngày đó có phải là tại trì h o á n về túc xá thời gian vì hoàn thành kế hoạch của ngươi ngươi đến cùng có mục đích gì thẩm vấn đến cuối cùng hứa đức dân phát phát hiện mình đã triệt để chết lặng biến thành một đài sẽ chỉ trả lời vấn đề máy móc tựa như là tuyển quặng xưởng những cái kia phân hầm bỏ cơ hội đồng dạng người khác đem khoáng thạch ném lên hắn liền bắt đầu vận chuyển chuyển vận thích hợp khoáng thạch hoàn toàn mất đi suy nghĩ năng lực đi theo chương trình bản năng tại vận hành thẩm vấn nhân viên những vấn đề kia không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói có thể đông dưng liền bố trí một cái bẫy có khi sẽ còn để hắn bằng chứng phía trước thuyết pháp thậm chí nhiều cái vấn đề ở giữa lẫn nhau bằng chứng vừa bắt đầu hứa đức dân còn muốn tận lực để đáp án hoàn mỹ một điểm nhưng tại vô cùng vô t Hắn tại ấ thất t thành một thựa một chút, cái treo cả được khác, chỉ cần chậm đáp đều án dám cái biến miệng nói không hơi kia hồ ra, lễ trên đi ầ u của hắn chát đao hắn l ề n muốn rơi xuống. Hắn ố rơi r tới cuộc minh bạch minh mình tại lại bị gọi、đến. Tại đi đến. bị t sao đồng cốc cặn mỏ một năm nay hắn nhiệt tình hiếu học người nào đều muốn quen biết thứ gì đều nghĩ đụng lên đi học tại sự cố ngày đó hắn lại biểu hiện ra kỳ quái chủ động lúc đầu không có quan hệ gì với hắn sự t ì n h hắn nhất định muốn đụng lên đi đúng dịp chính là hắn vừa v ẫ n mang theo quy hoạch cầu lại vừa vặn có đất dụng võ càng trùng hợp chính là ngày đó bụng hắn đói đánh thêm một cái đồ ăn ăn xong quá mặn chỉ có thể đi xếp hàng đ á n canh dẫn đến về túc xá thời gian chậm lại bởi vì hắn bình thường cùng người quan hệ tốt xếp hàng thời điểm một mực cùng người tán gấu bị người ghi xuống ngày đó hắn mua cơm thời điểm p h ò n g ăn đồng chí còn t r e o g ẹ o hỏi hắn hôm nay khẩu vị làm sao như thế tốt hắn nhớ phải tự mình trả lời một câu hôm nay là cái đặc biệt thời gian hứa đức dân hồi tưởng lại chính mình ngày đó trả lời liền đặc biệt nghĩ tắt mình một cái ta liền nói hôm nay đói bụng không được còn hôm nay là cái đặc biệt thời gian bất quá ngày đó đúng là cái đặc biệt thời gian hứa đức dân thích ghi chép các loại thời gian điểm ngày đó là hắn tại hầm mỏ bên trên thực tập kết thúc chính thức tham gia công tác một năm tròn ngày kỷ niệm hắn nghĩ tới một năm thời gian bên trong chính mình đã trưởng thành đến có thể một mình đạm đương một phía cho nên ngày đó hết sức cao hứng liền đối với mua cơm đồng chí nói câu nói này tất cả trùng hợp đụng vào nhau hứa đức dân không hề đần hắn lập tức liền minh bạch chính mình đã trở thành q u ạ n g mỏ bạo phá mất tích g á n người hiểm nghi n g ồ i trên ghế hứa đức dân chân đã đã tê dần hai tay tất cả đều là mồ hôi lại bởi vì mồ hôi bốc hơi thay đổi hai tay lạnh bớt thẩm vấn gian phòng không lớn tựa như là cái giam giữ tù phạm nhà giam hứa giam hứa đức dân cái này mới chú ý tới. xung quanh những cái kêu công an đồng chí nhìn ánh mắt của mình đều không thích hợp cực kỳ lạnh lùng tựa như là tại nhìn một người chết trường quan ta đều có thể giải thích hắn gái này vội vàng hấp tấp bộ dạng không có gây nên đồng tình ngược lại làm cho thẩm vấn nhân viên càng thêm hoài nghi vì vậy lại đối hắn tiến hành một vòng thẩm vấn rất nhiều lặp lại vấn đề cũng có rất nhiều vấn đề đổi một cái tự thuật góc độ nói bóng nói gió càng ngày càng nhiều cả b ấ y càng ngày càng nhiều biến tướng hướng dẫn hắn sơ ý một chút liền sẽ đem chính mình đẩy hướng vạn trượng thâm nguyên hứa đức dân bờ môi hơi khô chắc chát, chát âm thanh cũng khác hẳn nhưng lúc này quan thẩm v ẫ n đột nhiên đổi một người một vị khuôn mặt hòa ái trưởng quan ngồi xuống trước mặt hắn còn cho hắn lấy ra một chén nước hắn không dám nhận cái t i a trưởng quan cười cười đẩy một cái chén nước hắn mới kinh sợ nhận lấy nhấp một miếng rất khẩn trương a tiểu đồng chí ân hứa đức dân lại nhấp một miếng nước nhẹ nhàng gật gật đầu người tình huống chúng ta đều hiểu rõ chúng ta không trò chuyện ngươi hàn huyên một chút người khác có thể chứ ân hứa đức dân lại lần nữa gật đầu nhìn hướng trước mặt trưởng quan ánh mắt còn hơi nghi ngờ hắn không thể tin được cứ như vậy vương tha mình nhưng tiếp xuống vị này hòa nhã quan thẩm vấn vấn đề xác thực không phải liên quan tới hắn mà là liên quan tới hắn những cái kia đồng sự còn có việc khắc phát cái kia mấy ngày gặp phải các loại người từ khu mỏ quặng cửa ra vào bảo vệ đến khu mỏ quặng bộ chỉ huy lãnh đạo từ đưa tin người phát thư đến ngày đó kém chút sinh ra xung đột lúc đứng tại phía sau nhất bệnh viện đồng chí quen thuộc không quen thuộc khắc sâu ấn tượng mơ hồ trước mặt quan thẩm vẫn dẫn dắt đến hắn đem tất cả mọi người về ôn một lần nghe lấy đối phương như một xuân phong lợi nói hứa đức dân nhưng lại như rớt vào hầm băng điều này nói do hắn đã bị điều tra đến triệt triệt để gặp qua người nào phát sinh qua chuyện gì đối phương đều rõ rõ r à n g rằng hiện tại chỉ là thử có thể hay không từ trong miệng hắn nạy ra một chút ý chuyện không nghĩ tới hiểu rõ hắn làm những chuyện kia lúc hành động động cơ bọn họ biết được hành tung của hắn còn nên biết được hắn tâm lý hứa đức dân chỉ cảm thấy cái kia nuốt vào trong bụng nước lạnh bướt hắn hình như tại bị biến thành một vị người trong suốt tất cả bí mật đều không chỗ ẩn n u ố t có thể hắn cũng vô pháp phản kháng loại này biến hóa chỉ có thể thuận theo phối hợp hoa ái quan thẩm vẫn trò chuyện một chút lại bắt đầu làm nhảm lên việc nhà hứa đức dân đồng chí ngươi là nơi nào người a tình lỵ a vậy ngươi tại sao tới đồng cô a nơi này lại vắng vẻ lại là hậu ngươi vẫn là sinh viên đại học người thường đi chỗ cao lúc đầu có thể đi nơi tốt hơn làm sao mà lại tới đây nơi này có đồ vật gì hấp dẫn ngươi sao có rất nhiều người hỏi qua hứa đức dân vấn đề như vậy lãnh đạo đồng sự bằng hữu gần như mỗi cái nhận biết hứa đức dân người đều không để ý giải hẳn ý nghĩ mà mỗi lần nghe đến vấn đề này hứa đức dân đều sẽ không chút do dự nói ra trong lòng mình đáp án không có một tia chỗ dạng vì kiến thiết quốc gia Trước 1252, tẩy thoát 1252, hiểm nghi. hứa đức dân l ư ỡ n g ngực lên một bầu nhiệt huyết tràn vào tứ chi liền chết lặng hai chân cùng băng lánh hai tay cũng khôi phục sức sống quan thẩm v ẫ n nhìn xem hứa đức dân biểu lộ không có một tia biến hóa ở nơi nào đều có thể kiến thiết tại sao muốn lựa chọn đồng cô đâu hắn tiếp tục hỏi bởi vì nơi này thiếu người a người khác cũng không nguyện ý đến nếu như ngay cả người đều không có nói gì kiến thiết đâu hứa đức dân không chút nghĩ ngợi hồi đáp đối diện trưởng quan hiếm thấy trầm mặc biểu lộ tựa hồ xuất hiện một tia có chút biến hóa hứa đức dân đồng chí ngơi đối đồng cô sẽ có lời oán giận sao hắn nhìn xem hứa đức dân vô cùng nghiêm tú ta đối đồng cô chỉ có cảm tạng hớ đức dân thực sự nói thật hắn đi tới lúc này mới phát hiện hắn thích nơi này người nơi này thuần phát thiện lương tư tưởng thuần túy chân núi tiểu c h ấ n an bình an lành không có thành phố lớn như thế với n áo h ứ a đức dân mặc dù là cái người thích náo nhiệt nhưng hắn càng hưởng thụ loại này bình tĩnh cảm giác đồng cô bản địa món ăn vô cùng phù hợp khẩu vị của hắn đi tới cái này một năm hắn m ậ p t mười cân lãnh đạo đều nói hắn mượt mà không ít để hắn khống chế một chút bằng không, không tốt giới thiệu cho hắn đối tượng mà còn tại đồng cô hắn là có thể chân chính học được tri thức cũng chân chính có thể dùng những kiến thức này đến thực hiện lý tưởng cùng những cái kia hư vô m ở mịt công tác không giống hắn có thể nhìn thấy khoáng thạch bị thật sự rõ ràng đào ra chuyển đến phương xa nghĩ đến những cái kia bị chính mình đào ra khoáng thạch biến thành mỗi người dân bên người công cụ biến thành chống đỡ nhà lầu thép biến thành thủ vệ quốc gia vũ khí hứa đức dân nội tâm liền sẽ tràn đầy kích động cũng chính là c ố này tín nhiệm để hắn từ đầu đến cuối đ ầ y bầu nhiệt huyết thẩm phán quan nhìn xem hắn hắn cũng nhìn xem thẩm phán quan hắn tựa hồ không lại sợ hãi hắn vốn cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì sợ cái gì ánh mắt hai người đan vào với nhau hứa đức dân không trốn không、nẻ. cứ như vậy kiên định nhìn xem dùng ánh mắt nói cho đối phương biết chính mình lời nói câu câu là thật cứ như vậy đối mặt một hồi thẩm phán quan thế mà dẫn đầu rời đi ánh mắt nhìn về phía trong tay tư liệu hứa đức dân đồng chí ngươi có thể đi hứa đức dân sửng sốt u cái này liền có thể đi hắn ngơ ngác n g ồ i trên ghế không có bất kỳ cái gì phản ứng thẩm phán quan thu hồi tư liệu lại đối hứa đức dân nói nếu như đến tiếp sau cần chúng ta lại gọi đến ngươi mời ngươi bông u xuống trong tay công tác lập tức phối hợp hứa đức dân cái này mới kịp phản ứng hướng đối phương tính cái không đúng tiêu chuẩn lễ minh bạch trưởng quan mãi đến đi ra bên ngoài lại thấy ánh mặt trời hứa đức dân đều có chút không chân thật thế mà cứ như vậy được thả ra không có bắt ta ta hiểm nghi như thế lớn chuyện gì đều không có hứa đức dân còn tưởng rằng chính mình muốn bị liên tục tra tấn bảy ngày bảy đêm mỗi ngày đều là khác biệt người mỗi ngày đều là giống nhau vấn đề hiện tại xem ra những cái kia công an đồng chí áp lực cũng rất lớn không có thời gian ở trên người hắn hao phí quá nhiều tinh lực cho nên ngày đó đến cùng phát sinh cái gì đâu hứa đức dân muốn quay đầu v ấ n vấn những cái kia trưởng quan nhưng nghĩ đến vừa vạn thẩm vấn hắn á y mắc sợ vẫn là tạm biệt vạn nhất lại gây nên hoài nghi bị bắt đi vào h ứ a đức dân đảo mệnh giống như về tới ký túc xá lúc này trái tim còn tại đập bịch bịch cái này thẩm vấn mang tới bóng tối đoán chừng phải thật dài thời gian mới có thể chạy ra đường hầm tạm thời phong bế h ứ a đức dân công việc bình thường cũng ngưng lại hắn vừa vạn hoa thời gian nhìn xem chính mình một mực không có nhìn những cái k i a sách liên quan tới bạo phá sự kiện các loại nghe đồn cũng bắt đầu xôn xao đại đa số đều không có căn cứ bắt gió bắt bóng có khả năng chứng thực chính là cái k i a hai mươi người xác thực tìm không được tìm kiếm nhân viên tại bạo tạc địa phụ cận đảo sâu ba thước dọc theo đường hầm xung quanh kiểm tra mỗi một lối ra đều không có tìm được cái kia đều nói sống phải thấy người chết phải thấy xác nhưng cái kia hai mươi người liền một điểm thịt nát đều không có liền tính mỗi người đều ôm thuốc nổ bạo tạc đều sẽ lưu lại một điểm vết tích nhưng nơi khởi nguồn điểm chính là cái gì cũng không có mỗi ngày đều có người bị gọi đi thẩm vấn từ hứa đức dân những n à y nhân viên kỹ thuật đến đường sắt chuyển vận nhân viên quản lý gần như mỗi một vị có thể tương quan người đều bị cẩn thận thẩm vấn một lần hứa đức dân thậm chí lại bị kêu lên mấy lần phối hợp xác nhận chuyện xảy ra ngày đó sơ tán đám người ngày đó là hắn tổ chức ở đây vây xem nhân viên sơ tán cho nên hắn cũng thành một vị trọng yếu người chứng kiến hứa đức dân đồng chí, ngày đó vây xem trong đám người ngươi có phát hiện cái gì người khả nghi hoặc là gương mặt người không quen thuộc sao đều tại hầm mỏ bắt đầu làm việc làm hoặc nhiều hoặc ít đều biết hứa đức dân cẩn thận nhớ lại một cái ngày đó xác thực không có cái gì khuôn mặt xa lạ hắn lắc đầu ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút thật không có trưởng quan ta nhận thức rất lợi hại ngày đó đi theo ta rời đi tên người ta đều có thể đọc ra đến nhân số cũng không thành vấn đề gặp hứa đức dân như thế chắc chắn cái kia trưởng quan cũng không có biện pháp phất phất tay nói cho hắn có thể đi về hứa đức dân phát hiện những cái kia trưởng quan thoạt nhìn càng ngày càng mệt mỏi hãng i n cũng là t n hoa k h rất dài thời gian mới từ chủ nghĩa duy vật lập trường bên trong bức gia đi ra tin tưởng người khác đúng là biến mất không còn tăng hơi đối với những cái kia giải quyết qua rất nhiều khó giải quyết vụ án công an đồng chí tới nói phải tin tưởng điểm này xác thực rất khó tuy là như vậy nghe đến những cái kia trong truyền thuyết quỷ quái cố sự hứa đức dân vẫn là khịt mũi coi thường hắn nhận vì chuyện này vẫn là có thể dùng khoa học giải thích chỉ là hiện nay khoa học còn không cách nào hoàn toàn giải thích tựa như cổ nhân không giải thích được lôi điện không giải thích được trên trời rơi xuống hỏa cầu đồng dạng ngày đó nhất định là phát sinh một chút hiện đại khoa học không có cách nào giải thích sự tình hứa đức dân l ậ t ra quyển sách trên tay đây là b ắ c tống nhà khoa học thẩm quát viết mộng suối bút đàm bên trong ghi chép một cái dị sự đăng trâu trong biển thì có mây trôi như cung thất đại xem thành điệp nhân vật xe ngựa quan lại rõ ràng có thể thấy được gọi là hạ thị âu dương văn trung từng đi xứ sông sóc quá cao đường huyện dịch bỏ trung dạ có quỷ thần từ trên không qua xe ngựa cả người lẫn vật thanh em từng cái có thể phân biệt đây là một thiên liên quan tới hải thị thận lâu ghi chép cổ nhân không hiểu vì sao trên không sẽ xuất hiện lầu các xe ngựa liền viết xuống chính mình lo nghĩ hứa đức dân nhìn xem trong sách ghi chép đã xuất thần ngừng sản xuất nửa tháng về sau áp lực quá lớn không thể không khôi phục sinh sản đường hầm giải trừ phong bế phía sau ta lập tức chạy tới nơi khởi một điểm nơi đó trừ lục soát vết tích bên ngoài cái gì cũng không có về sau có người nói lúc chạy vạng tối đi đến nơi khởi một điểm làm thái dương xuống núi thời điểm Sẽ cảm thấy một trận âm thấy trận ta hẳn, đồng i cái giác gió Tin thử một chút, bắt bắt không chừng cảm có cũng đoán gì bóng. đều đến, đ là t r ư ơ n án cô h chưa chuyện thành chưa h ư trương a sau giải giải giải cũng liền quyết, quyết. quyết, này án án Về k n g chính ó người Đồng lại tiếp tục điều tục tra.、Đồng、cô c phủ không muốn gây nên quá lớn khủng hoảng hầm mỏ bên trên cũng lo lắng một mực lòng người bàng hoàng ảnh hưởng sinh sản liền cấm chỉ đàm luận chuyện này về sau người liền lại cũng không biết phát sinh qua chuyện này nhiều năm như vậy biết chuyện kia người càng ngày càng ít dù sao thông tin phong tỏa cực kỳ cấp tốc trừ hầm mỏ bên trên trên chấn địa phương khác người cũng không rõ ràng chỉ có thành tựu kinh nghiệm bản thân người ta đối nội tình cảm hơi hiểu một chút lão nhân ra chậm rãi trần thuật cái này sự việc kỳ quái tựa như là đang nói một cái cố sự cố sự chỉ có mở đầu không có kết thúc lo lắng mãi đến cuối cùng đều không có tuyên bố cái kia manh động toàn bộ khu mỏ quặng sự kiện tựa hồ cứ như vậy im b ặ t mà dừng sau đó tại thời gian trôi qua bên dưới dần dần bị người quên lãng mọi người chỉ nhớ rõ ước chừng có chuyện này cùng những cái kia bình thường hầm mỏ bên trên sự cố lẫn lộn ở cùng nhau cho dù là có ấn tượng lão nhân đang nói đến chuyện này lúc cũng sẽ chỉ hời hờ nói à ngươi nói cái kia mất tích ăn à mọi người là sẽ mỹ hóa trí nhớ của mình những cái kia không thể bị lý giải sự tỉnh sẽ tại trong đầu chậm rãi sinh ra giải thích hợp lý để sự tỉnh phát sinh logic cùng nhận biết dần dần xứng đôi hư cấu ra một cái có thể được tiếp thu đáp án thời gian trôi qua càng lâu cái này đáp án cũng liền càng thâm căn cố đế ta học ngộng suối bút đàm đem sự kiện kia ghi xuống mỗi khi ta trong đầu sinh ra giải thích hợp lý ta liền sẽ ôn lại một lần sự kiện kia sau đó dùng sự thực đến phủ định ta m ị hóa về sau ký ức một lần lại một lần đây là ta tại đại học học được đồ vật nhất định phải đối tất cả không biết tràn đầy chất vấn đây là phát hiện chân tướng đường ta ngược lại là không nghĩ tới qua lâu như vậy còn có người có thể tìm tới ta hỏi ta chuyện này có đôi khi ta thật sẽ hoài nghi cái này cái thế giới có lẽ thường bên ngoài đồ vật trong k ó i u minh chủ đạo tất cả để trùng hợp biến thành tất nhiên lão nhân nhẹ nhàng nói xong ánh mắt lập、lẹ. hắn ánh mắt tại đường từ trên thân đ ả o qua lại rơi xuống mát tin bình xứ trên đầu ánh mắt kia ngừng lưu tại xoay tròn đồ trôi bên trên nhìn một hồi lại tập trung vào những cái kia thỉnh thoảng chui ra ngoài màu xúc tu lại là không có cách nào lý giải đồ vật lão nhân nhẹ nhàng lẩm bẩm mắt tin gặp lão nhân một mực tại nhìn chăm chú chính mình cũng sờ lên đầu của mình đây là cái mũ hắn đôi hứa đức dân lão nhân giải thích nói nghe đến mắt tin lời nói lão nhân nhẹ nhàng cười cười rời đi ánh mắt có phải là cái mũ ta còn không biết sao hắn vừa nhìn về phía đường từ các ngươi là từ đâu tới tỉnh khác đường từ cho ra một cái mơ hồ đáp án cái sắc ánh hỏi. nào tỉnh?、Lao、nhân ánh mắt sắc bén Lao mắt đ ư ờ n g từ nháy mắt tim đ ậ báo báo giống, giống phụ c ậ m một họa gật gật đầu nhìn thấy đường từ phản ứng lao nhân lại lộ ra mỉm cười đường từ không hề lần hắn nháy mắt liền minh bạch chính mình bên trên đeo cái gì kia đốt sông vị khẳng định không phải đông giang nói nhiều sai nhiều hắn vẫn là sơ sót bất quá lao nhân cũng, cũng không tiếp tục truy đến cùng đi xuống mà là hỏi thăm về hai người bọn họ đến đồng cô làm cái gì chúng ta đến du lịch cái này cũng không có cái gì cảnh điểm còn mỏ ngược lại là đối người nơi khác đến nói rất ly kỳ liên t u y tiện dạo chơi cả nước các nơi chạy một chuyến các ngươi cảm thấy ta nói sự kiện kia chân tướng là cái gì đây lao nhân đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi hai người đối mất tích đán cách nhìn hẳn là cái kia hai mươi người đắc tội người có quyền cao trức trọng bị bí mật giải quyết mắt tin không chút do dự nói l ã o nhân nghe xong cười một tiếng lắc đầu đồng cô không có cái gì người có quyền cao chức trọng vậy có lẽ là bạo phá nổ rơi ra cái gì vậy đem cái kia hai mươi người mang đi martin tiếp tục suy đoán quanh mỏ đã sớm khảo sát xong chỗ nào có cái gì chúng ta đều rõ rõ r à n g ràng chỉ là bởi vì kỹ thuật nguyên nhân có nhiều chỗ thích hợp khai thác có nhiều chỗ không thích hợp vì lựa chọn thích hợp bạo phá điểm bạo phá phía trước cũng là muốn khảo sát không có khả năng đột nhiên nổ ra thứ gì đến nếu là có một chút khảo sát không đến đồ vật đây martin hỏi tới này ngược lại là có khả năng lao nhân nhẹ gật đầu người cảm thấy là cái gì hắn nhìn hướng martin nghiêm túc hỏi lần này martin nghe lời hắn không biết nên trả lời như thế nào trầm m ặ t một lát phía sau hắn nhỏ giọng lầm bầm một câu có lẽ là nổ ra một cái sâu không thấy đáy đ ạ i hố đem tất cả mọi người nuốt tiến vào cái kia hố lại đi đâu rồi đâu lao nhân không đông thà truy hỏi chuyện xảy ra hiện trường trừ bạo phá vết tích bên ngoài cái gì cũng không có gặp martin lại muốn bắt đầu nói b ậ y đường từ vội vàng lặng yên không một tiếng động đụng đụng hắn martin lập tức đỉnh chỉ ăn nói linh tinh lao nhân cũng không có nói tiếp cái gì cứ như vậy yên tính đánh giá hai người nếu như các người muốn tìm cái gì lời nói liền đi quặn g mỏ công viên hắn đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói cái gì nguyên lai số một đường hầm đã đào xong hiện tại cải tạo thành quặn g mỏ công viên cung cấp người miễn phí tham quan các người muốn làm muốn tìm cái gì liền đi nơi đó từ thư viện phía sau con đường kia hướng trên núi đi cũng không lâu lắm liền có thể nhìn thấy công viên lối vào l ã o nhân ra bình tĩnh nói xong tựa hồ hoàn toàn xem thấu hai người ý đồ sự kiện kia chính là phát sinh ở số một đường hầm hắn nhìn hướng đường từ ánh mắt bên trong mang theo một tia như có như không chờ mong hình như đang mong đợi trước mắt hai vị này người nơi khác có khả năng tìm tới cái k i a quấy nhiều hắn nhiều năm đ ã án cảm ơn tình t á o lại đường từ đối lão nhân ra biểu thị ra cảm tạng đừng k h á c h khí hứa đức dân lão nhân quay đầu vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ thư viện hành lang cửa sổ vừa vặn đối với đồng cô quặn g mỏ ngọn núi kia cứ như vậy yên t ĩ n h ở nơi đó ánh mặt trời vậy ở trong núi mây trắng chậm rãi thổi qua nguyên、like, lai lão nhân từ vừa mới bắt đầu liền t ạ i nhìn ngọn núi kia cùng những cái tia tú lệ danh sơn khác biệt đồng cô quặn mỏ lộ ra vô cùng bình thường thậm chí có chút xấu xí khai thác hoạt động để quặn mỏ bên trên hiện đầy vết không có xanh úng tươi tốt thảm thực vật lồi lõm rất nhiều nơi giống như là bị vô căn cứ gọt rơi một bộ phận còn có dưới chân núi đều có thể thấy rõ ràng xấu xí đường núi cứ việc cái kia núi đồng thời không tốt nhưng già người vẫn là tại thưởng thức ngọn núi kia ánh mắt hình như xuyên qua trôi qua thời gian nhìn về phía đã sớm bị mai một đi qua hâm mộ đào xong người đi nhưng thật giống như có một ít chuyện lưu lại bao phủ tại trên núi kia từ đầu đến cuối tản ra không đi chương một nghìn hai trăm năm mươi bốn còn mỏ công viên chương một nghìn hai trăm năm mươi bốn còn mỏ công viên hai người dọc theo lão nhân nói tới đường không bao lâu liền đi tới q u ã n mỏ công viên hai người tới gần phía sau mới phát hiện là một chút cũ kỹ lấy quãng thiết bị lúc này bị mở ra thành từng cái bộ kiện cung cấp đường người tham quan hiểu rõ những này cũ kỹ thiết bị cứ như vậy yên tĩnh nằm tại cái kia tràn đầy tăng thương thời gian tại nó trên người chúng lưu lại không thể xóa nhòa vết tích cho dù hiện tại đã không cách nào vận chuyển vẫn cứ có thể phát huy ra chính mình một điểm cuối cùng tác dụng càng đi về phía trước trong rừng lại xuất hiện một chút to lớn cự vật có bỏ hoang xe chở quáng còn có to lớn đào cơ hội khoan g i ò cái kia xe chở quáng vẹn vẹn lốp xe liền có cao hơn hai mét đứng tại cái này nhân loại sáng tạo máy móc cự vật bên dưới một cũ cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra những n à y tái cụ bên trên cung tương tự hiện đầy dấu vết tháng năm bọn họ chỉ còn lại một bộ cũ k i mà m khổng lồ sắc không tại trong rừng hiện ra ngày xưa số một đường hầm khí thế ngất trời phản p h ấ t có thể xuyên thấu qua bọn họ nhìn thấy đoạn kia phấn đấu tới nguyện nhưng một trận gió thổi qua lá cây tiếng xào s ạ c lại đem suy nghĩ mang về hiện thực hầm m ọ không có bọn họ cũng qua phục dịch số tuổi những ngày lão binh lúc này tác dụng duy nhất chính là đối mỗi cái đi qua bọn chúng người biểu hiện ra chính mình đầy người công vân khiến mọi người tưởng tượng lên đoạn kia mơ hồ đi qua tại xuyên qua những ngày lão binh về sau hai người cuối cùng nhìn thấy số một đường hầm lối vào bên cạnh đứng thẳng rất nhiều cảnh cá bài còn kéo lên an toàn lưới xin chớ tới gần chú ý l ú n cấm chỉ xuống nước đường hầm nước bình thường chứa khá nhiều khoáng vật chất những này vật chất sẽ ảnh hưởng tia sáng hấp thu cùng phản xạ trong ánh nắng đỏ tranh quang chờ sóng dài tia sáng dễ bị hấp thu mà làm ánh sáng xanh lục chờ sóng ngắn tia sáng thì dễ bị tản ra hoặc phản xạ cái này liền để trong này hồ nước hiện ra màu xanh lam đây cũng là rất nhiều đường hầm hồ đặc thù mà đường hầm phần lớn đều tương đối sâu cái này liền để nước thân thể lộ ra càng thêm thâm thúy nhan sắc cũng biến thành càng thêm thuần túy lúc này cái này số một đường hầm tạo thành hồ cũng cùng mặt khác đường hầm hồ đồng dạng thâm thúy mà thuần túy loại kia ẩn chứa trong đó màu xanh lam c ó loại làm cho lòng người sinh cảm giác kỹ lạo cho dù là càng thêm ánh mặt trời nóng bỏng cũng chiếu không ra cái kia bình tĩnh hồ nước, gió lại thế nào cũng chỉ là để mặt hồ có chút hiện nổi sóng tại đụng vào bên bờ khoáng thạch khe hở về sau cấp tốc tiêu trừ còn rất xinh đẹp m a r tin đứng ở bên hồ nhẹ nhàng nói hồ nước chìm ngập tất cả bao gồm lần kia mất tích dán vết tích thời gian cực nhanh t ừ n g dọn thời gian mưa nhỏ xuống để cái này bỏ hoang đường hầm biến thành một mảnh mỹ lệ hồ cái kia hai mươi người cũng bị dần dần lãng quên tại lịch sử hồ nước bên trong mãi đến lại cũng không có người nhớ tới hai người nhìn xem bình tĩnh mặt hồ trầm mặc thật lâu làm sao bây giờ mắt tin lời nói phá vỡ trầm mặc đường từ cũng không biết nên làm gì bây giờ hắn nhẹ nhàng ngồi sổn người xuống tại trên mặt đ hướng mặt hồ ném đi cục đá kích thích mấy vệt xóng gợn chìm vào trong hồ hướng cái k i a thâm thủy đáy hồ trôi vào rất nhanh mặt hồ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh nếu không đi phía dưới nhìn xem ta đi là được m a r tin ngân một cái đề nghị đường từ ngẩng đầu nhìn hắn suy tư một hồi nhẹ gật đầu được đến khẳng định phía sau m a r tin liền trực tiếp hướng bên hồ đi đến nhưng mà liền làm chân của hắn sắp đụng phải hồ nước lúc hắn đột nhiên ngừng lại quay đầu từ trước đến nay lúc đường dành cho người đi bộ nhìn có người đến mắt tin chỉ có thể tạm thời đình chỉ hành động vạn nhất bị người nhìn thấy hắn đâm đầu xuống hồ liền không quá tốt giải thích người đến là một vị hào hoa phong nhã người trung niên mang theo một cái đơn giản cặp công văn trên thân thư quyển khí rất nặng nhưng trên mặt lại mang theo một vệ bi thương tại xuyên qua đường dành cho người đi bộ nhìn thấy đường từ cùng m a r tin hai người phía sau hơi kinh ngạc h ắ n tựa như quen đi tới đường từ bên cạnh chào hỏi đến xem hồ a đường từ đứng người lên đối người trung niên nhẹ gật đầu người trung niên vừa nhìn về phía bên hồ m a r tin thấy rõ ràng m a r tin hình dạng về sau ngẩn người trong mắt xuất hiện đồng đậm h i ế u kỳ hắn nhấc lên kính mắt tập trung vào mát tin nhìn đến mát tin trong lòng có chút run dày ngươi cũng là đến xem hồ sao Đường đánh thời g từ kịp ân người, người trung niên nhẹ gật đầu trên mặt xuất hiện nhàn nhạt bi t h ư ơ n g sau đó lại lắc đầu cũng không chỉ là nhìn hồ hắn nhìn về phía mặt hồ ánh mắt hình như xuyên qua hồ nước nhìn về phía phía dưới đường từ nháy mắt hứng thú hỏi tới còn có cái gì người trung niên vốn muốn mở miệng giải thích nhưng suy nghĩ một chút lại nhẹ nhàng xua tay các ngươi là nơi khác đến du lịch à. nói các ngươi cũng sẽ không cảm thấy hứng thú không có việc gì nói một chút đi chẳng biết tại sao người trung niên trên mặt bi thường càng thêm rõ ràng hắn suy tính thật lâu cuối cùng vẫn là thở dài theo í n toán, trong một biết, từng phát sinh qua một t sao. Các quái nói lòng cũng người nơi này sinh kiện điểm. việc ra qua chịu sẽ sự dễ h đã kỳ người trung niên e m hay nói mắt tin cùng đường từ mới hiểu được nguyên lai、like、hắn nói tới sự việc kỳ quái chính là mấy chục năm trước cái kia lên quỷ dị mất tích án khiến hai người bất ngờ chính là người trung niên lại là lần kia sự kiện bên trong nhân viên mất tích hải tử ta phụ thân cùng mẫu thân chính là tại hầm mỏ bên trên nhận biết bọn họ yêu nhau kết hôn nhưng về sau sinh hạ ta năm đó ta bảy tuổi ta tan học về đến nhà phát hiện bọn họ còn không có tan tầm đến rất muộn thời điểm hàng xóm thúc thúc mới tiếp ta đến nhà hắn n cơm c ò ngoại c ù n ta bà đem ta tiếp đến thành phố nàng niên kỷ lớn như vậy còn muốn chạy tới chạy lui đi từng cái bộ môn truy hỏi điều tra kết quả mẫu thân mất tích đối nàng đà kết quả lớn tâm lực lao lực quá độ về sau cũng không lâu lắm cũng đi ta bị đưa đến tam thuốc trong nhà nhưng tam thuốc trong nhà cũng không giàu có thêm một người liền nhiều hám ộ n bởi vì ta sự tình thúc thúc thẩm thẩm mỗi ngày cãi nhau về sau liền ly hôn ta cái này thai tinh thực tế quá không may mắn tam t h ú c cuối cùng vẫn là đem ta đưa đi đưa đến nhỏ cứu cứu cái kia còn tốt nhỏ cứu cứu không tin những n à y hắn đối với ta rất tốt cung cấp ta đọc sách mãi cho đến ta lên đại học người trung niên vỡ nát nói xong bình thản nói xong chính mình khó khăn chắc chở nửa đời trước c h ư một nghìn hai trăm năm mươi lăm hồ nước gọn sóng c h ư một nghìn hai trăm năm mươi lăm hồ nước gọn sóng về sau ta ở lại trường làm giáo sư nhỏ cứu cứu đều một mực đang ủng hộ ta hắn nói cho ta đọc sách là trọng yếu nhất sự tình chỉ có đọc sách mới có thể đọc hiểu cái này cái thế giới không bị ồn ào âm thanh chỗ che đậy hắn nói cho ta ta không phải cái gì thai tình chỉ là tiếp nhận so người khác nhiều một ít cực khổ cái này cái thế giới là ngẫu nhiên cực khổ luôn là sẽ ngẫu nhiên giáng lâm đến mỗi cá nhân trên người ta chỉ là vừa lúc bị cực khổ giáng lâm số lần nhiều quá chút mà thôi nhỏ cứu cứu trước khi lâm chung đem ta gọi đến trước giường của hắn hỏi ta một vấn đề hắn hỏi ta đọc nhiều như thế sách học nhiều như thế chi thức có hay không làm rõ ràng tỉ tỉ của hắn tỉ phu phụ mẫu của ta là thế nào đi ta trả lời không được hắn chỉ có thể người h h ì n ắ trung h t vọng niên đưa tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt nhìn về phía đường từ rất không có ý nghĩa à các người đến du lịch có lẽ cũng không nguyện ý nghe ta nói những này nát tục cố sự không đầu không thôi không có việc gì đường từ nhàn nhạt trả lời một câu hắn lúc đầu muốn nói những này có sự rất có ý tứ nhưng nói như vậy lại không quá thích hợp cũng không thể cảm thấy cực khổ của người khác rất có ý tứ chứ ta rất ít gặp đến có người nơi khác tới đây hồ này nhìn một hồi liền c h á n công viên bên trong cũng đều là chút cũ kỹ đồ vật các ngươi làm sao sẽ nghĩ đến cái này chúng ta đến tìm kiện k i a chân tướng sự tình đường từ trực tiếp hồi đáp chẳng biết tại sao hắn cũng không muốn che giấu trước mặt người trung niên nghe nói như thế người trung niên sưng sở liếc liếc một bên mắt tin các ngươi là cái gì tổ trinh thám đoàn loại hình sao ta công tác đại học liền có rất nhiều loại này s á đoàn những học sinh kia cũng thường xuyên ăn mặc rất cổ quái đi một chút kỳ quái địa phương du lịch thám hiểm bất quá các ngươi có thể phải thất vọng nơi này cái gì cũng không có ta phía trước phái học sinh chuyên môn tới đây nghiên cứu qua từ trường khoáng vật thành phần nguyên tố vi lượng nước ngầm mạch tất cả có thể có vấn đề địa phương đều kiểm tra qua đều rất bình thường ta còn tìm bằng h ữ u quen thuộc giúp ta tại ban ngành liên quan bên trong lấy được lần kia sự kiện vụ án tài liệu vẫn không có tìm tới khả nghi địa phương chuyện này duy nhất không bình thường địa phương chính là hai mươi người mất tích không có thi thể không có quần áo giống như là bọn họ trực tiếp rời đi cái này cái thế giới đồng、dạng. liền xem như hồn mẹ tới cũng không phá được dạng ngày vụ án đường từ nghe lấy n h ư mày ngươi còn nhớ rõ chuyện xảy ra trước mấy ngày phụ mẫu ngươi có cái gì dị thường cử động sao lúc ấy tới tìm ta cảnh sát cũng hỏi qua ta vấn đề giống như trước tiểu hai tử làm sao chú ý những n à y liền coi như bọn họ biểu hiện ra chỗ không đúng ta cũng không phát hiện được vậy ngươi điều tra lâu như vậy có điều tra đến cái gì sao có đương nhiên là có người trung niên kéo ra trong tay túi sách lấy ra một khối máy tính bảng hắn điểm mở một phần biểu đồ đưa tới đường từ trước mắt đây là cái gì sản lượng hàng năm cầu bao gồm đồng câu cặn mỏ tất cả khoáng vật sản lượng sản lượng hàng năm cầu người trung niên vươn g tay chỉ vào trên biểu đồ một cái khu vực nói đây là cái kia khởi sự kiện phát sinh phía sau mấy năm ngươi phát hiện cái gì sao đường từ theo người trung niên ngón tay vị trí kiểm tra nhìn lên trên biểu đồ số liệu tấm này sản lượng trên bức tranh số liệu rất phức tạp không chỉ có mỗi năm khoáng vật sản lượng còn có khác biệt chủng loại khoáng vật tỷ lệ căn cứ niên đại khác biệt khác biệt đường hầm sản xuất lượng cũng khác biệt đường từ ánh mắt tại trên biểu đồ g a o động rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ không đúng tại cái kia khởi sự kiện phát sinh phía sau mấy năm số một đường hầm khoáng vật sản lượng liền bắt đầu cấp tốc hạ xuống mà còn không phải đơn nhất khoáng vật sản lượng hạ xuống là tất cả khoáng vật sản lượng đều tại cùng tỷ lệ hạ xuống cái này cũng tuyệt đối không phải khoáng vật hàm lượng bình thường giảm b ấ t nguyên nhân bởi vì từ những năm qua đến xem số một đường hầm khoáng vật lượng khai thác mặc dù tại từng năm giảm dần nhưng giảm dần tốc độ là t h ô n g thả nhưng tại sự tính phát sinh phía sau năm thứ nhất sản lượng ngã xuống vô cùng nghiêm trọng về sau mỗi sản lượng hàng năm ngã xuống đều duy trì một loại tốc độ khủng khiếp hầm mọi đột nhiên thay đổi thiếu không những như vậy đ ư ờ n chỉ có số một đường hầm tại sự kiện phát sinh qua phía sau mấy năm khoáng vật sản lượng cấp tốc ngã xuống mãi đến toàn bộ đường hầm bỏ hoang là vì phát sinh sự kiện kia cho nên đồng cô q u ặ t bỏ lãnh đạo quyết định rời đi sinh sản trọng tâm sao hình như không đến mức dạng này nếu không liền đình chỉ khai thác muốn không học hỏi thương đạo mãi đến đào xong nếu như là rời đi sinh sản trọng tâm cũng sẽ không tất cả khoáng vật cùng so hạ xuống hẳn là một loại nào đó khoáng vật khai thác đi trước rời đi lại đến mặt khác khoáng vật mới đối phần này biểu đồ cho đường từ cảm giác chính là số một đường hầm hầm mỏ đột nhiên bắt đầu không có không phải cố ý giảm sản lượng chính là hầm mỏ không có đường từ lúc này trái tim đập bịch bịch hắn còn lấy vì chuyện này thật không có kết quả nha đây không phải là một cái không đầu không đuôi cố sự tại mất tích á n sau khi phát sinh còn có lực lượng nào đó tại cho toàn bộ số một đường hầm mang đến sâu xa ảnh hưởng tảng đá chìm vào trong hồ nhưng vẫn có gợn sóng đang dập dần người phát hiện a người trung niên nhìn thấy đường từ biểu lộ đột biến biết hắn khẳng định cũng phát hiện ân đường từ khẽ gật đầu hầm mỏ không nên ít đến nhanh như vậy không sai q u ò n mỏ mỗi năm khoáng vật sản lượng là có thể kế tính ra tại phát sinh sự kiện kia phía sau số một đường hầm mỗi năm khoáng vật sản lượng đều không đạt tới tính toán sản lượng ta tìm tới năm đó sinh sản kế hoạch xác nhận điểm này mỗi năm đều không đủ đường từ kinh ngạc hỏi đối mỗi năm hầm mỏ bên trên mỗi một năm đều sẽ căn cứ đường hầm hiện có khoáng vật tổng lượng dự đoán lượng khai thác nhưng từ khi một năm kia về sau mỗi năm đều không đạt tới khoáng vật không giải thích được thay đổi thiếu sinh sản kế hoạch cũng không làm được vậy ngươi có tìm tới cuối năm tổng kết sao lúc ấy có hay không đối trường hợp này làm ra phân tích có nhưng kết quả phân tích không có cái gì giá trị tham khảo khi đó mọi người đem sản lượng hạ xuống nguyên nhân quy tội khoáng thạch phân bố quá tản ảnh hưởng tới khai thác hiệu suất còn có đường hầm chiều sâu lên cao khai thác vận chuyển độ khó biến lớn cùng với thiết bị biến chất nhân viên đầu nhập không đủ nhiệt độ cao thời tiết quá nhiều nghe lấy những này không hợp t h i thường nguyên nhân đường từ lắc đầu cái này rất rõ ràng là lúc ấy đám người vì ứng phó báo cáo biên tạo nên nghe vào rất có đạo lý nhưng một cẩn thận phân tích liền sẽ phát hiện tất cả đều là sơ hở khó mà cân nhắc được nhất định có cấp độ càng sâu nguyên nhân chương một nghìn hai trăm năm mươi sáu vây khốn ký ức đi qua chương một nghìn hai trăm năm mươi sáu vây khốn ký ức đi qua mỗi năm đào hầm mỏ đều thiếu không có người hoài nghi sao đường từ không hiểu hỏi khi đó khảo sát kỹ thuật không có như thế phát đ ạ t thường xuyên sẽ xuất hiện sản lượng cùng dự đoán không giống tình huống đoán chừng khi đó mọi người cũng là cảm thấy số một đường hầm nhanh k h ô kiệt liền không nghĩ nhiều như thế người trung niên lại chỉ vào biểu đồ nói ngươi nhìn tại mất tích sự kiện phát sinh phía sau cái kia mấy năm mục đích chính là năm hào đường hầm đầu tư giai đoạn đoán chừng đều đem l ự c chú ý thả tới năm hào đường hầm một hào đường hầm sự tỉnh liền không có người đi nghiên cứu chi tiết trừ hầm mỏ thay đổi thiếu bên ngoài còn có hay không mặt khác chỗ không đúng đường tư hỏi tới không có người trung niên lắc đầu đây cũng là ta tìm kiếm rất nhiều trước đây tư liệu mới tìm ra dù sao chỉ có thể từ quá khứ tư liệu bên trong tìm kiếm mánh khỏe có khả năng tìm ra một cái gì thường đến đã là rất khó được sự tỉnh vậy ngươi có tìm tới khoáng thạch sản lượng giảm bất nguyên nhân sao không có ta kiểm tra một chút báo cáo còn đi dò hỏi mấy vị lúc đó người phụ trách bọn họ thậm chí đều nghĩ không ra những chuyện này người trung niên sâu sắc thở dài nghe lấy người trung niên lời nói đường từ những mày manh mối lại chặt đức cùng mất tích gán đồng dạng khoáng thạch giảm sản lượng sự kiện cũng qua loa kết thúc tìm không được nguyên nhân những n à y chuyện kỳ quái cứ như vậy yên tĩnh nằm tại trong một góc khác theo thời gian trôi qua dần dần bị người quên lãng chỉ có kinh nghiệm bản thân người cùng liên quan người còn bị vây ở đoạn kia ký ức bên trong nhưng cũng bởi vì tìm không cầu được chân tướng mà dần dần chết lặng hồi ức thay đổi đến càng ngày càng mơ hồ vị kia hứa đức dân lão nhân là như vậy trước mắt người trung niên cũng là như thế tòa này bình tĩnh mà an lành trong t i ể u chấn có thể còn có rất nhiều dạng này người bọn họ đỉnh trệ tại cái k i a trí nhớ mơ hồ bên trong lâm nguy cả đời vất vả đ ư ờ n g tư nhẹ nhàng đối người trung niên nói người trung niên đầu tiên là s ư ơ n g sở biểu lộ có chút kinh ngạc sau đó lại tại minh bạch đường t ư ý tứ về sau chậm rãi gật gật đầu ta mỗi lần trở về đều sẽ đi nhìn một chút còn nhớ rõ những chuyện này lao nhân nghe bọn họ sinh động như thật đàm luận ngày đó chuyện phát sinh ta nghĩ ngày nào chờ ta giả ta cũng đem chuyện này nói cho hải tử của ta để bọn họ đem những chuyện này ghi lại đi nói không chừng lúc nào khoa học kỹ thuật phát đạt liền có thể tìm tới chân tướng làm sao không hiện tại nói cho hải tử nhất định muốn chờ già đường từ nghi hoặc mà hỏi thăm hiện tại nói cho bọn họ những chuyện này cũng chỉ là tăng thêm phiền não lại không có kết quả ta biết trong lòng chứa những sự tình này có nhiều khó chịu trong lòng luôn là sợ tựa như một mực có đồ vật gì mang theo đồng dạng một bên nói người trung niên một bên sờ lên ngực của mình hắn đem chính mình máy tính bảng lấy về thả tới túi sách bên trong sau đó n g n g đầu nhìn về phía mặt hồ trong mắt vẫn như cũ mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt bi thương nơi này trước đây rất ồ nào cũng không có như vậy s ạ sẽ xe chở quán g ra mở ra b ù i đất tung bay bây giờ biến thành như vậy cũng là rất tốt hắn nói thầm sau đó hình như đột nhiên ý thức được cái gì nhìn xung quanh nhìn quanh một hồi về sau hắn liền đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm ngươi vị bằng hữu kia đâu đâu là bình xứ vị kia đâu nói xong hắn còn giơ tay lên đặt ở đầu bên cạnh khoa tay mấy lần đường từ cái này mới kịp phản ứng nhìn hướng vừa vặn m a r tin đứng vị trí người đã không có tự a hồn là tại vừa vặn bọn họ nhìn máy tính bảng thời điểm đi hồ nước chính hiện ra gợn sóng xung quanh an an yên tĩnh kề bên này chỉ còn lại đường từ cùng người trung niên hai thân ảnh hắn đường từ có chút do dự nói có thể có thể tự mình đi à hắn mới vừa cùng ta nói ngày có chút nóng đại khái là mua kem ly đi đường từ trong lòng có chút sợ tùy tiện tìm cái cớ hắn đoán mắt tin hẳn là chờ không nổi chính mình chạy trong hồ a người trung niên bán tín bán nghi nhẹ gật đầu mắt thấy tạm thời qua loa đi qua đường từ vừa nhìn về phía mặt hồ trong lòng âm thầm suy nghĩ thật đi xuống dưới mặt hồ mắt tin chính chậm rãi hướng chỗ sâu đi đến hắn cũng không cần hô hấp trong nước cũng cùng trên lục địa đồng dạng khi nghe đến đường từ cùng người trung niên nói đến khoáng sản g i mất thời điểm hắn liền lặng lẽ đi vào trong hồ đối với chuyện này trong lòng có của hắn mấy loại suy đoán khả năng là hồ n ố t trùng đó là chỉ ở thâm niên tầng hai tồn tại một loại côn trùng loại này côn trùng từ trứng trùng sau khi bỏ ra liền sẽ bắt đầu tại thân thể bán kính một c m phạm vi bên trong lựa chọn thôn vệ đối tượng cái này đối tượng là hoàn toàn ngẫu nhiên khả năng là bùn đất khả năng là không khí cũng có thể là tảng đá đương nhiên cũng có thể là một loại nào đó cụ thể vật chất ví dụ như không khí bên trong khí niter trong đất bùn canxi xuất phát có đôi khi vẫn sẽ chọn bên trong cái khác sinh vật chỉ cần chọn chúng mục tiêu hồ nuốt trùng liền sẽ đem bán kính một cm bên trong tất cả phù hợp mục tiêu đặc tính đồ vật đều cho ăn xong nếu như lúc này mục tiêu rời đi phạm vi bên trong hồ nuốt trùng cũng sẽ không truy mà nếu có phù hợp lựa chọn mục tiêu tiến vào phạm vi bên trong cái này mới xuất hiện mục tiêu cũng sẽ gia nhập nó thôn phệ danh sách hồ nuốt trùng mục tiêu chính là đem cái phạm vi này bên trong tất cả mục tiêu triệt để chống giống mà tại bán kính một cm phạm vi bên trong mục tiêu toàn bộ chống giống về sau hồ nuốt trùng liền sẽ thay đổi mục tiêu đồng thời bởi vì thân thể trưởng thành nó phạm vi săn thú cũng sẽ tăng lớn biến thành bán kính hai cm ba cm hồ nuốt trùng sẽ một mực thi hành chính mình thôn vệ tuần hoàn mãi đến bị những sinh vật khác ăn hết hoặc là tự nhiên tử vong tại đại đa số thời điểm hồ nuốt trùng loại này sinh vật đối nhân loại là hoàn toàn vô hại thậm chí cũng không biết nó tồn tại chỉ khi nào nhân loại ngẫu nhiên thành mục tiêu của nó loại này côn trùng liền sẽ trở thành kinh khủng t h a i h o ạ nó n sẽ đem phạm vi săn thú bên trong nhân loại ăn xong sau đó lại ngẫu nhiên ra cái khác săn bắn đối tượng hồ nuốt trùng săn bắn vô thanh vô tức bình thường nhân loại hoàn toàn chạy không thoát có thể cái kêu hai mươi người chính là bị hồ nuốt trùng ăn sau đó hồ nuốt trùng mục tiêu lại ngẫu nhiên thành k h á n vật cũng có khả năng không phải hô nuốt chủng là ngâm khe hở ngâm khe hở là một loại không ổn định tồn tại không gian kẽ n ư ớ c sẽ ngẫu nhiên ngươi xuất hiện tại thâm viên một số địa phương một khi nhận đến kịch liệt xung kích l i ề n sẽ nổ tung mở rộng sau đó đem xung quanh đồ vật đều nuốt không tiến vào nổ tung về sau ngâm khe hở cũng không hoàn toàn biến mất sẽ lưu lại rất nhiều giống b ọ t đồng dạng hơi tiểu không ở giữa kẽ n ư ớ c thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện tiếp tục nổ tung mãi đến không gian bị nổ đến hoàn toàn ổn định có lẽ là bạo phá phát động ngâm khe hở đem người đều nuốt vào còn lại lưu lại ngâm khe hởm chỗ sâu nuốt lấy bộ phận con thạch tại thâm viên bên trong du lịch lâu như vậy lại đi nhiều như thế bị thâm viên ăn mòn thế giới m a r t i n hiểu rõ rất nhiều không muốn người biết tri thức bởi vậy, vậy trong lòng cũng của hắn một cách tự nhiên hiện ra rất nhiều loại phỏng đoán những n à y phỏng đoán đều có thể giải thích một hào đường hầm dị thường nhưng m a r t i n hiện tại có một cái càng lớn nghi hoặc thâm viên bên trong đồ vật thật sẽ xuất hiện ở đây sao Trưng trong trưng hình bóng, 1257, trong、hồ、hình bóng. 1257, 1257, hồ hồ m a r t i n vừa nghĩ một bên hướng chỗ xấu nhất đi đến ánh mặt trời đã gần như chiếu không tới vị trí của hắn Toàn bộ hồ nước hiện bộ hồ ra ưu s â mắt ánh sáng xanh lục, l ngạo hồ nước đem còn lại không có mấy chiếu sáng chiếu vào tin n từng đầu lây động vết dạng. đầu lây m a r tăng nhanh tốc độ trong lòng hắn hiếu kỳ đang điều khiển hắn vì nhanh lên đến chỗ cần đến hắn thậm chí vận dụng một tia mộng cảnh lực lượng thân ảnh của hắn dần dần mơ hồ một vệ t màu xuất hiện ở như lục bảo thạch nước thân thể chỗ sâu hắn theo màu lập loệ nhảy vọt mấy lần liền đến đường hầm hồ khu vực trung ương cũng là tại đến khu vực này về sau hắn gái tia còn chưa hoàn toàn tản đi mộng cảnh lực lượng phát giác có cái gì không đúng mắt tin lập tức nhìn về phía một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh hắn vốn cho rằng còn phải hoa thời gian tìm tới năm đó cụ thể bạo phá điểm lại không nghĩ rằng hắn vừa tới nơi này liền phát giác k h ắ c thường khi tước cái kia nơi hẻo lánh có một phần l à i chống không còn chưa tản đi mộng cảnh đang nhắc nhở hắn cái này cái thế giới mặc dù không có thành hình mộng cảnh nhưng sinh vật ý thức vẫn như cũ sẽ khuếch tán cùng loại một loại dòng điện sinh vật tràng tại nhiều người địa phương ví dụ như thành c h ấ n loại này tràng liền sẽ rất mạnh mà tại ít hai lui tới địa phương so như ránh biển bên trong tràng liền sẽ yếu kém tại thâm viên bên trong ý thức chàng sẽ dần dần ngưng tụ thành mộng cảnh nhưng tại chỗ này mộng cảnh đồng thời không tồn tại nhưng ý thức chàng vẫn như cũ có thể quyết tán m a t tin chính là mượn loại này đối ý thức chàng cảm giác phát hiện cái k i a nơi hẻo lánh không thích hợp nơi này vốn là khí thế ngất trời đường hầm phụ cận lại có nhân loại sinh hoạt tiểu chấn ý thức chàng có lẽ rất mạnh mới đối nhưng cái k i a nơi hẻo lánh lại xuất hiện một đoàn mơ hồ chỗ trống rách dưới giống như là cho nguyên bản hoàn chỉnh chàng sẽ ra mấy đạo xấu xí lỗ hổng mộng cảnh lực lượng không cách nào kéo dài đến cái này cái thế giới mắt tin ý thức chàng cảm giác cũng không nhạy cảm h ẳ n chỉ là m cái kia chống cùng kia rông vô một hai ba hai mươi cái mắt tin kinh ngạc đếm lấy hình người chống rông số lượng cuối cùng tính toán dừng ở một cái hết sức quen thuộc chữ số bên trên hai mươi người quả thực là hai mươi người mất tích cái kia hai mươi người đều tại cái này bọn họ vì sao lại thay đổi thành như vậy chống giống martin có chút sợ hãi tại nguyên chỗ quan sát rất lâu lúc này hắn không có bao nhiêu lực lượng càng phải tránh cho rơi vào nguy hiểm cái kia hai mươi đạo chống giống bóng người cứ như vậy đứng bình tĩnh ở trong nước như lục bảo thạch nước thân thể từ bọn họ thân thể xông lên quét mà qua nhưng lại không cách nào chạm đến cái kia không tồn tại ở hiện thực hư ảnh bọn họ cũng không phải là thật tồn tại mà là đối với tồn tại t r o n g không ý thức t r à n g chỗ chống buộc vòng quanh bọn họ hình dạng phản phất đem bọn họ như ngừng lại nơi đó như ngừng lại mấy chục năm trước sự cố phát sinh ngày đó m a r tin cuối cùng biết vì cái gì không có người tìm được bọn họ cái này cái thế giới nhân loại khoa học kỹ thuật còn không có phát triển đến có khả năng thăm dò ý thức tràng trình độ mặc dù nhưng đã mơ hồ có khả năng suy đoán ra điện sinh học tràng tồn tại nhưng khoảng cách thực tế vận dụng còn kém rất xa lại càng không cần phải nói mấy chục năm trước đây không có gì nguy hiểm hồ nước vẫn bình tĩnh m a r tin trầm tư một lát liền hướng về một người trong đó đi đến người này đứng tại đám người nhất diện ngoài chính cuối đầu không biết đang nhìn cái gì mắt tin đi tới cái này người bên người theo hắn tầm mắt phương hướng nhìn chỉ có thấy được thật dậy đáy hồ b ừ n cát mặc dù cái này hai mươi người đều chưa từng thay đổi nhưng hoàn cảnh xung quanh sớm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất không cách nào làm làm tham khảo bất quá cái này ý thức tràng chỗ trống mắt tin còn là lần đầu tiên gặp nhưng hắn lại có một loại như có như không cảm giác quen thuộc hắn tinh tế suy tư một hồi nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ mạc linh truyền tống không phải cũng là thế này phải không trực tiếp móc một cái động trong động tất cả đều sẽ biến mất biến thành triệt triệt để để chống không Không quản là phương khối hình thái vẫn là người khối vương hình thái mạc linh thân thể đều cùng những bóng người này đồng dạng là hoàn toàn trống giống trong lúc này có quan hệ gì đâu lúc này m a r tin đã hoàn toàn minh bạch hắn đã tại vô hạn tiếp cận mạc linh chân chính vật chứa hắn biết trận này tìm kiếm vật chứa mạo hiểm là một nhất định có thể thành công bởi vì hắn nhìn thấy qua mạc linh tương lai mặc kệ bọn hắn đường có nhiều quanh co vật chứa là nhất định sẽ xuất hiện đây là một cái đã sớm chú định kết quả chỉ là không biết tiến về kết quả chân chính đường là cái kia một đầu mà bây giờ m a r tin nhìn thấy biển báo giao thông đây là một đầu chính xác đường hắn lại ở chỗ này tìm tới mạc linh vật chứa hắn lại ở chỗ này nên đón mạo hiểm kết quả cuối cùng vui sướng hỏa tan mắt tin nội tâm hoảng hốt hắn hiện tại chỉ m u ố n biết những bóng người này cùng mạc linh vật chứa có quan hệ gì chẳng lẽ những bóng người này liền có thể trực tiếp coi như vật chứa bọn họ chính là duy nhất nhìn xem cái này hai mươi cái động tác hoàn toàn khác biệt bóng người m a r tin có chút mê man đ ư ờ n g đã tại cái này hắn lại không biết nên như thế nào tiến lên ma xui quỷ khiến phía dưới hắn giơ tay lên hướng cái k i a trống rông bóng người bắt đi vê anh m a r tin nghe đến một tiếng vang thật lớn là tiếng phá hủy tại tay của hắn xuyên qua cái k i a trống không hình dáng về sau hình như có cái gì giới hạn bị đánh vỡ thế giới chấn động lên to lớn tiếng phá hủy về sau lớn bắt đầu lay động toàn bộ đường hầm hồ cũng nháy mắt thay đổi đến mánh liệt vô cùng dòng nước tàn phá bờ bãi vùng cắt văng khắp nơi ngay sau đó tại m a r tin rung động ánh mắt bên trong tất cả hồ nước bắt đầu hướng trên không bay đi giống như là c h ạ y ngược g do mưa chui vào tầng mây bên trong mây đen dần dần tàn đi một đạo ánh mặt trời nóng bỏng chiếu ở bụi đất tung bay trong hầm mò nơi xa chuyển đến xe chở quán g âm thanh một vệ cắt đ u ổ i nào tới m a r tin trên mặt dưới chân đã hoàn toàn k h ô c ạ n xung quanh tựa hồ còn có sổ xoạt s xoạt r ò chuyện âm thanh gửi đi dự bị tín hiệu mát tin chỉ nghe rõ ràng một câu mơ h tại thổi còi mười mấy giây về sau m a r tin lại nghe thấy trò chuyện âm thanh cho nổ a cho nổ m a r tin nháy mắt liền ý thức được hắn đây là đi tới bạo phá hiện trường chuyện gì xảy ra ta về tới năm đó bạo phá hiện trường m a r tin nhìn nhìn mình tay phát hiện hắn ở nhưng đã biến thành vừa vặn đụng vào đạo nhân ảnh kia bộ dạng hắn thế mà thành người mất tích bên trong một thành viên hiểu rõ tình hình về sau hắn lập tức chuyển hướng phương hướng âm thanh chuyển tới hô lớn không thể cho nổ nhưng mà thì đã trễ người phụ trách đã nhân xuống cho nổ trang bị núp ấm một giây về sau đinh hai nhức góc tiếng phá hủy xe rách m a r tin ý thức cho dù hắn mang theo cách đ m thai che đậy âm thanh cũng có thể từ dưới chân tiến vào trong đầu của hắn lúc này hắn phát hiện người phụ trách ánh mắt thay đổi thay đổi đến mức dị thường hoảng sợ chính nhìn hướng m a r tin phía sau không những là người chịu trách nhiệm những người khác cũng là bọn họ nhìn thấy cái gì là bạo phá xảy ra vấn đề gì m a r tin lập tức nghĩ q u a y người nhưng còn không có chuyển tới một nửa thân thể hắn đột nhiên chậm nhẹ xung quanh cảnh tượng nháy mắt biến mất hắn lại về tới trong hồ tay còn nhẹ nhàng đưa mà bóng người trước mặt đã biến đổi tư thế bóng người kia tựa hồ tại cuốn quýt quay đầu nhưng còn không có chuyển đi qua liền bị như ngừng lại tại chỗ đây không phải là ta vừa vận động t á c sao chương một nghìn hai trăm năm mươi tám tương đối biến mất chương một nghìn hai trăm năm mươi tám tương đối biến mất martin có chút không làm rõ ràng được tình huống hiện tại những này hư ảnh có thể đem ta đưa đến bạo tạc phát sinh một k h ắ c này vì cái gì bọn họ chỉ là bị ý thức chàng phát họa ra đến chỗ chống hình dáng không nên có đủ thời gian năng lực mới đối vẫn là nói cái k i a c ũ n g không phải là một loại nào đó thời gian năng lực mà là ảo giác không những như vậy bóng người hình dáng còn phát sinh thay đổi dừng ở hắn trở lại hiện thực phía trước tư thế bên trên bạo phá trong nháy mắt đó đến cùng phát sinh cái gì vì cái gì những người khác sẽ lộ ra hoảng sợ ánh mắt bọn họ đến cùng nhìn thấy cái gì đồ vật m a r tin trong lòng tràn đầy n g h i hoặc vì vậy hắn không do dự nữa lại lần nữa đưa tay thọ vào trước người bóng người bên trong lại là loại kia đánh vỡ giới hạn cảm giác một đạo tiếng ầm ầm vang lên lớn bắt đầu rung động hồ nước bước lên tất cả đều cùng hắn lần thứ nhất đụng vào thời điểm đồng dạng thời gian tựa hồ đang nhanh chóng chảy ngược vô số giọt nước bay tới trên không đường hầm khôi phục khô cạn một vệch đ i đất bay tới mát tin trên mặt hắn cảm thấy không hiểu quen thuộc. xe chở quán g ở phía xa ở mỹ bên hai truyền đến ồn ào trò chuyện âm thanh mang theo cách âm t h a n che đậy m a r tin căn bản nghe không rõ ràng những âm thanh này chỉ cảm thấy toàn bộ đều hôn tạp ở cùng nhau chỉ có một câu là có thể nghe rõ gửi đi dự bị tín hiệu lại là dự bị tín hiệu tại thổi còi mười mấy giây về sau liền sẽ bắt đầu cho nổ m a r tin lập tức làm ra quyết định hướng người phụ trách phương hướng phóng đi c h ó i h a i tiếng còi vang lên m a r tin vội vàng đi tới người phụ trách bên cạnh không thể cho nổ không thể cho nổ hắn hướng đối phương lớn tiếng tái diễn cùng một câu nói nhưng âm thanh lại bị tiếng còi hoàn toàn t r ì n n ậ p người phụ trách cũng chỉ là xứng sờ nhìn xem hắn không nói gì chờ tiếng còi kết thúc phía sau liền vươn tay hướng cho nổ trang bị nút b ấ m n h â n tới m a r tin nháy mắt trong lòng căng thẳng nhanh chóng lộ ra thân đem người phụ trách lấn qua một bên không thể cho nổ người phụ trách bị gạt mở về sau nghi hoặc mà nhìn xem hắn hình như đọc hiểu tiếng qua môi của hắn người phụ trách đang muốn mở miệng hỏi thăm đột nhiên nơi xa bạo phá điểm chuyển đến một trận đ ì n h thai nhức góp tiếng phá hủy ầm ầm lớn bắt đầu rung động ánh mắt kịch liệt lay động mắt tin lập tức liền bồi dối rõ ràng không có cho nổ vì cái gì sẽ còn bạo tạc người phụ trách biểu lộ cũng thay đổi nhìn về phía nơi xa ánh mắt dần dần thay đổi đến hoảng sợ xung quanh những cái kia nguyên bản tại vây xem m a r tin bạo phá tạo thành nhân viên cũng quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới sau đó n ộ n nhịp mở to hai mắt nhìn bọn họ đến cùng nhìn thấy cái gì m a r tin lập tức n h i n g đầu nhìn về phía giống nhau phương hướng sau đó hắn liền thấy thế giới biến mất lấy bạo phá điểm làm cơ chuẩn điểm một loại lực lượng vô hình chính đang k h u y ế t tán làm có lực lượng kêu biên giới chạm đến sự vật đồng thời sự vật liền sẽ từ có biến thành không có mà khi tất cả đồ vật biến thành không có về sau lực lượng kia bao trùm khu vực liền triệt để chống không xuống dưới đó là hoàn toàn chống không không có bùng đất không có không khí không ánh sáng không có nhan sắc thậm chí liền không gian cùng thời gian đều không có không vực bên ngoài không gian giống như là sông vào chân không không khí đồng dạng hướng cố lực lượng kia bao trùm khu vực c h u i vào dừng lại thời gian lại để cho không gian n g ư n g trệ ngừng lưu tại lưu động một sát nạ kia đây là một loại nhân loại không cách nào tưởng tượng hình ảnh nơi đó không có không gian nhưng lại có thể nhìn thấy nơi đó không có thời gian nhưng lại có thể từ ngoại giới tương đối lưu động bên trong cảm giác đi ra nơi đó không âm thanh cùng chỉ riêng không có bất kỳ cái gì có thể bị nhân loại cảm giác tin tức nhưng có thể được nhân loại cảm xúc cho cảm giác được xuất phát từ nội tâm sản sinh h o à n g hốt nơi đó triệt để thành không biết cùng xung quanh đã biết sinh ra khác nhau nơi đó là một cái không ngừng mở rộng không vực lại là không ngừng thu nhỏ tầm nhìn ánh mắt chỗ đến đều chỉ còn lại cái kia mảnh không biết tại nhìn hướng cái kia lần đầu tiên tại sinh ra hoảng sợ cảm xúc đồng thời giảm không gian đã đem bạo phá tổ tất cả mọi người quấn vào cái kia không cách nào chạy trốn không vực bên trong tất cả xung quanh đều không có chính bọn họ cũng không có nhưng đỉnh trệ thời gian lại đem ý thức dừng lại xuống dưới bọn họ cứ như vậy nhìn xem xung quanh nhìn xem vạn vật nháy mắt biến mất thế giới thật biến mất sao vẫn là người biến mất biến mất cùng tồn tại cũng là tương đối khi thế giới biến mất người y nguyên tồn tại thời điểm người nhìn thấy chính là thế giới biến mất làm người biến mất thế giới y nguyên tồn tại thời điểm người nhìn thấy đồng dạng là thế giới biến mất tồn tại hay không tự hồ chỉ cùng thị giác có quan hệ tuyệt đối chống không chiếm cứ người thân thể người liền cảm giác xung quanh tất cả đều là chống không quan sát đánh giá góc độ quyết định tự thân tình cảnh mắt tin cứ như vậy rơi vào chống không trong động hắn cảm giác chính mình tất cả đều tại bị bóc ra dần dần rốt cuộc không phân rõ thế gian tất cả giống như là đi rất xa giống như là qua thật lâu lại giống là gần ngay trước mắt giống như là trong một trước mắt thời không rối loạn đập nghện hắn linh hồn hắn tính phản xạ rút ra tay rút r ú i y cái kia trống giống lại nháy mắt bị vô tận sự vật trố lấp đầy hồ nước vùng cát khoáng thạch màu xanh màu trắng màu đen tại tay của hắn rời đi đạo nhân ảnh kia thời điểm vạn vật lại bắt đầu lưu động không tại bởi vì không gian sụp đổ mà mẫn diệt không tại bởi vì thời gian bỏ trốn mà đình trệ đi qua cùng hiện tại nặng mới thành lập khoảng cách hắn cũng một lần nữa về tới nhận biết bên trong thế giới m a r tin nháy mắt có các mềm núm r a sợ h a i cùng mềm mại từ cái kia giảm đến kỳ điểm thời không bên trong bạo phát đi ra chứng cứ nội tâm hắn thật mệt giống như là đi thật dài thật dài một đoạn đường so từ thế giới bộ dễ cuối đi đến điểm khởi đầu còn xa hơn hình như qua cực kỳ lâu so hắn sinh ra đến bây giờ còn muốn lâu dài so toàn bộ nhân loại văn minh kéo dài thời gian còn muốn lâu dài so bộ dễ bên trên mọc ra một đoạn mầm non thời gian còn muốn lâu dài m a r tin tê liệt ngã xuống tại bùn trong cát hồ nước lưu động biến thành nháy mắt hắn đối thời gian tốc độ chạy cảm giác xuất hiện vấn đề hình như cảm thấy thế gian tất cả đều thay đổi đến rất chậm những cái kia bùn cắt cố lên tựa hồ thành vô số không gian vận động bên trong một bộ phận tại khổng lồ bộ rễ bên trong chút này nhỏ bé vận động hoàn toàn không thể nhiễu loạn chính thể đều là không hề có tác dụng nội lực nhân loại hoạt động cũng chỉ có thể phát ra yếu ớt thở dài không cách nào ngăn cản thế giới biến thiên một khi lý giải tự thân quan sát đánh giá góc độ nhỏ bé liền sẽ sinh ra vô tận tuyệt vọng loại này tuyệt vọng mắt tin trải n g h qua tại nước mắt tri hải cái kia mảnh đáy thông có giống nhau tuyệt vọng phản phất có một thanh â m ở bên thai nói nhỏ từ bỏ từ bỏ vạn vật dai không vạn sắc đều là nhạt vạn sự đều yên vạn niệm đều là hơi thở m a r tin không biết chính mình nhìn thấy có lực lượng kia đến tột cùng là cái gì hắn cũng không biết chính mình vì sao muốn đối với cái này làm ra suy nghĩ hắn yên tĩnh nằm trong hồ nhìn xem hồ nước chạy qua quan văn đánh vào trong suốt lọ thủy tinh bên trên ở trong đó đã trống rỗng vừa vặn bóng người đã không ở bên cạnh hắn mà là đi tới người phụ trách bóng người bên cạnh chính nhìn về phía không biết phương xa mắt tin hành động lại lần nữa bị ghi chép sổ dưới cái này một điểm nho nhỏ biến hóa đập vào mát tin lọ thủy tinh bên trong cứ việc nhân loại vận động tại to lớn thế giới biến thiên bên trong không có nổi chút tác dụng nào nhưng một điểm này nho nhỏ tiến lên tựa hồ là có kết quả nhìn xem bóng người biến hóa lọ thủy tinh bên trong lóe lên một vệt n h ă n sắc ngay sau đó hiện ra một chút nhỏ bé đồ c h u a tại hộ p bên trong xoay tròn xúc tu lại lần nữa chui ra bắt giữ lên cái kia mất mà được lại hy vọng mát tin chống đỡ thân thể đứng lên lại lần nữa hướng không nơi xa bóng người đi đến liên điểm này tuyệt vọng sao còn kém xa lắm đâu chương một nghìn hai trăm năm mươi chín làm lại chương một nghìn hai trăm năm mươi chín làm lại m a r tin tại cái kia thiên mạc phía dưới nhìn thấy qua rất nhiều giống nhau tuyệt vọng những cái kia tạo vật chủ đầy cõi lòng lòng tin muốn cứu vớt thế giới bay đầu lại lại đem thế giới đ ẩ y hướng diệt vong chờ mong càng lớn tùy theo mà đến tuyệt vọng cũng càng sâu m a r tin nhìn thấy những thống khổ kia d ọ t nước mắt vẩy vào thiên mạc bên trên mang theo mối d ọ t nước tại t r o n g câu chữ bên trong c h â n đầy cái kia phần không cách nào nói rõ tuyệt vọng cũng truyền tới trong lòng hắn tại thiên mạc bên trên những cái kia tạo vật chủ bị tuyệt vọng giết chết đồng thời thiên mạc phía dưới mắt tin cũng tại đồng thời bị giết chết hắn vô số lần nghĩ đến hắn thật so những cái kia tạo vật chủ muốn những cái k i a tạo vật chủ đều không ngoại lệ đều có mỗi cái thế giới ưu tú nhất tư chất có thể nói là mỗi cái thế giới nhất hoàn mỹ nhân loại liền bọn họ đều không thể đem nhân loại từ thâm viên ăn mòn bên trong giải cứu ra đổi lại là hắn chẳng phải là càng không có cách nào martin rất có tự mình hiểu lấy hắn biết mình là may mắn may mắn được đến các loại sức mạnh chiếu cố thay máu ngộng cảnh những này kỳ dị mà cường đại thâm viên lực lượng tại vận mệnh đan vào bên trong trùng hợp ưu hái tại hắn đem hắn chọn làm lực lượng người đại diện đội một người đến kết quả cũng là như thế nhưng mà mỗi khi martin nghĩ như vậy thời điểm mộng cảnh xúc tu liền lại đột nhiên từ lọ thủy tinh bên trong chui ra ngoài từ bên trong phanh phanh phanh vỗ hậu thân giống như là tại để m a r tin giữ vững tinh thần đến ngươi là lựa chọn gì ta đây m a r tin hướng bình xứ bên trong xúc tu hỏi xúc tu không có trả lời mà là tiếp tục gõ bình xứ đập ra một cái d ê nghe tiết ấu mộng cảnh quyết định tổng l à như thế để người không nghĩ ra tựa như mộng bản thân đồng dạng tại tuyệt vọng cùng hy vọng ở giữa lặp đi lặp lại m a r tin cũng đ ố i những cái kia nước mắt có rất cao khẳng tính có đôi khi ý thức của hắn mặc dù sẽ cảm thấy tuyệt vọng nhưng thân thể lại một mình kiên trì hiện tại thân ở đáy hồ hắn cũng giống như thế loại kia tuyệt vọng chống giông cảm giác rất khó chịu nhưng thân thể vẫn đang duy trì tiến lên nhân loại cho dù từ bỏ sinh suy nghĩ y nguyên sẽ tại đồ ăn đi tới trước mắt thời điểm dùng tay nắm lấy tại nước sạch cửa vào khoang lúc nuốt mà xuống tại cảm thấy đau đớn lúc né tránh tại nghe được khó ngửi mùi lúc ngừng thở đây là nhân loại bản năng mà martin đem đối kháng tuyệt vọng huấn luyện thành chính mình bản năng hắn vô số lần tại thiên mạc phía dưới rơi vào tuyệt vọng nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ thi hành hắn còn chưa rơi vào tuyệt vọng phía trước chế định kế hoạch mãi đến ý thức của hắn lại lần nữa từ tuyệt vọng thâm lên bên, bên trong chạy trốn ra ngo tự a n h ư động đất bên trong mẫu thân cho dù mất đi ý thức thân thể vẫn cứ tại ôm thật chặt hại t ử đồng dạng bản năng có khả năng chiến thắng tất cả m a r tin cứ như vậy đi lên đáy hồ c h ỗ cao vươn tay lại lần nữa chạm đến đạo k i a c h ố n g giống hư ảnh giới hạn lại một lần bị đánh vỡ khi thế giới lại lần nữa phát sinh rung động hồ nước chảy ngược ánh mặt trời tung xuống m a r tin ý thức cũng đồng thời bị tỉnh lại có mới chờ mong bùi đất tung bay âm thanh tiếng sột so soạt gửi đi dự bị tín hiệu thổi coi tại trói hai tiếng còi vang lên đồng thời mắt tin một lần nữa chiếm cứ thân thể hắn cấp tốc làm ra quyết định lần này hắn muốn trốn hắn không có đi quản cái gì người phụ trách cũng không có đi quản cái gì bạo tạc trang bị không quản sau lưng phát sinh cái gì hắn cũng không quay đầu lại xuyên qua mọi người hướng về đường hầm lối vào chạy đi tiếng còi có mười mấy giây cái này đã đủ hắn chạy ra cự l y rất dài treo chân không quan tâm người đứng phía sau đang hô hoàn hắn không quan tâm cái gì đều không để ý chạy m a r tin trong lòng chỉ có một ý nghĩ cho dù chạy không đến đường hầm lối vào cũng muốn cách cái kia kinh khủng bạo tạc xa một chút hắn không biết vì cái gì hư ảnh sẽ đem hắn đưa đến bạo tạc này này hắn cũng không biết chính mình làm như vậy sẽ có hậu quả gì hắn mới vừa từ trong tuyệt vọng thức t ỉ n h ý thức chuyên chú đến đáng sợ không mang theo bất luận cái gì dư thừa suy nghĩ chính xác khống chế thân thể mỗi một khối b ắ p thịt liều mạng chạy vội thời gian một giây một giây đi qua ngắn ngủi mười mấy giây lại lộ ra như vậy dài dàn giặc t tiếng Martin thân thể, tiếp tục hướng phía trước tạc dưới vội đi. Liên chân run lên, hắn vàng ổn định hướng hắn cũng không quan chống gì dông lượng, giới không phá hủy phía chạy cái để tâm, mất, lực có đều bạo cũng không biết chạy bao lâu mãi đến đường hầm lối vào xuất hiện tại trước mắt của hắn thành công hắn tại đường hầm nhập khẩu ngược lại nhìn xem hai tay của mình thân thể của hắn ý nguyên tồn tại bạo tạc phát sinh nhưng bên cạnh hắn thế giới cũng không có biến mất tựa hồ cái kia c h ố n g rỗng lực lượng cũng không có lan tràn đến trên người hắn hắn chạy ra cố lực lượng kia pha vi bạo tạc mang tới ù thai âm thanh dần dần rút đi thay vào đó là bộ đàm bên trong mang theo dòng điện tiếng hô h á n có người sao xin trả lời bạo phá tổ xảy ra chuyện gì vì cái gì không hồi phục cho nổ hoàn thành tín hiệu n g h e lấy bộ đàm bên trong từng tiếng chất vấn m ắ t t i n chỉ có một loại sống s u ố t sau tai nạn vui sướng hắn thế mà sống cái này sẽ mang đến hậu quả gì trong lòng mới xuất hiện sự nghi ngờ này hắn liền cảm giác ý thức thoát ly thân thể loại kia giới hạn c h í n h đang từ từ khôi phục lại muốn trở lại trong hồ sao hình như cũng không có hắn vẫn cứ bám vào vị này bạo phá tạo thành nhân viên trên thân chỉ là mất đi k h ô n g chế năng lực cùng lúc đó hắn cảm nhận được tất cả hình như bắt đầu gia tốc vị này bị hắn k h ô n g chế bạo phá tạo thành nhân viên lộ ra thần sắc mê man nhìn nhìn mình tay lại quay đầu nhìn một chút sau lưng tựa hồ không rõ ràng chính mình tại sao lại xuất hiện ở đường hầm nhập c h u bộ đàm vẫn đang chất vấn vị này thành viên xứng sở tháo xuống hai nghe cầm lấy bộ đàm đáp lại hiện trường đã xảy ra chuyện gì vì cái gì không trả lời a hắn ngơ ngác trả lời người là vị kia lưu tiểu lượng lưu tiểu lượng để các ngươi tổ trưởng đến hồi phục tổ trưởng hắn không tại không tại có ý tứ gì ngươi hiện tại ở đâu ta tại số sáu cửa ra vào ta không biết ta vì cái gì tại chỗ này lưu tiểu lượng vẫn là một mặt mê man hắn câu có câu không đáp trả bộ đ à m bên trong nội dung bộ đ à m bên kia người cũng ý thức được không thích hợp người tại loại kia không nên động ta lập tức phái người tới tựa hồ tại m a r tin điều khiển thân thể đoạn kia thời gian bên trong lưu tiểu lượng là không có ký ức mãi đến tri viện nhân viên đi tới hiện trường hắn vẫn là không hiểu ra sao hắn thậm chí cũng không biết bạo tạc đã phát sinh thời gian tốc độ chạy thay đổi đến càng lúc càng nhanh tại mọi người phát hiện bạo phá tổ người mất tích về sau cấp tốc gọi tới khẩn cấp nhân viên cứu viện về sau phát sinh sự tỉnh mát tin cũng từ hứa đức dân lão nhân giải thích bên trong hiệu vượt qua khác biệt duy nhất chính là lưu tiểu lượng sống tiếp được hắn trực tiếp bị ngành công an nốt liên tục thẩm vấn có thể lại thế nào thẩm vấn hắn cũng cho không ra đáp án ta thật quên ngày đó ta một h o à n g hốt liền đứng tại số sáu miệng ta liên tiếp nổ tung nổ lúc nào phát sinh cũng không biết lịch sử giống như xảy ra thay đổi lại không có thay đổi quá nhiều c h ư ơ n một nghìn hai trăm sáu mươi tương đối biến mất c h ư ơ n một nghìn hai trăm sáu mươi tương đối biến mất lưu tiểu lượng cứ như vậy thành mất tích đán bên trong duy nhất kẻ sống sót người khác đều biến mất liền hắn sống tiếp được mà lại hắn còn đem tất cả đều quên không chỉ là ngành công an khu mỏ quặng đồng sự người mất tích người nhà trên c h ấ n lãnh đạo đều tìm qua hắn muốn từ hắn nơi này giải một ít chuyện nhưng hắn cái gì đều nói không nên lời người khác cũng chỉ có thể thất vọng rời đi liệu tiểu l ư ợ n g mất ngủ hắn nằm ở trên giường liều mạng hồi tưởng đến chuyện này g đó có thể trong trí nhớ vẫn là trống rỗng trở lại hầm mỏ bên trên hắn tựa hồ cảm giác những người khác nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng mang theo một loại như có như không đồng tình lại có một vẻ hoài nghi xem như kẻ sống sót hắn là nên bị đồng tình nhưng hắn cũng không muốn muốn loại này đồng tình hắn cũng cảm thấy chính mình không nên bị hoài nghi rõ ràng hắn cũng không có làm gì chỉ là trùng hợp sống lại nhưng hắn thật cũng không có làm gì sao lưu tiểu lượng vô số lần hỏi thăm chính mình hắn thực tế chịu không được các đồng nghiệp những cái kia ánh mắt khác thường vì vậy chọn rời đi đồng cô còn mỏ tại trên trấn làm lên buôn bán nhỏ phía sau sinh ý tới càng làm càng lớn hắn lại rời đi đồng cô đi từng khác có rất nhiều lần con g á i của hắn đều muốn mang hắn về đồng cô nhìn xem nhưng hắn đều lựa chọn c ự tuyệt hắn không nghĩ lại nhìn thấy cái kia toàn núi quặng vừa nhìn thấy cái kia toàn núi quặng hắn liền sẽ nhớ tới bạo phá tổ những cái kia đồng sự hắn rõ ràng không nên này náy hắn biết đây không phải là hắn trách nhiệm nhưng hắn chính là có loại không hiểu hay náy trong giấng cái kêu mười chín vị đồng sự tựa hồ đang chất vấn hắn vì cái gì chỉ có n g ư ờ i một người sống thiết được hắn từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh che lấy đầu của mình vẫn như cũ cái gì đều nghĩ không ra cuối cùng c h ỉ có thể đứng ở bệ cửa sổ nhìn chăm chú bầu trời đêm xin giúp đỡ lên tràn đầy thiên t h ầ n phận lưu tiểu lượng tuổi già rất hạnh phúc gia cảnh giàu có con cháu cả sành đường nhưng hắn kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng phân thần nhớ tới chuyện của quá khứ hắn kiểu g cũng sẽ thỉnh thoảng phân thần nhớ t ớ m chuyện của quá khứ hắn rõ ràng là cái người cởi mở lại tại có quan hệ đồng cô sự t ì n h lên xong toàn bộ phong bế tại hắn trần đoán chính xác c ung thư gan thời kỳ cuối năm đó hắn lén lút mua tiến về đồng cô vẽ xe lửa một thân một mình bước lên lưỡi đồ hắn về tới cái này quen thuộc lại xa lạ tiểu trấn tiểu trấn không có thay đổi gì hình như ngừng lưu tại thời gian bên trong hắn theo đường quen thuộc đi đến núi không nhìn thấy đường hầm lại nhìn thấy một mảnh giống ngọc lục bảo đồng dạng hồ hồ nước che giấu nơi này đã từng phát sinh tất cả tạ tới thăm các người lưu tiểu lượng đem mua đến hoa thả ở bên hồ nhìn xem mặt hồ đã xuất thần cái tia hồ nước hình như chìm tới hắn tựa hồ nhìn thấy cái tia đáy hồ có mấy thân ảnh mơ hồ một đứng tại cái kia ngắm nhìn chính mình tại lưu tiểu lượng cùng cái kia mười chín thân ả n h đối mặt nháy mắt mắt tin cảm giác được cái kia giới hạn hoàn toàn khôi phục hắn cũng nháy mắt từ phụ thuộc trạng thái bên trong thoát ly đi ra coi hắn lại nhìn về phía trước mắt lúc đạo kia thuộc về lưu tiểu lượng thân ả n h cũng đã biến mất trong hồ bóng người chỉ còn lại mười chín nói hắn tự hồ thành công cứu vớt một người người mất tích biến thành mười chín cái có thể là kết quả hình như cũng không có phát sinh thay đổi cái kia lên mất tích á n bóng tối vẫn là bao phủ tại tiểu chân phía trên để kinh nghiệm bản thân người cùng liên quan người không cách nào lãng quên cái kia thâm thúy thống khổ mất tích m ộ ư ơ i chín người cùng mất tích hai mươi người đồng thời không hề khác gì nhau m a r tin trầm tư hắn không nghĩ tới chính mình thế mà thật có thể thay đổi những ngày người mất tích vận mệnh loại kia chống giống lực lượng tại đem tất cả đều thôn vệ đồng thời cũng đem thời không cho ngưng tụ tại một k h ắ c này ta tại chạm đến thân thể bọn hắn ả n h lúc cũng chạm đến bọn họ mất tích lúc thời không m a r tin suy đoán đây là một loại thay hiện tượng từ một chỗ lấy đi đồ vật tất nhiên sẽ tại một địa phương khác xuất hiện từ trên mặt bàn cầm lấy chén chén liền đến trên tay vạn vật là bảo toàn cỗ lực lượng kia dấn thân phát hiện chẳng lấy đi cái kia hai mươi người toàn bộ khiến cho bọn h ắ n t r i ệ tin để b ế t h à nhìn t r g rỗng nhưng b i xem còn lại mười chín thân ảnh đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ ta có thể hay không đem bọn họ toàn bộ đều cứu được tại hắn chạm đến đạo thân ảnh kia đồng thời giới hạn lại lần nữa bị đánh vỡ hắn lại một lần trở về quá khứ không lâu lắm hắn liền về tới trong hồ trước mắt người phụ trách thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa có thể cách đó không xa một thân ảnh lại hiện lên đi ra đó là thuộc về lưu tiểu lượng thân ảnh m a r tin thành công đem người phụ trách cứu lại cũng là dùng phương pháp giống nhau điên cùng chạy nhanh nhưng lúc này đây người còn sống sót vẫn là chỉ có một vị kết quả vẫn là không có phát sinh thay đổi nhìn xem trong hồ m ộ ư ơ i chín đạo nhân ảnh m a r tin nghĩ thầm khó này làm sao xử lý hắn biến thành người phụ trách thời điểm còn thử kêu những người khác cùng một chỗ trốn nhưng chuyện đột nhiên xảy ra thời gian lại gấp đáp những người khác căn bản là phản ứng không kịp nếu là thời gian đầy đủ liền tốt chỉ có đem hết toàn lực chạy trốn mới có thể chạy ra cố lực lượng kia phạm vi đây không phải là kêu một câu liền có thể đạt tới sự tình lực lượng kia xuất hiện cùng cho nổ cũng căn bản không có quan hệ không thể thông qua cho nổ trang bị thay đổi kết quả chẳng lẽ chỉ có thể thông qua chiến thắng cố lực lượng kia đạt tới hoàn mỹ kết quả m a r tin nhớ tới lực lượng kinh khủng kia lập tức lắc đầu đây không phải là hắn có thể chiến thắng cho dù là nắm giữ toàn bộ lực lượng hắn cũng không chiến thắng được loại lực lượng kia lại càng không cần phải nói hiện tại lực lượng bị hạn chế hắn đó là có thể đem tất cả cho xóa đi khủng bố quy tắc nói không chừng cùng thế giới bộ dễ bản thân một loại nào đó tính chất có quan hệ hoàn toàn không thuộc về thâm viên thậm chí so thâm viên muốn cao một cái tầng cấp nếu như nói thâm viên là bộ rễ bên trên hư thối tập bệnh loại lực lượng kia chính là bộ rễ bên ngoài một loại nào đó mã lực trực tiếp đem bộ rễ cho bẻ gãy không quản là cái gì đều sẽ tại chạm đến loại lực lượng kia về sau hoàn toàn biến mất tốt tại c ố lực lượng kia trôn vùi đối tượng cũng không phải là hắn bằng không hắn phụ thuộc những cái kia người mất tích thân thể thời điểm cũng sẽ bị liên quan hủy diện martin suy nghĩ một chút vẫn là quyết định khúc tuyến cứu quốc không thể củng cố lực lượng kia cứng đôi cứng ta nghĩ không phải là ngăn cản bạo tạc ta ý tưởng ban đầu là đúng ta có lẽ nghĩ đến làm sao để hai mươi người đều chạy thoát nhìn xem trong hồ mười chín thân ảnh m a r tin đột nhiên bắt đầu đo đạc lên khoảng cách giữa bọn họ với nhau cách tựa hồ cũng không phải là rất xa cho dù là xa nhất lưu tiểu lượng cũng chỉ có vài chục bước khoảng cách mà cái k h á c thành viên đều tụ tập tại bạo phá trang bị phụ cận cái này để m a r tin trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ nếu như có thể nói ta có thể hay không đồng thời điều khiển hai mươi người chỉ cần hai mươi người cùng một chỗ đem hết toàn lực ra bên ngoài chạy liền đều có thể chạy thoát bất quá trước đó cần điều chỉnh một chút bóng người vị trí chương một nghìn hai trăm sáu mươi mốt hoàn mỹ kết quả trước 1261, h o à n mỹ kết quả trước làm cho tất cả mọi người đều dựa vào gần chút còn có lưu tiểu lượng cuối cùng lại để cho hắn cũng dựa đi tới martin không ngừng mà đụng vào khác biệt bóng người tiến vào đoạn k i a n g ư n g trệ thời không bên trong điều chỉnh mỗi người ảnh vị trí lịch sử phát triển cũng không phải là độc lập có đôi khi điều chỉnh bóng người nào đó những người khác ảnh vị trí cũng sẽ phát sinh thay đổi cái này liền đến martin càng không ngừng điều khiển tv i i hắn lần lượt địa kinh trải qua cố lực lượng kia bộc phát lần lượt bị lực lượng kia bao phủ bóng người vị trí cũng càng ngày càng tiếp cận giải quyết cuối cùng chính là lưu tiểu lượng martin đi đến cách đó không xa lại một lần nữa chạm đến thuộc về lưu tiểu lượng bóng người hồ nước chảy ngược bùi đất lại lần nữa bổ nhào vào trên mặt mắt tin thuần thục di chuyển bộ pháp ở những người khác ánh mắt khiếp sợ bên trong đi tới người phụ trách trước mặt người làm cái gì người phụ trách nghi hoặc mà họ tham lưu tiểu lượng hành động thực tế quá mức kỳ quái ta rất nhanh liền về tới cứu các ngươi lưu tiểu lượng bình tĩnh nói trên mặt tràn đầy tự tin cứu chúng ta người phụ trách càng thêm nghi hoặc tiếng còi che mất hai người nói chuyện lưu tiểu lượng tìm tới vị trí thích hợp đứng n g n g quay đầu nhìn về phía bạo tạc phương hướng cùng một kiện tuyệt vọng sự tình kinh lịch rất nhiều lần liền không cảm thấy sợ hãi nhân loại tiếp nhận năng lực liền là như thế cường khi c ò n bé cảm thấy khảo thí thất bại là một chuyện rất đáng sợ tình cảm về sau đại học thời điểm điên c u ồ n g rất tín chỉ cũng không cảm thấy sợ hãi khi c ò n bé không cách nào tưởng tượng đến trễ sẽ nên đón như thế nào trừng phạt đến đại học ngủ quên mất rồi liền tiếp tục ngủ lão sư trùng hợp điểm danh cũng chỉ là mang câu làm sao xui xẻo như vậy nhân loại loại này vứt bỏ danh giới cuối cùng không ngừng đề cao tiếp nhận giá trị ngưỡng năng lực là bảo trì tinh thần ổn định phương thức nếu như nhận chịu ngăn trở cùng tuyệt vọng danh giới cuối cùng là cố định nhân loại đã sớm diệt vong một khi phá cửa sổ cũng không có cái gì đáng giá quan tâm m ở bay chính là nhân loại đối mặt không thể thừa nhận sự vật phương pháp tốt nhất bị m a r tin điều khiển lưu tiểu lượng chính đối bạo phá điểm giang hai cánh tay ra tựa như là tàu tì tạ nịp bên trên rủ lại giống là chịu hình s u ấ t băng sơn cùng trách phạt chính là sắp giáng lâm nhân loại lại như c ũ mặt mỉm cười m a r tin ư ớ c gì bạo tạc nhanh điểm phát sinh hủy diệt nhanh lên giáng lâm bởi vì hy vọng liền giấu ở tuyệt vọng phía sau ẩm ẩm phô thiên cái địa hủy diệt sóng trạm mặt tới đó là đối nhân loại thẩm phán tại quyết định nhân loại có không có tư cách tồn tại ở trên thế giới này ở đây hai mươi người đều bị c ố lực lượng kia nơi bao bọc bóc ra thế giới lần nữa biến mất vô hạn chống không đem vốn nên nắm giữ tất cả thay thế mắt tin lại không lại sợ hãi không tại là cái này tâm h thúy tuyệt vọng mà hoảng hốt hắn bình tĩnh nhận lấy tựa như là tại đối mặt một trận thổi tới gió nhẹ thanh âm của sóng biển ở bên thai quanh quần hắn biết cái kia bọt nước cũng không c h ì m ngập hắn mà là sẽ từ từ thối lui lui về cái kia tuyệt vọng chi hải bên trong mà hắn y nguyên sẽ vững vàng đứng tại trên bờ ôm trong ngực hy vọng tiếp tục trường tồn trong hồ hai mươi đạo bóng người chỉnh tề đứng chung một chỗ bọn họ không có nhìn hướng bạo tạc phương hướng mà là nhìn về phía đạo kia mở hai tay ra bóng người. tại hủy diệt cùng tuyệt vọng tiến đến thời điểm mọi người không có nhìn hướng diệt vong đến phương hướng mà là nhìn về phía trong đám người thập tự giá kia đến từ trong đám người thân ảnh vô cùng bình tĩnh liền nhìn về phía hắn mọi người đều được đến nội tâm an bình lôi đ ỉ n h tiếng ầm ầm ở bên thai rung động các đùi tại chìm ngập nguyên bản rõ ràng ánh mắt n g à y tận thế tới tại nhân loại trước mặt nhân loại lại tại ngắm nhìn chính mình không tại đi nhìn cái kia tuyệt vọng thay hướng không tại đi nghe cái kia nổ tung l ô i đ ỉ n h làm tất cả đều biến thành chống rỗng nhân loại chỉ còn lại chính mình thân thể cùng ý thức bị chống rỗng thốt vệ nhưng có một ít không cách nào bị nuốt lấy đồ vật lưu lại hy vọng đó là cho dù tất cả biến mất, cũng sẽ tồn tại đồ vật bởi vì hy vọng vốn là sinh ra tại hư vô bên trong là chờ mong nắm giữ mới sẽ bắt đầu sinh ra hy vọng tựa như là hắc cám bên trong vô căn cứ dâng lên á n h lửa tuyệt vọng sóng biển chậm rãi lui bước m a r tin một lần nữa đưa tay ra lần này hắn không có lập tức đụng vào trước người bóng người hắn bắt đầu kêu gọi lên nội tâm của mình nơi đó có hắn đồng bạn chỉ là một nháy mắt trong thân thể của hắn đi ra mười chín vị giống nhau thân ả n h đó là cái khác m a r tin bọn họ vốn là chủng điệp tồn tại cho dù ở cái này không có n g ộ n cảnh thế giới bọn họ vẫn tồn tại như cũ tại mắt tin trên thân hoặc là nói bọn họ chính là hắn đi tới cái này cái thế giới lúc bọn họ vất tại mười chín vị giống nhau m a r tin phân biệt đi tới mười chín thân ảnh trước mặt cùng vốn là tồn tại m a r tin nguyên thân cùng nhau đứng ở bình tĩnh trong hồ nước tổng cộng hai mươi người hai mươi đạo thân ảnh bọn họ không cần giao lưu cũng không cần đến ngược cứ như vậy l ạ g yên tại cùng một thời gian đem tay thăm dò vào bóng người bên trong ầm ầm hai mươi đạo tiếng phá hủy trung điệp cùng một chỗ đại đ ị a c h r â n chiến hồ nước bốc lên hóa thành mây đen ánh mặt trời rớt xuống cắt bụi lệ trời xe chở quắng ở phía xa ở mỹ bên hai lại không có ồn nào trò chuyện âm thanh mỗi người đều yên tĩnh người phụ trách không có nói câu t i a gửi đi dự bị tín hiệu mọi người trong lòng đều chỉ còn lại một ý nghĩ chạy không có tiếng còi chỉ có bộ pháp dẫm tại khoáng thạch bên trên tiếng động hai mươi người đều đang ra sức chạy nhanh liều lĩnh chạy nhanh hai mươi vị mát tin ý thức liên thông ở cùng nhau hắn đám đó nghĩ cái gì cũng trước nay chưa từng có thuật túy bọn họ giống như là tại hắc á m xâm lâm bên trong chạy nhanh cổ nhân loại xâm lâm bên trong là chính đang truy đuổi giá thú bọn họ không nhìn thấy trước mắt đường dưới chân bén nhọn cục đá đâm thủng chân của bọn hắn ngọn ngờn nhìn không thấy cảnh cây đậm nện thân thể bọn hắn thân hình mùi máu tươi chui vào x o a n g núi vết thương trên người đầu tiên là kịch liệt đau n h ấ t lại dần dần chết lặng cho dù ngã s ắ p xuống cũng dùng cả tay chân bỏ lên bọn họ thật vất vả mới tiến hóa thành đứng thẳng h à n h tẩu cũng không thể vào lúc này lại lần nữa nằm xuống bọn họ không phải cô độc đồng bạn tiếng thở dốc ở bên thai văng lên tại hát cám bên trong lộ ra như thế khiến người yên tâm bọn họ không biết phía trước là cái gì nhưng trong lòng lại tràn đầy hy vọng có lẽ là hang động có lẽ là vết núi có lẽ là s ư n đất cái gì đều được chỉ cần bọn họ có khả năng đến liền có thể sống sót vô luận là cái gì nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ muốn bảo trì chạy nhanh chạy bắn vọt n h ả y vọt bọn. bọn họ quên đi thời gian quên đi truy đuổi g i á thú cái gì đ ề u quên chỉ nhớ rõ chính mình chỉ nhớ rõ chạy nhanh l i ê n gái kia kinh khủng giã t h ú gào g é t cũng vô pháp lay động đến bọn hắn ý chí không biết chạy bao lâu trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh lửa đó là hy vọng dưới chân bọn hắn càng thêm có lực hướng phía trước chạy đi nào vào ánh lửa kia bên trong thật là ấm áp ánh lửa xé rách hạ cám đem bọn họ từ trong nguy cấp giải cứu ra nhưng trên thực tế không phải ánh lửa cứu bọn họ mà là bọn họ đối lửa ánh sáng hướng về cứu chính bọn họ sau lưng giã thú bị ánh lửa do lùi dần dần rời xa bọn họ thành công bọn họ đếm lên đội ngũ nhân số một nghìn a i t ba bốn năm sáu bảy tám tổng cộng hai mươi vị một cái đều không có ít thế mà đều trốn thoát bọn họ thông qua hát cám thử thách đạt tới hoàn mỹ kết quả chương một nghìn hai trăm sáu mươi hai thông quan chương một nghìn hai trăm sáu mươi hai thông quan chờ bạo tạc mang tới ủ hai âm thanh dần dần biến mất về sau bộ đàm bên trong chuyển đến ồn ào chất vấn âm thanh xin trả lời xin trả lời hiện trường vì cái gì không có thổi còi không có gửi đi cho nổ tín hiệu vì cái gì không dựa theo quy phạm trực tiếp cho nổ mọi người không trả lời ngay mà là quay đầu cùng nhau nhìn về phía bạo phá phương hướng sau một lát người phụ trách cầm lên bộ đàm bộ chỉ huy bộ chỉ huy hiện trường cần tri viện bạo phá mất khống chế lặp lại một lần bạo phá mất khống chế cần tri viện bộ đàm bên kia trầm m ặ t một hồi lập tức làm ra đáp lại các ngươi tại nguyên chỗ trở đã thông biết khẩn cấp bộ môn m a r tin bắt lấy sau cùng thời cơ cùng bộ chỉ huy hoàn thành giao lưu hắn biết cái này hai mươi người rất nhanh liền không nhận chính mình khống chế quả nhiên tại hắn nói xong câu nói sau cùng về sau nháy mắt cảm nhận được một trận chết lặng ngay sau đó ngăn cách cùng giới hạn cảm giác liền bắt đầu xuất hiện đem hắn cùng cái này hai mươi người thân thể tách ra đến hai mươi vị m a r tin mặc dù còn bám vào bạo phá tạo thành nhân viên trên thân thể nhưng đã không cách nào lại điều khiển bọn họ tại mất đi m a r tin khống chế về sau bọn họ biểu lộ cũng nháy mắt thay đổi đến mê mang chúng ta làm sao tại cái này số sáu cửa ra vào vừa vặn không còn tại hiện trường sao chuyện gì xảy ra bọn họ hai mặt nhìn nhau lơ ngơ liền bộ đàm bên trong truyền đến âm thanh đều không có nghe được môn năm miệng mười thảo luận bạo phá mất khống chế nguyên nhân là cái gì mời kỹ càng hồi báo bộ đàm bên kia dò hỏi người phụ trách nghi hoặc cầm lên bộ đàm bạo phá mất khống chế chúng ta còn không có bạo phá a một bên nghi hoặc hắn một bên nhìn đồng hồ đeo tay một cái chỉ một cái l ê t mắt hắn liền cứng đờ bạo phá thời gian điểm đã qua hắn không dám tin tưởng xoa xoa về ngoài c á t bụi mở to hai mắt nhìn không có bạo phá vậy các ngươi vừa vặn hồi báo bạo phá mất khống chế là có ý gì bên kia đến cùng tình huống như thế nào đối mặt bộ chỉ huy phát ra một chuỗi vấn đề người phụ trách cũng bối rối hắn g ầ m đầu nhìn hướng xung quanh tổ viên bọn họ đều nghe được bộ đàm bên trong âm thanh nhưng trên mặt của mỗi người đều mang theo một bộ nghi ngờ biểu lộ người phụ trách nhiệm tìm bỗng nhiên gia tốc hắn ý thức được khẳng định là phát sinh một loại nào đó không thể nào hiểu được sự tình bộ chỉ huy hiện trường cần tri viện hắn quyết định thật nhanh hướng bộ đàng hô minh bạch các ngươi đã hồi báo qua không cần l ặ p lại khẩn cấp cứu viện bộ môn đã tại chạy tới hiện trường hiện tại cần muốn các ngươi kỹ càng miêu tả tình huống hiện trường chúng ta tốt chế định biện pháp nhân viên có hay không có thương vong người phụ trách ngắm nhìn một phía lập tức trả lời không có t u t dẫn nổ vì sao mất khống chế là thuốc nổ chưa theo địa vị trình tự bạo tạc vẫn là chưa hoàn toàn dẫn nổ mặt đối với mấy cái này liên quan tới dẫn nổ chi tiết vấn đề người phụ trách liền hoàn toàn không biết hắn lại lần nữa nhìn về phía một bên tổ viên tổ viên bọn họ đối với hắn lắc đầu đại gia cũng không biết phát sinh cái gì thấy tình cảnh này người phụ trách cũng không có biện pháp chỉ có thể hướng bộ đàm đầu kia báo cáo tình huống hiện trường tương đối phức tạp chúng ta đợi khẩn cấp bộ môn đến lại cẩn thận hồi báo người phụ trách do dự một lát lại quyết định bổ sung một câu nơi này phát sinh một chút siêu nhiên sự tỉnh khẩn cấp bộ môn rất nhanh chạy đến hiện trường bộ chỉ huy lãnh đạo cũng sau đó chạy tới Bạo phá tổ lãnh đạo bán tín liền tại cửa bán n họ phải gặp hoàn toàn b o nghi c nhẹ gật đầu trực tiếp đổi một cái hỏi thăm đối tượng nhưng khi hắn hỏi xong bạo phá tổ thành viên được đến đều là một cái thống nhất đáp án lần này lãnh đạo cũng bối rối hắn còn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này lúc đầu còn tưởng rằng là thuốc nổ không có hoàn toàn dẫn nổ hoặc là nổ đả thương người loại hình sự cố hiện tại xem ra chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm vi các ngươi là khẩn cấp bộ a đi vào trước bài tra thuốc nổ có hay không hoàn toàn dẫn nổ đem chỗ có nguy hiểm bài tra một lần chú ý an toàn b ạ o phá tổ các ngươi trước chợ ở tại đây ta liên hệ bệnh viện cho các ngươi kiểm tra lãnh đạo một bên an bài một bên lau một vệ mồ hôi tình trạng này xem ra cần phải hồi báo đến càng mặt trên hơn đường hầm rất nhanh bị phong khóa lại bạo phá tổ người cứ như vậy tại nguyên chỗ chờ mai đến bệnh viện đến bọn họ cũng bị chữa bệnh nhân viên mang lấy bắt đầu kiểm tra chuyện gì đều không có khả năng là não bộ tổn thương đầu đều không có vết thương làm sao tổn thương ánh sáng mạnh hoặc là tiếng vang cũng có khả năng sẽ tạo thành tổn thương trước đưa đi bệnh viện a làm cái toàn diện kiểm tra bạo phá tổ tại bệnh viện tỉ mỉ kiểm tra một vòng vẫn là vấn đề gì đều không có kiểm tra được bệnh viện chỉ có thể phán đoán là một loại nào đó tâm lý thương tích đạo đưa bọn họ tạm thời mất đi bộ phận ký ức kiểm tra xong sau bọn họ lại bị lo lắng không yên đưa về hầm mỏ bên trên tiếp thu thẩm vấn không chỉ là ngành công an còn tới một chút liền hầm mỏ bên trên lãnh đạo đều một mực cung kính đại nhân vật bạo phá tạo thành nhân viên thậm chí nhìn thấy trưởng trấn đi theo một vị nào đó mặc trang phục chính thức người trung niên sau lưng a n nói khép nép tất cả mọi người cảm giác được bầu không khí có điểm gì là lạ lại là quen thuộc vấn đề bạo phá lúc phát sinh cái gì bọn họ cũng chỉ có thể cho ra giống nhau trả lời quên rất nhanh mỗi vị thành viên lại bị tách đi ra thẩm vấn họ còn là giống nhau vấn đề có thể bất kể thế nào hỏi nghĩ không ra liền là nghĩ không ra đoạn kia ký ức tựa như là bị cắt bỏ đồng dạp một mực hỏi thăm đến nửa đêm bọn họ lại bị một lần nữa tập hợp ở cùng nhau các ngươi biết tại bạo phá hiện trường phát hiện cái gì sao một vị phụ trách phát biểu lãnh đạo dò hỏi tất cả bạo phá tạo thành nhân viên đều lắc đầu các ngươi là thật một chút ấn tượng cũng không có sao cho dù là một chút xíu mơ hồ đoạn ngắn các thành viên cũng đều cùng nhau gật gật đầu lãnh đạo thở dài nhìn sau lưng những đại nhân vật kia một cái đại nhân vật đối hắn so thủ thế hắn cũng ngầm hiểu xoay đầu lại hướng bạo phá tạo thành nhân viên nói trong hầm mỏ phát hiện một loại chưa từng thấy qua khói vật một bên nói hắn còn tại vừa quan sát bạo phá tạo thành nhân viên biểu lộ phát hiện bọn họ khi nghe đến tin tức này về sau vẫn là một mặt mê man các ngươi không kinh ngạc sao chúng ta nên kinh ngạc sao cái gì khoáng vật hoàng kim sao bạo phá tạo thành nhân viên hỏi ngược lại không không phải tại đồng cô chưa từng thấy qua khoáng vật là tại toàn bộ địa cầu bên trên đều chưa từng thấy qua khoáng vật phát ngôn viên ngữ khí có chút kích động hắn vẫn như cũ đang quan sát bạo phá tạo thành nhân viên biểu lộ nhưng nghe đến giải thích của hắn phía sau bạo phá tạo thành nhân viên vẫn không có lộ ra biểu tình khiếp sợ mà là xuất hiện càng lớn n g h i hoặc hình như mỗi người trên đầu đều mang theo một cái dấu hỏi mỗi người đều tại dùng biểu tình không dám tin tưởng hỏi thăm hắn người làng đồ ta t r ư ớ c 1263, thông quan khen thưởng t r ư ớ c 1263, thông quan khen thưởng tức thời biểu tình biến hóa là ẩn tàng không được húng chi những n à y bạo phá tạo thành nhân viên đều không nghĩ ẩn tàng bọn họ cảm xúc đều hoàn toàn viết trên mặt các ngươi trong l ấn tượng có nhìn thấy một chút không thuộc về đường hầm đồ và sao phát ngôn viên tiếp tục hỏi bạo phá tạo thành nhân viên vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu vậy cái này đâu phát ngôn viên từ phía sau trợ thủ cái kia lấy ra một tấm hình trên tấm ảnh là một khối không lớn màu bạc bóng loáng kim loại đang nằm tại đá vụn đá lởm trầm trong hầm mỏ đây không phải là ý n ữ sao tiếp nhận bức ảnh bạo phá tạo thành nhân viên bình tĩnh nói đây cũng không phải là y n u t cái này chính là ta nói cái chủ loại kia khoáng vật phát ngôn viên nghiêm túc giải thích nói các bức ảnh thành viên cẩn thận quan sát một hồi vẫn là không có nhìn ra cái gì đặc biệt quay đầu liền đem bức ảnh đưa cho những người khác làm hai mươi vị thành viên toàn bộ đều sau khi xem phát ngôn viên lại hỏi lần nữa các người đối thứ này có ấn tượng sao nó xuất hiện ở trong hầm mỏ khắp nơi đều là không có mọi người cùng đủ hồi đáp gặp từ bạo phá tạo thành nhân viên cái này hỏi không ra cái gì phát ngôn viên lại quay đầu nhìn về phía sau l ư n g đại nhân vật đại nhân vật đối hắn xô tay tựa hồ là để hắn không cần tiếp tục hỏi tới nhưng phát ngôn viên đại khái là không nghĩ là nhanh như thế kết thúc thẩm vấn liền góp đến đại nhân vật bên cạnh nhỏ giọng thương lượng một hồi trong chốc lát liền có người từ ngoài phòng đi tới trong tay còn cầm một cái hộp các vị ta hướng các người phơi bày một ít phát ngôn viên tiếp nhận hộp đem đổ vật bên trong đem ra chính là loại kia cùng loại ủy n u t kim loại phát ngôn viên cầm kim loại tay run nhẹ nhẹ biểu lộ nghiêm túc tựa hồ tại nhẫn mại lấy cái gì cái này để ở đây bạo phá tạo thành nhân viên nhìn đến sửng sốt một chút không phải liền là khối sát sao làm cho nghiêm túc như vậy làm cái gì làm phát ngôn viên cầm lấy khối kia kim loại lúc phía sau hắn tất cả mọi người lui về sau một bước vị kia đưa hộp nhân viên công tác cũng vội vội vàng vàng lùi đến nơi xa kim loại không lớn vững vàng bị đặt tại phát ngôn viên trong tay liền so lớn cỡ bàn tay một điểm các vị thấy rõ ràng phát ngôn viên nắm chặt khối kia kim loại sau đó nhắm mắt lại hắn tựa hồ tại tưởng tượng theo hắn nhắm mắt cái kia trong tay kim loại thế mà bắt đầu biến hóa nguyên bản hình dạng không có quy tắc kim loại đột nhiên biến thành dài mảnh hình dáng hướng bàn tay hai đầu kéo dài một mặt rất nhanh ngừng lại một mặt đưa ra đại khái dài nửa thước ngay sau đó Cái kia dài một mặt loại bắt thay á này đổi khó ỗ vật có thể căn cứ đụng vào người ý niệm biến hóa biến thành đụng vào người trong tưởng tượng bộ dáng lựa chú ý của ta không đủ chuyên chú nghĩ kiếm cũng không có xác thực hình dạng cho nên lại biến thành cái dạng này nếu như là quen thuộc sự v ậ n hình dạng liền sẽ càng hoàn mỹ hơn một bên nói hắn lại nhắm mắt lại kiếm trong tay lại lần nữa bắt đầu biến hóa cấp tốc thu d ụ t trở về nhưng cái k i a trôi nắm còn t ạ i chỉ là từ hình trụ biến thành góc cạnh khéo đưa đầy hình hộp chữ nhật thân kiếm tại co lại đến chỉ có mười mấy cm phía sau liền hướng về thẳng đứng phương hướng gây đi bắt đầu xuất hiện cụ thể đường vân cuối cùng tại cuối cùng xuất hiện một cái vòng cho lỗ đó là một khẩu súng lục không cách nào đem kiếm cụ hiện hóa phát ngôn viên thế mà hoàn mỹ cố hiện ra một khẩu súng lục phát ngôn viên mở to mắt thỏa mãn nhìn một chút trong tay vũ khí sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong hắn đem miệng súng nhắm ngay chính mình bóp c ò súng giang g i ắ c một thanh âm vang lên động làm cho tất cả mọi người tâm đều n h ứ c lên nhưng theo dự liệu súng vang lên lại chưa từng xuất hiện thanh thương này chỉ có ngoại hình ta chỉ biết dùng súng đối bên trong chi tiết không quen thuộc cho nên tưởng tượng đi ra đổ vật cũng là mơ hồ mặc dù là nói như vậy nhưng cái này cây súng lục cũng làm đến dĩ giả loạn chân trình độ bạo phá tổ các thành viên lúc này đã trận mắt há h ố c m ồ m bọn họ vốn cho rằng đồng thời mất đi ký ức đã là rất siêu nhiên sự tình hiện tại càng siêu nhiên hình ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người đều không cảm thấy chính mình gặp phải tính là gì bọn họ nhìn chằm chặp cái kia cây súng lục thậm chí có ít người đã không nhịn được đứng lên lao về đằng trước đi bảo vệ nghĩ cản bọn họ lại lại bị phát ngôn viên ngăn cản tùy ý bọn họ vây tụ tại trước người mình hắn cầm súng lục lại lần nữa nghiêm túc hỏi các ngươi thật cái gì đều không nghĩ ra sao trước mặt mọi người cùng nhau gật đầu loại này khoáng vật hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta chúng ta đã phong tỏa đường hầm hồi báo cấp trên rất nhanh quốc gia phương diện liền sẽ phái người tới phát ngôn viên nhìn xem súng lục trong tay đây là có thể thay đổi thời đại thay đổi toàn bộ nhân loại văn minh đồ vật trong mắt của hắn cũng không có bao nhiêu mừng rỡ Ngược sâu sâu có thể, có thể bạo phá tổ thành viên cũng nhộn nhịp c ậ t đầu hứa xuống hứa hẹn phía sau các ngươi còn có thể sẽ tiếp thu rất nhiều lần hỏi ý vất vả các ngươi cái này là có thể dự liệu được sự tình bọn họ về sau thời gian nhất định tại không ngừng nghỉ hỏi tham bên trong vừa qua khẳng định có rất nhiều người nghĩ từ bọn họ nơi này được đến đáp án nhưng đây cũng không phải là bọn họ có thể k h ô n g chế từ bọn họ ý thức hoảng hốt một khắc này bắt đầu mạng của bọn hắn chuyển liến phát sinh thay đổi tiếp xuống phát triển quả nhiên như trong dự liệu bọn họ cái này hai mươi người đều bị bảo vệ bắt đầu không biết ngày đêm hỏi ý cái ngành này tới muốn gọi đến bọn họ cái kia bộ muốn tới muốn trưng cầu ý kiến bọn họ những cái kia đại nhân vật giống như là không cần tiền đồng dạng cái này đến cái khác xuất hiện bạo phá tổ các thành viên cũng dần dần chết lặng toàn bộ đồng cô q u ặ n g mỏ bị triệt để phong tỏa nho nhỏ đồng cô trong chấn đến rất nhiều võ trang đầy đủ quân đội tiểu trấn yên tĩnh bị hoàn toàn đánh vỡ tiểu trấn cư dân hiện tại cũng không dám ra ngoài cửa một khi bộ dạng khả nghi một điểm liền sẽ bị bắt lại tra hỏi để bọn họ không muốn tại trong c h ấ n chạy loạn trong c h ấ n thật nhiều địa phương đều bị chưng dụng tất cả đều là một chút nhìn không hiểu bộ môn còn có chút cư dân thường đi địa phương thành c ấ m khu không cho bất luận kẻ nào tiếp cận mọi người đều biết trên núi khẳng định xảy ra đại sự gì nhưng không ai dám đi hỏi thăm về sau bạo phá tổ thành viên cũng được cho phép tiếp xúc loại kia thần kỳ khoáng vật cái kia đích thật là có thể khiến người ta tâm tưởng sự thành khoáng vật chỉ cần là suy nghĩ trong lòng đều có thể bị cái kia khoáng vật cụ hiện hóa đi ra cái này đích xác là có khả năng thay đổi nhân loại văn minh đồ vật tại đích thân cảm thụ qua loại này khoáng vật thần kỳ phía sau mỗi vị thành viên đều ý thức được thế giới muốn thay đổi muốn biến thành bọn họ không thể nào hiểu được bộ dạng chương một nghìn hai trăm sáu mươi b ố kim loại hòa trùng chương một nghìn hai trăm sáu mươi b ố kim loại hòa trùng thời gian tại gia tốc nguyên bản đồng cô tiểu trấn cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa các loại nghiên cứu cơ cấu cùng quân sự thiết bị xoay quanh đồng cô quạng mỏ xây lên thay thế nguyên bản khu sinh hoạt tiểu trấn cư dân cũng bị cưỡng chế rời ra nguyên bản ở điểm chuyển tới rời xa quạng mỏ đồng cô tân khu loại này biến hóa đều bị mát tin xem tại trong mắt vì sao lại xuất hiện loại kia k h á n vật đó là cái gì phía trước vì cái gì chưa từng xuất hiện chẳng lẽ chỉ có hai mươi người đều trốn qua cố lực lượng kia mới có thể xuất hiện loại kia khoáng vật đó là hoàn mỹ thông quan khen thưởng martin cảm thấy ý nghĩ của mình có chút hoang đường nhưng loại kia khoáng vật đích thật là tại hắn thành công cứu vớt mọi người về sau mới xuất hiện hẳn là đạt tới nào đó loại điều kiện nếu như loại lực lượng kia để bất cứ người nào biến mất những cái kia khoáng vật liền sẽ không xuất hiện mặt khác làm cố lực lượng kia không có chạm đến nhân loại liền sẽ hình thành khoáng vật sự tình phát triển cũng vượt ra khỏi martin không chế hắn không nghĩ tới chính mình đã thông hoàn mỹ kết quả thế mà lại dẫn đến xuất hiện hậu quả như vậy cái này cái thế giới tựa hồ bởi vì vì hoàn thành thử thách thu được siêu nhiên tư cách loại này khoáng vật càng giống là dành cho nhân loại quà tặng để chạy ra hát cám xâm lâm nhân loại nắm giữ tiến về bên dưới một cái cấp độ tư cách nhân loại không cách nào ngăn cản loại này r ụ hoặc martin lập tức liền có phán đoán nhân loại nhất định sẽ vật tận kỳ dụng chính như martin nghĩ đồng dạng cái này cái thế giới nhân loại bắt đầu nghiên cứu cái này hoàn toàn mới h ỏ a trùng tựa như là phát hiện sớm nhất h ỏ a diễm đ á m kia cổ nhân loại đồng dạng bắt đầu cầm các loại đồ vật ném vào hòa trong đống khoáng vật bị biến thành các loại bộ dáng nhân loại mới lạ l o y h a y vô hình hòa diễm nhân lo rất nhanh liền phát hiện hòa d i ễ m các h dùng trên thế giới này có rất nhiều thứ là có thể tưởng tượng đi ra thế nhưng làm không được ví dụ như chất siêu dẫn cái nào đó nghiên cứu sử dụng mới khoáng vật bóp ra cái thứ nhất nhiệt độ bình thường chất siêu dẫn so đồng càng mềm dẻo so kim hóa học tính ổn định càng mạnh so hì rổ càng nhẹ nhân loại sức tưởng tượng là không cực hạn khoáng vật biến hóa cũng là vô cùng vô t ậ n tại lấy được cái này kinh người kết quả phía sau nhân loại tìm tới sử dụng hòa chúng phương pháp mặc dù những này khoáng vật không cách nào cụ hiện ra không cách nào tưởng tượng đồ vật nhưng chỉ cần không thấu đáo hiện những vật này t r ư ớ c cụ hiện ra có thể tưởng tượng tài liệu lại dùng những này có thể tưởng tượng nhưng không tại hiện thực bên trong tồn tại tài liệu chế tạo thành hoàn c h ỉ n h đồ vật liền có thể vòng qua sức tưởng tượng hạn chế nhân loại lần thứ nhất học được dùng nồi đến nấu nướng đồ ăn dùng hỏa trực tiếp đốt đồ ăn rất dễ dàng đốt c h ụ i nhiệt độ cũng không đều vậy liền t r ư ớ c dùng hỏa đến làm nóng n ồ i lại dùng nồi đến làm nóng đồ ăn vấn đề liền giải quyết dễ dàng tài liệu mới là hạn chế nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển hàng rào nhân loại biết nói sao đem hỏa làm nóng đến có khả năng t i ê u đốt tất cả nhiệt độ nhưng không có, có khả năng hạn chế nhiệt độ cao như vậy hòa nổi mà loại này khoáng vật xuất hiện để vấn đề này không còn là vấn、đề. nhân loại có thể chế tạo ra chính mình tưởng tượng bên trong nồi nhưng cái này cần rất nhiều mới hầm mỏ hiện nay đã biết mạch khoáng chỉ có đồng cô một cái trong hầm mỏ mới hầm mỏ lấy xong cũng chỉ có thể tiếp tục hướng xuống đ ả o đ ả o tại cao nhất chỉ lệnh bên dưới đường hầm lên không đầy tân tiến nhất thiết bị nhân loại bắt đầu tìm kiếm càng nhiều hòa trùng đây là dài thời gian ở vào hát cám bên trong nhân loại đối quang khao khát làm bọn họ thông qua thử thách đạo hỏa giả đem hỏa trùng lưu lại về sau bọn họ liền nắm thật chặt hỏa không tại bông ra vô luận những này hòa trùng đến từ địa phương nào đến từ nhân từ thần còn là đến từ dụng ý khó do át ma nhân loại đều không để ý cảm nhận được hỏa diễm ánh sáng về sau bọn họ liền lại cũng không trở về được hắc cám bên trong một hào đường hầm rất nhanh liền biến thành một cái sâu không thấy đáy lô lớn ngưng tụ cử quốc chi lực đ à o móc đương nhiên không có khả năng chậm có thể mới khoáng vật phân bố cũng chỉ tại nho nhỏ một hào trong hầm mỏ nhân loại chỉ có thể một mực hướng phía dưới đảo một mực hướng phía dưới đảo m a r tin nhìn xem cái kia đen như mực lô lớn trong lòng càng phát giác không ổn hắn cảm thấy cái kia hô rất quen thuộc đây là thâm viên điểm k ở i đầu cái này cái thế giới là thâm viên điểm k ở i đầu hắn tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì nhưng lại không dám xác、nhận. thời gian đang nhanh chóng lưu truyền hắn nhìn xem cái này cái thế giới nhân loại chậm dại nắm giữ hoàn toàn mới h ỏ a trùng nhìn xem cái này cái thế giới khoa học kỹ thuật không ngừng lấy phải tiến bộ tại mười mấy năm ở giữa liền đạt tới mấy trăm năm đều không đạt tới t h à n h cựu hắn nhìn xem thần b à n cho hỏa diễm tại nhân loại văn minh bên trong thiếu đốt trong lòng chỉ có một vấn đề cái kia đại giới đâu nhân loại sử dụng thần h ỏ a diễm đại giới liền là đến từ thần trách phạt h ỏ a trung pi làm tợ r ô mẹ tợ giật trộng được đồng thời không có đạt được rẽ ớ cho phép rẽ ớ khi biết nhân loại đi quá giới hạn cử chỉ phía sau trừng phạt thân là làm trái quy tắc người vợ rộ mẹ tờ r ớ t cũng đem lửa dận hàng tại nhân loại trên thân thanh đồng thời đại nhân loại cũng bởi vì bất kính thần linh mà diệt vong nhân loại cũng không có gánh chịu h ỏ a diễm phẩm chất mà là dùng gian lận phương thức thu được không thuộc về bọn hắn h ỏ a diễm rẽ ở sức phẫn nộ tại người an gian bởi vậy đối v ớ ợ rộ mẹ tờ r ớ t trách phạt cực nặng gian lận martin nhớ tới chính mình một người không chế hai mươi cỗ thân thể hành động hắn thay thế cái kia hai mươi người hoàn thành thử thách trộ đến không thuộc về nhân loại hòa trùng làm nghĩ rõ ràng điểm này phía sau một loại to lớn sợ hãi xuất hiện ở martin nội tâm hắn nhìn qua cái k bất an trong lòng đạt tới cực điểm cũng chính là vào lúc này hắn phụ thuộc thời gian kết thúc giới hạn lại lần nữa trở về lần này hắn chưa có trở lại trong hồ mà là đứng ở một mảnh hắc cám bên trong nơi này vẫn như cũng là một hào đường hầm chỉ bất quá không có hồ nước cũng không phải yên t ĩ n h quặng m ỏ công viên đồng cô cũng không phải an lành tiểu c h ấ n tất cả cũng thay đổi m a r tin thân hình đung đưa hắn lại lần nữa vận dụng m ộ n g cảnh lực lượng hướng về phía trên chạy đi rất nhanh liền tìm được đứng tại bờ hồ đường tử người trở về rồi tìm được sao đường tư nhẹ nhàng hỏi tìm tới cái gì mắt tin hỏi ngược lại k h á n g t h ạ c a loại kia khoáng thạch không phải có thể dùng làm m ạ c linh vật dẫn sao martin lập tức chấn động trong lòng người đem chúng ta đi tới cái này kinh lịch nói kỹ càng một chút hắn hướng đường từ nghiêm túc nói vì cái gì người nói chính là từ chúng ta tiến vào cái này cái thế giới bắt đầu cho tới bây giờ toàn bộ đều nói một lần không muốn bỏ sót bất kỳ vật gì Tốt. mặc dù không biết martin mục đích nhưng đường từ vẫn là nghiêm túc giải thích chúng ta tiến vào cái này cái thế giới phía sau martin kiên nhẫn n g h e lấy lọ thủy tinh bên trong xúc tu cũng đang điên c u ồ n vũ động giống như là tại đối hắn phát ra cảnh cáo quả nhiên tất cả cũng thay đổi Tại đường từ trong miêu tả, từ miêu đường bọn họ cái cái t cái cái đang tìm kiếm đến đầy đủ tin tức phía sau liền lẻn vào đồng cô cặn mỏ tính toán ăn cắp một khối tâm kim con thạch thử xem như mạc linh vật dẫn chương một nghìn hai trăm sáu mươi năm căn nguyên vận mệnh chương một nghìn hai trăm sáu mươi năm căn nguyên vận mệnh nghe lấy đường từ giải thích mắt tin tâm thần rung động hắn không nghĩ tới cái này cái thế giới thế mà lại bởi vì hắn thông quan phát sinh biến hóa lớn như vậy thâm kim cái kia không thuộc về nhân loại đồ vật tất nhiên sẽ cho nhân loại mang đến tai nạn mắt tin quay người nhìn hướng sau lưng cái kia thâm thúy đường hầm giống như là tại ngắm nhìn hắn đường từ chúng ta đi đi không cầm khoáng t h á c h sao đường từ nghi hoặc mà hỏi thăm không cầm đi đến cái kia cái này cái thế giới còn có mặt khác có thể làm vật dẫn đồ vật sao rời đi cái này cái thế giới nơi này không thích hợp chúng ta đi địa phương khắc tìm vì cái gì đường từ càng thêm nghi ngờ người tin tưởng ta sao m a r tin nghiêm túc hướng đường tử hỏi ân đường tư nhẹ gật đầu vậy liền theo ta đi nếu không được chúng ta lại đi địa phương khắc t ì m nhìn thấy m a r tin kiên định như vậy đường tử cũng không tiếp tục phản bác đi xuống hắn biết m a r tin làm như vậy khẳng định là có lý do m a r tin một mực tại quay đầu nhìn cái kia thâm thúy đường hầm đường tử cũng theo hắn ánh mắt nhìn sang cái kia hố đường tử mơ hồ bên trong hình như minh bạch cái gì n ắ m c h ặ ta t m a r tin lại lần nữa đưa tay ra hắn cảm giác được cái này cái thế giới dị thường cho dù có thể làm mạc linh vật dẫn đồ vật đang ở trước mắt hắn cũng không muốn đi chẳng đến hắn chỉ muốn nhanh lên chạy khỏi nơi này tựa như là đánh nát bình hoa t i ể u h ả i martin biết chính mình v ố n nên nhận gánh trách nhiệm nhưng loại kia to lớn cảm giác bất an lại làm cho hắn từ đầu đến cuối không t h ở nổi cái này cái thế giới tại kinh lịch thay đổi về sau tựa hồ hướng về khó có thể tưởng tượng phương hướng phát triển mà hắn vị này kẻ đầu sỏ chính vững vàng cùng thế giới vận mệnh trói buộc chung một chỗ ta không thể tiếp tục liên lụy đi xuống ta nhất định phải thoát đi martin trong lòng chỉ còn lại một loại tín nhiệm giữa đường từ nắm chặt martin hắn lập tức vận dụng cái kia sau cùng mộng cảnh lực lượng mộng cảnh ở cái thế giới này là sẽ bị bài xích hắn cũng mượn nhờ loại này lực đẩy cấp tốc trốn vào thế giới kẽ nước bên trong ngươi vì cái gì muốn gấp gáp như vậy rời đi cái này đường từ ở một bên hỏi chúng ta đến nơi là thâm viên điểm khởi đầu ta biết nhưng vì cái gì muốn rời khỏi đâu chúng ta không phải liền là đến điểm khởi đầu đến tìm kiếm vật chứa sao m a r tin trầm mặc chỉ chốc lát hắn một bên không chế thoát đi phương hướng một bên suy tư làm sao cùng đường từ giải thích h ả mãi đến thân thể bọn hắn ảnh hoàn toàn biến thành màu biến mất tại đường hầm một bên về sau hắn mới chỉnh lý tốt thích hợp tìm từ Chúng thực a địa đến nơi p ư ơ n chính là mở đầu. Là vì chúng ta đến, mới biến thành g là Là Là mở mới mở đầu. đầu. vì ta s xuất hiện ủ a ta, để thâm viên bắt đầu xuất hiện, cho nên chúng thâm để vật i hiện, nơi điểm chính là điểm khởi ê nên n chúng đến chính bắt xuất ta Thực đầu đầu. cho là v bộ dễ sẽ thỉnh thoảng phát ra cảm giác bệnh hại tín hiệu, những tín hiệu này h hiệu ữ n tín n g tiến vào bình thường bộ dễ về sau liền sẽ đá chìm đáy biển nhưng nếu như đoạn này bộ dễ xuất hiện bệnh hại tín hiệu liền sẽ làm ra cảm ứng khởi động tự thân phòng ngự biện pháp trong đó một loại sách lược chính là để chịu xâm hại cục bộ bộ dễ tổ chức hoại tử đứt gãy từ đó ngăn cản nạn sâu bệnh tiến một bức quyết tán đến dễ chính hoặc cây những bộ vị khác cái này có thể giảm bớt bệnh hại đối chỉnh thể tổn thương tựa như t h ằ n l ằ n gãy đôi đồng dạng bỏ qua cục bộ bảo vệ chính thể xem như xuất hiện ở cái thế giới này tín hiệu vốn nên đá chìm máy biển dùng hai mươi người mất tích đổi lấy toàn bộ thế giới an bình tựa như là một trận gió thổi qua chỉ ở cái thế giới này nổi lên mấy đạo gần sóng nhưng m a r t i n đến thay đổi cố định kết quả hắn để cái k i a ngẫu nhiên t r u y ề n đến tín hiệu cảm giác được bệnh hại là m a r t i n đem bệnh hại mang đến nơi này tín hiệu cũng làm ra phản ứng muốn để đoạn này bộ dễ bắt đầu hoại từ n ư c gãy cái này mới đưa đến nơi này thành điểm khởi đầu là thâm viên tạo nên matt i n lại là matt i n đưa tới thâm viên m a t tin mặc dù rất khó tiếp thu điểm này mắt tin cẩn h thận tự hỏi trong đó logic rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch nếu như hắn lựa chọn không đi cứu cái kia hai mươi người liền sẽ không xuất hiện điểm khởi đầu hắn cũng sẽ không đến đến cái này cái thế giới thậm chí sẽ không xuất hiện thâm uyên vậy hắn đương nhiên cũng không có cơ hội lựa chọn có cứu hay không người cho nên từ vừa mới bắt đầu ta cứu người quyết định chính là tất nhiên Ta chỉ có cứu mắt tin à m tiêu n chọn. tan tất i nhiên mạng này định thử thách vốn là không cách nào lựa chọn hắn cũng chỉ là tuần hoàn bên trong một cái định mức vậy hắn cần gì phải là lựa chọn của mình mà cảm thấy hối hận hiện tại để hắn lại tuyển chọn một lần hắn còn biết một chút đi cứu cái kia hai mươi người đây ít nhất là hắn phát ra từ nội tâm lựa chọn là sẽ để cho hắn cảm thấy vui vẻ lựa chọn martin nhìn xem dưới chân thế giới càng ngày càng mơ hồ cái kia to lớn đường hầm cái kia hai mươi người cái kia không còn bình tĩnh nữa tiểu chấn cái kia thần bàn cho khó o á thạch hình như liên thành một tấm giao thoa lưới đem đi tới cái này cái thế giới hắn cùng đường từ đều vây ở trong đó không thể động đậy từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền chú định chỉ có thể tại lưới tiết điểm tiến lên tiến cuối cùng rơi vào chỗ xấu nhất cái này rất để người tuyệt vọng nhưng martin đồng thời không cảm thấy có cái gì hắn quen thuộc hoặc là nói chết lặng Từ lần kia thay đổi vận mệnh thay máu bắt đầu hắn tất cả liền đều tại lớn trong lưới ít nhất ta dây rụa là chính ta lựa chọn hắn lại lần nữa thôi động mộng cảnh lực lượng hướng cái này cái thế giới hàng rào p h ó n g đi hắn cần đầy đủ tốc độ mới có thể xuyên qua đạo k i a phong tỏa mà tại cái này không có mộng cảnh thế giới hắn r a tốc nhất định phải theo dựa vào chính mình tốc độ dần dần tăng nhanh rất nhanh liền đạt tới thứ hai mộng cảnh tốc độ cái này là có thể thoát ly thế giới hiện tại lực hút gò bó nhỏ nhất tốc độ mắt tin thở dài một hơi nhưng liền tại hắn cho rằng đã có thể thuận lợi rời đi cái này cái thế giới lúc lực hút đột nhiên thay đổi dưới chân thế giới chất lượng đang trở nên càng lúc càng lớn là tâm kim loại kia thần ban cho kim loại đang thay đổi thế giới quan trọng để nguyên bản nhẹ nhàng thế giới thay đổi đến vô cùng nặng nề chất lượng thay đổi để nguyên bản vận tốc thoát hạn của ưu b ố n g nhiên dốc lên bọn họ hiện nay tốc độ cũng dần dần không đủ để thoát ly được hút còn phải tiếp tục gia tốc mắt tin cảm thụ được còn dư lại không có mấy nhiên liệu có chút phiền m u ộ n ta đều hoàn thành sứ mệnh của ta còn không cho ta rời đi sao đến cùng còn muốn ta làm cái gì hắn nhìn xem dưới chân căn nguyên thế giới hình như nhìn thấy một cái chính tại đ ù bợn thu săn to lớn manh t ú tâm kim chính đang nhanh chóng bao trùm manh thu th để cái k i ê u manh thu thay đổi đến càng thêm tàn nhẫn dữ tợn càng ngày càng không giống một cái sinh vật chương một nghìn hai trăm sáu mươi sáu dung tận nước mắt chương một nghìn hai trăm sáu mươi sáu dung tận nước mắt mắt tin khiếp sợ nhìn phía d ư ớ i biến hóa một bên đường từ cũng kinh hãi hô lên cái này cái thế giới làm sao vậy tâm kim chính đang nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ thế giới nhân loại vẫn không thể nào trưởng không lấy cái này đến từ thiên thần hòa trùng để hỏa diễm thiêu đốt đến trên người mình tâm kim xuất hiện ép khô nhân loại tất cả khoa học kỹ thuật tiềm lực nguyên bản không cách nào thực hiện tài liệu dù tâm kim liền có thể lại đơn giản lại nhanh gọn chế tạo cũng liền không có người đi nghiên cứu những cái t i ê cổ q á i kỳ lạ tài liệu. nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ rất nhiều đều là xuất từ thiên mã hành không tưởng tượng cùng ngẫu nhiên người nào sẽ nghĩ tới gờ dạ phiền có thể dùng băng rán dính đi ra đâu người nào sẽ nghĩ tới tia âm cực quản ngoài một thước màn h ì n h quang bên trên sẽ xuất hiện ít xạ tuyến đâu người nào sẽ nghĩ tới tụ cầu khuẩn bồi dưỡng mân sẽ bị xanh nấm mốc ô nhiễm ức chế đâu nhân loại khoa học kỹ thuật sở dĩ chăm hoa nôn nợ cũng là bởi vì mỗi người gặp phải vấn đề lúc ý nghĩ cùng suy nghĩ đều có chỗ khác biệt nếu như gặp phải vấn đề nghĩ tới đều là cùng một loại phương pháp nhân loại cũng sẽ không làm ra nhiều như thế kỳ quái quái phát minh trong lòng kim xuất hiện phía trước nhân loại là rất có sáng tạo tính. nhưng tại tâm kim xuất hiện về sau nhân loại sức sáng tạo liền bị giới hạn tại một cái g i à n khung bên trong mọi người suy nghĩ từ như thế nào giải quyết vấn đề này biến thành làm sao dụng tâm kim giải quyết vấn đề này thiên thần h ỏ a trùng thực tế quá trói mắt mọi người nguyên bản còn đang thảo luận thú săn bộ vị nào ăn ngon được đến h ỏ a trùng phía sau liền biến thành thảo luận nấu nướng phương pháp h ỏ a trùng xuất hiện là nhân loại chỉ rõ phương hướng cũng để cho nhân loại xem nhẹ phương hướng của hắn cái này cái thế giới nhân loại chính là như vậy tâm kim cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ thế cho nên cái khác khoa học phát hiện đều lộ ra ảm đạm vô quang tâm kim chế tạo đồ vật bắt đầu chiếm cư nhân loại xã hội mỗi một cái góc b ò lên nhà cao tầng b ò đến mỗi cái vật dụng hàng ngày bên trên b ò đến mỗi người trên thân nhân loại phát hiện tâm kim cũng không phải là chỉ có thể thay đổi hình dạng còn có thể thay đổi chất liệu cùng nhan sắc chỉ cần ý niệm đầy đủ kiên định ý nghĩ đầy đủ tập trung phát hiện này đốt lên nhân loại sáng tạo nhiệt tình những người của thế giới này dùng mới lấy được đất xét bóp thành các loại hình dạng bóp thành vật mình muốn tựa như là lấy được món đồ chơi mới tiểu hải một cái vượt qua thời đại đồ vật sẽ làm cho tất cả mọi người đều tràn đầy ảo tưởng không thực tế loại ảo tưởng sẽ để cho bọn họ quên chính mình vốn là vốn có cái gì. nhân loại tại dùng nghĩ muốn thay đổi tâm kim đồng thời tâm kim cũng đang thay đổi nhân loại tư tưởng đối mặt món đồ chơi mới nhân loại vẫn là quá ngây thơ bọn họ không biết đối với cái nào đó đơn nhất đồ chơi y ê u h ái sẽ mang đến cái gì hắn cái khác đồ chơi đều sẽ dần dần bị món đồ chơi mới thay thế xe hơi nhỏ biến thành đất sét bóp thành xe người máy biến thành đất sét bóp thành hình mẫu x é t gỗ cũng toàn bộ đều từ đất sét tạo thành hắn tiếp xúc đến tất cả đều biến thành đất sét ngây thơ tiểu hài t ử đem đất sét đặt ở bên miệng bên cạnh cũng không có đại nhân chăm sóc vì vậy hắn một cái cắn tâm kim có thể làm đồ ăn một cái ngạc nhiên phát hiện khiếp s tại thân thể vật chất bị tâm kim hoàn toàn thay thế phía sau nhân loại thậm chí có thể khống chế thân thể của mình thay đổi hình thái đây là một loại tiến hóa tại ăn đất xét phía sau ngây thơ tiểu hài tính toán đem chính mình cũng biến thành đất xét dạng này hắn liền có thể tùy ý thay đổi chính mình bộ dạng hắn cũng muốn trở thành cao lớn người máy hắn cũng muốn trở thành quái thú hắn cũng muốn trở thành nắm giữ siêu năng lực siêu nhân loại có người sẽ chống lại loại này dụ hoặc bọn họ được xưng là thuần huyết phái nhưng theo thời đại tiến bộ những này thuần huyết phái bị đánh thành cùng thuyết địa tâm giữ g ì n người đồng dạng cực đoan chủ nghĩa bảo thủ bị thế nhân sở thỏa khí chắn ép từ đầu tới cuối duy trì hoàn mỹ trạng thái mỗi người chỉ số ở quy đều vượt qua thuần huyết nhân loại cực hạn hơn nữa còn tại theo tâm kim nghiên cứu tiến độ không ngừng đề cao nhân loại ngay tại hướng càng cao cấp bậc hình thái tiến hóa hướng một cái không biết lĩnh vực tiến lên nhục thể cùng tâm kim giới hạn đã sớm làm mơ hồ cái này cái thế giới chỉ còn lại tâm kim cùng tâm kim bên ngoài mà đại đa số nhân loại cũng đã nương nhờ vào tâm kim trở thành kim loại bên trong một thành viên đồng cô biến thành tất cả nhân loại đều muốn hành hương thánh địa chính phủ thế giới tại số một đường hầm bên trên xây một tòa to lớn thiên không thành dù n g tâm kim chế thành t i ê n không thành có thể tung bay ở trên không mỗi một vị dấn thân vào tầm kim nhân loại đều có thể du nhập g n trong đó trở thành thành một bộ phận cuộc sống hạnh phúc ở bên trong nhắc tới cũng kỳ quái cái kêu đại hố chiều sâu đã vượt qua địa cầu đường kính lại như cũng còn có thể tiếp tục hướng xuống đ à o liên tục không ngừng tầm kim từ trong hầm sản xuất mới nhân loại dùng t ầ n tiến nhất thiết bị đưa bọn họ chuyển tới mặt đất đưa bọn họ biến thành đủ kiểu sản phẩm tiếp tục bao trùm cái này cái thế giới thành phạm vi càng lúc càng lớn bao trùm một hào đường hầm bao trùm đ ư n g cô bao trùm á âu đại lục mãi đến tại địa cầu mặt sau hoàn thành giao tiếp triệt để bọc lại toàn bộ địa cầu. một ngày này thành bên trong mới nhân loại chạy nhanh cho biết bọn họ ý thức tại dùng trung tâm kim đại não bên trong quanh quẩn tại mỗi một khối kim loại ở giữa phát ra hưng phấn dị hưởng thuần huyết phái đã là chỉ tồn tại ở lịch sử bên trong bụi bặm tựa như là sách giáo khoa bên trên ghi chép thuyết đ ị a tâm phái bảo thủ đồng dạng đàm luận lên bọn họ những cái kia quanh quẩn tại thành bên trong ý thức sẽ chỉ phát ra ngầm hiệu v u i cười ha <cười> ha <cười> làm sao sẽ có người cảm thấy địa cầu là vũ trụ trung tâm ha <cười> ha làm sao sẽ có người cảm thấy nhân loại nhất định phải là nhân loại tựa như là giới tính đồng dạng nhân loại định nghĩa ngay tại dần dần thay đổi đến rộng rãi mà thân ở tại thời đại thủy triều đám người cũng không thể không tiếp thu loại này ồn ào định nghĩa tại nguyên bản thuần túy nhận biết càng thêm bên trên đủ kiểu b ổ s u n g tử cái kia hố càng đào càng sâu đã vượt qua không biết mấy cái địa cầu đường k í n h mọi người bắt đầu hoài nghi cái kia hố đến n g ọ n nguồn thông hướng phương nào nhưng lại không dám dừng lại bọn họ đối với tâm kim nhu cầu quá lớn thành còn phải hướng địa cầu phía ngoài kéo dài bọn họ tiến về tinh thần đại hải tiến trình còn cần đại lượng tâm kim hỗ trợ theo hố càng ngày càng sâu trong hố xuất hiện một chút kỳ quái hoàn cảnh có xâm lâm có sa mạc có đại dương bọn họ tựa như là chống rông xuất hiện h u y tượng làm đến cái nào đó chiều sâu hoàn cảnh xung quanh liền sẽ nháy mắt phát sinh biến hóa nóng rực ánh mặt trời tung xuống tựa hồ tại đem bọn họ mang về đã từng địa cầu đây đều là nguyên bản địa cầu bên trên sẽ xuất hiện hoàn cảnh nhưng từ ở hiện tại thành đã đem địa cầu bao vây lại nhưng hoàn cảnh này đã trở thành lịch sử lịch sử xuất hiện ở trong hố tâm kim đại não hô hoán toàn thể nhân loại cùng nhau suy nghĩ cái này hiện tượng k ỳ quái nhưng nhân loại nghĩ mãi mà không rõ tựa như bọn họ từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ tâm kim là từ đâu đến đồng dạng bọn họ không nhìn lịch sử không nhìn nhân loại đã từng nắm giữ tất cả tiếp tục hướng xuống nào đi tại nhân loại biến thành tâm kim đồng thời bọn họ tư tưởng đã theo thân ở nhục thể l u y ệ n chuyển biến thành hòa vào kim loại trực tiếp cao tốc thần kinh dòng điện tại siêu dẫn mạch kín bên trong xuyên qua tư duy tại đạt đến cực hạn thời điểm tùy theo mà đến là cực hạn hưng phấn một loại mù quáng lạc quan tràn ngập tại chỗ có ý thức bên trong những n à y đi qua đối với bọn họ đã không có ý nghĩa bọn họ muốn chỉ là tâm kim có tâm kim chẳng khác nào nắm giữ tất cả bọn họ đào qua biển mây đào qua hát đám đào qua sụp đổ phế tích sau đó bọn họ phát hiện tâm kim không có lại thế nào đào cũng không có giờ khác này tất cả quanh quần tại thành bên trong nhân loại tư tưởng đều lâm vào đình trệ thâm kim đâu tiến hóa đâu tinh thần đại h ả i đâu tùy theo mà đến là kịch liệt tư tưởng dung chuyển một cỗ thâm thúy tuyệt vọng từ cái kia đ á y hô thoát ra lan tràn đến thành bên trong mỗi cái ý thức bên trong bọn họ nghĩ qua tâm kim khả năng sẽ giống mặt khác như thế vào s o n g nhưng tư tưởng c ù n g nhiệt để bọn họ tại duy nhất một đầu phát triển trên đường da tốc lao nhanh thậm chí coi nhẹ cái kia nguy hiểm to lớn đang thao túng tâm kim đồng thời bọn họ ý chí cũng theo kim loại rung động mà càng thêm điên cuồng càng thêm lớn mật làm tuyệt vọng đến đến thời điểm bọn họ hướng về tựa như biến thành cái kia hư hào lịch sử giống ngâm một chút nổ tung tất cả nhân loại đều chạy ra không cách nào lại chạy ra nước mắt c h ư n g một n t r ư ơ i b ả tan giã c h ư n g một n t r ư ơ i b ả tan giã cái này cái thế giới nhân loại lâm vào tuyệt vọng cả tòa thành đều bị tâm tình tuyệt vọng thôn vệ bọn họ bị tâm kim c h ố kết nối ý thức vốn nên trợ giúp bọn họ gánh vác thống khổ nhưng bây giờ lại như bị dây sát hợp thành thuyền gỗ đồng dạng bị một mồi lửa thiêu sạch sẽ rõ ràng đã thu được đầy đủ tiến hóa bọn họ có văn minh cũng cũng không có bị trọng thương y nguyên sừng tại đại địa nhưng bọn hắn mê man không có tâm kim còn có thể làm cái gì ỉ lại một kiện đồ vật quá lâu bọn họ đã không cách nào thay nhân loại có khoa học kỹ thuật đều là xây dựng ở tâm kim bên trên bọn họ từ lâu từ bỏ thân thể n g h ị muốn tạo ra r a mới hậu đại cũng nhất định phải sử dụng tâm kim bọn họ tất cả đều thuộc về tâm kim hiện tại không có tâm kim tựa như là cổ nhân loại mất đi nguyên tố carbon tất cả đều sẽ không còn tồn tại mọi việc vạn vật tựa hồ cũng đến phần c u ố i sinh mệnh kéo dài là vì để di t r u y ề n đoạn ngắn có thể trường tồn mà những ngày hoàn toàn mới tâm kim nhân loại liền di t r u y ề n vật chất đều bị cải tạo thành tâm kim hiện tại tâm kim không có bọn họ cũng chỉ có thể ôm cái này quy định số lượng tâm kim kéo dài đã không còn tiềm lực phát triển trung quân tuy là như vậy mượn nhờ tâm kim lực lượng cường đại bọn họ vẫn là có thể tiếp tục chạy về phía tinh thần đại hải chỉ là cần giảm tâm kim dùng lượng sẽ có hạn tâm kim sử dụng tại thích hợp phương hướng bên trên nhưng từ sang thành kiệm là rất khó bọn họ có thể là tiến hóa đến cao cấp hơn sinh mạng thể làm sao có thể b ấ t a n liền chính mình nhu cầu cơ bản đều không thỏa mãn được sinh mệnh tiến hóa mang đến cao cấp hơn trí tuệ cũng mang đến càng nhiều nhu cầu tựa như là nhân loại cùng con kiến con kiến chỉ cần nghĩ đến ăn ăn hhh nhân loại nghĩ liền nhiều từ trước mắt đồ ăn đến mê ngông n ô i sao trí tuệ không chiếm được phát tiết về sau liền biết sai khiến sinh ra mới dục vọng Mà nhưng tất cả a o c những thứ này đều cần tâm kim khoa học kỹ thuật hỗ trợ bọn họ vận dụng tâm kim chế tạo ra có khả năng bao trùm cả tòa thành phát thanh dù tâm kim bóp thành các loại cổ nhân loại không cách nào tưởng tượng xa xỉ phẩm vô luận là cấp thấp nhất sinh lý nhu cầu vẫn là cao cấp nhất bản thân thực hiện nhu cầu đều có thể vô điều kiện thỏa mãn nhưng hôm nay tâm kim không có bọn họ nhu cầu nháy mắt không cách nào thỏa mãn nguyên bản vô hạn tài nguyên biến thành có hạn muốn thỏa mãn nhu cầu của mình liền cần xâm chiếm lòng của người khác kim bọn họ vốn nên là tổng cộng có xã hội bởi vì tâm kim từ trước đến nay cũng không thiếu nhưng tình huống bây giờ phát sinh thay đổi tâm kim tổng lượng có hạn người khác có nhiều một ít chính mình nắm giữ liền sẽ ít tâm kim nhân loại phồn thịnh lại vĩ đại văn minh nháy mắt bắt đầu sụp đổ bọn họ không tâm tư đi suy nghĩ ngôi sao gì b i ể n cả cùng triết học nghị phân biệt bọn họ hiện tại trọng yếu nhất chính là chiếm lĩnh càng nhiều tâm kim tại thành ở bên trong lấy được càng nhiều địa bàn nguyên bản chính phủ thế giới tại thành lan tràn bên trong đã dần dần biến mất tại tài nguyên vô hạn xã hội người người đều là bình đẳng không có bóc lột không có đối kháng đương nhiên cũng không cần một cái chính phủ đi dùng quy tắc duy trì cân bằng nhưng bây giờ khác biệt làm đấu tranh lại lần nữa phụ xuống thời giờ một cái có khả năng khống chế đại đa số người quyền lực cơ cấu liền lộ ra đến vô cùng trọng yếu vì vậy thành bên trong vốn là từng người tự chiến người đoàn kết thành tổ chức tổ chức lại tụ hợp thành đảng phái từng cái đảng phái tại thành bên trong loạn chiến các cứ t â m kim lại bị bóp thành có khả năng hủy diệt ý thức vũ khí n g a n đồng trung bi là cầm lấy trong tay đất sét bóc ra một cây xung lục hắn cầm lấy súng lục hướng lên trước mắt đồng bạn bắn một phát súng mà đồng bạn cũng đồng thời bóp cò súng hai viên đạn tại cùng một thời gian đánh trúng đối phương m i t â m tựa như là hạch chiến tranh đồng d ạ n g tâm kim vũ khí lực sát thương cũng là đáng sợ đó là một loại có khả năng tiêu trừ một cái khu vực bên trong tất cả tâm kim nhân loại ý thức vũ khí đem nhân loại đều loại bỏ sạch sẽ liền có thể lưu lại tâm kim làm viên đạn thứ nhất bắn ra thời điểm trận này càn quét toàn bộ thế giới chiến tranh liền không cách nào tránh khỏi hủy diệt vũ khí khắp nơi bay loạn mọi người cuốn quýt tìm kiếm dung thân chỗ nhưng bọn hắn ý thức ba động lại đưa tới mỗi tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh bọn họ còn không có thoảng qua thần đến phát sinh cái gì thành liền thay đổi đến c h ố n g giống bọn họ tiến hoa đến như vậy cao cấp đánh trận tới vẫn là cùng cổ nhân đồng dạng vẫn là người vượn thời điểm hai cái bộ lạc xung đột thế muốn đánh nhau chết sống sau khi đánh xong chết thì chết thương thì thương trong bộ lạc người m ớ i không còn một phía sau đi tới vũ khí lạnh thời đại mọi người cầm đao thương kiếm kích xung phong ba vạn đ ố i ba vạn đánh tới cuối cùng thây ngang khắp đồng tàn binh bại tướng đỡ lấy về thành bên cạnh không có mờ hay nhân loại một bên hô hào hòa bình một bên lại đốt thuốc nổ tại vũ khí nóng thời đại loại này hủy diệt càng là tới càng thêm Không chiến ầ n giống lại p í a trước như thế như b n h khí giao i t p chỉ c ầ tranh ạ i xa xa lẫn nhau lẫn phóng đạt trở o toàn loại à n yên tĩnh, chỉ còn phế tích. Hình như không quản nhân tích. thay chỉ phế được đổi bản a cao o nhiêu đơn thủy diệt i đều cấp, g như vậy. chất i ế n tranh bản h c đồng thời không có thay đổi tại đối mặt tài nguyên phân phối vấn đề bên trên nhân loại trí tuệ cùng lý trí từ đầu đến cuối áp chế không nổi cái kia phần điên cuồng hoặc là nói nhân loại vốn là điên cuồng chủng tộc vì kéo dài bất cứ chuyện gì đều làm ra được còn lại mấy đạo ý thức lưu lại tại chống g ô n g thành bên trong bắt đầu nghĩ lại có thể nghĩ lại thì có ích lợi gì đâu mỗi lần chiến tranh sau đó nhân loại đều sẽ bắt đầu nghĩ lại qua một đoạn thời gian chờ cảm giác ấ y n a y qua lại sẽ bắt đầu điên cuồng thành bên trong vẫn là sạch sẽ loại kia vũ khí chỉ hủy diệt nhân loại ý thức lại đem tâm kim hoàn mỹ giữ lại cái này lớn như vậy tình cầu v à o ngoài tại vũ trụ bên trong lóe ra mỹ lệ n g â n quang nhưng quang mang này đã không tại thuộc về nhân loại kéo dài hơi tàn mấy đạo ý thức là cứu rỗi không được thế giới tại bọn họ tiêu vong về sau viên này tuyệt vọng tình cầu liền sẽ dần dần hư tối to lớn thành trì bắt đầu sụt xuống tâm kim tại dài thời gian không có, có ý thức giữ gìn dưới tình huống liền sẽ thoái hóa đảo ng địa cầu bên trên mỗi ngày đều tại trời mưa mưa kia là màu bạc từ trên trời gián xuống nay g cũng không phải ngày là cái kia không tồn tại nữa tại cái này cái thế giới chủ nhân lưu lại thành trì to to nhỏ nhỏ khoáng thạch nện rơi trên mặt đất nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ vui vẻ hoảng sợ nói chúng ta lại có tâm kim đáng tiếc nơi này đã không có người tựa hồ là bởi vì cái kia đường hầm phá hủy tinh cầu kết cấu to lớn thành lại cho tinh cầu tăng lên khó có thể tưởng tượng đánh vác tại trận mưa kia bên dưới không ngừng thời điểm đại hố xung quanh xuất hiện vài vết rách cái kia vết rách rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ thế giới vô số tâm kim theo vết rách rơi xuống đập về phía địa hạch bên trong xôi trào dung nham tựa hồ tại hướng những cái kia tâm kim khóc lóc kể lệ tinh cầu tuyệt vọng tinh cầu cũng là có ý tưởng sao nếu như những cái kia tâm kim nhân loại còn ở đó nhất định sẽ là vấn đề này tranh luận không ngớt một ngày một đêm biện luận rơi vào địa hạch tâm kim đại khái là tiếp thu lấy cái kia phần tuyệt vọng bọn họ bắt đầu chấp hành một đạo hủy diệt mệnh lệnh cái này cái thế giới đã kết thúc tinh cầu cũng đạt tới sứ mạng của mình nó muốn hóa thành vũ trụ bụi bặm tiến về một cái khác tràn đầy hy vọng thế giới mà nơi này anh, vũ trụ bên trong sẽ không truyền lại âm thanh thanh âm kia là mát tin cùng đường từ tưởng tượng ra đến ngôi sao sáng lên một cái bọn họ phía dưới tinh cầu hóa thành một tia sáng giống như là từ h ắ t cám xâm lâm bên trong nhân loại tìm tới đạo thứ nhất ánh sáng c h ỉ bất quá một đạo mang ý nghĩa bắt đầu một đạo mang ý nghĩa kết thúc t r ă m sáu mươi t á căn nguyên s á c t trăm sáu mươi t á căn nguyên s á c tại ngắn ngủi hạ xuống quá trình bên trong mắt tin cùng đường t ử cứ như vậy nhìn xong cái tinh cầu kia một đời bọn họ ở thế giới hàng rào biên giới bị bài trừ tại cái này cái thế giới thời gian bên ngoài chính mắt thấy cái này cái thế giới hủy diện quá trình thường như là nhìn một tràng điện ảnh làm ngay tận thế tới thời điểm tất cả đều không có ý nghĩa vô luận là nhân loại trí tuệ vẫn là giã thu dung m á n h những cái kia sinh mệnh d â y r ủ i chỉ sẽ trở thành pháo hoa nở rộ tốt điểm để cái kia lập luệ tại vũ trụ bên trong quang mang lộ ra càng sáng hơn một chút bọn họ còn tại hướng phía dưới rơi xuống tinh cầu sụp đổ cũng không có để chất lượng giảm bớt m a r tin chỉ có thể tận lực để tốc độ rơi xuống c h ậ m dần né qua cái kia trói mắt lấp lóe đó chính là thâm viên căn nguyên sao mắt thấy tất cả đường từ ở một bên xi n g ố hỏi thâm viên lại là bị nhân loại đào ra hắn không hề biết mắt tin trong hồ kinh lịch cái kia tất cả mà m a r t i n nhìn qua cái kia dần dần biến mất q u a n mang nhất thời n g ẹ i lời cái gì cũng nói không nên lời thâm viên là bị nhân loại đào ra sao hình như không phải là vì hắn hoàn thành trận kia thử thách đó là bởi vì hắn mới xuất hiện thâm viên sao hình như cũng không phải hắn cũng là bị thâm viên sáng lập đặc thù cá thể không có thâm viên ở đâu ra hắn đâu thâm viên tạo nên ta mà ta đưa tới thâm viên m a r t i n lại lần nữa cảm nhận được loại kia sâu s ắ c số mệnh cảm giác cùng với tại cái này không cách nào lựa chọn vận mệnh phía dưới bất lực tựa hồ thâm viên cũng không có một cái chân chính căn nguyên chỉ là vận mệnh viết xuống nó nhất định phải đến đối mặt đường từ cảm thán martin cũng không biết nên nói cái gì hai người cứ như vậy ngắm nhìn thế giới kia hủy diệt chỉ riêng tại thời gian trôi qua bên trong cảm thụ được biến mất tiến tĩnh mãi đến kia sáng hoàn toàn bình tĩnh hai người cũng tại tinh cầu hủy diệt dư âm bên trong chậm rãi trở về một lần nữa về tới cái này đã rơi vào tĩnh mịch thế giới đã không còn cái gì bình tĩnh tiểu chấn cũng không có sạp báo lao đại gia hư không cùng tiểu chấn đồng dạng an bình nhưng là sinh cùng tử khác biệt hai người nhìn xem thế giới lưu lại c ặ t bã xứng sở ngay tại chỗ đó là một đoàn nóng chạy kim loại mang theo thế gian hết thạy tất cả bao hàm nhân loại nắm giữ hoặc không nắm giữ tất cả sự vật cái kia to lớn kim loại thiên không thành ngưng tụ tất cả nhân loại sức sáng tạo cùng ý chí bây giờ nhân loại không có vết tích lại lưu lại chỉ còn như thế điểm sao nhìn xem chỗ kia thừa lại không có mấy kim loại đường từ không nhịn được cảm thắng nói một cái thế giới hủy diệt lưu lại chỉ có đại khái một mở kim loại cái khác kim loại có lẽ cũng bay tản đến vũ trụ bên trong lại có lẽ là lọt vào cái kia sâu không thấy đáy đại hố bên trong bọn họ cũng không biết cái này còn dư lại kim loại đến cùng là tầm kim hoàn là cái gì khác đồ vật nhưng trong lòng hai người đều đã có quyết định mặt linh vật rất có trước mắt cái này đoàn kim loại vừa vặn có thể chế tạo ra một cái loại người lớn nhỏ và chứa không hề nghi ngờ xem như thâm viên điểm khởi đầu duy nhất tồn tại bọn họ không cần lo lắng có hay không có duy nhất tính cái này cái thế giới chỉ còn lại cái này một chút đồ vật cũng là tấm kia duy nhất còn lại bài bộ kẻ bọn họ đi tới bài bộ kẻ cái này khái niệm còn không ra đời thời điểm vọt vào một nhà đốt cháy hầu như không còn s ư ờ n g in ấn bên trong tìm tới cái kia duy nhất một tấm không có biến thành cho tàn giấy trắng làm tất cả bạo tạc bụi bặm tiêu tán chất lượng cũng khôi phục đến bình thường mắt tin phát hiện mình lại có thể trốn rời cái này thế giới hắn nhìn qua đoàn kia kim loại trong lòng có loại kỳ diệu cảm giác cái này cái thế giới tựa như là đang tận lực đem hắn lưu lại đem phần lễ vật này lưu cho hắn đây là hắn trợ giúp cái này cái thế giới nhân loại thông qua khảo nghiệm lễ vật có một loại nào đó trong minh minh tồn tại biết bọn họ đi tới cái này mục đích vì vậy đem cái này cái thế giới lưu lại một điểm cuối cùng còn s ấ t lại đặt ở nơi này lại đem bọn họ kéo trở về cầm tới phần này q u ả t ạ o nơi này cũng có thiên m ạ n sao m a r tin quan sát phía trên chỉ có thấy được vô tận hắc cám hư không đầy trời ngôi sao tại nhìn thẳng hắn nơi xa không biết tên ngôi sao tựa hồ lóng lánh mấy lần giống như là tại đáp lại nghi vấn của h m a r tin lại cúi đầu hắn lại lần nữa vội vàng hướng đường từ thúc giục nói đi trước tiên đem thứ này cầm đường từ chỉ chỉ trước mặt kim loại không cầm m a r tin trực tiếp cự tuyệt đều đến trước mắt còn không lấy đường từ có chút không hiểu cái này không phải liền là bọn họ đi tới cái này mục đích cuối cùng nhất s a o không cầm m a r tin kháng cự tâm lý đi lên hắn biết mạc linh khẳng định lại biến thành một cái phương khối hắn biết tương lai lại biến thành cái giản gì nhưng hắn chính là nghĩ đối nghịch ta cũng không tin chúng ta không cầm nó còn có thể đuổi theo không được một đoạn thời gian sau đó thế giới biên giới m a r t i n nhìn phía sau đổi sắt không gông kim loại có chút bất đắc dĩ thật đúng là đuổi theo tới tựa hồ là bởi vì lực hút quan hệ đoàn tiêu kim loại tự động bắt đầu truy đuổi bọn họ không quản m a r t i n làm sao gia tốc cái tiêu kim loại một mực theo ở phía sau bỏ rơi cũng bỏ rơi không được làm sao sẽ dạng này thật không được chọn m a r t i n bất đắc dĩ lắc đầu nói cái này liền đừng chọn có thể tìm tới một cái thích hợp vật chứa đã rất không dễ dàng không rõ chân tướng đường tự ở một bên k h u y ê n bảo hắn còn tưởng rằng là mattin quá mức bắt bẻ không nghĩ cho mạc linh tìm một bộ sắt thân thể mattin có nỗi khổ không nói được chỉ có thể tiếp tục gia tốc nhưng cái kia kim loại vẫn là không nhanh không chậm theo ở phía sau martin biết rõ đoàn kia kim loại khẳng định không phải cái gì bình thường thế giới xác cũng không phải cái gì còn lại tâm kim ở thế giới hủy diệt quá trình bên trong cái kia kim loại bên trong tuyệt đối xâm nhập vào một vài thứ nhân loại lưu tại tâm kim bên trên ý thức còn xuất lại chỉnh cái hành tinh ý chí còn có cái kia bị nhân loại đ à o ra căn nguyên tâm nguyên cái này cái thế giới chỗ xuất hiện qua tất cả chắc chắn sẽ không biến mất không còn tâm hơi mà là sẽ chuyển rời đến những vật khác bên trên thật muốn cầm loại này đổ vật coi như mạc linh vật chứa sao mattin biết mang theo duy nhất tính sự vật khẳng định là rất đặc biệt nhưng gánh chịu phần này đặc biệt liền mang ý nghĩa muốn trả giá đắt thiên mạc dùng rất nhiều độ dài đến miêu tả một đoạn bối cảnh mang ý nghĩa đoạn này bối cảnh chủ nhân tất nhiên sẽ thành làm trọng yếu nhân vật tại sắp rời đi điểm khởi đầu phía trước mattin vừa nhìn về phía sau lưng kim loại tại do dự chỉ chốc lát phía sau hắn vẫn là xuyên qua b í t trướng rời đi cái này cái thế giới mà khối kia kim loại cũng bởi vì còn tính vọt ra tất nhiên tất cả đều viết xong cái kia cứ như vậy phát triển tiếp a mattin quyết định không tại kháng cự dọc theo bộ dễ thuận chạy xuống mattin tùy lự ý lựa chọn một cái thế giới. hướng trong thế giới kia rơi xuống mà đi mà khối kia kim loại còn tại đi theo bọn họ cho dù bọn họ đã tiến vào mộng cảnh đường dây bọn họ đáp xuống một mảnh đồng ruộng bên trong khối kia kim loại cũng theo đó rơi xuống đất đập vào xung quanh không địa bên trên đường t ứ mang trên mặt vẻ mặt hưng phấn bọn họ phí hết sức thiên tân và khổ rốt cuộc tìm được thích hợp vật chứa hiện tại chỉ cần đem khối này kim loại chế tạo thành một cái đẹp mắt bộ dạng sau đó đem mạc linh bỏ vào hắn chính mặc sức tưởng tượng mắt tin đột nhiên khẩn trương bắt lấy hắn tay làm sao vậy không đợi hắn hỏi thăm đột nhiên nghe đến trên bầu trời chuyền đến máy bay trực thăng âm thanh trương một nghìn hai trăm sáu mươi chín trong dự ngôn anh hùng trương một nghìn hai trăm sáu mươi chín trong dự ngôn anh hùng bọn họ bị bao vây còn chưa tới đến cái này cái thế giới vượt qua một phút m a r tin cùng đường từ liền bị cái này cái thế giới dân bản địa vây ở đồng ruộng bên trong thật giống như đã sớm biết bọn họ sẽ đáp xuống nơi này đồng d ạ n g một vị mang theo kính dâm người á o đen chậm rãi tiến lên đi tới hai người hơn hai mét người đến người á o đen nhìn qua đường t ừ nhẹ nhàng nói sau đó hắn lại liếc qua khối kia kim loại cuối cùng mới nhìn hướng mắt tin cái k i a bị kính r â m che chắn mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ nhưng m a r tin mượn nhờ mộng cảnh năng lực bén nhạy phát rất được người này có chút kinh ngạc một chút cảm xúc sinh ra một ít ba đ ậ u các ngươi là ai đường từ khẩn trương hỏi chúng ta là tới đón các ngươi người, người á o đen nói lời kinh người tiếp chúng ta các ngươi biết nói chúng ta sẽ đến ân chúng ta trước thời hạn biết các ngươi giáng lâm địa điểm dùng di vật biết rõ đường từ lập tức liền đoán đi ra thâm liên bên trong có rất nhiều dạng này dự đoán loại di vật người á o đen nhẹ gật đầu vì cái gì muốn tiếp chúng ta đ ư ờ n g từ mặt sắc mặt nghiêm trọng tất nhiên như vậy tốn công tốn sức tới đón bọn họ khẳng định mang theo rất mạnh mục đích tính không cần như thế phòng bị chúng ta không có ác ý chỉ là nghị cung cấp trợ giúp người áo đen bình tĩnh nói theo chúng ta đi một chuyến a thanh âm của hắn không có bất kỳ cái gì chập trùng lại có loại khiến người khó mà cự tuyệt ma lực Tốt. m a r tin cùng đường từ trang miệng một lời đáp bọn họ hoàn toàn không có phát hiện chính mình không nên làm ra quyết định như vậy người xa lạ vẫn là mang theo đặc thù nào đó mục đích người xa lạ đối với bọn họ phát ra mời bọn họ thế mà một điểm phòng bị đều không có Mà tại bọn hai ọ nhìn không thấy kính thấy h í râm p d ư ớ người háo phù đen đôi động bên trên quỷ dị phù văn chuyển mắt mấy quỷ dị lại ầ n này, người ngươi chuyển đừng người Thứ ta Tốt. phải Hai qua, giúp đi các sợ. l lần nữa đáp ứng nói tựa như là gặp một vị hoàn toàn có thể tín nhiệm lao bằng hưu người áo đen nhẹ gật đầu kéo gần lại giữa song phương khoảng cách ta gọi tin hoàn toàn hai vị có thể gọi ta giả toàn bộ hắn đưa tay ra mắt tin cùng đường từ cũng không có chút nào phòng bị nắm chặt lại vậy chúng ta sẽ là bằng hưu đương nhiên là cái kia từ giờ trở đi các ngươi phải tin tưởng lời ta nói bọn họ rất nhanh liền ngồi lên xe cùng ra toàn bộ cùng một chỗ tiến vào nội thành t o à thành thị này rất phốn hoa đường từ cùng m a r tin đi qua rất nhiều thế giới chưa từng có một cái thế giới giống nơi này đồng dạng ngay ngắn rõ ràng hình như thâm viên mang tới tất cả nguy hại đều bị loại bỏ chỉ còn lại chỗ tốt nhân loại tại cướp lấy thâm viên lực lượng về sau khỏe mạnh trường thành lên đem thâm viên cùng nhân loại khoa học kỹ thuật hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau đi lên một đầu văn minh tiến bộ tiền đồ tươi sáng các ngươi thế giới rất không tệ đường từ từ đáy lòng đối giả toàn bộ tán dương đây là toàn thể nhân loại cố gắng kết quả ra toàn bộ nhàn nhạt giải thích ngươi còn chưa nói các ngươi vì cái gì muốn tiếp chúng ta chúng ta là đại biểu cái này cái thế giới chính phủ tới tiếp đãi các ngươi các ngươi là trong dự ngôn anh hùng nhất định phải cho cao nhất quy cách tiếp đãi trong dự ngôn anh hùng chúng ta lúc nào trở thành trong dự ngôn anh hùng đường từ nghi hoặc mà hỏi t h a m các ngươi từ khởi nguyên tri địa mang về có khả năng phong ấn thâm viên h o a t r ù n g cái này có thể để tất cả thế giới đều miễn chịu thâm viên cực h ổ h o a t r ù n g ngươi nói là khối kia kim loại sao đối ra toàn bộ nhẹ gật đầu đường từ nhăn nhăn lông này hắn cũng không muốn khối kia kim loại thành vì cái gì phong ấn t â m viên h o ạ trùng khối kia kim loại có tác dụng khác không thể cho các ngươi mặc dù ra tất cả đều là hắn bằng hữu nhưng cũng không thể thứ gì đều cho đi ra ta còn muốn dùng khối kia kim loại tới cứu đồng bạn của ta ra toàn bộ lắc đầu n g ư ơ i đương nhiên có thể cứu h ỏ a trùng cũng không phải là dùng liền không có đồ vật h ỏ a trùng là có thể truyền lại nghe nói như thế đường từ lông mày nháy mắt vông lòng ra thật sao ngươi biết nó cách dùng biết tiên đoán bên trong đều nói vậy liên tốt đường từ thở dài một hơi để hắn tại hai vị giữa bằng hữu làm lựa chọn thật đúng là rất khó khăn các ngươi muốn làm sao phong ấn thâm lên hắn gấp hỏi tiếp dung h ỏ a trùng đốt lên một mùi lửa đem thâm viên nhập khẩu phong bế những cái kêu h ỏ a d i ễ m có trở ngại ngăn thâm viên lực lượng năng lực chỉ cần đem nhập khẩu phong bế thâm viên liền không cách nào thẩm thấu đi lên ra toàn bộ nghiêm túc giải thích đường từ cũng liên tiếp gật đầu cái này đích x á c là một cái rất có ý tưởng kế hoạch tâm kim vốn là một loại tâm tưởng sự thành kim loại cái kêu nhân loại nhất định cũng có thể tưởng tượng nó biến thành ngăn cản tất cả thâm viên lực lượng bích trướng có thể là khối kia kim loại ta không biết nó còn có hay không tâm kim tác dụng chúng ta còn không có khảo nghiệm qua không quan hệ tiên đoán đều viết xong cái này có thể thành tốt chẳng biết tại sao đ ư ờ n g t ừ lại một cách tự nhiên tin tưởng ra toàn bộ lời nói không có sinh ra một vẻ hoài nghi có thể hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp trong lòng luôn là chạm chắn vì sao lại dạng này đâu rõ ràng tất cả đều vui vẻ liệu có thể cứu bằng hữu lại có thể cứu vớt thế giới có cái gì không đáng vui vẻ đây này rõ ràng hắn hiện tại có lẽ thoải mái cười to nhưng hắn chính là liền khỏe miệng nâng lên đều cảm thấy khó khăn ra toàn bộ ngươi có phát hiện cái gì chỗ không đúng sao ta luôn cảm thấy rất bất an có ra toàn bộ chỉ vào một bên mát tin nói tiên đoán bên trong không có hắn bị chỉ đến mát tin vào người bất quá hắn rất nhanh liền hiểu nguyên nhân là lãng quên nguyên nhân bất luận kẻ nào đều sẽ tại rời xa m a r tin về sau một đoạn thời gian đem m a r tin triệt để lãng quên dấu vết của hắn cũng sẽ bị triệt để xóa đi liền di vật cũng vô pháp tìm tới m a r tin vết tích cho nên trong dự ngôn hắn đồng thời không tồn tại chỉ có đường từ một người tại hai người đem nguyên nhân giải thích cho giả toàn bộ về sau giả toàn bộ nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là dạng này đường từ vốn muốn tiếp tục hỏi chút tiên đoán sự tình xe đã chậm rãi ngừng lại đến trước xuống đây đi giả toàn bộ kêu gọi bọn họ xuống xe đem bọn họ đưa vào một tòa trang hoàng tinh xào kiến trúc bên trong các ngươi đoạn này thời gian mệt không trước ăn một chút thư giãn một tí đây là cái kia chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị tiếp đái nơi nghỉ ngơi thật tốt cảm ơn ngươi giả toàn bộ không quan hệ ta chỉ là nghe lệnh làm việc các ngươi còn có cái gì yêu cầu đều có thể cùng ta nói khối kia kim loại đâu đường từ quan tâm hỏi đặt ở nhà kho liền ở phía sau a nghe lấy giả toàn bộ lời nói đường từ đột nhiên liền yên tâm xuống dưới tất nhiên giả toàn bộ đều nói như vậy khẳng định không có vấn đề gì lớn vậy bọn hắn an tâm thoải mái nghỉ ngơi đi hắn nhìn thoáng qua martin martin cũng đồng dạng không có phản đối Bận rộn lâu chúng ư vậy l n thư ta đầu tiên sẽ đem hỏa trùng cũng chính là các người mang về kim loại tiến hành bồi dưỡng để nó trưởng thành đến thích hợp lớn nhỏ sau đó chúng ta sẽ đem hỏa diễm ném vào đậy thâm nguyên để hỏa diễm thiêu đốt đến thế giới khác tiếp lấy chúng ta sẽ khống chế hỏa diễm để bọn họ thiêu đốt đến thích hợp nhiệt độ có đương từ nhắc g t á t h â hỏi đương nhiên là phái người đưa người hướng dẫn hồi đáp tiến về đáy thâm viên lữ đồ cũng không phải người nào đều có thể hoàn thành đường từ lo âu nói cái này ngài không cần lo lắng chúng ta đã đoán được kết quả hỏa diễm là nhất định có thể bị đưa đến đáy thâm viên lại là tiên đoán đường từ nhẹ gật đầu các ngươi đã thí nghiệm qua sao s á c thực có thể che đậy thâm viên lực lượng đương nhiên nếu như ngài cần nhìn thí nghiệm kết quả chúng ta có thể là ngài biểu hiện ra ngươi phơi bày một ít ra đường từ vẫn là có chút không yên lòng nghe đến đường từ yêu cầu người hướng dẫn cấp tốc an bài đi xuống không lâu lắm liền có người đưa tới hàng mẫu đường từ nhìn xem trên khay phương khối có chút trần trờ mà hỏi thăm vì cái gì biến thành bộ dáng này đây là chúng ta kiểm tra đi ra nhất ổn định kết cấu đường từ thứ nhất vừa nghe một bên nhìn về phía mắt tin mắt tin cũng ngầm hiểu cầm lên cái kia kỳ quái phương khối lọ thủy tinh bên trong vũ động một hồi phía sau m a r tin nhẹ gật đầu đem trong tay phương khối thả lại trên khay s á c thực có trở ngại trở ngại thâm viên lực lượng năng lực ta lực lượng ở bên trong sẽ bị phản xạ loại bỏ cùng loại sóng cùng nhau tiêu nguyên lý cái kia năng lượng đi đâu chứ đường từ hỏi tới năng lượng cũng không biến mất không còn tăng hơi sẽ chỉ rời đi hoặc chuyển đổi biến thành không gian m a r tin nhàn nhạt giải thích nói tựa như là vũ trụ đại bạo tạc đồng dạng phương khối bên trong không gian tại bành trướng lúc này người hướng dẫn cũng đúng lúc đó giải thích nói trái phải điện tử gặp nhau trôn vùi lúc bọn họ điện tích cùng chất lượng triệt tiêu lẫn nhau chuyển hóa thành không có điện tích không có yên tính chất lượng quang tử mà trái phải thâm viên lực lượng tại triệt tiêu lẫn nhau về sau sẽ chuyển hóa thành thuần túy không gian cho nên thâm viên kỳ thật chính là mang theo chính phủ vô cùng không gian đường từ hỏi tới ngài hiểu như vậy cũng đối thâm viên chính là không gian nhưng lại không chỉ là đơn thuần không gian là dị hóa mang theo tính có cực không gian cho nên không gian bên trong mới sẽ đắp nặn ra nhiều như thế vật ly kỳ của、khoái. cái cái t i a thâm viên tính có cực vì sao mà đến đâu các người đối với chuyện này là có phải có nghiên cứu đường từ lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên theo người hướng dẫn lời nói hỏi tiếp người hướng dẫn tiếp nối lắc đầu chúng ta còn không hiểu rõ đây chỉ có đi qua thâm viên điểm khởi đầu ngài mới có thể biết nhưng có thể khẳng định là thâm viên xuất hiện nhất định nguồn gốc vì loại nào đó va chạm tựa như là hai cái quang tử sau khi va chạm sinh mọc ra một đôi chính điện tử âm đồng dạng thâm viên nhất định bắt nguồn từ vô cực tính không gian va chạm m ư ợ n nhờ thâm viên lực lượng chúng ta bây giờ đã có thể hoàn m ị xuất hiện lại bờ dị tân huệ siết quá trình đồng thời quan sát đánh giá đến từ quang tử đụng nhau tạo thành điện tử đối chúng ta chính là lợi dụng nguyên lý này đo lường tính toán ra hình lập phương là thích hợp nhất bích c h ư ớ kết cấu không phải hình cầu hình cầu quá ổ định đồng thời mặt con cũng không thích hợp phản xạ c ũ người không p hướng dẫn một bên nói một bên chỉ chỉ khay bên trong phương khối tuy là tâm tưởng sự thành nhưng cũng phải có đầy đủ rõ ràng tưởng tượng cái này cần chúng ta đôi chúng ta chuyện làm có không gì sánh nổi rõ ràng hiểu rõ một chút cũng không qua loa được hòa trùng biến hóa năng lực là thanh kiếm hai lưới Biến hóa của nó để chúng ta có thể sáng tạo ra trong tưởng tượng hóa thể có của ta ra để đồ tạo vì ậ t ta tiết kết nhưng cùng lúc đó, cũng cho chúng ta không cách nào chính xác điều khiến nó,、loại、này không có chế biến hóa sẽ phá hư kết cấu ổn định. cho cách chế hóa phá hư lúc xác có cấu loại đó, điều sẽ v vậy vì để cho kết cấu càng thêm ổn định chúng ta tại chế tạo nó quá trình bên trong bóp méo nó hình thái biến hóa năng lực để nó đang biến hóa quá trình bên trong đồng dạng bảo trì hình lập phương kết cấu cho dù là bị chia ra thành nhỏ b é hạt căn bản y nguyên cũng có thể lấy hình lập phương hình thái tồn tại tất cả đều cùng tiên đoán tương xứng chúng ta đi tại chính xác trên đường ngay lấy người hướng dẫn lời nói đường từ trong lòng sinh ra từ đáy lòng kính n g nhân loại luôn là tại đem hết toàn lực cùng thâm viên chiến đấu vô luận là cái kia cái thế giới đ ư ờ n g từ quay đầu nhìn một chút ra toàn bộ ra toàn bộ cũng đối với hắn nhẹ gật đầu chẳng biết tại sao đ ư ờ n g từ vốn còn có chút nỗi lòng lo lắng lập tức liền để xuống cứ như vậy chấp hành đi xuống đi hắn cho ra ý kiến của mình hy vọng cái này kế hoạch có khả năng viên mãn hoàn thành người hướng dẫn nhẹ gật đầu chúng ta còn muốn chiếm dụng hỏa chủng một đoạn thời gian tạm thời không có cách nào giải cứu ngài đồng bạn cần muốn giải bao nhiêu thời gian đâu đương từ quan tâm hỏi chờ chúng ta bồi dưỡng ra đủ nhiều hòa diễm cụ thể thời gian còn không tốt tính ra người hướng dẫn thành khẩn hồi đáp hy vọng sẽ không quá lâu dài chúng ta sẽ đem hết toàn lực hỏa tại một chút không thấy được địa phương tiêu đốt về sau một đoạn thời gian ra toàn bộ một mực đang ngồi hai người tỉ mỉ tỉ mỉ chiếu cố bọn họ sinh hoạt thường ngày cùng hắn nói là bằng hữu không bằng nói là q u ả n g hẳn ra ra toàn bộ ngươi làm sao một mực mang theo cái k i a cặp kính mắt đâu con mắt của ta không dễ nhìn ra toàn bộ bình tĩnh hồi đáp a ra toàn bộ đoạn này thời gian cảm ơn ngươi chúng ta vừa tới cái này cái thế giới chưa quen cuộc sống nơi đây còn tốt có ngươi tại không cần cảm tạ ta, đây đều là chính phủ thế giới an bài Chúng hoàn thành cũng ta tại là i ệ m vụ mà t h Hốn hổ, chúng ta không ô i ta linh à bằng hưu nha. n hưu ó đ ế bằng ư đường u thiểu ừ Từ trong lòng cũng ấm áp. ắ n t ế n viên bắt đầu, vẫn vào vào là thâm bắt đầu, đủ dựa bằng Linh, hưu. Mạc linh, thiểu tinh ể u t i linh m a r t i n lại đến bây giờ giả toàn bộ chính là dựa vào những người bạn này hắn mới có thể lần lượt từ t h ế ngã bên trong đứng lên một lần nữa đứng về lý tưởng trên đường mà bây giờ chỉ cần hỏa chủng kế hoạch có khả năng viên mãn hoàn thành hắn lưu đ ổ liền có thể kết thúc hắn cũng có thể quay đầu cảm t ạ một cái những này trợ giúp bằng hữu của hắn mattin nếu như thâm viên phong bế ngươi sẽ đi đâu đây hắn hướng bên người m a r t i n hỏi mattin r i n không có r ả l ờ đồ chua hộp b ê t rất o áo n cuốn lên miếng còn nghĩ Đường vững tinh thần đến, không muốn luôn là khổ đại thâm. Martin vẫn không có trả lời, của hắn có chút vụ sáng vụ sáng, giống như trùng g giữ góc súc chút chua. Có chưa cười cười, cựu có của có tu rụt từ thâm. trả rỗi ra? lại, vài phải đại lời, điệp vụ là là là vụ đồ khổ y đạo giống nhau h ảnh. 1271, nhìn thấu trang. 1271, nhìn thấu â n Trưng nguy trang, trưng nguy trang. Martin rất dài thời gian đều ở vào một loại h o à n g hốt trạng thái không thích nói chuyện hành động cũng như cái s ắ c không hồn đường từ còn tưởng rằng hắn là sinh bệnh nhưng hắn nói chính mình sẽ không xảy ra bệnh chỉ là tại nghĩ một vài sự việc đường từ hỏi hắn là chuyện gì hắn cũng không nói chỉ là duy trì loại kia k ỳ quái trạng thái cứ như vậy qua thật lâu h ỏ a trùng kế hoạch cũng tiến hành đến cuối cùng giai đoạn hỏa diễm đã chuẩn bị kỹ càng đầu nhập thâm viên một ngày mắt tin đột nhiên tìm tới giả toàn bộ nói có việc muốn cùng hắn đơn độc nói giả toàn bộ đồng ý đem hắn mang ra đến bên ngoài trong hoa viên có chuyện gì sao giả toàn bộ tò mò hỏi có ra toàn bộ ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi hỏi đi n g mắt của ó phải hắn có chút và mẹo tựa hồ đang khắc chế cái gì trong chốc lát hắn liền khó khăn phun ra một cái chữ là quả là thế mắt tin nhẹ gật đầu đoạn này thời gian mắt tin huynh đệ bọn họ một mực tại cho hắn báo sai hắn vừa mới bắt đầu không hề biết phát sinh cái gì chẳng qua là cảm thấy sự tính phát triển có chút hơi không thích hợp vì vậy hắn bắt đầu dò xét những h u y n h đệ kia kinh lịch t h â n ở tại mộng cảnh khác biệt tầng bọn họ kinh lịch đều là giống nhau bởi vậy martin có thể từ một cái ngôi thứ ba thị giác đi dò xét chính mình đoạn này thời gian kinh lịch hắn sở dĩ gần nhất vẫn luôn hốt hoảng chính là tại đọc mặt khác mộng cảnh tầng chính mình kinh lịch ở trong đó tìm kiếm không thích hợp điểm từ gặp phải ra toàn bộ triển khai bắt đầu loại kia không thích hợp cảm giác chính là từ cái này thời gian điểm mở bắt đầu martin mỗi lần đều có thể phát giác được ra toàn bộ chính là không thích hợp đầu mượn nhưng hắn vừa về tới trước mắt mộng cảnh số tầng loại kia khác thường cảm giác lại sẽ bị xóa đi hắn sẽ nháy mắt đem giả toàn bộ làm như làm có thể tín nhiệm bằng hữu giải trừ hắn hiểm nghi vì vậy m a r t i n lại phải đi dò xét mặt khác m a r t i n kinh lịch lặp đi lặp lại tại gần nhất một lần dò xét quá trình bên trong m a r t i n ý thức được tiếp tục như vậy không được hắn hao phí nhiều như thế tinh lực một khi trở lại hiện thực lại sẽ tự động đem tất cả đẩy ngã làm lại cho nên nhất định phải đổi một loại biện pháp tại cùng mặt khác m a r t i n thương lượng qua phía sau hắn nghĩ tới một loại biện pháp không thể để ta đi đối mặt trước mắt tầng giả toàn bộ muốn để mặt khác tầng ta đi đối mặt để toàn bộ mattin giáng cấp tầng một chạy đi tầng hai tầng 499 đi tầng 500. để tầng một m a r tin đối mặt tầng hai giả toàn bộ tầng 499 m a r t i n đối mặt tầng 500 giả toàn bộ bọn họ liền sẽ không bị loại kia kỳ dị tín nhiệm cảm giác ảnh hưởng cứ như vậy m a r tin vòng qua giả toàn bộ nhận biết sửa chữa ngươi là thế nào tiến hành nhận biết sửa chữa m a r tin hướng trước mặt không thể động đậy giả toàn bộ hỏi giả toàn thân thân thể run dậy run một cái sau đó vươn tay hướng chính mình k í n h dâm bắt đi cái này để m a r tin rất kinh ngạc hắn rõ ràng dùng n ộ n g cảnh lực lượng cắt đứt giả toàn bộ ý thức cùng nhục thể kết nối nhưng giả toàn bộ nhưng vẫn là có thể động đây là vì cái gì ra toàn bộ tháo xuống chính mình kính dâm lộ ra một đôi kỳ quái con mắt cái kia con mắt hoàn toàn không có tròng trắng mắt hoàn toàn bị màu xám c h i n m cứ mà cái kia màu xám bên trên còn bao trùm lấy kỳ quái màu trắng phù văn tựa như là thác nước đồng dạng từ trên xuống dưới không ngừng chạy lúc nhanh lúc trượm chỉ là nhìn xem cái kia phù văn liền có thể cảm giác được một loại mãnh liệt tín nhiệm cảm giác hình như có cái thanh âm đang ám chỉ m a r tin ngươi phải tin tưởng người trước mắt hắn nói tới đều là nói thật ngươi chính là dựa vào đôi mắt này sửa chữa nhận biết không sai ra toàn bộ không chút nào che giấu hồi đáp mắt tin lúc này cũng ý thức được không đúng vì cái gì hắn hỏi cái gì đối phương liền đáp cái đó một điểm trì hoãn thời gian cử động đều không có thậm chí còn có thể vòng qua ý thức của hắn cắt chém con mắt của ngươi là gì vật sao không phải vậy là ngươi di vật là ra toàn bộ trả lời vẫn như cũ gọc gàng không chút nào che giấu ngươi năng lực chính là để người khác đều đối ngươi tín nhiệm vô điều kiện là ra toàn bộ khẳng định m a r tin suy đoán cái k i a đại d ố i đâu ta không cách nào nói dối nghe đến câu trả lời này mắt tin nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ không cách nào nói dối thế nhưng có thể để người khác tín nhiệm vô điều kiện đây là một cái rất mạnh nhưng đại giới cũng rất lớn năng lực cho nên ngươi là chính phủ thế giới phái tới ước hiếp gạt chúng ta ta không có lựa gạt các ngươi ta đối với các ngươi nói tới tất cả đều là thật cái kia ngươi mục đích là cái gì ta là đến ổn định các ngươi các ngươi lực lượng quá mạnh ta cần chỉ có thể là để các ngươi không đối h ỏ a chủng kế hoạch tạo thành quái nhiễu đây là cứu vãn toàn bộ nhân loại v ì kế hoạch lớn bất kỳ quái nhiễu nào nhân tố đều phải bài trừ đúng chỗ h ỏ a chủng kế hoạch là chân thật sao là đối các ngươi công bố tin tức hoàn toàn chân thật nhưng còn ẩn tàng một bộ phận ẩn tàng rốt cuộc tìm được sơ hở mắt tin cũng thuận thế hỏi tiếp các ngươi ẩn tàng cái gì người cụ thể nói ra h ỏ a trùng kế hoạch cần hy sinh một cái sinh mệnh chúng ta muốn để một tên nhân loại mang theo h ỏ a trùng đến đáy thâm nguyên mà tên kia nhân loại sẽ trở thành thiêu đốt h ủ y đốt toàn bộ đáy thâm nguyên m a r tin trầm mặc nghĩ muốn chờ đợi ra toàn bộ nói ra mới bí ẩn nhưng già toàn bộ đã đồng thời không có tiếp tục nói hết còn có đây này các ngươi còn ẩn tàng cái gì không có không có chính là chết người mà thôi liền cái này m a r tin không dám tin tưởng hỏi đám người này tốn công tốn sức chuyên môn phái cái có thể sửa chữa nhận biết hình người di vật bồi tiếp lấy bọn hắn liền vì cái này ngươi vừa vặn nói đại g i i không thể nói dối sẽ không cũng là gạt người a người đến cùng có mục đích gì ta không có gạt người ta cũng không lừa được người chính phủ cảm thấy muốn lấy được thư của các ngươi mặc cho cần hao phí thời gian hỏa trùng kế hoạch lại lửa xém lông mày mỗi chỉ hoãn một giây liền sẽ có vô số nhân loại chết đi cho nên mới để ta bàn bạc các ngươi lấy nhất đơn giản mau lẹ phương thức đạt tới hợp tác các ngươi có thể tốt dây nói chúng ta không phải cái gì khó giao lưu người nhưng kiểu gì cũng sẽ lãng phí một điểm thời gian không phải sao nếu như đột nhiên một đám người tìm tới các ngươi nói muốn lấy đi các ngươi thật vất vả từ căn nguyên thế giới mang về hòa trùng còn không thể tại ngắn thời gian bên trong còn cho các ngươi các ngươi sẽ nguyện ý tiếp thu sao n g h e lấy giả toàn bộ giải thích martin cũng không thể nói gì hơn đúng là dạng này hắn cùng đường từ cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà tin tưởng đám này đột nhiên góp đi lên người sẽ cảm thấy bọn họ không có ý tốt loại này c ư ơ n g ép lấy được tín nhiệm cách làm đích thật là nhất tiết kiệm thời gian lựa chọn vậy các ngươi nói tiên đoán là thật sao Đó là một b ả n g ọ i là d ũ n g giả d a n h s á c h s á c h b ê n t r o n g v i ế t đầy n h i loại ề u d ũ n g giả cố c sự, h í n h phủ thế g i ớ i cái này di dùng này v ậ t k h á m phá rất n h i ề u n hai â n tài, t cũng như là thế phát h bị ệ n Quyền s á c h kia đ e m còn c h ư a phát s i n h tình sự n c ũ g g h i c h é p t r o n g s ộ t n đ ú n g là n h ư thế. t r ư ớ c 1272, n h ó m lửa n g ư ờ i trước 1272, nhóm lửa người m a r tin hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ là như vậy phát triển hắn vốn là vốn cho rằng giả toàn bộ cùng với giả toàn bộ thế lực sau lưng có một loại nào đó thiên đại âm mưu thậm chí có thể liền hỏa chủng kế hoạch đều là giả tạo kết quả tất cả đều là thật chỉ là vì gia tốc tiến trình tiết kiệm thời gian mới dùng thô bạo như vậy thủ đoạn m a r tin trầm tư một hồi hắn cảm thấy không thể nhanh như vậy liền có kết luận g i a toàn bộ vẫn là có khả năng tại lừa gạt hắn dù sao biên ra tới một cái đại giới cũng là rất sự t ì n h đơn giản mang ta đi nhìn một chút hòa t h ủ n g ta cần bỏ đi lo nghĩ nếu như ngươi nói đều là thật ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua ra toàn bộ lập tức liền đáp ứng xuống ta hiện tại thả ra ngươi không muốn làm dư thừa cử động m a r tin bung lỏng ra đối giả toàn bộ hạn chế ta cần thông báo một chút cấp trên ra toàn bộ chỉ chỉ chiếc nhẫn của mình có thể g i a toàn bộ rất nhanh c u n g cấp trên nói do chuyện đã xảy ra bên k i a cũng không có trách cứ hắn mà là nói cho hắn tùy thời đều có thể đi qua đi thôi g i a toàn bộ mang theo mát tin hướng nhà kho đi đến đi tới nhà kho phía trước một cái dương lớn phía trước hắn nhấn xuống dương bên ngoài n ú t b ấm trên cái dương liền xuất hiện một cánh cửa hai người đi vào cửa bên trong lại là một bộ thang máy đệ xuống n ú t b ấm thang máy cấp tốc đem hai người tới sâu trong lòng đất h ỏ a trùng kế hoạch phòng thí nghiệm thế mà liền tại bọn hắn một mực ở kiến trúc dưới mặt đất tại đem hòa trùng đưa vào nhà kho phía sau chúng ta liền trực tiếp vận chuyển xuống đất sau đó ngựa không dừng vó bắt đầu thí nghiệm g i a toàn bộ một bên giải thích một bên mang theo m a r tin bước nhanh đi qua một đầu hành lang cuối hành lang là một cánh cửa tại kiểm tra giả toàn bộ thân phận phía sau đại môn mở ra phía sau là một cái cự đại dưới mặt đất không gian có chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ người ở bên trong nhân viên lui tới có mặc áo khoác trắng thí nghiệm nhân viên cũng có mặc câu phục trang phục chính thức chính phủ nhân viên công tác mỗi người đều mười phần bận rộn giống như là tại giành giật từng giây thời gian là chuyện quan trọng nhất hỏa trùng kế hoạch mỗi trì hoãn một giây sinh sinh vấn đề khả năng liền nhiều một phần chúng ta nhất định phải dựa theo trong dự ngôn thời gian để hoàn thành tất cả hạng mục công việc hai người đi xuống dài thê xuyên qua người đến người đi đại s ả n h đi tới một mặt thủy tinh phía trước h ỏ a trùng liền tại cái kia ra toàn bộ chỉ vào thủy tinh khác vừa nói mắt tin theo giả toàn bộ chỉ vào phương hướng nhìn vượt qua bên trong bận rộn thí nghiệm nhân viên ánh mắt rơi vào một cái quen thuộc đồ vật bên trên đó là một cái phương khối mắt tin từng vô số lần nhìn thấy qua cái kia phương khối một mở lớn nhỏ phát phát thảo thảo chỉ bất quá bây giờ đặt ở trên đài phương khối không có linh hồn sẽ không bay tới bay lui sẽ không người cản giết người phật cản giết phật mắt tin có chút hoảng hốt hắn ngáy mắt lại cảm thấy vận mệnh đảm bảo cái kia từ căn nguyên thế giới mang về đồ vật cuối cùng vẫn là biến thành như vậy sao tựa như là hắn đi qua nhìn đến như thế tựa như là tương lai chú định sẽ trở thành như thế tất cả ngẫu nhiên đều thành tất nhiên phân tán đường dây cuối cùng lại tập hợp ở cùng nhau tạo thành một chàng đã sớm biết kết quả ngẫu nhìn xem cái kia p h ư ơ n g khối mắt tin nhẹ nhàng l ấ p đầu lúc trước nghe người hướng dẫn giải thích hình lập phương tác dụng lúc hắn liền đã đoán được kết quả nhưng đối mặt cái này mệnh chúng chú định gặp nhau hắn vẫn cảm thấy tất cả tràn đầy ngoài ý mới hắn biết mạc linh lại biến thành phân khối hắn biết cái kia vật chứa cuối cùng hình thái hắn tốt muốn biết tất cả mọi chuyện nhưng lại không biết sự tình nên như thế nào phát sinh mà cuối cùng cái k i a sớm đã dự liệu được kết quả liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước mắt tựa như là trên trời rơi xuống đến quả táo nặng nề g h mà đập vào trên đầu của hắn hắn nhặt lên quả táo đích thật là hắn mỗi đêm đều mơ tới v i ê n kia lực vạn vật hấp dẫn hình như tại đem hắn kéo hướng xác định địa phương cho dù hắn coi như không ra cái kia phức tạp vận động b i t tích quả táo nện ở trên nhanh cây bắn đến nơi khác đ ỗ n g nhiên tới một trận gió quả táo hạ lạc cũng bị thổi lệch ra dưới chân hắn đập đến tảng đá hướng bên phải nhảy mấy bước lại tại vũng bùn trên đồng cỏ trượ vẫn là nể đến bất kể thế nào thay đổi vẫn là nể đến m a r tin hoảng hốt đi thẳng về phía trước đứng ở thủy tinh phía trước cái kia phương khối liền yên t ĩ n h đặt ở cái kia đã từng gặp nhau hình ảnh bắt đầu tại m a r tin trong suy nghĩ q u e n quẩn hắn hình như về tới ngây thơ đi qua thời điểm đó hắn còn đang tìm kiếm cái gọi là chân tướng khi đó hắn còn đang bởi vì không cách nào chạy trốn vận mệnh mà hề mại hiện tại hắn ngược lại là biết rất nhiều chân tướng nhưng vẫn bởi vì vận mệnh t r e o chọc mà cảm thấy bất đắc dĩ vẫn là trốn không thoát ta lần thứ nhất nhìn thấy phương khối thời điểm hắn đôi phương khối nói ngươi có thể là thế giới nhân vật chính hiện tại nhìn thấy phương khối hắn cũng không quan tâm người nào là nhân vật chính được được liệt liệt đều là chữ khổ khổ dựng thẳng dựng thẳng đều có lý mỗi người đều là chính mình vị trí độ dài nhân vật chính mỗi cái độ dài đều có tồn tại đạo lý tất cả chữ bất quá là to lớn tự sự bên trong một bộ phận bọn họ chỉ có thể tiếp thu cái kia sớm đã chế định tốt có thứ tự sắp xếp tại được tuyển chọn thời điểm ngoan ngoãn bị viết tại trang giấy bên trong ra toàn bộ mang ta đi xem một chút các ngươi là thế nào đ ồ i dưỡng hòa trùng ra toàn bộ mặc vào trang phục phòng hộ muốn để mát tin cũng mặc vào mát tin tự tuyệt thân thể của ta không có thực thể. Ra toàn bộ người người. Vẫn n g tốt đầu, m a n h m a tiến n vào phòng quan sát mắt tin lập tức nhìn về phía những cái tiêm màn hình biểu hiện trên màn ảnh tựa hồ là một ngôi biệt thự cái này để mắt tin có chút kỳ quái bồi dưỡng hiện trường thế nào lại là một ngôi biệt t ự đâu hắn tại màn hình ở giữa quét mắt đột nhiên tại một cái phòng giám sát bên trên ngừng lại trong phòng kia có một vị tiểu nữ h à i chính ngoan ngoãn ngồi dưới đất chơi lấy xếp gỗ nói là xếp gỗ trên thực tế chính là khác biệt lớn nhỏ hỏa trùng phương khối rõ ràng không có chút nào chơi vui nhưng cái k i a tiểu nữ h à i lại chơi đến quên cả trời đất còn phối hợp xếp gỗ sụp đổ tiến hành hưng ơ phân phối âm giám sát là từ trên x u ố giới mắt tin thấy không rõ cái tia tiểu nữ hải g á n dấp cái bụ bấm khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy cái hình dáng nhưng hắn lại cảm thấy có chút quen thuộc hình như ở đâu gặp qua vị này tiểu nữ h nàng chính là vị kia phụ trách mang theo hỏa trùng đến đáy thâm viên nhân loại có đúng không m a r tin vươn tay chỉ vào tấm kia giám sát màn hình hỏi là nhân viên nghiên cứu có chút ngoài ý mớn ngài là thế nào đ o á n được ta có lẽ nhận biết nàng m a r tin do dự một hồi nhìn hướng nhân viên nghiên cứu ngư k h í nghiêm túc hỏi nàng kêu l ê lạc ân đây là chúng ta cho nàng thiết lập danh tự rất không tệ a t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bảy mươi ba hy sinh c ă n g cân t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bảy mươi ba hy sinh c ă n g cân m a r tin cứ như vậy nhìn xem cái kia trên màn hình n ư hải trầm mặc rất lâu làm sao không khiến người khác đi vận chuyển hỏa trùng không phải là cái gì người đều có thể chuyên hỏa xem như tuổi nhất định phải có đầy đủ tư chất cho nên các ngươi cho nàng biết một đoạn cố sự đúng không đương nhiên nàng cần đầy đủ động lực cần ta cho ngươi nói một chút sao không cần cái này không trọng yếu m a r tin quay đầu nhìn hướng ra toàn bộ trầm giọng hỏi cho nên nàng chính là cái k i a duy nhất vật hy sinh ra toàn bộ nhẹ gật đầu không sai đây cũng là nhân loại nhất định phải thanh toán đại giới ngươi biết rõ tất cả đều cần đại giới nhưng các ngươi có lẽ để hy sinh giả chính mình đi quyết định có hay không thanh toán đại giới đó là quyền lợi của nàng, nàng sẽ lựa chọn hy sinh đây là chúng ta viết tại nàng trong tư tưởng các ngươi cho nàng bố trí nhất định lựa chọn hy sinh tư tưởng giấu chạm n ổ i dĩ nhiên không phải già hoàn toàn không có nại thở dài ngươi đem chúng ta nghĩ đến quá t à i ác hắn nhìn hướng nghiên cứu viên ngươi đến giải thích ca nghiên cứu viên nhẹ gật đầu chậm rãi lấy ra một phần tư liệu chúng ta chỉ là thiết lập tốt nàng tính cách đương nhiên cũng không phải thông qua cái gì nhận biết sửa chữa hoặc là đại nào không chế đến thiết lập chính là bình thường quan niệm hướng dẫn người tính cách có một phần là từ g e n quyết định chúng ta vì nàng chọn lựa thích hợp g e n còn lại đều là từ lớn lên hoàn cảnh cùng kinh lịch quyết định gia đình hoàn cảnh hoàn cảnh xã hội t r ọ n đại sinh hoạt sự kiện những này đều sẽ dần dần bên trong hóa thành tính cách một bộ phận người đang trưởng thành bên trong chủ động bản thân nhận biết cùng điều chỉnh cũng sẽ đối tính cách phát triển sinh ra tác dụng mà đây đều là chúng ta có thể khống chế chúng ta sẽ đem nàng bồi dưỡng thành một người thiện lương một người thiện lương là tất nhiên sẽ lựa chọn hy sinh nghiên cứu viên nhìn xem martin vô cùng nghiêm túc nói giai đoạn này lời nói tại thiết lập tốt cố sự bầu không khí bên trong nàng sẽ trở thành chúng ta muốn cái chủng loại kiêng người một cái thiện lương tình nguyện kính dâng kiên nghị nhưng lại mang một ít khó chịu nữ hải nàng lại bởi vì quá mức thiện lương Đôi i thế g a nàng những cái kia m u xám sự t h n tuổi h cho lánh, cho nhân hội không hợp h è m làm ngọt này nàng trong n tới, từ tại cái loại đó để lộ bị xa xã ra a sẽ đồng này cũng sẽ trở thành nàng tiến về thâm viên Nàng thời, trở thâm t cái sẽ về lý do. u thơ kinh lịch sẽ để cho nàng đầy đủ dũng cảm nàng sẽ nhìn thẳng vào kia đến từ thâm viên tuyệt vọng nàng khi còn bé bị giam trong nhà lớn lên bị xa lánh kinh lịch sẽ để cho nàng không để ý người khác quan đ i ể m t hưởng thụ lấy tự thân cô độc nàng bướng bình sẽ để cho nàng làm ra một chút cực kỳ to gan mà còn không được người lý giải cử động nhưng dạng này bướng bình cũng sẽ để cho nàng tại thâm viên bên trong thẳng tiến không lùi tại tất cả nguy hiểm bên trong lĩnh không túi đầu mà tại nàng đến đ ấ y thâm uyên cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ nhớ tới tất cả lúc nàng đối với nhân loại thích cũng sẽ làm nàng không chút do dự làm ra hy sinh quyết định lấy chính mình làm đại giá đổi lấy nhân loại tương lai chính như cố sự bên trong anh hùng đồng dạng nghiên cứu viên miêu tả cái này tốt đẹp mà tàn khốc nguyện cảnh sắc mặt bỏ bừng hắn hình như tại tán tụng một vị vĩ đại anh hùng lại hình như tại giới thiệu một kiện vĩ đại tác phẩm martin không hề nói gì chỉ là nhìn xem hắn một lát sau phía sau mới chậm rãi hỏi ra một câu nàng sẽ chết sao đương nhiên sẽ không nàng sẽ xem như tuổi vĩnh viên thiêu đốt đi xuống cũng chính là nói nàng sẽ một mực ở tại đáy thâm v i ê n ân nghiên cứu viên nhẹ gật đầu hòa diễm là hướng lên trên thiếu đốt xem như t u ổ i nàng cũng nhất định phải một mực ở tại đáy thâm v i ê n biết được hỏa trùng kế hoạch toàn cảnh martin cũng không có nhiều vui vẻ ngược lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ lại là không cách nào thay đổi vận mệnh hắn nhìn xem cái k i a trên màn hình đi xếp gỗ n ữ hải xếp gỗ vừa vặn đi tốt lại bị cô bé k i a đ ẩ y ngã một lần nữa dựng thành bộ dáng khác sau đó lại lần nữa bị lẩy ngã lặp đi lặp lại xếp gỗ vẫn là xếp gỗ không quản đi bao nhiêu lần vẫn là xếp gỗ vĩnh viễn cũng trốn không thoắt cố định d á n h u n g m a r tin đột nhiên có chút không đành lòng nhìn xuống hắn quay đầu nhẹ nói đi thôi hai người về tới mặt đất trên đường trở về m a r tin từ đầu tới cuối duy trì t r ầ mặc m mà ra toàn bộ cũng một mực đi theo phía sau của hắn kỳ thật đoạn này thời gian ra toàn bộ nói là đang đổi lấy bọn hắn không bằng nói là tại giám thị chính phủ không yên tâm hai vị này cứu vớt thế giới anh hùng lo lắng bọn họ sẽ đối hỏa trùng kế hoạch tạo thành quấy n h i ê u cho nên mới để ra toàn bộ một mực nhìn lấy ra toàn bộ cũng không làm rõ ràng được mắt tin ý nghĩ vị này chưa từng xuất hiện tại trong dự ngôn tồn tại vẫn luôn là trọng điểm giám sát đối tượng ra toàn bộ không dám đem ánh mắt rời đi sợ hãi đột nhiên đem m a r tin cho quên đi đi m a r tin đột nhiên ngừng lại t h ấ p giọng nói nói chuyện này trước đừng nói cho đường t ử chuyện nào nhận biết sửa chữa sự tình vẫn là hòa trùng kế hoạch sự tình toàn bộ đều không lớn nếu như hắn biết khẳng định sẽ phản đối hắn cùng l ê lạc đồng dạng là người thiện lương người thiện lương là nhìn không được người khác hy sinh nghe lấy m a r tin lời nói g i a toàn bộ lập tức hiểu vậy ta tiếp tục duy trì lấy nhận biết sửa chữa ân cứ như vậy tiếp tục giữ vững liền tốt mát tin chiếu theo hứa hẹn cũng không có truy cứu giả hoàn toàn đúng hắn nhận biết sửa chữa trách nhiệm hắn biết như bây giờ đi xuống chính là tốt nhất tất cả đều tại chính xác trên quỹ đạo nhắc tới cũng kỳ quái hắn rõ ràng là một vị tiên đoán bên ngoài người nhưng quỹ đạo của hắn ý nguyên như bị cố định đồng dạng tại bị cái kia vận mệnh dòng lũ đẩy đi lên phía trước ra toàn bộ ngươi nói nếu như ta đi giết chết l ê lạc h ỏ a trùng kế hoạch sẽ thất bại sao nghe nói như thế ra toàn bộ nháy mắt sắc mặt đại biến ngươi muốn làm gì chớ khẩn trương ta chỉ là đưa ra một giả thiết xin đừng nên làm giả thiết như vậy đã có vô số người bởi vì hòa trùng kế hoạch mà hy sinh đại gia hy sinh đều chỉ là vì nhân loại có thể được đến một cái tương lai tốt đẹp không còn bị thâm viên có nhiễu đây là mọi người cộng đồng tưởng xin đừng nên hủy cái này m ộ n g g i a toàn bộ nghiêm túc đối m a r tin nói xong trong giọng nói mang theo cảnh cáo tựa hồ nếu như m a r tin thật dám làm như vậy hắn nhất định sẽ dùng sinh mệnh đến ngăn cản nhìn đối phương cái kia tùy thời liền muốn bạo khởi bộ dạng m a r tin lắc đầu yên tâm hòa trùng kế hoạch là khẳng định sẽ thành công ta đương nhiên cũng sẽ không làm chuyện như vậy vậy liên tốt g i a toàn bộ một chút cũng không có bưng lỏng vẫn là nhìn chằm chặp m a r tin sợ hắn đột nhiên làm ra cái gì ngoài ý liệu sự tình mắt tin giang tay ra đi trở về nhà bên trong các người đi đâu rồi đường từ tò mò hỏi đi ra đi dạo mắt tin tùy ý nói láo đ ư ờ n g từ hỏi ngươi cái vấn đề ngươi nói nếu có một ngày ngươi có giết chết thâm v i ê n cơ hội nhưng cơ hội này đại giới là hy sinh một vị bằng hữu ngươi sẽ nguyện ý sao cái kia vị bằng hữu đ ư ờ n g từ hỏi ngược lại mạc linh không muốn đ ư ờ n g từ quả quyết hồi đáp vậy nếu như là ta đây nguyện ý mắt tin lập tức có chút im lặng dựa vào cái gì hắn có chút hai toán chất vấn nói bởi vì cái này vấn đề là ngươi hỏi à nếu như là mạc linh hỏi đáp án của ta liền sẽ ngược lại ta hiểu ngươi chính là cố ý chọc giận ta không sai đương từ không muốn mặt thừa nhận ta là nói thật ngươi nguyện ý hy sinh bằng hữu giết chết thâm viên sao m a r tin hỏi lần nữa lần này n ữ khí của hắn phi thường nghiêm túc đương từ n g ẩ n người ngắn ngủi trầm mặc chỉ chốc lát sau đó đối với m a r tin lộ ra một cái mỉm cười ngươi không phải sớm sẽ biết đáp án sao hòa trùng kế hoạch tiến hành đến cuối cùng giai đoạn liên lạc cũng thông qua thế giới kia liệp nhân khảo hạch sắp đi vào thâm viên dưới mặt đất trong đại sảnh mỗi người đều trên mặt vui mừng bọn họ sắp chứng kiến nhân loại ánh dạng đông mắt à m tin vẫn tiên g t sinh cần đem hỏa trùng đưa đến phía trên sao đột nhiên một vị nghiên cứu viên đi tới hắn bên cạnh hỏi mắt tin là người hòa trùng kế hoạch không phải còn chưa hoàn thành sao cơ bản xem như là hoàn thành hiện tại thế giới kia sự tỉnh đã không cần chúng ta can thiệp quá nhiều hỏa trùng cũng có thể dựa theo hứa hẹn còn cho các ngươi đường t i ề n sinh không phải nói còn muốn dùng hỏa trùng trường cứu các ngươi đồng bạn sao hắn thúc giục chúng ta rất nhiều lần lần này cuối cùng có thể đưa trở về nghiên cứu viên nhìn xem m a r t i n nghiêm túc nói trùng hợp như vậy m a r t i n nhẹ g i ọ n g nói thầm ngài nói cái gì không có gì cái kia sẽ đưa lên đi thôi các ngươi thật không cần m a r t i n lại lần nữa xác nhận nói thật không cần không cần cầm đi làm chút nghiên cứu làm điểm thí nghiệm thử làm ra điểm vật gì mới không cần gặp m a r t i n có chút kỳ quái nghiên cứu viên sợ lui lại mấy bước dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía một bên giả toàn bộ Giả toàn đại đội bận rộn ngăn tại giữa hai người ta hiện tại liền sắp xếp người đem hỏa trùng đưa trở về một lát sau trên đất trong kho hàng đường t ử hưng ơ phấn nhìn qua phương khối cuối cùng cầm b ề có thể đem mạc linh bỏ vào nói xong liền đem cái kia chứa mạc linh ý thức đồ chua hộp đem ra các loại mắt tin ngăn cản đường t ử ngươi cứ như vậy bỏ vào không phải vậy đâu tâm kim vốn là có biến hóa năng lực đến lúc đó để mạc linh chính mình nghĩ đến chính mình bộ dạng lại biến về đến liền tốt vạn nhất thay đổi không trở về làm sao bây giờ chẳng lẽ một mực để hắn bảo trì phương khối giá dấp thật đúng là có thể dạng này hắn liền sẽ không một mực khoa trương chính mình x o á i đương từ chỉ coi m a r tin là tại nói đùa đưa tay liền xoay mở đồ chưa hộp cái tia đồ chưa hộp bên trong đại biểu cho mạc linh ý thức hỏa diễm cũng chạy trốn giống như bay ra tại trên không chuyển một hồi phía sau lại đột nhiên hướng cái tia phương khối chui vào tốt muốn biết đó là chuẩn bị cho hắn vật chứa đồng dạng duy nhất tính quả nhiên là sẽ lẫn nhau hấp dẫn đương từ ở một bên ngạc nhiên cảm t h ắ n nói mà mát tin nhìn xem một màn này tâm suy nghĩ chuyện quả nhiên lại hướng về đã biết phương hướng phát triển tại hỏa diễm chui vào phương khối về sau. tựa như là đã chìm đáy biển đ ồ n g dạng không có phát sinh bất cứ chuyện gì chờ đợi một hồi phía sau cái kia phương khối y nguyên vẫn là vững vàng ở tại cái kia có thể hắn cần thích thứng một hồi a đ ư ờ n g từ nhìn xem phương khối có chút không xác định nói martin ngươi có thể cảm giác được hắn tình trạng sao không được thứ này sẽ ngăn cách cảm giác của ta tại cảm giác của ta bên trong nó là hoàn toàn t r ố n g không t r ố n g không tại sao là t r ố n g không đ ư ờ n g từ còn là lần đầu tiên nghe đến dạng này miêu tả không nhịn được t ỏ mò hỏi phía trước vị kia người hướng dẫn không phải đã nói rồi sao thâm viên vốn là dị hóa không gian thứ này có thể là thâm viên căn nguyên khẳng định cũng là một loại nào đó không gian cụ thượng hóa m a r tin chỉ vào phương khối không xác định nói đường từ nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi loại kia c h ố n g không chính là cái gì đều không cảm giác được sao không sai nhìn không thấy cũng bắt không đến vậy thật là có thể là một loại nào đó mang theo tính có cực không gian thật thú vị có lẽ cái này phương khối cũng chỉ là nên không gian tại bình thường không gian bên trong hình chiếu tựa như là chúng ta nhìn xem trong gương sự v ậ t đ ồ n g dạng đồng thời không phải chân thực tồn tại đường từ vòng quanh phương khối chuyển vài vòng đánh giá cái này hợp quy tắc phương khối cảm t h ắ n nói bất quá trong chốc lát hắn liền nhữ mày trước h h c n dạng g mắt cái này phương khối đến từ thâm viên điểm khởi đầu là toàn bộ căn nguyên thế giới hủy diệt về sau lưu lại hạ tâm có lẽ còn mang theo thâm viên lan tràn bí mật tất cả thâm viên đồ vật nơi phát ra có lẽ đều cùng cái này phương khối có quan hệ nhiều như vậy danh hiệu treo lên lợi hại là lợi hại nhưng mạc linh căn bản không có cách nào hiểu rõ lại càng không cần phải nói những cái kia phức tạp không gian nguyên lý m a r tin cùng đường từ liếc nhau một cái đồ chua hộp bên trong xúc tu gục xuống đường từ cũng thở dài bọn họ tựa hồ đem một cái ba tuổi tiểu hài ném vào cao tới hắn có lẽ không có nhanh như vậy thích ứng vậy làm sao bây giờ trước tiên đem hắn để ở chỗ này chỉ có thể tạm thời dạng này cuộc sống ngày ngày đi qua phương khối vẫn là ở tại trong kho hàng không núp n í c cũng không có giống đường từ tham dự nghị như vậy phát sinh biến hóa trong lúc bất chi bất giác liền đến lê lạc tiến vào tâm viên thời gian cũng á à y mặt đất chính thâm thâm giám là i tại đêm hôm ấy mắt tin đánh thức đường từ làm sao vậy phương khối động nghe được câu này đường từ nháy mắt thanh tình mắt tin cũng kéo đường từ tay trực tiếp xuyên qua vết tượng đến nhà kho lúc này nguyên bản vững vàng đặt ở cái kia phương khối bắt đầu rung động hắn cuối cùng nắm giữ thân thể sao đường từ vui mừng nói không quá giống đột nhiên phương khối run d ậ y xuyên qua mặt đất tựa như là làm mở đồng dạng trực tiếp lọt vào lòng đất tất cả ngăn cản vật đều đối với nó không có tác dụng hắn còn không cách nào nắm giữ tự thân vị trí không gian đường từ kinh ngạc h ô vội vàng để m a r tin mang theo chính mình đuổi theo phương khối trực tiếp xuyên qua dưới mặt đất đại sảnh lại lọt vào sâu sắc dưới mặt đất tốc độ càng lúc càng nhanh cùng bình thường không gian ngăn cách cũng càng lúc càng lớn có thể ngăn cản hắn sao đường từ gấp gáp mà hỏi thăm không được hắn bây giờ không tại nơi này vậy hắn ở đâu không biết ta không cảm giác được hắn chỉ có thể đi theo lúc này phương khối tựa như là trong gương thổi qua hư ảnh căn bản không tại hiện thực bên trong tồn tại bọn họ cũng chỉ có thể thông qua xung quanh mặt kính nhìn trộm đến phương khối quỹ tích vận hành một bên x í c h sao đi theo chúng ta sắp theo không kịp chờ hắn ổn định tự thân vị trí không gian có lẽ liền sẽ dừng lại cái kia phải tới lúc nào hai người đều rất gấp nhưng cũng không có biện pháp phương khối càng lúc càng nhanh dần dần biến thành một đạo màu bạc ảnh tử tại mặt kính bên trong xuyên đến xuyên đi hoàn toàn thoát ly bình thường không gian tựa như là đi ngược lại điện tử cùng quang tử hai cái không đụng vào nhau xúc động không gian nháy mắt kéo ra to lớn khoảng cách mà cái kêu màu bạc ảnh tử cũng dần dần mơ hồ mắt tin dùng hết toàn lực muốn đuổi theo lại tại lần lượt trong hoảng hốt mất đi phương khối quy tích hắn đi đâu rồi đ ư ờ n g tự nhìn xem trống rông phía trước mê man mà hỏi thăm không có chương một nghìn hai trăm bảy mươi lăm bàn giao chương một nghìn hai trăm bảy mươi lăm bàn giao sau đó thì sao tại giống như màu ngàn tầng bánh ngộng c ả n h kẽ nước bên trong mặt linh vội vàng hỏi về sau chúng ta liền không bao giờ tìm được ngươi mắt tin giải thích g i mặt mà rừng m ạ c linh trầm tư một lát nói tiếp ngươi là cố ý không tới tìm ta à. ân mắt tin nhẹ gật đầu ta biết đại khái ngươi đi đâu ngươi khẳng định là chạy đến lê lạc cái kia nhưng ta không muốn đi tìm ngươi ta biết thuộc về ngươi vận mệnh đã bắt đầu lưu động mà ta cần phải làm là chờ chờ sau đó chờ cho tới bây giờ ân ta hiểu được m ạ c linh nhẹ nhàng nói ngươi thật rõ chưa ngươi không có có gì cần báo thủ cũng không cần lật tung bàn cờ cứ như vậy duy trì tất cả những thứ này đều là lựa chọn tốt nhất những cái kia đánh cờ người cũng bất quá là một đám nghĩ muốn cái này thế giới thay đổi đến càng tốt mưu đ ầ người bọn họ tạ i theo đuôi chính mình tin tưởng lý niệm hành động thanh toán một chút hơi trả giá thật nhỏ đem nhân loại từ thâm viên ăn mòn bên trong giải cứu ra ta thật minh bạch ta hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là không làm gì không sai mâu m ộ n g cảnh kẽ nước bên trong m ặ t linh hình như có thể nhìn thấy l ê lạc nhà mỗi một cái bộ phận đều trùng điệp ở cùng nhau cái này cũng kích thích trong đầu hắn cái kêu mơ hồ tuổi thơ đoạn ngắn hắn hình như hóa thành l ê lạc tại cái này ở giữa trống giống trong phòng đi tới đi lui cho dù cô độc nhưng cũng có hứng thú tiểu hai từ thời gian là tràn đầy niềm vui thú nhàn rỗi có thể g ư ơ n g mắt đối ngày cũng có thể xem hạ mỗi là t i ê n hạc nhìn hai con côn trùng đánh nhau liền có thể nhìn cả ngày l ê n lạc tuổi thơ cũng tại những người trưởng thành này thoạt nhìn không thú vị thời gian bên trong vừa qua nàng không có bằng hữu không có bao nhiêu người nhà yêu mến không có những người bạn nhỏ khác như vậy phong phú đồ chơi nàng đem trong nhà coi như một tòa cự đại lâu đài đem phương khối giấu ở lâu đài các n g ọ n g á c h sau đó hóa thành sử dụng phương khối ma pháp dũng giả đánh bại các loại q u á i vật thu thập phương khối cuối cùng đánh tan ma vương nàng đem mỗi cái cửa phòng coi như thông hướng dị thế giới cửa tại mỗi cái gian phòng bên trong đều bảy bên trên đại biểu dị thế giới xếp gỗ nàng chính là xuyên qua thế giới người ngâm thơ g i ó n Hát tràn đầy dị vực phong tình ca dao, đem lưu hành kiến thức mang cho mỗi một cái thế giới. Nàng sẽ nhìn chăm chăm hai cái xếp gỗ tạo thành bạch thú, tưởng tượng lấy bọn họ chiến đấu. Nàng sẽ dùng xếp gỗ đem chính mình trôn xuống, đứng lên mộ đ ị a cho chính mình tổ chức tăng lễ. Nàng sẽ thử từ cùng một cái độ cao đồng thời vứt xuống lớn p h ư ơ n g khối cùng nhỏ p h ư ơ n g khối, nhìn cái nào trước rơi xuống đất. Lê lạc trong hồi ước tình cảnh cực kỳ đơn điệu nhưng lại tại nàng ảo tưởng bên trong thay đổi đến sán l ạ n vô cùng. nghĩ đến những chuyện này, m ạ n linh cảm nhận được một trận hoàng hốt, hình như cái kia trống giống trong phòng lại vang lên lê lạc mẫu thân hắt làm sao quen thuộc như vậy đâu martin lê lạc ba mụ đều là quân cơ sao ân bọn họ cũng là hỏa trùng kế hoạch một bộ phận cái k i a nàng mẫu thân hát những cái k i a bài hát là đặc biệt hát cho nàng nghe sao bài hát martin suy nghĩ một hồi hình như xác thực hát một chút bài hát nhưng đó cũng không tại kế hoạch bên trong lúc ấy vị k i a nữ diễn viên tựa hồ là bởi vì hấp thu vào quá nhiều kim loại mới đưa đến tinh thần có chút thất thường dù sao bọn họ cùng ăn cùng ở lê lạc ăn cái gì nữ diễn viên liền ăn cái gì nhưng nàng lại không có lê lạc thể chất thân thể sẽ xuất hiện các loại vấn đề hai vị diễn viên đều như thế tại hấp thu và o quá nhiều kim loại phía sau tinh thần xuất hiện vấn đề bọn họ hướng phòng quan sát phản ứng qua bọn họ thường xuyên sẽ làm một chút liên quan tới hỏa chủng động có đôi khi ý thức trong thoáng chốc cũng sẽ thấy một chút mơ hồ hình ảnh về sau vì phòng ngừa hai vị diễn viên đều xuất hiện tinh thần dị thường liền để nam diễn viên tận lực rời xa mẫu nữ hai người cho nên l ê lạc ba ba mới sẽ như thế x a lánh m ặ c linh lập tức bừng tỉnh đại nộ g tất cả những thứ này cũng là vì kế hoạch có khả năng tiếp tục tiến hành tiếp nghĩ đến cái kêu phong bế thâm viên nhập khẩu y ề n sắt mặt linh trong lòng có chút mê man martin ngươi vừa v ặ nói thâm viên là hư thối bộ dễ có đúng không ân ít nhất tại ta thị giác nhìn thấy là dạng này hư thối bộ dễ cuối cùng không phải đều nên rơi sao phong ấn thâm viên có phải là chỉ có thể trì hoãn rơi tốc độ cái này không chỉ là trì hoãn đây là đình chỉ để hư thối tiến trình dừng ở một nửa liền sẽ không tiến hành đến một bước cuối cùng nhưng hư thối vẫn tồn tại như cũ không sai thâm viên đồng thời chưa hoàn toàn biến mất chỉ là bị ngăn cách đ ế từ thâm viên điểm khởi đầu kim loại trở thành ức chế thâm viên thuốc tựa như là tế bào ung thư sinh ra khối u ngăn cản tế bào ung thư k h u ế c tán con đường đây đối với mạc linh đến nói có chút khó có thể tưởng tượng hắn còn cần rất dài thời gian đến hiểu rõ những n à y xa lạ tri thức mạc linh còn đang tiêu hóa m a r tin lời nói đột nhiên m a r tin v ô v ô mạc linh b ả c vai người muốn sống thật tốt cái này cái thế giới còn có rất tuyệt vời bao nhiêu địa phương nghe đến câu này bàn giao mạc linh nháy mắt liền ý thức được không thích hợp người muốn làm gì ta không có muốn làm cái gì cái này cái thế giới đã sớm không tồn tại thâm n g uyên bị mộng cảnh quấn q u a n h ta cũng không nên tồn tại ta vốn nên giống đường từ thứ nhất dạng sớm rời đi cái này cái thế giới nhưng ta vì chờ người cấm ép chỉ hoãn quá dài thời gian không có cách nào ngươi quá ngu ngốc nếu là không có người cùng ngươi nói rõ ràng ngươi lại sẽ đi gặp rắc rối quay đầu lại vẫn là đâm đến đầu đầy bao martin đột nhiên thao thao bất tuyệt nói chúng ta những lao g i ả này vốn là có lẽ theo thâm viên phong bế mà biến mất cái này cái thế giới đã không cần cái gì chúa cứu thế cùng anh hùng chỉ cần một chút sẽ không động không biết nói chuyện ký hiệu xem như mọi người chiêm ngưỡng sùng bái mục tiêu ta cùng đường từ chạy một lượt vô số cái thế giới thử vô số loại biện pháp tính toán đem nhân loại từ thâm viên bên trong giải cứu r a cuối cùng chúng ta đều khắc sâu ý thức được một điểm cứu vớt nhân loại chỉ có thể dựa vào nhân loại chính mình Từ trước đáng nay liền n h nhân loại. Nhân loại tiếc g nhân loại bây giờ lực lượng phần lớn đến từ thâm uyên muốn dùng đến từ thâm uyên lực lượng giết chết thâm uyên tựa như là muốn mượn lực lượng của thần giết từ thần đồng dạng từ điểm xuất phát chính là sai đường từ biết đạo lý này cho nên hắn từ đầu đến cuối để chính mình làm một cái thuần túy nhân loại tồn tại ta cùng hắn ngược lại hắn lựa chọn nhân loại mà ta lựa chọn thâm viên ta nếm thử để nhân loại dựa vào thâm viên mà tồn tại cho dù bộ dễ rơi nhân loại uy nguyên có thể trường tồn lý niệm của chúng ta là có xung đột nhưng chúng ta lẫn nhau đều có thể hiểu nhau mà ngươi hoàn toàn có tư cách tiến hành loại thứ ba lựa chọn giết từ thần còn có thể là mặt khắc thần Trước 1276, loại thứ ba lựa chọn, Trước 1276, loại thứ ta thể Ngươi được lượng. ngư chọn. chọn. có chúng lực Chỉ 1276, 1276, loại lựa loại lựa là nào hiểu không ba ba nguyên bản nhân loại thiếu nhất chính là thời gian bởi vì thâm viên uy hiếp lửa xém lông mày nhất định phải giành giật từng giây nhưng bây giờ không đồng d ạ n g chúng ta có đầy đủ thời gian đầy đủ ngươi mạnh mẽ đâm tới đầy đủ ngươi hoàn toàn hiểu rõ tự thân lực lượng hòa trùng kế hoạch không những là nhân loại thắng tới thở dốc thời gian cũng vì ngươi cung cấp trở thành thân đất này m ặ c linh ngươi không cần mê man không cần lo nghĩ không cần suy nghĩ nhiều chỉ cần ổn định lại tâm thần nhìn nhìn xem cái này cái thế giới nhìn xem nhân loại nhìn xem đám mây nhìn xem hoa tươi chờ ngươi lý giải cái này cái thế giới lý giải không gian bên trong vật vật ngươi mới có thể hiểu được chính mình nếu có một ngày ngươi thật trở thành thần ngươi liền có thể làm ra thuộc về ngươi lựa chọn là giết chết thâm viên vẫn là cùng thâm viên trường tồn lại hoặc là không làm gì tất cả từ ngươi quyết định m a r tin cảm giảm lại n h ả y nói xong những lời này sau đó lại nhẹ nhàng gõ gõ mạc linh phương c h ố i đầu đừng ngần người còn có cái gì muốn hỏi sao ta phải đi n g ư ơ i muốn đi đâu đi trong n ộ n g hiện thực không có cho phép ta tồn tại địa phương n g ộ n ở đâu ngươi đoán mắt tin lại gõ một cái mạc linh đầu không mắt u muốn câu sau, ố n người khác, đáp án muốn chính mình đi tìm. Nói xong giả hỏi đi khác, h đáp đó tìm. về n đ ộ nhiên đưa tin a a y đẩy, h g cũng tại tầng tầng điệt điệt mộng cảnh đổ ngôi giữa cách. Bảo trọng, ư ờ i tại điệt điệt tin cảnh cách. đổ mắt Bảo âm thanh tại mạc linh bên người vang v ọ n g ra tựa như là vô số cái mắt tin đồng thời đối hắn nói một câu giống nhau lời nói mạc linh liền vội vươn tay nghĩ muốn bắt được đạo kia rời xa thân ảnh lại đang dập dờn màu gợn sóng bên trong b ắ t hụt chờ hắn lại nghĩ đưa tay l ú c trước mặt chỉ còn lại còn chưa hoàn toàn lắng lại gợn sóng mắt tin không thấy tựa hồ tựa như hắn nói như vậy đi đến trong n g ộ n nhưng n g ộ n ở đâu mạc linh vẫn còn không biết rõ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lắc l ư màu rơi vào thật lâu không thể lắng lại thất lạc bên trong tốt giống cái gì đều không có lê lạc cũng không có đường từ cũng không có m a r tin cũng không có mặt linh tâm trống rỗng tại cái k i a ngộng c ả n h trung hạ rơi không biết qua bao lâu cái k i a ngàn tầng bánh k ẽ nước mới chậm rãi giảm đi mặt linh cũng thuận thế ngã về phía sau đập vào trên đồng cỏ cái này tựa như là lê lạc ngoài nhà mặt đình viện bãi cỏ cỏ dại đã rất cao mặt linh tựa như t r ô n ở một đoàn thật dày cây bông bên trong hắn n g ử a đầu từ đầu đến cuối không có còn lưu lại tại cái tia vô tận thất lạc bên trong ánh mặt trời vẫy trên đồng cỏ đầu vương phản xạ sáng long lanh chỉ riêng cây cỏ nhỏ xuống dọ xương đập vào kim loại trên mặt lại trượt xuống tại m ạ c linh trên thân lạnh bớt cảm giác để hắn hơi thành tỉnh một chút một trận ôn nu h gió thổi tới lá cây nhẹ nhàng lay động đánh vào phương khối bên trên chỉ riêng cũng đang khiêu vũ bị lá cây khoảng cách cắt chém thành hình dạng càng không ngừng biến hóa một hồi biến thành một cái chạy nhanh chó con một hồi biến thành một cái v ậ n b ẹ o mị sợi một hồi biến thành tròn t r ị a tiền su một hồi lại biến thành con con chuối tiêu một con châu chấu nhảy tới mạt linh đầu vương bên trên dùng chân đá đá mạt linh đầu thần giống như cũng không để ý hai mảnh lá cây bay rơi xuống tại trên không móc ra một cái g e n song xoắn ốp kết cấu lại tại lực vạn vật hấp dẫn tác dụng dưới nhẹ nhàng rán bám vào phương khối bên trên ở bức cây diệp nhân là sức kéo tác dụng vững vàng hút vào kim loại mặt thật vừa đúng lúc cái kia châu chấu cũng bị đặt ở phía dưới đối mặt bất thình lình t hai nạ châu chấu càng không ngừng dây rủa lấy muốn chạy ra màu xanh thiên vong gò bó đáng tiếc nó nhỏ yếu thân thể không cách nào chống đỡ nó thoát đi phiến lá cùng kim loại mặt cũng bởi vì nó rẽ r ủ càng rán càng chặt liền tại sâu bọ tuyệt vọng thời điểm một bàn tay lớn chậm rãi rối đến là thần không châu chấu cũng phải lấy chạy thoát từ thần trên thân nhảy ra ngoài trở lại tộc đàn về sau châu chấu nhất định sẽ hướng đồng bạn giải thích dạng này một cái cố sự ta bởi vì vô chi mạo p h ạ m thần nhưng thần đưa cho ta khoan dùng không những không có trường phạt ta còn đem ta từ trong thai nạn giải cứu ra phương khối thần là vô tư khoan dung độ lượng không tính hiểm khích lúc trước đại gia mời cùng ta cùng một chỗ tán tụng nó mà thần đâu thần chẳng qua là cảm thấy trên đầu dán cái lá cây rất khó chịu muốn lấy xuống mà thôi hắn cũng không biết cứu một con châu chấu mặc linh ngây n ố c từ trên đồng cỏ ngồi dậy trong lòng vẫn là v ắ n vẻ hắn vốn là không hoàn toàn từ vỡ vụn trong trí nhớ thanh tỉnh hiện tại lại kinh lịch tách rời dẫn đến hiện trong đầu hình như rất trọng yếu bao nhiêu đồ vật đều bị rút đi đồng dạng chỉ còn lại một chút rách dưới c h ố n g rỗng martin đi đến quá đột ngột nhưng mạc linh cũng đại khái đoán được nguyên nhân thâm viên bị phong ấn nơi này cũng không có ngộng cho nên martin không thể không rời đi mạc linh trên đồng cỏ ngồi thật lâu hắn phát phát hiện mình tựa hồ tìm không được cái gì đứng lên lý do hắn quen thuộc tất cả đã sớm rời hắn mà đi đã từng thế giới đã từng đồng bạn tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắn tựa như là những cái k i a cô độc nhìn qua ngoài cửa sổ trăm tuổi lão nhân linh hồn đã ngừng lưu tại đi qua hắn cũng không có cái gì nhất định phải đi làm không có nhất định phải hoàn thành báo thù không có nhất định phải thực hiện lý tưởng duy nhất có thể làm chính là sống thật tốt tựa như martin nói như vậy mặt linh không cho rằng chính mình có thể trở thành thần hắn thấy thần trách nhiệm quá nặng đi mà hắn chống không nổi phần này trách nhiệm thần là hoàn mỹ a ta rất rõ ràng liền tràn đầy thiếu hụt mặt linh rất có tự mình hiểu lấy không quản là l ê lạc vẫn là martin đường từ đều càng có tư cách hơn hắn trở thành thần h ắ n trừ may mắn một, một chút、ra. hoàn toàn so ra kém hắn mấy vị kia đồng bạn dạng này ngơ ngác ngồi mới là thích hợp hắn nhất m ặ c linh trước đây liền thường xuyên như thế ngẩng n ư ờ i nghỉ giữa khóa thời điểm các bạn học nếu không liền kết bạn tán gấu muốn chẳng phải tại bên ngoài truy đổi đồ dỡn cố gắng đồng học tại chuẩn bị bài bên d ư ớ i tiết hóa nội dung đ ị n h n g ậ m đồng học tại dưới bàn học lật đọc m à n g ạ mà m ặ c linh liền ngồi như vậy ngơ ngác nhìn qua phía trước hắn t h ổ bắt thử đồng trác đã cười nhạo hắn ngươi ngồi ở chỗ đó tựa như một tôn đại phật ha ha ha lại có người có thể một cái giảng bài ở giữa không động chút nào ngươi có phải hay không nguyên thần xuất h i ế u tu lượt đi nguyên thần xuất khiếu là cái gì tuổi nhỏ mạc linh nghi hoặc mà hỏi tham một loại phương thức tu luyện dùng nguyên thần hấp thu trong tự nhiên linh khí sẽ so thân thể hấp thu càng nhanh một chút tu sĩ liền tại lúc tu luyện nguyên thần xuất khiếu nhưng lúc này rất dễ dàng gặp phải đánh lén nguyên thần không kịp trở về cơ thể dẫn đến tàu hỏa nhập ma thân thể cùng nguyên thần song song bị thương thổ bát thử đồng chắc cầm một bản huyền huyễn tiểu thuyết đối mạc linh nghiêm túc giải thích nói mạc linh nghe đến sưởng sốt một chút liên tục gật đầu đang giải thích song sau thổ bát thử đồng chắc còn vỗ vô, vô mạc linh bạ vai thấm t i ế n ó i mạc linh à ngươi là vạn người không được một thiên tài tu luyện nhất định không muốn mai một chính mình thiên phú ngươi có chúng ta không thể nào hiểu được lực lượng chỉ là ngươi hiện nay còn nắm giữ không được ngươi bây giờ cần chính là thời gian q u y ề n bí t ị c h này ngươi cầm đi nhìn ổn định lại tâm thần thật tốt lắng động nhất định có thể tu luyện thành thần thổ bát thử đồng chắc đem huyền huyễn tiểu thuyết đập tới mạc linh trong tay còn có nhớ tới đừng để lao sư nhìn thấy những cái k i a phạm nhân lý giải không được ngươi sẽ cho ngươi không thu 1277, quái vật, 1277, quái vật. hình như tất cả mọi người so ta thông minh bộ dạng có thể người thông minh mà lại đều không còn nữa chỉ còn lại hắn cái này ngốc nhất m ạ c linh đang suy nghĩ đột nhiên nơi xa truyền đến động tĩnh ngay sau đó chính là mấy tiếng nhẹ nhàng rơi xuống đất tấm thanh hắn vội và nhìn mới phát hiện là mấy vị mặc đồng phục học sinh tiểu học từ bên ngoài tường rào lật vào cầm đầu tên kia tiểu béo kêu gọi sau lưng đồng bạn để bọn họ không cần phải sợ nhanh nhanh nhanh đừng c o lại ở đó đi lên phía trước tiểu béo nơi này có thật cao a đều không nhìn thấy đường không nhìn thấy liền sờ qua đi tiểu béo bên kia có đồ vật thứ gì một cái phản quang đồ vật lượng lượng ta sợ nếu không chúng ta vẫn là đi, đi. sau l ư n g tiểu đồng bọn gặp để nói sau đó đột nhiên kinh hô một tiếng vật kia sẽ đ ộ n g cái gì bị như thế giật mình dọa một cái tiểu béo trên mặt cũng xuất hiện sợ h ã i t h ầ n s ắ c cứng đờ quay đầu nhìn hướng đồng bạn chỉ vào phương hướng cái kia trong bụi cỏ xác thực có một cái lượng lượng đồ vật hình như tung bay ở cây cỏ phía trên tiểu béo so đồng bạn cũng cao hơn ra nửa cái đầu hắn cũng thấy rõ ràng cái kia lượng lượng đồ vật là cái gì một cái phương khối nhưng cái kia phương khối phía dưới đồ vật càng làm cho hắn dùng mình xuyên thấu qua cây cỏ khe hở hắn thế mà nhìn thấy một người một cái không đầu người đầu của hắn bị cái kia phương khối ăn chỉ còn lại thân thể là ăn não phương khối nó sẽ g ầ m nuốt người sống đại não thay thế người này tiểu béo đã từng nhìn qua những cái kia thâm bên quái vật cố sự nháy mắt tại trong đầu hắn tổ hợp lại đã sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới tà ác quái vật song toàn thân hắn cứng đờ, tay trộm vào ở mức trên lá cây cái kia sền sệt cảm giác lại để cho sợ hãi của hắn lộn mấy vòng nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất tại hắn sợ hãi trong tầm mắt cái kia bị ăn não phương khối k h ô n g chế nhân loại vặn vẹo lên thân thể đứng lên hướng bọn họ phương hướng chậm rãi đi tới đ á n tiểu đồng bạn toàn bộ đều cứng nở bọn họ vốn nên chạy trốn lại không thể động đậy ý thức cùng thân thể liên hệ bị hoảng hốt tính c h ớ t đoạn trừ run dày bên ngoài cái gì đều làm không được tiểu béo lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra hắn bắt lấy bọc sách của mình bên trong còn có hắn mới vừa mua đồ ăn vặt sinh thời khả năng không có cơ hội ăn trong nháy mắt cái tia kinh khủng ăn não phương khối đã đi tới trước mặt bọn hắn sau lưng tiểu đồng bọn khóc đến nước mũi đều đi ra toàn bộ đều n u ố t ở tiểu béo sau lưng tiểu béo nhớ tới chính mình phía trước khuyên bảo đồng bạn lật tường rào lúc hứa hẹn gặp phải nguy hiểm các ngươi liền trốn tại đằng sau ta ta không sợ hắn hiện tại cho dù là sợ cũng nhất định phải giả vợ như không sợ bộ、dạng. vì vậy hắn lỡ ư i ngược lên nhìn thẳng cái kia cao lớn ăn não người khối vông thật cao a thân ảnh cao lớn hoàn toàn che kín thái dương h ắ cám g á n g lâm phương khối ảnh tử đem tất cả đồng bạn thôn vệ xung quanh cỏ dại đều biến thành tà thần s ú c tu gió thổi lá cây âm thanh giống như là đang cởi nhạo sau lưng đồng bạn chuyển đến tiếng khóc lóc duy trì liên tục phá hủy tiểu béo ý chí sau đó hắn liền nghe đến một tiếng ôn nhu hỏi thăm tiểu, băng hưu, các đang làm gì? tiểu béo xứng sở thanh âm tia thế mà đến từ trước mắt ăn não người khối vông hắn ánh mắt nhất chuyển tập trung vào cổ tay của đối phương không phải nó đang nói chuyện là cái kia thủ hoàn đang nói chuyện Nó dùng nhân âm loại trước mắt cái này quái vật có thể chính là này chủng loại loại hình nghĩ đến cái này tiểu béo trong lòng lại là run lên ý vị này cái này quái vật trí tuệ rất cao bất quá đây cũng là cơ hội hắn có thể cùng quái vật trước mắt của nhau chỉ hoan thời gian sau lưng đồng bạn còn cần hắn bảo vệ hắn hít sâu một hơi âm thanh run rẩy đáp lại nói chúng ta là đến thám hiểm thám hiểm tới đây quái vật t ú i người kỳ quái mà hỏi thăm ân nơi này là xa gần nghe tiếng nhà ma người nào nói cho ngươi tiểu béo cảm giác được quái vật âm thanh đột nhiên nghiêm túc hắn nếu như không có thật tốt trả lời vấn đề này nhất định sẽ tại chỗ bị giết r ơ i là là ta nghe lén người trong nhà tán g â u nghe được ra ra ta nói cái này trang viên tại hắn khi còn bé liền tồn tại khi đó còn có người ở hắn đi qua thời điểm còn nghe được bên trong có tiểu nữ hải âm thanh sau đó m ạ i m ạ i ta nói nàng khi còn bé nhìn thấy có nữ hài trên tảng cây nhìn chằm chằm nàng cái kia tiểu nữ hài mặt từ bạch từ bạch tựa như là chưa từng thấy thái dương đồng dạng một cái c h ư ớ c mắt đã không thấy t â m hơi ba mẹ ta nói chưa từng thấy trong này có người cũng không nghe thấy qua đ ộ n g tinh gì chính là kỳ quái xung quanh đều phá rỡ cải tạo làm sao cái này trang viên còn giữ vừa nát vừa cũ không biết giữ lại làm cái gì suy đoán bên trong khả năng là có cái gì di vật lưu lại cho nên chỉ có thể tạm thời để đó tiểu béo giống như là ngược lại hạt đậu đồng dạng đem chuyện nhà toàn bộ đều nói ra hắn lo lắng bởi vì chính mình che giấu quái vật trước mắt sẽ không vui đột nhiên b cho nên hắn chỉ có thể tận lực làm cho đối phương hài lòng các người đều biết rõ nơi này có quỷ làm sao còn dám tới quái vật hỏi lại trực tiếp giữ lại tiểu béo ít hầu hắn n g á y m ắ t cảm giác phải tự mình có chút không t h ở nổi cái này không phải liền là thừa nhận nó là quỷ sao tiểu béo trái tim đập bị bịch suy nghĩ cực nhanh vận chuyển hắn muốn tìm ra một cái không mạo phạm trước mắt quái vật lý do nhưng mà thân thể của hắn lại tại tinh thần trọng áp phía dưới nói thẳng ra chân chính nguyên nhân chúng ta là đến tìm di vật chúng ta chỉ ở trên sách học cả qua không biết di vật đến cùng là cái dặm gì cho nên liền nghĩ đến tìm tìm nên nói ra câu nói này tiểu béo l ậ vô vô nước mắt cũng không dừng được nữa từ trong hốc mắt bật đi ra hắn chính là cái học sinh tiểu học tâm lý tố chất mạnh hơn cũng cường không đi nơi nào cuối cùng vẫn là không kiềm chế được ấy ấy ấy tại sao khóc đâu ta lại không có ước hiếp phụ các ngươi cái k i a quái vật đưa tay ra hướng tiểu béo trên mặt rồi đến tiểu béo tuyệt vọng nhắm mắt lại cuối cùng muốn động thủ sao có phải là đầu của ta tương đối mập mang theo điểm mỡ món ngon nhất ồ ồ ồ ta cũng không tiếp tục g ặ m móng heo về sau đều ăn thịt n ạ t nhưng mà hắn dự đoán móng nuốt đâm rách xương đầu hình ảnh đồng thời chưa từng xuất hiện quái vật tay nhẹ nhàng vạch qua hắn cái kia bụ bấm khuôn mặt đem nước mắt của hắn chậm rãi l a u đi tiểu béo nghi hoặc mở mắt cái k i a thật dài tay chỉ ngay tại ánh mắt hắn phía dưới ôn nô lao mặc dù không nhìn thấy người khối vô mặt nhưng cũng có thể cảm nhận được loại kia nghi cái gì chương một nghìn hai trăm bảy mươi tám chuyện cũ chương một nghìn hai trăm bảy mươi tám chuyện cũ về sau không nên tùy tiện tiến vào nguy hiểm địa phương biết sao mặt linh tại tiểu béo trên đầu nhẹ nhàng gậy một cái nghiêm túc nói tiểu béo trên mặt còn mang theo rõ ràng vệt nước mắt hắn ngoan ngoãn gật gật đầu còn có các ngươi mặt linh lại đối tiểu béo sau lưng đám kia tùy tùng lặp lại nói không quản là thời đại nào đều có hùng hải tử trước mắt đám này tiểu bằng hữu bây giờ nhìn đi lên mười phần nhu thuận trở về một hồi đoán chừng lại sẽ làm ầm ỹ lên ngươi thật không phải là quái vật sao tiểu béo chừng tròn căng đại nhãn con ngươi nhìn qua mặt linh hỏi thật không phải là ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi ta là vì di vật mới thay đổi thành như vậy ta là nhân loại mạc linh bất đắc dĩ hồi đáp cái này đã không biết là hắn lần thứ m ấ y trả lời từ khi hắn làm ra giải thích đồng thời đem mấy vị tiểu bằng hữu từ trang viên bên trong lôi ra ngoài phía sau vị này tiểu béo vẫn hỏi thăm hắn vấn đề giống như trước ngươi vì sao lại ở tại gian kia nhà ma bên trong tiểu béo vẫn như c ũ đẩy mặt h i ế u kỳ cái này là bằng hữu ta đã từng ở qua địa phương ta trở lại thăm một chút mà thôi bằng hữu của ngươi cái này đều mấy chục năm không người ở ngươi có như thế ra sao tiểu béo đánh giá mạc linh thân thể hoài nghi hỏi ta rất giả ta hơn một trăm năm trước liền ra đời m ặ c linh cũng không muốn lừa gạt những đứa bé này thờ ơ giải thích nói hơn một trăm phổi tiểu béo há to miệng thâm viên g á n g lâm thời điểm ngươi cũng tại sao tại thâm viên vừa vặn g á n g lâm tại ta thành thị lúc ấy thời điểm chạy trốn cũng phí hết năm nhất phen công phu nghe đến m ặ c linh giải thích tiểu béo trầm tư một hồi nói như vậy ngươi cũng là lê minh thành người đi m ặ c linh vốn định trả lời không phải nhưng nghĩ đến lại muốn tiếp tục cùng tiểu béo giải thích liền có chút chóng đầu vì vậy trực tiếp nhẹ gật đầu ngươi có thể sống lâu như thế cũng là bởi vì gì vợ ta tiểu béo tựa như là cái đặt câu hỏi máy móc càng không ngừng hướng mạc linh ném xảy ra vấn đề đối mặt cái này mười vạn câu hỏi vì sao mạc linh cũng không có cách nào chỉ có thể hựa theo trả lời ân ngươi vừa v ặ n phi ở trên trời cũng là bởi vì di vật ân ngươi di vật công năng làm sao nhiều như thế ân ngươi có phải hay không có rất nhiều kiện di vật ân cái kia đại giới thanh toán phải đến sao có thể hay không ngông lô ngô. mạc linh trực tiếp bưng kín tiểu béo miệng gương mặt kia bụ bấm xúc cảm con rất h á mạc linh lại thuận tiện nản nản ba mẹ ngươi tới không có tiểu béo nhẹ gật đầu vừa vẫn đem đám này tiểu bằng hữu bắt lúc đi ra liền để bọn họ thông báo cha mẹ đối phó đám này hùng hải tử vẫn là kêu g i a t r ư ở n g thích hợp nhất lục tục những người bạn nhỏ khác g i a t r ư ở n g đều tới tại m ặ c linh đối với bọn họ nói rõ tình huống phía sau những cái kia tiểu bằng hữu đều bị sắc mặt tái xanh g i a t r ư ở n g bắt đi chỉ còn lại tiểu béo còn lưu tại cái này ở đây đợi đại khái một giờ m ặ c linh đã hơi không kiên nhẫn vì vậy lại lần nữa hướng tiểu béo xác nhận nói ngươi đến cùng thông báo không có sẽ không lừa gạt ta đi không có lừa ngươi ta thật thông báo tiểu béo gấp gắt nói cái kia ba mẹ ngươi đâu bọn họ có thể có chút bận rộn gần nhất hình như đều tại tăng ca mạc linh đang muốn để tiểu béo lại thông báo một lần liền thấy hắn đột nhiên đứng lên nhìn về phía nơi xa tới rồi sao mạc linh theo tiểu béo ánh mắt nhìn chỉ có thấy được một vị bước đi tập t í n lao nhân tiểu béo trực tiếp hướng vị lao nhân kia chạy tới một bên chạy một bên hô hào n ã i n ã i ba mụ không có tới ngược lại là hành động bất tiện n ã i n ã i tới mạc linh cảm thấy có chút kỳ quái vì vậy cũng đi theo đến đến lao nhân trước mặt tiểu béo đã đỡ mãi mãi chờ mạc linh đến gần phía sau lão mãi mãi vô cùng lễ phép nói lời xin lỗi ngượng ngủng người đã giả đi đứng không tốt tới hơi chậm một chút nàng một bên kiểm tra tiểu béo có bị thương hay không một bên mang theo ấ y náy đối với mạc linh nhẹ gật đầu mặc dù để một vị lão nhân phát cáu không quá tốt nhưng mạc linh vẫn là phải đem sự tình cho nói rõ vì vậy hắn đem lão n ã i n ã i đưa đến cách đó không xa trên ghế đem tiểu béo dẫn đầu mạo hiểm ác liệt sự tích cho kỹ càng miêu tả đi ra lão n ã i n ã i lắng nghe nhìn hướng tôn tử ánh mắt cũng mang lên một ít nghiêm khắc ta sở dĩ không có đem bọn họ đều trả về còn đặc biệt đem nhà kêu g i ả i đến cũng chỉ là muốn nhắc nhở ra trường tăng cường giáo dục đây không phải là quản việc không đâu ở trong đó rất nguy hiểm lâu năm không sửa chữa rất dễ dàng xảy ra bất chắc, hy vọng ngài có thể hiểu được. ta minh m ạ c h lão n ã i n ã i nhẹ gật đầu ta trở về sẽ thật tốt giáo dục hắn cha mẹ hắn nơi đó ta cũng sẽ nhiều dàn dò dạng này liền tốt vậy ta cái này cũng không có việc gì ngài dẫn hắn trở về đi nhưng lão n ã i n ã i tựa hồ cũng không có lập tức rời đi ý tứ mà là lật lên chính mình bao vải sau đó nàng thế mà từ cái kia trong bao vải móc ra một cái p h ư ơ n g khối người biết cái này sao nàng nâng p h ư ơ n g khối hướng mạc linh hỏi một vừa quan sát mạc linh đầu mạc linh là người nhận biết ta cùng cái này trang viên chủ nhân là bằng hữu đây cũng là nàng đồ vật nghe đến mạc linh trả lời lão mãi mãi nhẹ gật đầu vậy liền không sai ta thứ này chính là trang viên bên trong người cho ta là một vị tiểu nữ hải cho người sao mạc linh tò mò hỏi không là một cái nữ nhân lão n ã i n ã i s ở lấy phương khối có chút hoài niệm nói một cái thoạt nhìn rất điên nữ nhân khi đó ta vẫn là không nhiều lắm có thể liền cùng tôn tử của ta không t r ê n h lệch nhiều bởi vì ta đi qua nơi này thời điểm nhìn thấy qua cây kêu bên trên có cái tiểu nữ hải cho nên ta một mực rất sợ hãi cái này trang viên gần như mỗi lần đều đi vòng qua nhưng có một lần bởi vì đến trường nhanh bị mượn rồi ta không thể không từ con đường này đi khi đó trên con đường này chỉ có ta một người ngày đó là trời đầy mây trên trời mây đen đen nghịt ta đi đến rất nhanh thế nhưng đi ngang qua trang viên cửa ra vào thời điểm cái kia quạt cửa lớn đóng chặt đột nhiên mở ra ta từ trước đến nay chưa từng thấy cái kia trang viên cửa lớn mở ra qua bên trong đen như mực ta nháy mắt liền bị dọa đến không dám động sau đó tại ta sợ h ã i đến cứng đờ thời điểm môn kia bên trong đột nhiên lao ra ngoài một cái nữ nhân tóc thai bù sủ biểu lộ rất v ặ n mẹo ta đến bây giờ đều nhớ rất rõ ràng nàng trực tiếp bắt lấy tay của ta ngay sau đó nói với ta để ta mang đi nàng nữ nhi nàng tựa hồ rất dây r u ộ mới vừa nói xong câu nói kia nàng lại nói một câu không thể không thể mang đi nàng rất trọng yếu nữ nhân kia hình như một mực tại cùng một cái không tồn tại người cãi nhau cãi nhau chủ đề là có nên hay không để ta mang đi nàng nữ nhi nàng cũng một mực nắm lấy tay của ta nối lỏng lại g ố p nối lỏng lại g ố p về sau nàng hình như ồn ào xong liền đem vật này nhét vào trong tay ta nói đây là ta giúp nàng mang đi nữ nhi thủ lao nàng nói nữ nhi nàng trôi qua rất khổ đó là một loại hoàn toàn không cuộc sống bình thường nàng lương tâm không q u a được nàng hy vọng nàng nữ nhi giống như ta vui vui sướng sướng sống là một cái không buồn không lo tiểu hài nàng nói với ta rất nhiều khi đó ta cũng không biết nên làm cái gì ta khi đó chỉ muốn chạy hoàn toàn nghe không vô nàng về sau cái tia trang viên bên trong lại đi ra một cái nam nhân hẳn là trong nhà nam chủ nhân đ ố i ta nói lời xin lỗi sau đó đem nàng lôi kéo vào cửa lớn lại lần nữa đóng lại ta còn chưa tình hồn cũng không nghĩ nhiều lập tức liền thoát đi nơi này chương 1279, đ ố n g nhiên giả đi chương 1279, đ ố n g nhiên giả đi lão n ã i n ã i nói chuyện của quá khứ t h ư ợ n h ư là về tới ngày đó tay của nàng có chút run dậy tựa hồ cái tia tuổi thơ hoảng hốt một mực giữ lại trong lòng của nàng mãi đến tôn tử bắt lấy tay của nàng nàng mới từ trong hồi ức đi ra ngoài n g ư ơ i biết nữ nhân kia là người nào không có lẽ là bằng h ư u ta mẫu thân mạc linh trầm giọng đáp nàng là có phương diện tinh thần bệnh a ân ta đoán cũng là dù sao thời đại kia điên rất nhiều người ta biết một chút người cũng điên bọn họ cũng không có làm gì sai chỉ là không quá may mắn l a o n ạ i nại thở dài ai điên ngược lại là rất tốt liền sẽ không khó qua sự kiện kia có lẽ cho ngài lưu lại rất sâu bóng tối a cái kia thật không có lúc ấy ta là rất sợ hãi về sau ta ngược lại có chút áy náy có lẽ nàng chỉ là muốn tìm người thổ lỗ hết thế giới của nàng không có cách nào bị người khác lý giải người bên cạnh đều chỉ xem nàng như l à bệnh nhân cho nên nàng mới muốn chạy trốn lấy mạng giống như rời xa nơi đó có thể nàng đang lẩn trốn thời điểm lại nghĩ tới chính mình nữ nhi nàng nữ nhi buộc lại nàng nàng chạy trốn cũng biến thành để nữ nhi rời đi cho nên mới sẽ nói với ta những cái k i a k ỳ quái lời nói nghe lấy lão n ạ i n ạ i lời nói mạc linh giật mình ngài suy nghĩ nhiều cái này cũng không cần thiết ấ y n ấ y nàng chính là phát bệnh phán đoán một chút không tồn tại sự t ì n h có đúng không ân vậy ta liền yên tâm lão n ạ i nãi thở dài nhẹ nhõm đem trong tay phương khối nhét vào mạc linh trong tay ta vẫn muốn tìm cơ hội đem thứ này còn cho bọn hắm nhà ta cho rằng công còn rất tinh xảo có thể đáng giá không ít tiền vẫn luôn không có cơ hội vừa vặn ngươi cùng bọn hắn nhận biết trước hết còn cho người a mạc linh vốn muốn cự tuyệt nhưng láo mãi mãi đã đem tay của hắn đẩy tới trước người vậy cũng là hiểu rõ ta một c ọ c tâm sự thấy thế mạc linh cũng liền thu x u ố n g dưới cái này phương khối cũng không phải cái gì quý giá đồ vật đ ặ t ở hắn cái này còn có thể lưu cái tưởng niệm đúng nhà bọn họ chuyển đi nơi nào như thế lớn trang viên liền lưu tại cái này sao có phải là trong nhà đã xảy ra biến cố gì chuyển tới chỗ rất xa nhà bọn họ còn rất có tiền cho nên cái này nhà cũ liền đề đó cũng không là bởi vì cái gì biến cố chính là đổi cái chỗ làm việc a lão n ã i n ã i khẽ gật đầu một cái còn tốt gặp người ta nhiều năm như vậy nghi hoặc cuối cùng dài nàng sờ lên tiểu béo đầu cùng ra ra nói tiếng cảm ơn ra ra n g h e đến sưng hô thế này m ạ c linh một thời gian có chút không thể nào tiếp thu được nhưng nghĩ đến bây giờ bối phận hình như đích thật là kêu ra g i a thích hợp nhất tiểu béo cũng có chút không vui lòng n ã i n ã i hắn rõ ràng không có coi như thế giả hắn so cha ta còn trẻ lão n ã i n ã i bất động thanh sắc nhìn một chút mặt linh thủ h o n lại quan sát một chút người trước mắt g á n dấp xem như một vị gần như hoàn chỉnh kinh lịch thâm viên thời đại lao nhân mà nói nàng rất có kinh nghiệm cũng rất có nhãn lực gặp những cái kia từ thâm viên bên trong đi ra người đã không thể coi như thuần túy nhân loại đến đối đãi cũng không thể lấy bình thường phương thức đến khác nhau tuổi tác nhìn qua là một vị người trẻ trên thực tế tuổi tác có thể so với nàng còn lớn người trước mắt càng là như vậy nói chuyện dùng chính là thủ hoàn liền không thể dùng âm thanh đến phân chia khuôn mặt cũng nhìn không thấy liền không thể dùng dáng dấp đến phân biệt cái này xem xét chính là bị di vật ảnh hưởng rất sâu người rõ ràng không phải hiện ở thời đại này có lẽ tồn tại người càng giống là nàng thời đại kia điên cùng tiếp nhận t h â m viên lực lượng l i ệ p nhân ngoan cùng ra ra nói tiếng cảm ơn lão n ã i n ã i lại sờ lên tiểu béo đầu tiểu béo mặc dù vẫn là không vui lòng nhưng xem tại n ã i n ã i liên tục nhấn mạnh phân thượng vẫn là một mực cung kính đối mặt linh nói tiếng cảm ơn ra ra mặc linh giả vờ như chững chạc gật gật đầu thực tế trong lòng rất muốn cười nếu như hắn hiện tại còn có mặt mũi khỏe miệng đã sớm ép không được chúng ta đi trước còn phải trở về dạy dỗ tiểu tử này đâu cha mẹ hắn một không tại liền trì toàn gặp rắc rối lao sư cũng tìm nhiều lần cùng ra ra nói tiếng gặp lại ra ra gặp lại tiểu béo trong miệm nhỏ giọng lầm bầm một câu nghiêm túc điểm g i a g i a gặp lại hai tổ tôn cứ như vậy làm ồn tạm biệt m ặ c linh trang viên bên ngoài chỉ còn lại mạc linh vị này cô độc lao nhân hắn đột nhiên có chút hoảng hốt hắn thời đại tiên người hiện tại cũng đã thành g i a g i a n ã i n ã i thậm chí thành từng chữ lót mà hắn bỏ qua cái này một trăm n ă m cũng bỏ qua người bình thường nên trải qua một đời có lẽ ta thật nên giống m a r tin nói như vậy ổn định lại tâm thần xem thật kỹ một chút cái này cái thế giới đây cũng không phải là thâm viên hắn không cần thời khắc duy trì thần kinh căng cứng không cần vĩnh viên thân ở tại thâm viên câu đố mang tới cho ngượng ngùng không cần lo nghĩ một giây sau sẽ phát sinh cái gì không cần lo lắng thình lình nguy hiểm hắn chỉ cần chậm rãi đi về phía trước dù n g tầm mắt của hắn nhận thức cái này cái thế giới p h o n g quang vừa nghĩ m ặ c linh chẳng có mục đích hướng cuối con đường đi đến hắn đi tới một cái quảng trường nơi này tụ tập rất nhiều lao nhân bọn họ không có quảng trường ngày múa ngược lại là tại cái kia vây thành một vòng đánh lên bàn g du m ặ c linh phát hiện thời đại này người già rất thích đi bộ vừa vặn lao mãi mãi cũng là hiện trên quảng trường tản bộ những cái kia loại loại phương tiện giao thông liền thích dựa vào hai chân đi tới đi lui mạc linh vừa bắt đầu còn rất kỳ quái vì cái gì chỉ có người giả thích đi bộ đến trên quảng trường hắn thực tế hiếu kỳ liền hỏi thăm một vị chính đang t à n bộ lao nhân lao nhân cho câu trả lời của hắn là rèn luyện a muốn đi đường mới có thể rèn luyện a mạc linh xứng sở hắn đột nhiên nghĩ đến cái này tựa hồ là hắn thời đại kia mới có q u a n n i ệ m không thể ngồi lâu ăn cơm không thể ngồi bất động không thể một mực bảo trì một tư thế mỗi ngày nhất định phải đi đầy đủ bước mấy cứ việc không có tác dụng gì nhưng hình như chính là có một loại trắc n i ệ m hình như mỗi ngày đều đi vài bước đường thân thể liền tất nhiên sẽ khỏe mạnh bầm dạng rõ ràng tiêu không hao bao nhiêu năng lượng rèn luyện không đến bao nhiêu bắp thịt thời đại này có đủ kiểu vận động phương thức có thể thay thế đi bộ còn càng có hiệu suất càng có khoa học tính nhưng loại này đi bộ có thể rèn luyện quan niệm chính là vững vàng khắc ở đến từ thời đại kia đám người trong lòng đây là thời gian khắc cấn những cái kia tại đánh bàn du lão nhân cũng đồng dạng mọi người luôn là cảm thấy chính mình sau này già rồi sẽ không bảo thủ sẽ không cố chấp ôm chuyện quá khứ vật làm bà bối nhưng trên thực tế mỗi người đều không thể trốn ra bản thân tốt đẹp hồi ức thời đại này có chơi rất hay vờ giờ trò chơi có phong phú hơn giải trí phương thức nhưng đám lao nhân này vẫn là tại híp mắt lao thị nhìn thẻ bài hiệu quả mới vừa nhìn xong hiệu quả thả xuống thẻ bài lại quên sau đó lại cầm lên nhìn đối cục đánh tới một nửa quên chính mình bài trong tổ còn lại cái gì thẻ sốt ruột phía dưới đánh ra xấu xí thao tác đối phương một bên cười nhạo một bên cũng bắt đầu lung tung ném bài cuối cùng hai vị n g o ạ long phượng sổ nhìn xem ai cũng nhìn không h i ể u chẳng, hai mặt nhìn nhau cuối cùng tại trầm mặc một hồi phía sau nhộn nhịp bắt đầu trách mắng đối phương cửa ra vào hồ thẻ bài bên trên quyết đấu bắt đầu chuyển biến làm thân thể công kích trường hợp như vậy mặt linh tại lúc trước ven đường chơi cờ tướng lao nhân trên thân cũng nhìn thấy qua vào giờ phút này giống như khi đó kia khắc t hiện ấ y truyền, được lưu được chân thật lưu chuyển, chứ 1280, thấy được chân thật thấy chân truyền. Mạc n không bên còn đoàn quân sư ở bên cạnh tinh h hiểu, hai h trước sọt tại một dưới, sư mưu cái cái cờ cái cái có đây bảy kia kế. gì i vì dở ở sẽ tại hắn hiểu được hắn nhìn xem hai vị lão nhân càng đánh càng thối cũng không nhịn được nghị xuất thủ t ư ơ n g t r ợ tốt tại hắn ngăn chặn lại dục vọng duy trì xem cờ không nói chân quân tự tâm cưỡng ép rời đi ánh mắt mạc linh đi tới rộng giữa sân một cái điêu khắc bên cạnh nơi này là chỉnh khu vực điểm cao nhất lúc này giờ cơm đã qua phía dưới những cái kia lão nhân phần lớn là đến tàn bộ thái dương còn chưa hoàn toàn rơi xuống hơi có chút đỏ lên mặt trời lặn chiếu vào cao ốc bên sát cách tầng bên trên đem ấm áp hồng quang đưa đến quảng trường mỗi một cái góc mọi người vừa đi vừa nghỉ tại ánh chiều tả bên trong hưởng thụ lấy thời gian nhàn hạ cái này tại thâm viên vừa v ặ n xâm lấn cái kia mấy năm căn bản liền không khả năng tất cả mọi người tiếng lòng đều là căn cứng căn vốn không có tâm tư quan sát bên người tốt đẹp thời điểm đó mọi người thường thường khổ đại cựu thâm tâm sự nặng nghề sẽ không giống như bây giờ thể xác tinh thần buông l ò n g mặt biển có mãnh liệt thời điểm cũng có lúc căn tĩnh thời đại thủy chiều cũng là như vậy mặt linh cảm thụ được chút này khác biệt tâm cảnh cũng tại dưới hình như về tới thâm viên còn chưa phủ xuống thời giờ chạm vào tối khi đó mọi người cũng giống như thế bình tĩnh thâm viên đến kích thích mọi người trong lòng sóng biển theo sóng biển dần dần rơi xuống mọi người lại về tới cái kia quen thuộc lúc trước thời gian tại hướng về sau lưu động nhân loại hình như quanh đi còn lại lại tới giống nhau vị trí chơi bàn du lão nhân cùng chơi cờ tướng lao nhân hình như tại thời gian đ i ể m khác biệt trồng chất vào nhau tất cả đều không có phát sinh thay đổi quảng trường biên giới trồng hoa tươi những cái kia hoa tươi từ một trăm n ă m trước chính là như vậy kinh lịch thâm viên g á n g lâm thủy triều lên xuống bọn họ còn là giống nhau tươi đẹp đ á n g mây bay tới bay lui lại bay về nguyên điểm một trăm năm trước người cùng một trăm năm sau người ngầm đầu nhìn thấy chính là giống nhau hơi nước bọn họ tại kinh lịch năm cái hoàn chỉnh đại khí tuần hoàn phía sau lại lần nữa biến trở về mây nhân sinh đời đời vô tận đã gia nguyệt n g mỗi năm nhìn tương tự nhân loại một đời đặt ở vũ trụ biến hóa tiêu chuẩn bên trên cùng một cái tợ l ă n g thời gian cũng không có bao nhiêu khác biệt nhiều đời người chẳng qua là dùng khác biệt phương thức kinh lịch giống nhau sự t ì n h m à thôi nói cho cùng mạc linh cũng bất quá vượt qua ngắn mùi hai mươi mấy năm nhân sinh chỉ là nhân sinh của hắn kinh lịch so rất nhiều người muốn phong phú đa dạ một chút ở vào tuổi của hắn chính nên vừa mới bắt đầu hưởng thụ thế gian tốt đẹp có thể kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau h ắ n g á i kia căng thẳng quá lâu tâm thần có vẻ hơi suy bại h ắ n tựa như một vị tuổi xế chiều lão nhân bắt đầu cảm thán người mất như vậy ngồi ở kia điêu khắc bên cạnh h ắ n tựa hồ cũng thành một tôn điêu khắc mà tại d ừ n g lại điêu khắc phía trước thời gian tốc độ chạy dần dần tăng nhanh bầu trời lập lọe mấy lần nhật nguyệt giao thoa thái dương bỗng nhiên từ phía đông chạy đến phía tây liền vội vội vàng vàng từ phía đông xuất hiện nơi xa hoa tươi bỗng nhiên điêu tàn nhưng trong nháy mắt lại toát ra nụ hoa một vị tiểu bằng hưu cầm máy s a y gió chạy nhanh giống như là một trận gió đồng dạng lướt qua mạc linh trước người ngay sau đó nhoáng một cái thần lại biến thành ngay tại nói yêu đương tiểu thanh niên tiểu thanh niên đi đi bên cạnh lại nhiều thêm một vị tiểu tùy tùng nắm lấy ba ba mẫu thân tay y y y ý ở nha nha không biết nói gì đó về sau tiểu tùy tùng không thấy trung niên phu thê cứ như vậy tắng gấu tiếp tục đi đến phía trước bọn họ tựa như đã không có cái gì p h i ề não n trên mặt mang thỏa mãn mỉm cười ca ngợi chạm vạng tối trời chiều lại ca ngợi hôm nay thời tiết tất cả tựa hồ cũng tốt đẹp như vậy bọn họ một mực nhanh chân hướng về phía trước thân hình cũng càng ngày càng còn xuống cuối cùng tại càng qua đám người về sau chỉ còn lại trong đó một vị làm bạn người cuối cùng rồi sẽ phân biệt cuối cùng lưu lại cô đơn một người trong mắt hạnh phúc biến thành bàng hoàng sau đó thời gian vậy còn dư lại một người liền mất đi sinh ý nghĩa đếm lấy tử vong đếm ngược cái kia lão nhân ngồi xuống m ặ c linh bên người lúc này một vị cầm máy s a y gió tiểu bằng hữu lại giống như gió chạy qua cuốn lên lên lão nhân ngân bạch loạn tóc lão nhân có chút hoảng hốt quay đầu hỏi thăm về mặt linh ngươi mỗi ngày đều tại cái này sao ta mỗi lần tới đều nhìn thấy ngươi ngồi tại cái này ta nhớ kỹ ta lúc còn trẻ liền thấy qua ngươi khi đó ta mới vừa cùng thê tử ta yêu nhau nàng góp đến bên thai ta nói cái k i a bên trên ngồi một người kỳ quái ta xem xét quả thật là về sau chúng ta có hài tử đứa bé kia cũng mỗi ngày hỏi nàng mẫu thân cái đầu kia là phương khối người làm sao giả ngồi ở chỗ đó ta cùng thê tử mỗi lần tới t à n bộ ngươi đều tại cái này từ hài tử đến trường mai cho đến công tác kết hôn có gia đình của mình qua lâu như vậy ngươi vẫn không thay đổi nhìn qua cũng không có giả ta thật rất hiếu kỳ ngươi một mực ngồi tại cái này là vì cái gì đâu ta chỉ là ngồi tại cái này nhìn n h ân các ngươi nhìn rất đẹp đều là người bình thường cũng không phải là đại minh tinh cái kia dễ nhìn không tựa như là tại xem phim hình ảnh l ó i lên cái kia nhân vật chính liền từ nhỏ hải biến thành đại nhân sau đó hình ảnh l ó i lên lại biến thành tóc trắng xóa láo giả người kiểu nói này thật đúng là thời gian trôi qua rất nhanh hồi ức cũng giống điện ảnh đoạn ngắn đồng dạng nhảy nhảy liền đi tới kết quả màn sân khấu rơi xuống nhặt hết người đi cái gì đều không có còn lại ân đây là một chàng rất tốt xem chiều bóng nghe đến đánh giá như vậy lao nhân trầm tư một hồi lắc đầu nhân sinh của ta cũng không có điện ảnh đặc sắc như vậy thê tử của ngươi rất yêu ngươi cái gì ngươi cũng rất thích thê tử của ngươi cái này rất đặc sắc so bất luận cái gì điện ảnh đều muốn đặc sắc bởi vì đây là thật chân thật là chân thật nhưng cái này cùng đặc sắc không có, có quan hệ gì a đương nhiên là có quan hệ các ngươi điện ảnh lưu tại thời gian bên trong chân thật thích so tất cả đều trọng yếu làm thời gian trường hà lưu động đến tương tự vị trí điện ảnh phát ra đến giống nhau thời gian điểm lúc chân chính tình yêu mới có thể để khán giả sinh ra cảm động không quản nhìn bao nhiêu lần khán giả vẫn như cũ sẽ cảm động bởi vì đó là thật thật chính là đặc sắc ta không quá lý giải chân thật đồ vật là sẽ vượt qua tất cả dưới độ liền xem như nhật nguyệt thay đổi vật đổi sao rời thế giới ta n vỡ chân thật đồ vật cũng sẽ không biến mất bởi vì đã bị người chứng kiến xem tại trong mắt ý của ngươi là chúng ta tồn tại qua như vậy là đủ rồi có đúng không lao nhân cái hiểu cái không hỏi ngược lại hắn cảm giác chính mình có chút thấy không rõ trước mắt cá nhân không chỉ là tồn tại còn muốn đặc sắc ngươi xem một chút phía dưới như thế nhiều người sống đến đặc sắc đồng thời không có mấy cái bọn họ tại dòng sông bên trong chìm nổi dung nhập nước bùn thành khắp nơi có thể thấy được đá vụn những này đá vụn tại dòng sông mỗi cái địa phương đều có thể nhìn thấy không một chút nào đặc biệt chúng ta nhất định phải thay đổi đến đặc biệt sao đặc biệt mới có thể bị nhìn thấy nha nếu như không đặc biệt người nào đến xem đâu vậy cũng đúng chúng ta cuối cùng cả đời bất quá là vì chứng minh chính mình đặc biệt hướng những cái k i a nhìn chăm chú chúng ta người hướng chúng ta mê man nội tâm lão nhân nhẹ gật đầu vô cùng đồng ý đầu vương q u i nhân theo lời của lão nhân chậm rãi nói ra nhưng có chút lành đ ạ nhìn chăm chú ánh mắt của ngươi cùng với trong lòng ngươi mê man sẽ trở thành thôn vệ ngươi thâm uyên cũng sẽ trở thành ngươi bước về phía chân thật lý do chỉ có bị nhìn thấy đồ vật mới có thể trở thành chân thật chân thật mới sẽ bị nhìn thấy bị nhìn thấy mới sẽ trở thành chân thật